giữa không trung một đạo khoan một m é t dài hai mét cầu v ồ n g thẳng tắp dựng đứng ở trên bầu trời sáng loe loe sáng lấp lánh phi thường có cảm xúc như là một khối thủy tinh trong suốt long lanh ở bên trong có một cái mười tuổi cô gái trẻ nàng chứa nhan như ngọc vóc người thon dài eo thon tinh tế hai chân thẳng tắp một thân quần áo màu làm nhạt tự nhiên tung bay có một luồng bụi thoát tục khí c h ấ t nhìn thấy nữ nhân như vậy tất cả mọi người không nhịn được ngần ra ở độ tuổi này không lớn cô gái xinh đẹp giống như tiên tử không n h i ễ bụi trần có một luồng vẻ đẹp xuất thế như giọt s ư ơ n g đang lăn hoa sen tinh khiết lại như trên tuyết sơn một cây tuyết liên tưới tán làm cho người ta cảm thấy cảm giác không dính bùi phẳng trần thế gian không hề thiếu cực hạn cô gái xinh đẹp thế nhưng là rất khó tìm đến như vậy một cái mang theo khí chất xuất trần mỹ nhân nữ nhân này hảo như là nhảy ra p h ạ m tục thế giới cùng thanh tân thế giới tự nhiên hợp thành một thể cái này thanh lệ cảm động thiếu nữ phi thường bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới mọi người nàng nói ra một câu âm thanh rất thêm hay bất quá mọi người nhưng là suy tư chốc lát mới biết rõ là có ý gì là đang hỏi mọi người thân phận cùng tiếng trung quốc cổ rất gần gũi mang theo một luồng cảm giác mềm mại cần phải cẩn thận phỏng đoán mới có thể hiểu ý nghĩa chúng ta là một đám người gặp nạn ngươi là tiên từ sao có thể cứu lấy chúng ta sao một cái bạn học nữ nhất thời xuất khóc nước nở giờ khác này nàng hình thể khô héo da rẻ nhăn nheo tuổi già sức yếu rốt cục nhìn thấy một cái nghi tự tiên nhân thiếu nữ lập tức gào khóc cầu cứu hy vọng có thể khôi phục lại nữ nhân này nói chuyện toàn bộ trong đội ngũ cái khác biến hóa lào nữ nhân đều hướng về cô nương này khẩn cầu đặc biệt trong đó vốn là t ự c sự mỹ lệ tự phụ nữ tử trước mắt gặp như vậy đà kích thật so với giết các nàng còn khó chịu hơn đặc biệt là nhìn thấy một cái như vậy thanh lệ cảm động thiếu nữ làm cho các nàng càng thêm bức thiết muốn khôi phục dung mạo các người tiến vào thái cổ cấm địa người phụ nữ kia nói chuyện lại là một câu mềm mại mà lại thêm thay lời nói mọi người hay vẫn là thoáng suy tư sau mới làm rõ câu này tiếng trung quốc cổ ý tứ đúng chính là trốn từ nơi nào đó tới một cái dung nhan thương l á o bạn học nữ bất lực gào khóc nhìn phía giữa không t r ú n g lộ ra khẩn cầu vẻ mặt đối với một người phụ nữ tới nói sinh sự tình bi thảm như vậy là đà kích nghiêm trọng nhất hiện tại sớm đã lòng dối như tơ vỏ nói chuyện cũng không cân nhắc cái gì câu v ô n g trong thiếu nữ nghe vậy bình tĩnh ngọc dung nhất thời nổi lên s ó n g lớn lộ ra thần sắc phi thường kinh ngạc dĩ nhiên có thể sống sót mà đi ra ngoài thực sự là không dễ nàng nhẹ nhàng nói rồi một câu nói như vậy mà lại nàng ở liều ý ỉa ý ỉa trương tử lăng bàng bác diệp phàm trên người không ngừng quét tới quét lui cuối cùng như là nhớ ra cái gì đó lộ ra thần sắc phi thường giật mình vội vàng hỏi đây là các ngươi thực tế tội tắc sao không phải chúng ta không giản m u như thế không biết tại sao thất lạc mấy chục năm thanh xuân còn có sức sống một tên bạn học trai cấp thiết trả lời sau đó căng thẳng cùng ước ao nhìn thiếu nữ ở giữa không trung bất quá cô gái này cũng không có nhìn về phía hắn như là sớm biết bọn hắn thất lạc thanh xuân cùng sức sống nàng là ở đối với lý trí dĩnh hỏi b à n ă n g lý trí dĩnh cái này người cho nàng cảm giác hết sức đặc biệt nàng cảm thấy hỏi hắn có thể càng thêm rõ ràng một ít lý trí dĩnh lúc này đem bọn hắn gặp phải đại khái nói một lần tuy rằng không quá nghiêm mật thế nhưng ý tư nhưng có thể để người ta nghe rõ ràng quả thực thiếu nữ ở giữa không trung lộ ra vẻ khiếp sợ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì thoáng cấp thiết do hỏi các ngươi là không phải ăn qua một loại trái cây màu đỏ toàn thân đỏ tươi đớt át phóng ánh long lanh làm sao ngươi biết lý lao bản lộ làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc v ậ t khí quả nhiên là v ậ t khí thiếu nữ nói chuyện các ngươi vận khí quá tốt rồi vậy bọn họ làm sao bây giờ lý trí d i n h bỗng nhiên do hỏi biến hóa lao người có thể có biện pháp gì nghịch chuyển nghịch chuyển không có khả năng lắm nhưng các ngươi cũng không nên tuyệt vọng tuy rằng dung mạo rất khó khôi phục mất đi thanh xuân đồng thời các ngươi cũng được không ít đến ngoại giới hội có rất nhiều người tranh đoạt các ngươi nhìn thấy mọi người lộ ra vẻ khác lạ thiếu nữ ở giữa không trung nói tiếp không cần lo lắng tranh đoạt các ngươi cũng không phải chuyện xấu ngược lại đối với các ngươi tới nói là một loại cơ duyên lý trí dĩnh ngay vậy tựa hồ thở phào nhẹ nhõm có thể theo ta cẩn thận nói một chút sao trên đường trở về từ từ nói đi ta trước tiên mang bọn ngươi ly khai mảnh này hoàng cổ xâm lâm thần bí thiếu nữ khe dương tay một cái nhất thời có một mảnh cầu vồng rơi ra đem vùng núi mọi người toàn bộ bao phủ mang theo bọn hắn chầm rãi bay lên không đứng cùng nàng này tiên thuật lý trí dĩnh hai mắt vi hơi lượng cùng hắn đã qua tiếp xúc tuyệt nhiên không giống ở trên đường thần bí thiếu nữ vẫn chưa nói lý trí dĩnh đoàn người sự t ì n h mà là dẫn dắt mọi người chú ý an toàn nơi này cự ly nơi có người ở phi thường xa xôi nếu như các ngươi muốn dựa vào hai chân nếu như đi ra hầu như không thể giữa khu núi rừng nguyên thủy này có rất nhiều hung thú đáng sợ chính là ta gặp phải sau cũng chỉ có thể lựa chọn đi đường vòng mà đi vào lúc này bàng bác lộ ra kỳ sắc hỏi ngươi không phải đến từ phía trước khu tiên cung đó sao tiên cung Thiếu nữ ở giữa không trung lộ ra không rõ vẻ mặt đạo nơi nào có cái gì tiên cung bang bắc dùng ngón tay điểm phía trước này tòa núi cao nói nơi đó không phải có rất nhiều cung điện à n ú i liền không dứt khí thế rộng rãi cung điện vô số có thể nhìn thấy rất nhiều tiên hạc ở nơi đó bay lượn truyền thuyết quả nhiên là thật sự cái này thiếu nữ lộ ra sắc mặt khác thường cái gì truyền thuyết lẽ nào ngươi không có nhìn thấy bang bắc kinh ngạc nói này không phải thì ở phía trước sau đúng ta không thấy bất cứ một thứ gì màu sắc rực rỡ cầu vồng trong thiếu nữ lộ ra thần sắc suy tư lệnh rất nhiều người đột nhiên cảm giác thấy lâm liệt bất quá nàng mặt sau lại khiến người ta bình tĩnh không ít thái cổ cấm địa cổ chi tuyệt vực sinh mệnh cấm khu từ xưa tới nay lỡ đi vào bên trong có thể sống xuất đến người tất cả đều nói nhìn thấy một khu tiên cung gần ngay trước mắt nhưng cũng vĩnh viễn cũng không cách nào chạm tới lúc này có người hỏi lẽ nào đó chỉ là hoàn toàn hư hảo bóng hình không phải hư hảo chỉ có ở đặc biệt thời gian lấy thủ đoạn đặc biệt mới có thể chân chính tiếp cận tiên cung bất quá loại tia cơ duyên lớn lao người bình thường đều không thể thu được mong muốn mà không thể thành cử giai hoa phi thường quan tâm tự thân vấn đề nói đi nhầm vào thái cổ cấm địa người có chút người sống sót mà đi ra ngoài bọn hắn cuối cùng vận mệnh thế nào cái này thiếu nữ thanh lệ giống như băng tuyết ngọc t ụ liếc mắt nhìn hắn bình tĩnh hồi đáp tiến vào sinh mệnh cấm khu bắt chết một đời dù cho sống sót xuất đến cũng là bạch như xương thảo sinh mệnh sắp đi tới phần cuối bất quá bọn hắn khổ hại nhưng cũng bị kích hoạt rồi nếu như đi lên con đường tu hành có thể làm ít mà hiệu quả nhiều có thể khôi phục thanh xuân sao rất khó nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể theo tu hành sâu sắc thêm sức sống tự nhiên sẽ mạnh mẽ đặt đến cảnh giới nhất định sau hay là có thể thay đổi dung nhan thiếu nữ lời nói này nhất thời nhượng rất nhiều người sinh ra hy vọng thái cổ cấm địa đến cùng có cái gì là sức mạnh nào làm chúng ta đánh mất tuổi trẻ vương tử văn không nhịn được hỏi đây là nghi hoặc ở đây không ít người vấn đề bọn hắn thống hận mà lại không thể làm gì cái vấn đề này có thể nói rất cổ lão từ xưa tới nay không ít người đều hỏi như vậy thế nhưng không ai có thể chân chính nói rõ thiếu nữ mang theo mọi người cực phi hành xung quanh hào quang điểm, điểm. như là một đạo cầu vồng cắt ra phía chân trời quan g huy êm dịu ngăn cản cương phong có thể để cho bọn hắn nói chuyện không có trở ngại gì nhìn một chút lý trí dĩnh nàng hiện cái này người dĩ nhiên trầm mặc không nói vẻ mặt phi thường bình tĩnh nhất thời hơi kinh ngạc tiếp theo sau đó mở miệng nói truyền thuyết sinh mệnh cấm khu dưới vực sâu tồn tại hoang làm như một cái thái cổ người cũng khả năng là một loại sức mạnh kinh khủng liền vô số năm qua tiền bối đều không thể giải thích ta tự nhiên cũng nói không rõ ràng lẽ nào liền không có ai đi thăm dọ sao diệm pham không nhịn được hỏi tự thái cổ tới nay t h a m dò người nhiều vô số kể thế nhưng không có ngoài ý m u ố n hầu như là diệt sạch cái này thần bí thiếu nữ quay đầu lại nhìn phía phía sau này phiến rừng r ầ m nguyên thủy nói nơi đó mỗi một tấc đất đều từng bị máu tươi nhiễm đỏ quá đã từng hài cốt chất như núi hơn nữa chết đi đều là cao thủ năm đó một thánh địa tiên môn nào đó ở tại bọn hắn đạt đến từ trước tới nay thời kỳ mạnh mẽ nhất dốc hết toàn bộ sức mạnh m à xuất tập mấy vạn tu sĩ mạnh mẽ g i ế t tới muốn mở ra thái cổ cấm địa thu được trong truyền thuyết cái này m ị mờ đồ vận thế nhưng mấy vạn người toàn bộ chết ở nơi đó này một tiên môn thánh địa suýt nữa liền như vậy từ bên trong vùng thế giới này xóa tên cuối cùng chỉ trốn về ba năm người c h u y ê n thưa suýt chút nữa đoạt tuyệt khủng bố như vậy bàng bác liễu cả l ư ớ i đó là một mảnh nhuộm dần vô tận máu tươi ma thổ đáng tiếc cái kia chưa từng có cường thịnh tiên môn thánh địa không chỉ có mấy vạn tu sĩ mạnh mẽ liền như vậy biến thành cho bụi liền ngay cả mấy vị công tham tạo hóa cường giả tuyệt đỉnh cũng đều trở thành thái cổ dưới vực sâu hoang nô vĩnh viễn bị nô dịch rất nhiều người nghe xong lời này lần thứ hai lẫm liệt năm màu rực rỡ cầu vông độ cực nhanh, nhanh như chớp phía dưới vô tận rừng r a nguyên thủy nhanh chóng lùi lại mà đi thế nhưng dù cho như vậy hay vẫn là phi hành có tới một canh giờ mới đến hoang lâm khu vực biên giới giờ khác này s á t trời sớm đã trở nên h ắ c á m rất xa nhìn thấy một thị trấn nhỏ đèn đ u ố c sáng trang vừa mới tiếp cận nơi này nhất thời có bảy tám đạo cầu vồng phóng lên trời màu sắc không giống nhau mỗi đạo cầu vồng bên trong đều có một bóng người đứng là vi vi trở lại ở thái cổ cấm địa xung quanh có cái gì hiện sao phụ cận các tòa động tiên h phục địa đều phái tới cao thủ như là đang tìm kiếm cái gì không có cùng bọn hắn gặp phải đi nếu chúng ta mấy vị lão tổ đối với thái cổ cấm địa có cảm ứng những cái kia động thiên phục địa trong cường giả tự nhiên không thể không có phát giác những cái kia cầu v ò n g trong là mấy ông lão tựa hồ là cái này bị gọi là vi vi thiếu nữ trưởng bối những người này là sẽ không phải là đi nhầm vào thái cổ cấm địa sau đó sống sót mà đi ra ngoài chứ đúng thế vi vi hồi đáp mấy ông lão nghe vậy nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn ha ha ha không sai trong cơ thể khổ hải trải qua bị kích hoạt là tu luyện hạt giống tốt mọi người nhanh hạ xuống ở chấm nhỏ đi vào một cái đèn đuốc sáng choang p h ò n g khách làm sao còn trẻ như vậy đương nhìn thấy diệp phảm cùng bàng bắt sau mấy ông lão nhất thời lộ ra kinh sợ có chút khó có thể tin lẽ nào bọn hắn ăn trong truyền thuyết loại kia trái cây chuyện này không thể một lao giả cảm giác phi thường khó mà tin nổi cả kinh nói chín tòa thánh sơn vây tụ thành thái cổ thâm n g uyên truyền thuyết mỗi lần tòa trên ngọn thánh sơn đều có một đạo thần tuyển cùng một loại kỳ dị thánh quả đồng chí đạo thần tuyển cùng chín loại thánh quả đến một liền có thể thoát thai h o à n cốt thế nhưng bằng mấy người bọn hắn phảm nhân làm sao có thể tiếp cận nơi đó đâu ông già kia tiếng nói hạ xuống đ ỗ n g nhiên có người đi ra nói các ngươi là làm sao đi vào bên trong lại là làm sao xuất đến chúng ta kỳ thực cũng không có tiến vào thái cổ cấm địa ý nghĩ lý trí dĩnh đ ỗ n g nhiên lộ ra bi thương vẻ mặt chúng ta một đám người tụ hội ô n chuyện nhưng không nghĩ đến một cái tế đàn đ ỗ n g nhiên x i n h tắc dụng đem chúng ta đều mang đến nơi này đến nơi này tất cả căn bản là không giống như là quê hương của chúng ta chương bảy trăm chín mươi ba n ô n ngữ tham g o nhân tài tranh cướp ở lý trí dĩnh nói như vậy thời điểm d i ệ p phà mấy người cũng đều lộ ra bi thương vẻ mặt người ly quê hương đặc biệt hiện rời xa c ố hương sâu trong nội tâm luôn có một loại thất bại không cảm giác như vậy cũng tốt tự một cái người rời khỏi quê nhà đến thành thị nhìn một trùng trùng kiến trúc dù cho vạn da đ è n đuốc phồn hoa như gấm nhưng vẫn như cũ có dũng khí ngăn cách cùng mở mịt cảm giác xuyên qua không ràng b ộ c đi hội có bắt đầu một đoạn chuyện xưa mới dũng khí cùng động lực nhưng là ở quê hương còn để lại quá nhiều lo lắng thời điểm vậy thì tuyệt nhiên không giống đối lập cái này thần tiên thế giới bọn hắn chỉ là phạm nhân lúc này còn cần làm vận mệnh của mình cùng tiền đồ lo lắng sâu trong nội tâm có thể nào không khổ s ở những lao nhân kia đều là ghê gớm nhân vật nghe xong lý trí dĩnh lại nhìn vẻ mặt của mọi người nhất thời liền biết lý trí dĩnh nói tới chính là thật sự khó mà tin nổi đương lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống sau đó một ông già nói chuyện bất quá như có bất thế cường giả ở tòa cổ sơn k ê u bày xuống quá thế có thể trong nháy mắt nhật nguyện tảm đ ạ o đấu chuyển tinh gì bất quá có loại thủ đoạn này thực sự vốn đáng sợ xem ra các ngươi là một đám trùng hợp đi vào trong đó người chuyện này với các ngươi tới nói kỳ thực cũng coi như là một phen tạo hóa mọi người đang hỏi một ít chuyện lý trí dĩnh cùng nhân trên căn bản chiếu nói thật những lao giả kia đều là cờ ư n giả g có không có nói láo kỳ thực lập tức liền có thể thấy được ở một phen bàn hỏi sau đó lý trí dinh trong tay hàng m à sử những người khác trong tay đồng đăng bình bát cổ t r u n g t r ở gây nên mấy ông lao chú ý đây là trong đó một vị lao nhân thần sắc cứng lại đem diệp phàm trong tay đồng đăng tiếp tới chăm chú mà lại cẩn thận quan sát quá đã lâu ông giả kia mới thở dài một tiếng nói phi t h ư ờ n g cao minh thủ pháp ta hoài nghi bấc đèn trải qua mang thai xuất thần nhưng đáng tiếc bây giờ trải qua phế bỏ nội bộ không có bất kỳ mạch lạc có thể theo đón lấy hắn lại xem xét tỉ mỉ bình bát cổ trung biển đồng các loại tỏ rõ vẻ khiếp sợ cùng đáng tiếc liên tục than thở vốn là đều là thứ tốt làm sao tất cả đều phế bỏ nội bộ có giá trị đạo văn toàn bộ hủy diệt rồi muốn dò xét loại thủ pháp này cũng không thể những thứ đồ này đều không có tác dụng những thứ đồ này các ngươi là làm thế nào đạt được mấy vị lao nhân tựa hồ cũng rất đau lòng tỏ rõ vẻ đáng tiếc d á n g vẻ không ngừng thở dài Vào lúc này, già làm theo lúc l có người theo ông già kia dòng suy nghĩ suy kia trả cho đến không tên tiến vào như thái cổ cấm địa cũng không có bỏ lại rất hiển nhiên địa cầu sự tỉnh người nơi này đều không muốn nhiều lời bọn hắn cũng không muốn quê hương của chính mình có bị tao đạp khả năng dù sao đối mặt thần tiên nhiệm vụ như vậy nội tâm của bọn họ nơi sâu xa đều sẽ có mấy phần muốn ẩn giấu ý nghĩ thì ra là như vậy ta đối với các ngươi nói tới ngọn núi cổ kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú rất muốn đi tới tìm tòi hư thực một lao giả cười neo mắt lại không biết là đang hoài nghi vẫn là thật lòng muốn đi thăm dò các ngươi nơi ở ban đầu ở nơi nào có thể có đại thể khu vực một vị lao nhân khác mở miệng hỏi giỏ một vị vốn là đẹp đẽ cô nương hồi đáp chúng ta đến từ vùng đất phía tây vùng đất phía tây nói như vậy các ngươi tới tự này rộng lớn vô biên tây mạc một người trong đó lao nhân n h ư mày tự nói từ tây mạc vượt qua đến đông h o a n g xa xôi vô tận ta dù cho ngự cầu vồng phi hành e sợ cũng cần ba mươi mấy năm đến tột cùng làng ư ờ i phương nào có tài năng kinh thiên động địa như thế ở tòa cổ sơn cũng tia bày xuống cường đại như vậy thế không thể tưởng tượng nói như vậy chúng ta đi tới đông hoàng cử giai hoa không mất cơ hội c â hỏi đông hoàng lớn bao nhiêu đông hoang lớn đến vô biên phàm nhân dù cho có thể sống mấy chục đời cũng khó có thể đi khắp lớn như vậy nơi c h â n thế thống trị thái cổ cấm địa mảnh này địa vực quốc gia tên là yến nam bắc dài hai dặm từ đông tới tây dài ba dặm mà như vậy danh giới ở đông hoang bất quá là muối bỏ biển giống như vậy quốc gia đếm mãi không hết tiến thổ địa rộng lớn như vậy nhưng ở đông hoang nhưng căn bản không coi là cái gì có đồng dạng danh giới quốc gia khó mà đếm hết đông hoang thật có thể nói là mênh mông v â ngần rất khó tưởng tượng nó đến cùng lớn đến mức nào hồng hoang đây mới là hồng hoang thế giới lý trí dĩnh trong lòng thoáng kích động hắn liền yêu thích thế giới như vậy chỉ có thế giới cũng khá lớn đó mới năng lực có sân khấu lớn đó mới năng lực ở trên thế giới này bộc lộ tài năng là một m phen đại sự làm sao có khả năng có lớn như vậy quá khó mà tin nổi ta còn tưởng rằng một thế giới liền mười mấy quốc gia liền rất hơn nhiều làm sao có khả năng sẽ nhiều như thế mấy ông lão thấy đem bàng bắt phát sợ tất cả đều lộ ra cười híp mắt vẻ mặt lần này bọn hắn triệt để yên tâm trước sau các loại biến hóa đều có thể đối đầu hơn nữa nhìn dáng vẻ những người này hẳn là đến từ xa xôi cằn cỗi địa phương chỉ là bởi vì lớn lao gặp vỡ cho nên mới năng lực đi tới nơi này đối với không có uy h i ế m người đối với không phải người khác gan bài tới được môn phái đệ tử bọn hắn là rất t h i ê n tâm nhìn những này xem ra chỉ có mười một mười hai tuổi thiếu niên chính là bọn hắn sau này trọng điểm bồi dưỡng hạt giống vào lúc này một ông già nói chuyện t i ế n quốc tuy rằng vẹn vẹn là đông hoa một góc mới bỏ biển nhưng nó cũng không phải không có tiếng tăm gì vượt bên trong thái cổ cấm địa chính là mênh mông vô ngần đông hoa một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh mọi người một lát đều nói không ra lời được rất nhiều tin tức hữu dụng nội tâm thực tại cực kỳ chấn động dâng lên sóng biển ngập trời vừa nãy ngài nhắc tới tây mạc nó so với đông hoàng như thế nào vương tử văn khá là thận trọng không nhịn được đưa ra một vấn đề như vậy tây mạc cùng đông hoàng đan luân địa vực to nhỏ cách biệt không có mấy tương tự mênh mông vô biên nghe được như vậy sau khi trả lời mọi người trái tim nổi sóng chập trùng này chính là cỡ nào hùng vĩ địa vực a nhưng mà nhựa bọn hắn càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau một vị lao nhân nói tiếp đông hoàng tây mạc nam lĩnh bắc nguyên trung châu ở trong lấy trung châu là nhất có thể nói mênh mông vô biên thần bí vô thận tu sĩ đều khó mà vượt qua mọi người triệt để hoa đá miệng khô lười khô khó có thể lại nói xuất cái gì mấy ông lão phi thường hài lòng khích lệ nói p h à m một đời người chúng quy quá mức nhỏ bé như run r u dế liền thế giới đang ở là hình dáng gì đều khó mà sáng tỏ hiện nay các ngươi đều có cơ hội quan sát này mặt đất bao la chỉ muốn các ngươi chịu cần tu khổ luyện ngày khác tất có thể khuấy lên phong vân sừng sững ở đỉnh mây mọi người đã lâu mới tỉnh lại có chút người trần trờ bất định nói chúng ta tu hành chúng ta cũng có thể không sai các ngươi tiến vào như thái cổ cấm địa tuy rằng từ trần thanh xuân nhưng thế giới này là cân bằng mất đi bao nhiêu liền được bao nhiêu tràn đầy trông gai tu hành thế giới tuy rằng gian nguy khó đi nhưng các ngươi đã trải qua sơ bộ mở ra một cái đường mòn không sai các ngươi khổ hại đều đã kinh bị kích hoạt n g à y khác dù cho vượt qua khổ hại bước lên thần kiểu tìm được chính mình thần linh cũng không phải là không thể được mấy ông lão r ồ n dập suất nói khích lệ phải đem bọn hắn dẫn lên con đường tu hành chúng ta còn không biết các ngươi là cử g a i hoa không mất cơ hội cơ nói rằng có thể nói một chút sao t i ế n quốc bên trong có sáu cái động tiên h phục địa mà chúng ta chỗ tu hành chính là một người trong đó đương nhiên cũng không phải ở đây không ở nơi trần thế một lao giả cười đáp t i ế n quốc ở đông hoang bất quá là mối bỏ biển nay một góc nhỏ lại có sáu cái động tiên h phục địa thế giới này đến cùng có bao nhiêu tu hành tiên môn b a n g bác nhỏ giọng thầm thì rất hiển nhiên những lạo nhân này đối với cùng hắn cùng d i ệ p phạm vài phần kính trọng cũng không có lộ ra vẻ không vui trái lại vẻ mặt ôn hòa cười nói không nên mơ tưởng xa vời cơ sở quan trọng nhất chúng ta động tiên phục địa truyền thừa tự một cái nào đó thánh địa cơ sở yêu quyết tuyệt đối là thế gian nhất lưu hơn nữa sau này nếu như ngươi năng lực phóng lên trời chúng ta còn có thể vì ngươi cung cấp càng rộng lớn hơn không gian phát triển không sai một ông già khác nạo g n g h ĩ nói chúng ta tuy rằng vẹn vẹn là một nơi động tiên phục địa thế nhưng là lệ thuộc ở đông hoang một cái nào đó tiếng tăm lừng lây thánh địa bên dưới nếu như tương lai ngươi đầy đủ kinh tài tuyệt diễm liền có thể tiến cử tiến vào này thánh địa môn hạ cũng khó nói nói tới chỗ này mấy ông lão cưng triệu nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ vi vi nói vi vi chính là chúng ta động tiên phục địa ngàn năm vừa ra bất thế kỳ tài sau đó không lâu liền muốn bị tiến cử tiến vào thánh địa thật là có chút không nỡ a thế nhưng chúng ta cũng không mong muốn chỉ hoãn nàng tu hành đang lúc này phòng khách ngoại đột nhiên truyền đến cười ha h a tiếng nói các ngươi phúc địa không được có nhân tài đều có thể đưa đến chúng ta động tiến đến ta nghe nói các ngươi phát hiện mười mấy cái tu hành hạt giống tốt giữa bầu trời lục tục hạ xuống mười mấy đạo cầu vồng những người này tất cả đều không xin phép mà vào trực tiếp đi vào trong đại s ả n h nhìn ra thế bọn hắn chính là muốn tới cấp người một nghe được thanh âm này lý trí dĩnh bỗng nhiên lặng lẽ lui một bước trở nên phi thường không đáng chú ý thấy không người chú ý hắn ở vi vi lùi về sau một tí vào lúc này vừa câu hỏi một ông lão lưu ý đến lý trí dĩnh trong mắt của hắn lóe qua tiếp tục thần sắc tán thưởng sau đó mặt lộ vẻ nghiêm túc vẻ mặt nhìn người đến một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ mười mấy người đi vào trong đại sảnh trên người cầu v ò n g thu lại những người này nữ có nam có đều ở bốn mươi tuổi trở lên hoặc tính như ưu lan hoặc ác liệt như anh kiếm hoặc t r ầ m vững như bàn thạch đều có từng người khí chất đặc biệt trong đó một người đàn ông trung niên khí thế chầm ngưng nói chuyện len ken mạnh mẽ ha, ha cười nói ở nước kiến tuy được xưng có sáu nơi động tiên nhưng các ngươi linh khư động tiên có chút có tiếng không có miếng gọi là phúc địa đến gần như lưu vạn sơn ngươi có ý gì linh khư động tiên mấy ông lão mặt lộ vẻ vẻ không vui toàn bộ tiến lên đem cử giai hoa cùng lâm giai cùng nhân ngăn ở phía sau đồng thời trọng điểm bảo vệ diệp phảm cùng b ả n g bác cái này bị gọi là lưu vạn sơn trong nam tử người cũng như tên giống như núi đứng ở đó làm cho người ta cảm thấy cảm giác ngột ngạt hắn nói chuyện phi thường trực tiếp người to nói đã có mười mấy cái tu hành hạt giống tốt chúng ta tự nhiên l à muốn độ đi mấy cái đem bọn hắn dẫn lên con đường tu hành bên cạnh một người có mái tóc hoa dâm bà lão cũng gật đầu nói không sai nước kiến bên trong sáu nơi động thiên phục địa từ trước đến giờ như thể chân tay đột nhiên tìm được nhiều ngày như vậy tư bất phàm hạt giống tốt chúng ta đương nhiên phải mang đi mấy cái linh khư động thiên một vị lão nhân n g h e vậy đại đại to mày cảm thấy lời này thực sự là quá vô s ỉ không nhịn được nói chuyện lý dĩnh sư tỷ cũng không thể nói như vậy ba năm trước các ngươi kim hà động thiên tìm được mấy vị gân cốt kỳ giai môn đồ cũng không có đưa cho chúng ta linh khư động thiên một cái a những cái kia người tư chất bình thường làm sao được tính làm ầm tiên tự nhiên không làm kinh động các ngươi Tóc hoa dâm bà lão cười đáp nhìn về phía diệp p h ả m cùng nhân tỏ rõ vẻ tràn ngập ý cười vẻ mặt đó h ò a ái dễ gần đến làm người cảm thấy khó mà tin nổi nhìn chung của kim kỳ thực nhân tài đều là quan trọng nhất không có nhân tài một môn phái liền con mèo nhỏ hai con dĩ nhiên là không ra hình thù gì sớm muộn héo tàn suy nhược bởi vậy gặp phải nhân tài hoặc là thiên phú tốt đệ tử bất luận thế lực kia đều sẽ muốn chiêu nhập một lần d ư ớ i thậm chí không tiếc thả xuống tư thái biểu hiện dường như du côn vô lại như thế chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy một phen tranh đấu diệp phàm cùng b à n g bác bị lưu lại lý trí dĩnh bởi vì sớm ẩn giấu đi bị quên cái khắc động thiên phục địa cũng dồn dập lựa chọn người nhưng là nơi này nhưng gặp phải một vấn đề vậy thì là diệp phàm diệp phàm nắm giữ cái thế thánh thể thế nhưng loại này thánh thể không phải tiến vào thái cổ cấm địa sau đó sinh ra mà là vốn là tồn tại đây chính là nói hắn thân thể này ở thời điểm này công pháp phía trước cũng không thích hợp tu luyện này rất bình thường lý trí dĩnh nhìn thấy diệp phàm thời điểm liền biết hắn gân cốt vô cùng tốt rất thích hợp hắn đã từng tu luyện qua nội dung này diệp phàm nếu là tu luyện đường hoàng gia giáng tiên gia diệu pháp tiến bộ độ tuyệt đối không chậm hay là cùng có thế giới tài nguyên gốc gác lý trí dĩnh đều có thể liệu một trận cái gì gọi là cái thế thánh thể đây chính là cái thế hai chữ cỡ nào bá đạo h u n g hăng người này một khi được kỳ mộ tuyệt đối không phải bình thường nhìn diệp phàm từ mọi người quan tâm đến không có ai để ý lý trí dĩnh trong lòng có chút cảm thán những người này quá công danh lợi lộc vừa hiện không được liền mặt ngoài công tác đều không muốn làm như vậy chờ sau này người khác có thời lại dựa vào đi cũng không thể được trọng dụng khi mọi người phân phối hoàn mỹ người mới sau đó diệp phàm các bạn học liền bắt đầu giả mù s a mưa an ủi diệp phàm trên thực tế nhưng có một ít cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ thì lý trí dĩnh lẳng lặng nhìn những chuyện này đem m ấy người lắp dựng danh sách đen đưa mọi người tách ra sau đó bàng bắc liền bắt đầu cầu xin thậm chí biểu thị nếu như không mang đi diệp phàm hắn liền không đi linh khư động tiên h vào lúc này linh khư động tiên h người rơi vào do dự bên trong r i n g mở một lao già nhìn thấy lý trí dĩnh sau đó nợ nụ cười đã quên ngươi bảo bối này dĩ nhiên đề xuất ở đây những lao nhân khác vừa nhìn thấy lý trí dĩnh cũng r ồ n r ậ p lộ ra mừng rỡ vẻ mặt đứa nhỏ này giấu đi được giấu đi rượu đã như thế linh cư động thiên liền không t h ể t thòi xem như là nhiều một cái thượng đẳng nhân tài khắc khắc lý lao bản đi ra khả năng ta cũng không phải cái gì thượng đẳng liêu chờ đã lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống một lao giả nhất thời đi lên sau đó có chút kinh khiếp sợ nhìn lý trí dĩnh bụng khổ hải của ngươi dĩ nhiên có màu sắc cái này có màu sắc lý trí dĩnh sửng sốt một chút xem ra ngươi tư chất càng thêm không phải bình thường ông già kia chạy đến lý trí dĩnh phía trước hai tử n g ư ơ i yên tâm gia nhập ta linh khư đ ộ n g tiên ta nhượng ngươi đương ngầm tiên cảm ơn tiền bối ưu ái thế nhưng ta thỉnh cầu nhượng diệp phàm theo đồng thời lý trí dĩnh nói chuyện đạo nếu là không thể vậy cũng không đi lý huynh đệ ngươi diệp phàm kinh ngạc nhìn lý trí dĩnh tựa hồ không hiểu hắn tại sao làm ra quyết định như vậy lẫn nhau giao tình còn không có đến nước này à bang bắt nhưng làm mừng rỡ nhìn lý trí dĩnh có lý trí dĩnh hỗ trợ hắn cảm thấy hắn nắm càng to lớn hơn được rồi lý trí dĩnh bản thân liền là một cao thủ tuy rằng không có gia nhập một phái thế nhưng này kỳ thực không làm khó được hắn các vị trưởng lão nếu là nhân tài này thì không nên từ bỏ hà không thử nghiệm một phen hay là cho hắn một năm mở ra không s u ấ t k h ổ hải thế nhưng mười năm đâu hai mươi năm đâu ta tin tưởng càng là gian nan thể chất một khi thành công đạt được tiền l ợ i lại càng lớn lý trí dinh hướng linh khư động tiên h một đám lão nhân nói chuyện đạo mở miệng nói rằng ta biết các vị không coi trọng thế nhưng ta hay vẫn là hy vọng linh khư động tiên h có thể cho hắn một cơ hội như vậy chí ít cho hắn một cái tu luyện phương hướng cho hắn biết làm sao tu luyện ta cảm thấy đây chính là tốt đẹp nghe xong lý Chi dĩnh linh khư động tiên h mọi người gật gật đầu không sai tuy rằng trên căn bản không có hy vọng thế nhưng bạn nhất xuất một chút d ị biến này hay là chính là một niềm vui bất ngờ ngược lại tiền kỳ bồi dưỡng người không cần bao nhiêu tài nguyên bọn hắn cũng vui vẻ bồi dưỡng ngoài ra quan trọng nhất hai người đồng thời cầu xin linh khư động tiên h tự nhiên không ngại tiện thể một cái người một đám người hơi hơi thu thập một phen sau đó liền chuẩn bị khởi hành cảm tạ ta, ta nhận nguyên g ư ờ i huynh đệ này bang bắt nhìn lý trí dĩnh vẻ mặt cảm động nói rằng sau này nếu là có nhu cầu gì cứ mở miệng khách khí lý trí dĩnh mỉm cười nói ta người này chỉ cần cảm thấy là chỉ được kết giao người thì sẽ ở ta nhân sinh nguyên tắc cho phép trong phạm vi tận lực vinh n ụ c cùng hưởng người này người thực sự d i ệ p phám đ ố n g nhiên nói chuyện lời này rất thực sự không phải một cái mặt ngoài xưng ơ huynh gọi đệ sau l ư n g đâm dao găm người lý trí dĩnh nghe xong lời này vỗ vô d i ệ p p h m vai ngươi nói rất có lý ta dĩ nhiên không có gì để nói mười mấy đạo cầu v ò n g trước sau phóng lên trời cắt ra yên tính bầu trời đêm nơi này như từng viên một p ó n g ánh lưu tinh dần dần biến mất ở phía chân trời mọi người l y biệt từ đây đương cái khác động thiên người đi xa sau linh k h ư động thiên mấy ông lão mở miệng đối với bảng bắc cùng diệp phàm nói kỳ thực chúng ta những n à y động thiên phục địa cách nhau cũng không xa nếu như các ngươi bằng lòng gặp mặt rất dễ dàng linh k h ư động thiên người ngày thứ hai mới lên đường điều động cầu vồng mà đi nhanh như chớp độ cực nhanh trên mặt đất núi non sông suối không ngừng ngừng lại cuối cùng đoàn người ở một mảnh phiêu m i ệ u tiên sơn trước dừng lại nơi này cảnh sắc căn lành cây tốt xanh un đình đài lâu vũ tô điểm ở giữa thác nước chảy ầm ầm tiên h ạ bay lượn sinh động tự nhiên thực sự là một nơi đẹp đẽ đây chính là linh khư động thiên sao bàng bác không nhịn được hỏi bất quá lời kế tiếp thực sự có chút làm xấu cả phong cảnh t h ấ p giọng tự nói tiên hạc rất béo tóc ta năng lực nắm bắt một hai con khảo đến ăn à. bên cạnh một vị lão nhân tức giận lường hắn một cái nói đó là mở ra linh trí tiên hạc không nên dở trò linh tinh lấy ngươi hiện tại thân thủ căn bản là không có cách tới gần chúng nó bàng bác nghe vậy le lưới một cái bàng bác ta hiện ngươi có một cái đặc chất lý trí dinh hướng bàng bạc mỉm cười nói ngươi thuộc về loại kia ngốc bẩm sinh Bàng tương truyền t h ờ nơi này vào vô số năm trước đây chính là một vùng phế tích bị hậu nhân thanh lý qua loa một chút liền trở thành một chỗ động thiên phục địa linh hư động thiên lịch sử xa xưa nếu như hướng lên trên tìm hiểu khu cổ địa này có thể kéo dài tới thời đại hoang cổ người đời sau từng ở nơi này quy mô lớn đào móc cùng thanh lý hy vọng có thể ở phế tích trong tìm được vài món t h ầ n vật thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì ở nơi động thiên này tu hành các đời c ư ờ n giả g luôn cảm thấy nơi đây không đơn giản như vậy đáng tiếc từ đầu đến cuối không có bất kỳ trọng đại hiện đi ngang qua tảng đá lớn đi vào phía trước tiên vụ t r ò n g đột nhiên cảnh vật hoàn toàn thay đổi bên trong là một cái cực kỳ mỹ lệ thế giới như là lập tức đi tới một thế giới khác đây chính là linh khư động tiên hoàn toàn như là tự thành một thế giới mấy ông lào rất hài lòng diệm p h à m cùng bàng bác phản ứng xem lý trí d ĩ n h trên mặt có chút khiếp sợ nhưng cũng duy trì chấn định thời điểm trong lòng càng rót đầy hơn ý vốn là bọn hắn liền dự định trọng điểm bồi dưỡng lý trí dĩnh vào lúc này nhìn dáng vẻ của hắn là thấy thế nào đều cảm thấy tốt trí dĩnh ngươi cảm thấy nơi này thế nào cho rằng ông lào hương lý trí d ĩ n h dò hỏi ngươi có thể từng gặp như vậy mùa đông không có lý trí dinh lắc lắc đầu sau đó mở miệng thở dài nói nơi này thảm thực vật như là lần được tinh hoa nhật nguyện ư ái liền ngay cả những cái k i a phổ thông cây cọ đều đặc biệt xanh biếc như ngọc bích điêu khắc thành nơi đây cổ mộc che trời dược thảo thương ác linh cầm bay lượn chân thú qua lại thần thuyền chạy c ủ n cuộn ta cảm giác mình hảo như là đi tới nhân gian tiên cảnh chương bảy trăm chín mươi lăm mới hệ thống tu luyện lý trí dĩnh lệnh linh c ư động thiên trên dưới đều chấn động không tên d i ệ p pham cùng bàng bác nghe vậy cũng đều cảm thấy như vậy bất quá lý trí dĩnh như vậy t à n hắn dương bọn hắn luôn cảm thấy có mấy phần hết sức hiểm nghi đương nhiên theo lý trí dĩnh cái gọi là hết sức hay không kỳ thực cũng không then chốt người không thể không có kẽ hở như không có kẽ hở vậy thì là to lớn nhất kẽ hở chân chính diễn kịch chính là đùa mà thành thật thật sự nhưng dường như là giả thật thật giả giả tựa hồ không phân biệt được nhưng bản tâm nhưng phi thường rõ ràng như vậy tâm thái g i ớ i dễ dàng hơn lĩnh mộ phát tắc đột phá cực hạn vượt tự thân thành tựu bất hủ bởi vì hắn từ đầu tới đuôi đều biết chính mình phải làm gì đi vào linh khư động thiên hơn trăm bước diệp phàm vang vọng trong lòng kinh văn mới ngừng lại lối vào mấy chục cấp thềm đá cổ lưu ở phía sau nơi đó rất không bình thường nhưng diệp phàm cũng không có dừng lại cũng không cho hắn nghỉ chân phía trước ngọn núi tú lệ linh khí bước người xa xa nhìn tới một đạo ngàn mét trường đại thác nước đang từ một toàn núi cao đông xuống màu trắng g i ả i lụa như ngân hà đổ ngược ẩm ẩm tiếng vang như có hàng vạn con ngựa chạy trộm đồ sộ mà lại mỹ lệ thật không hổ là động thiên phục địa cảnh vật phi p h ả m như là thế ngoại một trốn cực lạc khúc đường nhỏ tĩnh mịch một cái đá cội dài thành đường nhỏ trải qua thác nước vốn khúc về tú lệ tiên sơn nơi sâu xa trên đường cổ mộc che trời chặt cây cứng cắp như cầu lòng có thể nhìn thấy không ít cung điện thấp thoáng ở giữa cây cỏ phi thường hài hòa cùng tự nhiên hai bên cổ lộ có nhân công mở ra vườn thuốc người bên trong tham gia to bằng cánh tay trẻ con linh chi treo cao chỉ nín diệp cẳng có thật nhiều không biết tên dược thảo h ó n g ánh loẹn loẹ nội hàm điểm điểm ánh sáng mùi thuốc tỏa khắp thấm ruột thấm gan những này cũng như cùng nguyên miêu tả như vậy thế giới hiện thực lý lao bản một bên hồi ức nội dung vợ kịch một bên lĩnh hội này nội dung vợ kịch cảnh sắc kinh ngạc trong lòng không tên trên đường gặp gỡ người đại đa số đều muốn hướng về mấy ông láo thi lễ mà thái độ đối với vi vi cũng phi thường hữu hảo vị này bất thế kỳ tại ở linh khư động thiên địa vị có thể tưởng tượng được vi vi từng cái nắp lễ cũng không tiêu c n g vẻ ở này an lành bên trong vùng tịnh thổ nàng thật sự giống như tiên nữ thanh lệ xuất trần cuối cùng như một đạo mềm nhẹ phong viên đi yểu điệu thức tha biến mất ở như h o a động thiên nơi sâu xa d i ệ p phang cùng bàng bác bị mang tới một tòa núi nhỏ trước nơi này nhà t r a n h ba nam rừng trúc hai ba mảnh một khối vườn thuốc bạn trước phòng vài cây lão một c u ố n quýt tuy rằng không quỳnh lâu cùng n g ọ c điện tất cả xem ra phổ thông mà đơn giản nhưng cũng thắng ở điểm tĩnh cùng tự nhiên an bình như thế ngoại tịnh thổ khiến tâm linh người ta như được rửa rời xa nơi trần thế gột sạch phiền nhiễu đương nhiên đây chỉ là tu sĩ yên tĩnh một mặt phàm là có tính hai mặt tu sĩ có yên tĩnh này một mặt nổi giận này một mặt tự nhiên sẽ tăng thêm sự kinh khủng các ngươi trước tiên ở lại nơi này mấy ông lão căn dặn cùng bàn giao vài câu liền rời đi còn có một gã khác đồng học cũng bị mang nhập linh khư đầu tiên bất quá vẫn chưa cùng diệp phàm bọn hắn ở cùng một chỗ mà là đã đưa tới nơi khác tới gần buổi trưa thì một cái một c t ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi thiếu niên nhấc theo hộp cơm đi tới nơi này nhuộn bọn hắn dùng cơm đồ ăn rất đơn giản cũng rất thanh đạo n g ẫ phiến hoàng tinh phục linh thiên ma chủ yếu là dược liệu này cơm năng lực ăn sao gật liên tục thịt chưa đều không có hai ngày nay không phải ăn quả dại chính là uống nước suối hiện tại còn tiếp tục ăn những thứ đồ này chúng ta trong miệng thanh đạm nhanh chạy ra sơn tuyền đến rồi đồ ăn tuy rằng không hề có một chút mỡ nhưng d i ệ p phàm cùng bảng bắc vẫn như cũ toàn bộ quét một cái sạch xanh xanh liền phiến lá rau đều không có còn lại có thể hay không đưa con gà nướng đến nhìn thấy hai người bộ dáng này đưa cơm thiếu niên có chút trận mắt n g o a t mồm nói không không có động thiên bên trong không cung cấp những này hai vị nếu như còn không có ăn no ta thể có lão nữa、e、lý ngươi tại sao hội không nói chuyện bang bác hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi không ăn thịt ăn chay sao ăn không thịt không vui lý trí dĩnh mỉm cười hồi đáp không có thịt náo tâm vậy ngươi còn năng lực chịu được được bàng bắc kinh ngạc không tên đ ỗ n g nhiên lại có một ít oán giận xem ra tiến vào tiên môn tu hành cũng không phải cái gì đáng được ăn mừng sự tình những ngày tháng này quá k h á n khổ liền thịt đều ăn không nổi sau đó làm sao mà qua nổi à? ngươi chỉ cần nghĩ ăn thịt cùng ăn chay đều là vật chất đối với đầu lưỡi sinh ra một loại điện tử phản ứng kỳ thực vui sướng phản ứng đau đớn phản ứng đều là gần như này là có thể lý trí dĩnh mỉm cười nói ngươi cho ăn không ngon định nghĩa cho thỏa ăn cho ăn ngon định nghĩa làm ác tâm như vậy ăn liền q u á dày không được ngươi bàn tâm bất luận ngươi ăn được an xấu an hơn ngồi không đều là giống nhau như vậy cũng được bàng bác nói chuyện đạo làm sao cảm giác thấy hơi l ư a m ì n h dối người h ả o như không ít phật ra người đều sẽ như thế m ô n chứ d i ệ p p h á m nhưng ngẩng đầu lên hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo không biết vì sao vừa lý trí dĩnh này mấy câu nói nhượng hắn đối với trong đầu được thần bí kinh văn có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải kiên trì bản tâm không hết sức lý giải cũng không hết sức không đi tìm hiểu lại hồi ước lại này đoạn thần bí kinh văn dĩ nhiên có dũng khí cảm giác đặc biệt phật cũng được đạo cũng được đối với chúng ta tới nói hữu dụng mới là m ấ u c h ố t nhất lý trí dĩnh n ở nụ cười hảo ta muốn tính t ọ a minh tưởng các ngươi tiếp tù sau đó mười mấy ngày mấy ông lão từ đầu đến cuối không có xuất hiện đúng là cái kia đưa cơm thiếu niên dần dần cùng ba người hiểu biết không ngừng trò chuyện bên d ư ớ i diệp phàm cùng bàng b á c dần dần thích tiếng loại này tiếng trung quốc cổ thiếu niên đối với bọn họ phi thường ước ao có người nói mới vừa vào sơn môn đệ tử bình thường sẽ không có chỗ ở cần tu hành thành công thì mới có thể mở ra độc phủ nhà tranh ba nam vậy cũng là là có chính mình độc phủ lý trí dĩnh cùng diệp phàm b a nghe bác mặc vào t i hai người, người, người đ bọn họ nói như vậy thiếu niên lại không dám nói tiếp cảm giác hai người này thực sự lớn mật ý nghĩ hoàn toàn khác với người thường chỉ có lý trí dĩnh bọn hắn cảm thấy là bình thường nhất một cái người đừng sợ chúng ta sẽ không sàng bậy hiện tại ngươi cùng chúng ta nói một chút cái gọi là tu hành đến cùng là chuyện ra sao đây là d i ệ p p h ạ m cùng bàng b á c đều phi thường quan tâm vấn đề đến hiện ở tại bọn hắn cũng không biết một tí gì chỉ là mấy lần nghe người ta nói tới khổ hải thần tiểu bị ngạn mà thôi căn bản không rõ vì sao thiếu niên lắc lắc đầu biểu thị không biết xem ra các ngươi trải qua có chút không thể chờ đợi được nữa đang lúc này một vị hạc mặt trẻ con lão nhân xuất hiện ở núi nhỏ trước hắn tay háo lớn phiêu phiêu chân không chắn đất như thửa phong giống như đi tới nhà tranh trước đối với bên cạnh thi lễ thiếu niên gật gật đầu nói ngươi đi đi ngài là diệp pham cùng bàng bắc đều không quen biết cái này sắc mặt hường hảo trưởng trắng như tuyết lão nhân xem ra lại như cái thế ngoại lao thần tiên lý trí dinh ánh mắt hơi sáng rốt cục muốn bắt đầu hệ thống hiểu rõ thế giới này hệ thống tu luyện này thật không tệ ta là linh khư động tiên t r ư ở n g lão tên là ngô thanh phong nhập môn trong vòng ba năm đệ tử đều do ta chỉ dạy xin chào lão nhân gia không cần k h á c h khí lão nhân gia ngài có thể hay không trước tiên cải thiện chúng ta thức ăn còn tiếp tục như vậy còn không có tu tiên chúng ta liền thật sự muốn vũ hóa đăng tiên này đồ ăn cũng quá thanh đạm bây giờ nhìn đến chỉ châu châu chúng ta đều muốn chạy nước miếng bang bắc liên tục kêu khổ lao nhân ngô thanh phong một mặt trịnh trọng nói nơi trần thế nhiều tham dục mới vào động tiên phục địa đệ nhất cần phải làm là chặt đức vinh hoa thanh thân tĩnh tâm nếu như ngay cả miệng muốn đều không cách nào từ bỏ như vậy tương lai đối mặt tu tiên đạo trên đường các loại mê hoặc e sợ rất khó qua cửa ải nghe đến mấy câu này bang bắc vẫn đúng là không tiện nói gì cho tới lý trí dĩnh nói thật hắn một đường mạnh mẽ trưởng thành mê hoặc rất nhiều vì lẽ đó hắn rất tin tưởng nô thanh phong trưởng lao theo như lời nói diệp phàm cùng bàng b á c trong lòng có rất nhiều vấn đề nhưng diệp phàm nhưng không tiện mở miệng bàng b á c đã là linh khư động thiên đệ tử thắc không điều kiên g kỵ gì nô thanh phong ngồi lão nhân ngồi ở nhà tranh t r ư ớ c mộc đôn trên bắt đầu thỉnh giáo các loại vấn đề đối với cái gọi là tu hành bọn hắn căn bản không biết gì cả các ngươi xem bầu trời này sạch sẽ sao vạn rằm không mây trời xanh quang đãng tự nhiên rất sạch sẽ diệp phàm không biết hắn vì sao hỏi như vậy thế nhưng thấy lao nhân hướng về hắn trông lại liền mở miệm trả lời sai vui b ằ n vô tận lao nhân ngô thanh phong há mồm bàn tay của chính mình nói chính là ở này bàn tay trong một tấc vông cũng có vô tận bụi ngài có ý gì bàng b á c không hiểu hỏi lao nhân ngô thanh phong rất hờ hững như thế ngoại lao tiên tiếp tục nói các ngươi cảm thấy này vô tận b ụ i bặm là cái gì năng lực là cái gì tự nhiên chính là b ụ i bặm a là b ụ i bặm cũng không phải b ụ i bặm lao nhân bình tĩnh nói là b ụ i bặm ta rõ ràng không phải b ụ i bặm lại là cái gì bàng b á c hỏi là thế giới là một phương m ê n mông thế giới lao nhân ngô thanh phong nhẹ như mây gió lúc nói chuyện rất tự nhiên cũng rất bình tĩnh là một phương minh mông thế giới ngài sẽ không đang nói đ ù a chứ bằng bác nghi ngờ không thôi tương lai các ngươi sẽ hiểu n à y một bụi một thảo một mục đều là một thế giới ngài có thể nói trắng ra một ít tà ta cảm giác như là đang nghe thiên thư tuy rằng mặt chữ trên ý tứ dễ lý giải thế nhưng ẩn chứa cái gì thâm ý nhưng là không một chút nào rõ ràng lao nhân ngô thanh phong ngồi ở c h ỗ đó nụ cười nhạt nhoạ cười nói ngày hôm nay không đàm luận những chuyện này ta nghĩ nói đúng lắm trong thiên địa có vô tận bụi bặm mà mỗi một hạt bụi đều là một thế giới đồng d ạ n g chúng ta thân thể cũng như vậy không nhìn thấy cái gì nhưng cũng bao hàm vô tận môn như trong thiên địa b ù i b n g nhiều như vậy nhìn như nhỏ bé thân thể nhưng bao hàm có đếm không hết môn không ngừng mở ra những ngày môn hiện c h â n ngã chính là tu hành đây mới là then chốt cái gọi là môi đoá hoa là một thế giới nhất diệp nhất bồ đề kỳ thực cũng không phải ngô thanh phong chủ yếu muốn nói sự tình chính là bởi vì như vậy lý trí dĩnh mới không có ở chuyện này mặt trên lãng phí quá nhiều thời gian càng không có lối ra mở miệng hỏi giò dàn vặt một phen trong đó triết lý hảo diệu nhìn thấy hai người đều lộ ra kinh sợ lão nhân ngô thanh phong nhưng là không hề lay động hỏi hiện tại các ngươi rõ ràng tu hành là gì sao tựa hồ có chút rõ ràng được sau đó chậm rãi đi tìm hiểu đi hiện tại ta đối với các ngươi giảng giải một chút cái gì là khổ hại thế gian p h á p môn vô số nhưng không ai không từ đây mở ra tiết lộ lý trí dĩnh n g h e xong lời này vẻ mặt trở nên tưởng thật rồi thế gian văn vật đều có tuổi tác tăng trưởng có có thể vĩnh tồn thế gian tuyên cổ bất hủ mà có bất quá là hướng sinh c á chết thậm chí một cái chớp mắt toán qua một đời liền đã vội vã mà qua lao nhân ra ngài nói thái huyền ngài rốt cuộc muốn nói cho chúng ta cái gì lao nhân cũng không trách hắn đánh gãy lời nói chỉ vào cách đó không xa một cây cổ một nói các ngươi có thể biết nó sống bao nhiêu năm tuổi sao tự nhiên có thể biết chém ngã đếm số vòng tuổi liền biết rồi không sai năm tháng vô tình tổng hội ở vạn vật thân trên khắc lên dấu vết thủ có vòng tuổi mà thân thể chúng ta đồng dạng có sinh mệnh c h i luân nhân loại chúng ta cũng có những thứ đồ này d i ệ p phàm cùng bàng bác cảm giác thấy hơi hoang đường ta giảng tu hành chính là từ thân thể người sinh mệnh tri luân bắt đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 796, t u hành đường từ từ vạn vật đều có sơ sinh bắt đầu nơi mà thân thể chúng ta bên trong cũng có một nơi như vậy là sức sống cội nguồn chất chứa toàn thân c h i tinh khí bị gọi là sinh mệnh nguyên luân cũng có thể gọi là sinh mệnh c h i luân lao nhân ngô thanh phong ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi nói đến sinh mệnh c h i luân ở dưới rốn lao nhân ngô thanh phong dùng tay chỉ hắn dưới rốn nói vị trí của nó vừa vặn là phần trên thân thể cùng hạ thân điểm phân cách hoàn mỹ nhất không phải là đan điện vị trí sao lý trí dĩnh nghe xong ngô thanh phong giải thích khe gật đầu tuy rằng cái này hệ thống tu luyện thay đổi thế nhưng có rất nhiều thứ là tương thông bụng rất nhiều mọi người không trọng thị nơi này mấy người thậm chí cảm thấy nơi này không có cái gì trọng yếu bộ phận nhưng trên thực tế bụng bị thương các loại thương bệnh cũng là đến đến rồi rất nhiều thân thể người không tốt ở mùa đông thời điểm đều sẽ h i ệ n bụng hàn chính bọn hắn thường thường cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu trên thực tế bụng hàn gần giống như linh hồn được đông đối với nguyên khí tổn hại to lớn nhất chẳng hạn như một cái người đi tiếp thu phong thủy vụ đánh nếu là thổi mặt chưa chắc có sự tỉnh thổi bụng chuyện đó liền lớn hơn bất luận nam nữ già trẻ nếu là không trọng thị nơi này đều rất dễ dàng gặp sự cố sinh mệnh c h i luân cũng không phải một điểm mà là một khối khu vực nó l â y dưới rốn này điểm làm trung tâm hình thành một cái vòng tròn có tới to bằng bàn tay là nơi chứa tinh khí lão nhân ngô thanh phong nghiêm túc mà lại thật lòng cường điệu nói sinh mệnh c h i luân tục nhân lấy sinh tử đạo nhân lấy ruột là tu sĩ cội nguồn dựa theo lão nhân ngô thanh phong từng nói sinh mệnh c h i luân là suối nguồn thần lực vị trí tu sĩ muốn bước lên tiết lộ hết thể tất cả đều muốn bắt đầu từ nơi này pha một đời người sinh mệnh c h i luân đang không ngừng khúc cạn năm tháng hàng năm đều sẽ ở phía trên lưu lại một đạo vết tích lại như là vòng tuổi của cây cối đương thân thể cối u đ ờ i thì sinh mệnh c h i luân trải qua khắp đầy năm tháng vết thương đến khi đó chính là sinh mạng c h i luân hoàn toàn tan vỡ thời khắc ngài có thể không vượt ra giờ khác này sinh mạng của chúng ta chi đến phiên để lưu lại bao nhiêu đạo ngân tích d i ệ p phàm cùng bàng b á c nguyên bản là hai mươi mấy tuổi thanh niên hiện tại nhưng đều đã biến thành một mươi một m ư ơ i hai tuổi gián dấp thân thể sinh phản lão hoàn đồng sự biến hóa kinh người này tính mạng của ngươi tri luân trên lưu lại m ư ơ i một đạo ngân tích nghe được kết quả này bàng b á c nhất thời mở cái miệng rộng nợ nụ cười cùng những cái k i a từ trần thanh xuân sức sống đồng học so với sinh ở trên người hắn sự tình đúng là người tiên sau đó hắn chỉ về diệp phàm hỏi hắn đây hẳn là cùng ta cũng như thế đi nô thanh phong đã sớm biết diệp phàm thể chất bất quá vẫn như cũ cẩn thận tra xét một phen đạt được kết luận cùng với những cái khác người giảng gần u i diệp phàm sinh mệnh c h i luôn yên tĩnh vô cùng khổ hải dám chắc như t h ầ n thiết vững như bàn thạch vững chắc không gì lay động được căn bản là không có cách mở ra thể chất của hắn phi thường đặc thù nhìn không thấu không nói được có mấy đạo dấu ấn lường trước cùng ngươi gần như nói tới chỗ này lao nhân ngô thanh phong lộ ra vẻ khác lạ nói khí huyết dồi dào quả thực có thể so với giao tượng nếu như có thể tu hành đáng tiếc này lão lý huynh đệ đâu chỉ chỉ lý chi dĩnh bang bác dò hỏi ta biến hóa tuổi trẻ hắn không có h ắ n hắn có hai mươi hai đạo ngô thanh phong mỉm cười nói thế nhưng dấu vết của hắn phi thường thiện tựa hồ còn có xóa đi xu thế còn có thể dáng dấp như vậy bang bác nghe vậy nhất thời kinh ngạc không tên này đi không phải nói hắn sinh mệnh rất dài nô thanh phong gật gật đầu sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói người thiên phú bẩm dị được cho hiếm thấy nhân tài tuy rằng không phải cái thế thánh thể nhưng so với người bình thường cường quá hơn nhiều như vậy ứng đối nhượng nô thanh phong ông già này lộ ra mấy phần thỏa mãn vẻ mặt xuất đến lý trí dĩnh cũng không kiêm tốn cũng không kiêu ngạo trên người hắn có một luồng hờ hưng ơ khí thức nô thanh phong cảm thấy rất thích hợp tu luyện vì lẽ đó xem cái này người thời điểm đều là xem lương tài mỹ ngọc ánh mắt nô thanh phong vi vi suy tư nói tiếp sinh mệnh chi luân cùng khổ h ả i hòa vào nhau kết hợp lại tu sinh mệnh chi luân liền không thể không tu khổ h ả i vì lẽ đó nói theo một ý nghĩa nào đó tu luyện đều là từ khổ h ả i bắt đầu tu hành là một quá trình gian nan đặc biệt là vừa mới bước lên tiên lộ giả nhất định phải cần có người dẫn dắt không phải vậy căn bản không có chỗ xuống tay không biết như thế nào phá kỳ môn trong vòng hai tháng sau đó ta đem trợ các ngươi bước lên t i ê n lộ trở thành chính thức người tu hành sau lần đó liền sẽ không lại đơn độc cho các ngươi thụ pháp các ngươi sắp sửa đến linh khư nhai chức và những người khác đồng thời lắng nghe huyền pháp vừa mới bước lên tiên lộ giả đặt xuống cơ sở vững chắc quan trọng nhất chỉ có như vậy sau đó mới có thể leo càng cao hơn lao nhân ngô thanh phong lấy ra một bộ được xưng thế gian mạnh nhất cơ sở pháp m ô n i bốn đạo kinh đạo kinh dám lấy danh tự như vậy đủ để chứng minh vấn đề ghi chép đại đạo chi kinh văn làm vô thượng pháp môn truyền thuyết chính là một bộ tiên điển ở bên ngông vâu ngần đông h o a n g khu vực chỉ có mấy bộ cổ kinh có thể cùng nó đặt ngang hàng mà không hoàn toàn vật giả linh cư động tiên không thể có nắm giữ chân chính đạo kinh b ằ n một nơi động tiên phúc địa căn bản không có nội tình như vậy bọn hắn thu lục bất quá là đạo kinh mở đầu văn chương mà thôi mà lại nay mở đầu văn chương dù cho là ở nước kiến đều không phải bản đơn nếu không nhất định sẽ đưa tới họa diệt phái không nghi ngờ chút nào linh h ư động thiên nắm giữ đạo kinh mở đầu văn chương đối với thiên tư bất p h à m đệ tử tới nói là một loại phúc phận lớn lao có thể mang bọn hắn cơ sở đánh kiên cố vô cùng đối với sau đó tu hành có lợi ích cực kỳ lớn bản này cơ sở y ế u quyết tuy rằng quý giá nhưng sớm đã không phải một nhà độc nhất nắm giữ bí tịch bởi vậy lao nhân ngô thanh phong không có tách ra cái gì trực tiếp chuyển cho ba người đạo kinh đúng là một bộ bác đại tinh thâm cổ kinh không đúng vậy không nổi danh chấn động đông hoàng vô tận năm tháng vẹn vẹn này mở đầu văn chương liền ẩn chứa vô thượng c h â n nghĩa bất quá ngăn ngắn mấy ngàn chữ mà thôi lại bị lao nhân ngô thanh phong đầy đủ giảng giải nửa tháng đạo kinh mỗi một cú đều ẩn chứa thâm ý vô tận diệu lý thu hết trong đó đem tu hành giải thích kỳ diệu tới đỉnh cao dù cho là cường giả bắt được này mở đầu văn chương sau cũng phải cảm thán nguyên lai cơ sở tu hành cũng có thể huyền diệu như vậy lý trí dĩnh là tu tiên quá không có sai hắn cũng có cơ sở thế nhưng tiếp xúc hoàn toàn mới đồ vật hắn cũng đến một lần nữa luyện nói như vậy khả năng có người không quá lý giải như vậy cũng tốt tự ngươi học ngữ văn năng lực điểm thi thế nhưng ngươi ở học một môn anh ngữ lẽ nào chỉ cần lao sư một giảng ngươi liền năng lực p h â n nếu là anh ngữ trùng hợp hội như vậy pháp ngữ đâu ấn độ ngữ đâu ả rập ngữ đâu đương gặp phải một cái hoàn toàn mới ngôn ngữ thì rất nhiều thứ đều sẽ cho người không c á c h nào diệp phàm cùng bàng bác mỗi ngày đều ở chăm chú tu hành dựa theo đạo kinh giảng trước tiên muốn cảm ứng được tự thân sinh mệnh tri luân sau đó dẫn dắt tinh khí xung kích khổ hải mà trong quá trình này tự nhiên có cực kỳ huyền diệu phương pháp cảm ứng sau mười mấy ngày bàng bác rốt cục có cảm ứng cảm thấy được sinh mệnh tri luân tồn tại trong mấy ngày kế tiếp hắn bắt đầu thử nghiệm dẫn rác nấp trong sinh mệnh tri luân tinh khí sung kích khổ hải lý trí dĩnh chờ hai mươi ngày sau đó mới có phản ứng chuyện này chứng minh một cái học tập toán học rất nhanh không có nghĩa là hắn học tập hóa học vật lý cũng sẽ như thế nhanh chỉ có diệp phàm nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì sinh mệnh tri luân của hắn hoàn toàn yên tĩnh nơi đó cứng rắn như t h ầ n thiết dù cho cường đại như lão nhân ngô thanh phong đều không thể đem tiên khí phá vào đi vào càng không thể nói là dẫn dắt thực sự là rất khó tưởng tượng vì sao lại có thể chất như thế lão nhân ngô thanh phong nhịu nhữ mày cuối cùng không thể không từ bỏ hắn hầu như vận dụng toàn thân tinh khí đến xung kích diệp phàm sinh mệnh tri luân thế nhưng nơi đó nhưng vững chắc không gì lay động được lão nhân ra ngài nhất định phải giúp đỡ lại trợ diệp phàm một chút sức lực nói không chắc sau một khắc liền thành công bang bác thấy lao nhân n g ô thanh phong muốn từ bỏ mau mau mở miệng tình cầu ai không phải ta không bang thực sự là không có cách nào như hắn loại thể chất này dù là ai cũng không cách nào dẫn dắt rút cuối cùng vẫn là cần nhờ chính hắn lao nhân n g ô thanh phong lắc lắc đầu tại sao lại như vậy nếu không ngài lại thử bang bác cười bồi tình cầu loại thể chất này ở thời tiền hoang cổ bị gọi là đệ nhất thánh thể tự nhiên không phải chúng ta có thể lý giải khẳng định có rất nhiều bí mật không muốn người biết chỉ là không biết nguyên nhân gì khó hơn nữa hiện ngày xưa huy hoàng đến tột cùng là cần đặc thù phương pháp tu hành hay vẫn là những nguyên nhân khác rất khó nói rõ giờ khắc này d i ệ p phàm còn ở nhập trong yên tĩnh không có tỉnh lại bàng b á c tiếp tục mở miệng nói ta cảm thấy lao nhân ra tất yếu h ả o h ả o tìm tòi nghiên cứu một phen vạn nhất bị ngài hiện nguyên nhân vị trí nói không chắc có thể tái hiện thái cổ đệ nhất thánh thể vô thượng như thế đến lúc đó linh khư động thiên nhất phi trùng thiên ngay trong tầm tay lý trí dính ngay xong bàng bác nhất thời cảm thấy có chút buồn cười ông lão này đều toàn lực đã nếm thử dù cho có mảy may bưng lỏng hắn cũng có kiên trì làm sao một chút rung động đều không có hắn làm sao sẽ tiếp tục hỗ trợ đương nhiên lý trí dính biết nếu như lão nhân kéo dài xúc động xuống lại cho đầy đủ tài nguyên diệp phàm còn thật có thể có sóng chấn động bất quá lao nhân đã từ bỏ bang bác lại thỉnh cầu một phen nô thanh phong hay là không đi để ý tới một lát sau diệp phàm mở mắt ra hai mắt thần quang trong t r ẻ o tinh khí thần tràn trề nhìn thấy hắn tinh thần sung mãn dáng vẻ nô thanh phong hỏi ngươi là có hay không cảm ứng được sinh mệnh tri luân diệp phàm lắc lắc đầu ăn ngay nói thật nói không có vậy ngươi có cảm giác gì đặc biệt sao lao nhân tiếp tục hỏi tuy rằng không có cảm ứng được sinh mệnh tri luân nhưng ta nhưng cảm thấy toàn thân t ư thái cả người tinh lực dân trào ngươi cảm thấy có biến hóa gì đó sao lao nhân ngô thanh phong hỏi lần nữa như là có dùng mãi không hết khí lực nói tới chỗ này diệp phà một tay đem nhà tranh chức một tảng đá lớn n h ấ t lên khí định thần nhàn tựa hồ căn bản không p h í mất bao nhiêu khí lực lao nhân ngô thanh phong nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh nói xem ngươi như vậy ung dung dáng vẻ một tay e sợ đủ có mấy ngàn cân lực lượng hai tay hợp lại cùng nhau hơn nửa sắp có một tượng lực lượng có thể tuy rằng diệp p h ạ m có mấy phần biến hóa thế nhưng ngô thanh phong hay vẫn là không có cách nào làm rõ cuối cùng chỉ có thể mang theo không phân ly mở ở lão nhân đi rồi diệp p h ạ m đột nhiên bắt đầu chạy như là một đạo cường như gió ở núi nhỏ trước thổi qua bang bắc nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc nói không chỉ có sức mạnh lớn hơn rất nhiều độ cũng tăng lên một đoạn lý trí dĩnh cảm khái không hổ là gân cốt rất tốt người tuy rằng ở vũ lực đẳng cấp tăng lên mặt trên không phải rất nhanh thế nhưng mỗi một lần tiến bộ so với cùng cấp đoạn tu sĩ đúng là cường quá hơn nhiều diệp phàm ta có một loại dự cảm ngươi này cái thế thánh thể có lẽ sẽ nhượng ngươi trở thành cái thế cừng giả lý Chi dĩnh nói chuyện đạo hơn nữa thế giới này cái thế thánh thể tu luyện không được không có nghĩa là chúng ta địa phương cũng là như thế hay là thế giới này có cái gì nguyền rùa đâu mà thế giới của chúng ta không có hả d i ệ p pham cùng bàng bác nghe vậy ánh mắt dồn dập sáng ngời lên bất quá chuyện này liền không thể nói thất phu vô tội mang ngọc mắc tội lý Chi dĩnh nói chuyện đạo các ngươi hiểu hai người nghe vậy nhất thời nghiêm túc sau đó một quãng thời gian nô thanh phong giáo sư càng thêm dùng tâm bởi vì hắn nhiều lần cường điệu quá một điểm sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân một khi chính thức bước lên t i ê n lộ liền hoàn toàn muốn dựa vào chính mình ngoài ra thông qua hiểu rõ lý trí dĩnh biết linh khư động thiên hội cung cấp huyền pháp cùng nước thuốc chuyển pháp cùng giải đáp nghi hoặc toàn bộ tập trung tiến hành dù sao các trưởng lão cũng phải tu hành không có nhiều thời giờ như vậy cùng t i n h lực đơn độc truyền đền dạy lý trí dĩnh cùng bàn g bác diệp phàm cũng là bởi vì tự thân đặc biệt xuất chúng lúc này mới nhượng ngô thanh phong tự mình truyền thụ cái khác bình thường gia nhập môn phái đệ tử căn bản cũng không có loại đãi ngộ này ngày đó ngô thanh phong hướng lý trí dĩnh đám người nói sau đó không lâu các ngươi liền muốn đi linh cư ngai tới đó phải chú ý biết điều có thể n h ẫ n t h ì nên nhẫn không nên động thủ tùy tiện chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 797 c á i này tu luyện cùng nhân lao lý ngươi tu luyện quá chăm chỉ ta nói ngươi giang dấp này cùng khổ hạnh tăng như thế cũng quá chăm chỉ chứ bang bắc cùng d i ệ p phạm hiện lý trí dĩnh trừ ăn cơm vậy thì là tu luyện như vậy sinh hoạt cũng quá vô vị ta cảm thấy như vậy rất thú vị lý trí dĩnh nói chuyện đạo khả năng ở thiên phú trên ta không phải tốt nhất thế nhưng ta cảm thấy ta hẳn là trở thành yêu quý nhất cân nhắc thiên địa pháp tắc người một trong thiên địa pháp tắc ngươi này tâm tính thiện lương đại bàng bác nói chuyện đạo ta chỉ cần trường sinh bất lão ôm ấp để về cái này cũng là một cái không sai nguyện vọng lý trí dĩnh cười nói tả hữu tiên nữ p h ụ dưỡng trước sau mỹ tỷ tiếp h thân thỏa thỏa hành gia a bàng bác nghe vậy lúc này nói chuyện đạo nghe ngươi nói lời này ta liền biết ngươi rất có kiến thức có trải qua lý trí dĩnh nghe xong lời này không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười ngươi nói rất có lý thời gian trôi qua rất nhanh hai tháng tháng o qua mà qua lão nhân ngô thanh phong sắp rời đi không lại đơn độc truyền dạy bọn hắn t i ê n lộ gian nguy chỉ có tâm trí kiên định kiên trì bền bỉ mới có thể có thành tựu l ã o nhân nói tất cả chuyện tiếp theo liền xem chính các ngươi tiếng nói hạ xuống l ã o nhân liền nhẹ nhàng đi đối với l ã o nhân này lý trí dính sâu trong nội tâm là tràn ngập kính nghệ truyền đạo thụ nghiệp tri ân bất luận thực lực mạnh yếu đều ứng lòng mang cảm kích cùng nguyên hơi hơi không giống diệp phạm vừa không có nói muốn gia nhập linh khư động thiên cũng không nói không gia nhập linh khư động thiên tựa hồ cũng không quản điểm này không có cho diệp phạm chính thức thân phận cũng không có không cho thân phận của hắn dĩ nhiên đối với linh khư động thiên tới nói thêm một cái người cùng thiếu một cái người kỳ thực không có khác biệt lớn chỉ cần không phải cấp cho c à n g cao đệ hơn t ử đ ã i ngộ là được cuối cùng l ã o nhân ngô thanh phong cho diệp phạm một khối ngọc bài n ắ m tín vật này dù cho không phải linh khư đệ tử cũng có thể ở nơi đó tu pháp minh nguyệt treo lơ lửng trên không trong sáng ánh trăng vương vai xuống ánh trăng như là sóng nước lưu h ò a núi nhỏ phụ cận vùng rừng núi hoàn toàn mông lung như là phủ thêm một tấm l u ồ mỏng diệp phạm cùng bàng bác đều ở ngắm nhìn bầu trời thật lâu không nói gì bọn hắn đang tìm kiếm trong lòng này viết tinh nhưng dưới bầu trời đ ê m sao lốm đốm đầy trời hết thảy đều là xa lạ như thế sẽ không còn được gặp lại này phiến quen thuộc tinh không đi tới bến bờ vũ trụ quá khứ đã trôi đi thực sự quá xa xôi không còn tìm được nữa minh n g u y ệ t khi nào có nâng cốc hỏi thanh thiên lý trí dĩnh nhìn này minh n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên t h ì hương lớn nhưng người này sẽ không làm thơ vì lẽ đó hay dùng tiền nhân m á n h liệt n g â m một phen không biết trên trời cung điện đêm nay là năm nào ta muốn theo gió quay về nhân hữu bi hoan ly hợp nguyện hữu âm tỉnh viết huyết người có vui v ù n ly hập chăn g có mở tỏ đẩy v ơ i chỉ mong người lâu dài ngàn dặm đồng tiền quyên một luồng nhớ nhà tâm tỉnh chính ở tràn lan lý trí dĩnh b ô n g nhiên nói chuyện nói ly khai cố hương đến đất khách nỗ lực có quá nhiều không có cách nào nói nhưng là chúng ta nếu đi tới nơi này vậy sẽ phải nỗ lực trải qua càng tốt hơn chỉ có như vậy mới sẽ không đem sự tỉnh trở nên càng nát không sai bang bác ánh mắt sáng ngời lên chúng ta phải tiếp tục sống cho thật tốt đúng đấy hoặc người nhà họ hứa rất lo lắng ta diệm pham nói chuyện đạo ta cũng rất lo lắng bọn hắn thế nhưng nếu như chúng ta đều bởi vì lo lắng lẫn nhau mà trải qua rất tồi tệ này chẳng phải là đều bổng p h í đúng nhượng chúng ta làm quê hương cầu phúc làm người nhà cầu phúc lý trí dĩnh nói chuyện đạo mong ước bọn hắn cũng như chúng ta nghĩ nhất định đều muốn trải qua so với đối phương càng tốt hơn ta tin tưởng có thể sinh ra các ngươi ý nghĩ như vậy hài tử người nhất định có ý tưởng giống nhau bọn hắn ở một nơi khác khẳng định cũng chờ mong các ngươi ở một thế giới khác trải qua càng tốt hơn nói quá tốt rồi bàng bác nói chuyện đạo ta nhất định phải trải qua so với cha ta được ta người nhà muốn quá giỏi hơn ta d i ệ p pham cũng gật gật đầu trong lòng đối với lý trí dĩnh có càng nhiều tán thành một câu nói này tuy rằng nghe tới an ủi thành phần rất lớn thế nhưng không thể phủ nhận hắn nghe xong cảm giác thật thoải mái cũng phấn chấn rất nhiều tiên đạo phiêu miểu con đường phía trước không thể nào đ o á n trước nếu trải qua bước lên con đường này chỉ có kiên quyết không rời tiếp tục đi linh cư động thiên là nước kiến sáu nơi động thiên phục địa một trong mặc dù không cách nào cùng những cái kia nổi tiếng lâu đời đại giáo so với nhưng dù cho như vậy phái trong cũng có gần nghìn tu sĩ còn đệ tử trẻ tuổi tắc nhiều đến mấy trăm người ánh bình minh vừa lên kim quang rơi ra ở trên vách núi rực rỡ n g ờ i n g ờ i linh h ư nhai là một mảnh vách treo leo do mười mấy đạo thấp bé dốc đá tạo thành hoàn toàn không liên kết với nhau ở giữa đều có khoảng cách nhất định mỗi lần t ò a vách đá đều không cao chỉ có bảy mươi tám mươi mét dán g vẻ sáng sớm nơi này tụ tập rất nhiều đệ tử trẻ tuổi bởi tu vi có cao có thấp lựa chọn tự nhiên cũng không giống nhau phân biệt đi tới không giống bên dưới dốc đá lắng nghe thích hợp bản thân hiện nay tu vi huyền pháp lý trí dĩnh ba người cũng rất sớm chạy tới mới vừa mới nhập môn mà thôi chỉ có một lựa chọn trực tiếp đi tới cuối cùng dốc đi đ ánh kia trước. ơ i trải này tụ tập qua k ô n người, nữ có, nam có, đầy đủ 40, 50 người.、Mấy、người nhỏ nhất khuôn non g ít người thương. tuổi, có có, chỉ có đầy đủ Mấy mấy mặt mang nốt, hơn 30 tuổi, tỏ rõ vẻ tăng thương. Ánh sáng loay lên một đạo cầu vồng phá không mà đến hạ xuống ở trên vết đá ánh sáng thu lại một cái c ẩ n trắng đoán lao nhân ngồi xếp bằng ở phía trên nhàn nhạt hướng phía dưới quét vài lần vi vi ở lý trí dinh ba người trên người dừng lại một chút sau đó bắt đầu chuyến pháp cùng lúc đó trên các vách đá khác cũng đều có cầu vồng hạ xuống đều là linh khư động thiên trưởng lão các ngọn núi trong vách núi đều cách một khoảng cách lẫn nhau ngược lại cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng đón ánh bình minh lắng nghe phương pháp tu hành phía dưới không ít người đều có k h á c một cảm giác mới mẻ rất nhiều mọi người là vừa trở thành linh khư động thiên đệ tử trên vách đá lao nhân không hề lay động hắn âm thanh bình tĩnh không có bất luận cảm tình gì nhưng cũng giảng rất cẩn thận vừa mới bước lên tiên lộ người cần thiết phải chú ý vấn đề đều hắn bị chỉ tới từng nơi một sau nửa cách giờ chuyến pháp kết thúc trên vách đá lao nhân mà không hề cảm xúc nhìn xuống phía dưới nói có nghi vấn có thể đưa ra nếu như không có vấn đề hôm nay đến đây là kết thúc mấy người thiếu niên vội vã tiến lên dồn dập x u ấ t nói vấn đề trên vách đá trưởng lão từng cái giải đáp sau đó thấy đã không còn người hỏi liền điều động cầu vồng bay lên trời cao đương nhiên đối với lý trí dĩnh cùng nhân tới nói lần đầu tiên tới này lắng nghe miền pháp thanh thanh t h ả n t h ả n không có bất kỳ mới m ẻ có thể nói như vậy cũng tốt tự một cái người học được năm thứ ba sau đó có người giáo dục năm nhất vị trí tăng giảm thẳng dư tự nhiên sẽ không có hứng thú quá thẻ nhạt bằng bác nói chuyện đạo lao lý nếu không chúng ta không tới đây lý nghe phát hảo ta nghĩ ngô thanh phong trưởng lao nếu nhượng chúng ta đến n à y tất nhiên là hưu dụ ý lý Chi d i n h nói chuyện đạo không biết ngươi phát hiện không có ngày hôm nay lần đầu tiên nghe hắn giảng hắn nói rồi việc tu luyện của chính mình cảm thụ điều này nói do cái gì điều này nói do hắn hội nói sự tâm đắc của chính mình lĩnh hội chuyện này với chúng ta tới nói không thể nghi ngờ là một cái chống trải tầm nhìn đặt vững cơ sở tốt nhất vị trí mặt k h ắ c vạn nhất nơi này hội khen thường đâu hội một ít tu luyện vật chất đâu nếu chúng ta không nghe ha không phải là sai quá khen thưởng khả năng không có thế nhưng ta cảm thấy người trưởng lão kia lĩnh hội tâm đắc vẫn hữu dụng d i ệ p pham nói chuyện đạo lao lý ngươi không nói ta còn không cảm giác ngươi nói chuyện ta hồi tưởng lại liền hiện n à y chuyện pháp trưởng lão thật sự nói rồi rất lo xa khéo léo biết bởi vì lý trí dĩnh sớm vạch trần hiệu rõ nghe pháp then chốt vì lẽ đó bảng bác đón lấy đại gia nghe giảng cũng đều hết sức chăm chú vốn là bởi vì học được mà cảm thấy khô khan đồ vật bây giờ lĩnh hội lại có một loại ôn cố mà tri tân học cái cũ để biết cái mới cảm giác ôn tập lão lĩnh h ộ mới đây chính là ôn cố mà c h i tân học cái cũ để biết cái mới đây là cổ đại thánh hiền nói chuyện đi học bất quá bây giờ giảng đến tu luyện tới nếu như có thể để nằm ngang cùng tâm thái cái cảm giác này thường thường càng thêm rõ ràng mỗi một lần ôn cố mà c h i tân học cái cũ để biết cái mới đều làm người biết cùng hiện đã qua một ít chi tiết không đủ như vậy không đủ lệnh diệp phàm cùng bằng bác cảm xúc rất sâu sắc lý trí dĩnh nhưng là cảm giác được này hệ thống tu luyện mặt trên không đủ chính là bởi vì không đủ không có tìm được căn bản đi tới phương hướng bởi vậy đồng dạng là tu luyện hội làm cho người ta cảm giác phức tạp tựa hầu nguyên lai lý trí trải qua thế lai qua hầu dĩnh nguyên Này giới. lý công pháp đ tu, mỗi mỗi tu luyện được không cần cân nhắc có thể sắp trở thành cao thủ công pháp tu luyện không hoàn chỉnh không được hệ thống nhân vị chính mình nghiên cứu rất sâu sắc đương nhảy lên tới đỉnh cao không có cách nào đột phá sau đó là có thể từ căn bản nhất địa phương nghiên cứu đột phá trở thành càng thêm nhân vật mạnh mẽ bởi vậy nhất định phải phân cao thấp là sai lầm có người cả đời không cách nào trở thành cao thủ tự nhiên là lúc trước công p h á p được có người rất dễ dàng tu luyện tới đỉnh cao hơn nữa không cách nào đột phá này tự nhiên là từ cơ sở tiến hành nghiên cứu càng tốt hơn như vậy nghe pháp hơn một tháng buổi sáng ngày hôm đó trên vách đá chuyển pháp trưởng lão đ ỗ n g nhiên mở bàn tay nhất thời có mấy chục vệ ánh sáng b a n xuống rơi vào lý trí dĩnh cùng nhân trong tay trong tay mỗi người có một cái bình ngọc nhỏ phi thường sự chân bóng sau khi mở ra nhất thời chuyển ra từng trận hương thơm nước m u ố i đây là chợ các ngươi mở ra khổ hải nước thuốc chuyến pháp trưởng lão vẫn như cũ phi thường ngắn gọn không chịu thật lãng phí một chữ khổ hải cùng sinh mệnh c h i luân hòa vào nhau kết hợp lại muốn phóng thích sinh mệnh c h i luân chất chứa lượng lớn tinh khí liền phải không ngừng mở ra khổ hải bình ngọc nhỏ bên trong nước thuốc phi thường quý giá ba tháng mới thả một lần mỗi người một năm chỉ có thể lĩnh bốn bình thật là có khen thưởng bang bác hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo lao lý ngươi thần cốt này tính được là thật chuẩn lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời không nói gì điều này cũng năng lực kéo lên đến thần côn diệp phàm có cảm giác không về đến nơi ở lý trí d ĩ n h hướng diệp phàm dò hỏi diệp phàm nghe vậy nhất thời hồi đáp ta liền như vậy chậm rãi tu l u y ệ n đi tuy rằng tạm thời không thể tu khổ hại cũng không cách nào câu thông sinh mệnh c h i luân nhưng trước mắt ta thể phách nhưng càng thêm t r ắ n g kiện dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu gì ta cảm thấy như ngươi vậy lợi hại hơn ta hơn nhiều ta cả ngày tu khổ hại cũng không có thấy sức mạnh tăng trưởng độ tăng lên càng không thể triển khai hiến pháp thật không biết tu hành như vậy có ích lợi gì bang bác oán giận nói tiếp tục như vậy cũng không biết cái gì là một cái đầu a ngốc bẩm sinh người nôn nóng rồi lý trí d i n h nói chuyện đạo nỗ lực tu luyện đi bất kỳ người có cái khô khan thời kỳ này đều là tình huống bình thường bàng bác nghe vậy lúc này vung v ẩ y quả đấm của chính mình nói rằng xem qua đống cắt đại nắm đấm không có ta không phải ngốc bẩm sinh ta là thuần đàn ông thật ca ngươi biết không thật ca lý lao b ả n nghe xong lời này mơ hồ có dũng khí say rồi cảm giác ngày thứ hai nhìn thấy diệp phàm càng ngày càng mạnh nhưng mình nhưng bản lánh gì đều không lệ ra hắn ở bên dưới dốc đá hướng về chuyến pháp trưởng lão mở miệng thỉnh giáo nói xin hỏi trưởng lão đại nhân lẽ nào vẫn muốn tiếp tục tu hành như vậy hả chúng ta lúc nào có thể điều động cầu vồng mà đi chuyến pháp trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước từng bước đi sẽ không đi đạ nghi chạy chỉ có thể đấu vật chuyến pháp trưởng lão tuy rằng đang trách móc nhưng cuối cùng vẫn là dành cho giải đáp chủ yếu là vì cho phía dưới tất cả mọi người lấy hy vọng nói một chút tình huống tu luyện sau này đương khổ hại đến lúc đã đủ lớn mới có thể đi vào hành bước tu luyện tiếp theo vậy thì là ở trong bể khổ mở ra một cái nối thẳng đáy biển sinh mệnh c h i luân đường nối hình thành một cái nguồn suối thả ra sinh mệnh c h i luân suối nguồn thần lực đến lúc đó mới coi như có thành tựu có thể bước đầu triển khai h y ế n pháp cũng chính là các ngươi ước ao thủ đoạn thần thông chương bảy trăm chín mươi tám lý lao bản cá nhân tú mượn hai bình bách thảo dịch dường như nguyên như vậy có người muốn cướp giật người khác tài nguyên tu luyện toàn trường có không ít mọi người bị mượn đi rồi bách thảo dịch rất nhiều đệ tử đều giận mà không dám nói gì dám vẻ rất hiển nhiên ở bất kỳ địa phương nào sợ hãi cường bạo đều là tình huống bình thường v v v v ta cũng phải tìm ngươi mượn hai mình lý Chi dĩnh n g a y vậy cười h i ế p mắt nói rằng ta tu luyện khổ hải cảm thấy khí lực tăng nhiều lần trước dùng bách thảo dịch sau đó cảm thấy đến thực lực của chính mình tăng lên quá c h ậ m thế nhưng tổng không tìm được có thể mượn người hiện tại ngươi vừa mở miệng ta rốt cuộc tìm được có thể mượn bách thảo dịch người đây là cái gì logic toàn trường một trận yên tĩnh không ít người kinh ngạc nhìn lý Chi dĩnh bọn hắn cảm thấy lý Chi dĩnh đây là tỏ rõ muốn phản kháng đứng ở lý trí dĩnh phía trước thiếu niên nhất thời có chút không nhịn được mặt làm sao còn muốn mạnh bạo lý trí dĩnh hoạt động một chút thân thể Ta trên đất lý ú c còn đi, ngươi còn ở, ngươi nương ở trí dĩnh tiếng nói hạ xuống bang bác cùng diệp phạm đều sửng sốt một chút lý trí dĩnh trong ngày thường xem ra ôn văn nhĩ nhã dĩ nhiên hội có như thế bạo lực một mặt chuyện này này quá khó mà tin nổi thiếu niên kia cũng kinh ngạc nhìn lý trí dĩnh tựa hồ rất khó mà tin nổi đi không cần để ý biết cái này chút thắng nhóc từng cái từng cái tư tưởng không thuần t h ủ động một chút là học cái xấu sàng bậy lý trí dĩnh hướng diệp phạm nói chuyện đạo với bọn hắn tính toán thiếu niên kêu to dám ra tay với ta ta muốn nhượng ba người các ngươi nguyện không xuống giường được thiếu niên này tiếng nói hạ xuống mười mấy người thiếu niên chen vào Đem lý trí dĩnh ba người hoàn toàn vây quanh các ngươi sẽ hối hận lý trí dĩnh trầm ngâm một phen sau đó nói làm sai chuyện cũng phải cần bỏ ra cái giá khổng lồ hối hận cái rắm thiếu niên k i a n ó i chuyện cho ta đánh n h ư ợ n g mấy người bọn hắn nguyện không xuống giường được con nhỏ tuổi liền có như thế lệ khí lý trí dĩnh cười hì hì quả nhiên có năm đó ta phong độ tuy nhiên năm đó thực lực của ta so với các ngươi nhưng là phải cường quá hơn nhiều tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh động thủ lý trí dĩnh động thủ dùng chính là thân thể vóc ô n g long hành h ồ bộ g ã chiến bát phương thái cực quyền tứ lạng bạc thiên cân mấy người ở lý trí dĩnh trong tay gần giống như một viên cầu bị vận chuyển v à chạm đến và chạm đi bang b á c cùng diệp phàm cũng vào lúc này đ ộ n g thủ diệp phàm thiên phú phi phàm lực đại vô cùng trực tiếp đem người nắm lên đến liền đi ra ngoài ném ra ngoài bang b á c tuy rằng khí lực không phải rất lớn thế nhưng đánh nhau thời điểm là rất hung hãn cùng huyết tính quay về một đám người húc đầu cái nào chính là liên hoàn không ngừng lòng bàn tay ta để cho các ngươi học cái xấu nhuộm lao tử đánh ngươi chính là lao tử mất mặt biết chưa ta đánh ngươi ngươi sau đó còn có địa phương nói khoác ta đánh ngươi ngươi dĩ nhiên sống sót ta rất sao cũng là đầu góc giật dĩ nhiên tắc thành ngươi các ngươi người như thế tuy rằng ta xưa nay hùng hồn trưởng nghĩa hào phóng một bên đánh người một bên còn như là bố thí người như thế khung cảnh này thực sự là quá k h ô i hài bất quá rất nhiều người nhìn đều đang c ư ờ i trộm đặc biệt nhìn thấy những n à y loạn đánh đổ v ậ t thiếu niên làm như thế đại gia càng thấy sảng khoái đem một đám người bạo đánh một trận lý trí dính cùng nhân ra tay vẫn co đúng mực trên căn bản đều là một ít bị thương ngoài ra đương đem những người này đẩy ngã sau đó Băng bác hướng lúc ý Trí Dĩnh n ó này xa xa một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên đối với bên người một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nói đ ệ đệ ngươi thực sự là một tên rắc rưởi để hắn tới ước lượng một tí kết quả nhưng như vậy mất mặt hai mươi mấy tuổi thanh niên nghe vậy có chút lúng túng nhưng đối với ở độ tuổi này so với hắn nhỏ hơn một chút thiếu niên rất kiến kỵ mang theo kính c ầ n v ẹ hỏi hai người kia xem ra cũng không cái gì đáng giá như vậy thăm dò sao là chú ta muốn thăm dò nghe nói hai người kia hảo như ăn cái gì thần dược mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên lộ ra xem thường cười gằn nói không phải vậy ta đối với bọn họ căn bản không có hứng thú hai mươi mấy tuổi thanh niên nghe đến đó nhất thời dùng mình một cái hắn đối với thiếu niên thúc công tựa hồ phi thường e ngại nói dù cho thực sự là thần dược cũng đều đã sớm bị hai người này ăn đi q u ý thúc công lão nhân ra người có tính toán l n gì chúng ta cảm thấy trong cơ thể bọn họ hẳn là còn còn sót lại rất mạnh dự tính đáng tiếc gần nhất mới biết hai người này sự t ì n h lão nhân ra người h ảo não cực kỳ chuyện này bên cạnh thanh niên cảm giác thân thể một trận hàn trần c h ờ bất định hỏi dù cho thân thể của bọn họ còn còn sót lại dự tính chẳng lẽ còn năng lực lấy ra hay sao không thể trực tiếp lấy ra chẳng lẽ là sẽ không từ trên người bọn họ lấy máu sao 14, 15 tuổi thiếu rất tâm tuổi niên cười rất tấm lãnh, cùng tuổi của linh lãnh, hắn cùng của bọn họ, ta nghĩ, chúng ta chính là ý này bên cạnh thanh niên cảm giác trong lòng bước lên một luồng khí lạnh cái tiêu chế thuốc lão đầu từ trước đến giờ lòng dạ gác làm linh khư động thiên một tên trường lão không có bao nhiêu người dám trêu chọc này lưỡng người thiếu niên bị hắn coi như dược liệu nhìn chằm chằm khẳng định khó có thể sống sót 14, 15 tuổi thiếu thủ vật đệ đệ tới trường thể chất niên giống Nói, ngươi kia lại Ngươi với đi dưới hai người kia như mệnh lệnh hạ như phế hắn họ bọn ước là Ở Xem xem đệ đệ của vậy đây lý trí dĩnh một đám người đã đem mọi người đ ẩ y ngã đương nhìn thấy lần thứ hai bị người ngăn trở đồng thời phía trước còn có một cái hai mươi mấy tuổi chàng thanh niên bên ngoài thân có từng điểm từng điểm ánh sáng đang lưu chuyển rất rõ ràng hắn trải qua tu thành một ít hiến pháp có thể triển khai bộ phận thần thông thì mọi người đều biết chuyện này có chút không tầm thường k ngươi phải giúp ta hào hào mà giáo hơn bọn hắn vừa nãy gây sự thiếu niên hung tợn h ì n chằm chằm diệp phản cùng bàn bác xung quanh cái khác mấy người thiếu niên thấy chỗ dựa đến rồi cũng đều bắt đầu lớn tiếng quát mắng đánh gây tay chân của bọn họ ném vào phía trước hồ sen lý đi nuôi cá n h ư n g hai người bọn họ quỳ xuống đến dập đầu một ngàn lần hai người các ngươi vì sao đánh đập đệ đệ ta trang thanh niên mặt trầm tự thủy hướng lý trí dĩnh uy thế lại đây khi thế cực kỳ khủng bố kinh người ha ha lý trí dĩnh mỉm cười nói đó là đệ đệ ngươi tìm đánh ta làm người xưa nay hùng hồn trưởng nghĩa sẽ tắc thành hắn lý trí dĩnh thốt ra lời này không ít người đều có chút người hoa lý trí dĩnh gặp phải c ư ờ n giả g lại vẫn như thế kiên cường này rất hiếm thấy mọi người xung quanh đều là xem trò vui không chê sự tình đại dồn dập đưa mắt để ở chỗ này thật không vậy muốn đánh ngươi ngươi có phải là hùng hồn trượng nghĩa một tí thanh niên lạnh nợ nụ cười nhanh lên một chút nằm n h ò i phía trước ta nhộn ta mạnh mẽ đánh một trận ta lại không phải đầu có bệnh người làm sao có khả năng sẽ tìm đánh lý trí dĩnh bắt đầu cười hắc hắc nếu là ngươi muốn cho ta đánh một tí ta ngược lại sẽ không k h á c h khí ngươi muốn chết thanh niên rộng mở phẫn nộ quát chỉ thấy ánh sáng lóe lên người thanh niên này giống như quỷ mị v ộ lên trên nhanh đến cực hạn bàn tay trong suốt như ngọc như lao bình thường chém về phía lý trí dĩnh cái cổ lý trí dĩnh độ bước nhỏ đến một phát bắt được đối phương tây muốn đánh giá đúng hay không ta cho ngươi đến cái đại phong xa tiếng nói hạ xuống lý trí d ĩ n h bông nhiên lôi kéo tay của hắn ở trong không khí nhanh chóng vung vẩy sau đó cao cao nhảy lên tàn nhẫn màn lện xuống đất ẩm bụi mù vọt lên mặt đất manh liệt chấn động một chút người thanh niên này bên ngoài thân điểm điểm ánh sáng trói lọi nhất thời hoàn toàn t á n đi hắn kêu thảm một tiếng trong miệng liên tục hướng ra phía ngoài ói ra mấy ngụm màu lớn thân thể c o quắc một trận người c u n g quanh toàn bộ ngây người tuyệt đối không ngờ rằng cái này gọi lý trí dính người dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy bản lĩnh lý trí dĩnh một cái đẻ ép mọi người rất nhiều muốn tiến lên gây sự người đều đứng ở tại chỗ chỉ lo lý trí dĩnh cũng cho bọn họ tới một người đại phong xa làm việc không nên quá ngu xuẩn lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta không quan tâm các ngươi tại sao muốn gây sự với chúng ta thế nhưng chúng ta không thể mặc người sâu xé lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống liền muốn rời khỏi bất quá lần này hắn lần thứ hai bị người ngăn cản không biết trời cao đất rộng đồ vật ở linh k h ư động thiên có chút người là không thể các tội chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám nói ra những lời vừa rồi điếc không sợ súng thật là không bình thường à mới nhập môn không bao lâu liền uy phong như thế thật không biết chữ chết viết như thế nào bất quá ta phỏng chừng hai người các ngươi chết không được bởi vì càng thống khổ hơn so với cái chết chính là chịu tội sống không chịu đựng tất cả dàn v ậ t sống không được chết không xong kỳ thực có cái biện pháp có thể để cho hai người các ngươi thiếu được nhiệm tội lúc này lại có nhất nhân mở miệng nói chuyện rất tùy ý, tựa hồ trước mắt hai người bất quá là hai con trâu trấu mà thôi có thể tiện tay bóc chết trào phúng nói các ngươi có thể tự tay đánh gãy hai chân của chính mình uy xuống đến cầu xin sau đó bỏ đến hồ xen trong tự mình rót trong mình xuyên ở bốn n cũng trồng cái cây c tới h i Ta ế u người h ư các n ơ i tiếp đập đầu chết quên đi, miễn trực chết thân. cho đập đầu quên khổ Bốn n g ư này tất cả đều nói rất tùy ý nhưng trên thực tế nhưng chiến ở bốn cái phương vị không chút nào làm cho người ta chạy trốn cơ hội tựa hồ cho rằng ăn chắc đại gia ngươi cho rằng ngươi là ai lý trí dĩnh nợ nụ cười đại chủ t ạ sao người khác cũng phải nghe lời ngươi không sai đầu bị môn cho giáp h ỏ n g rồi bàng bác này ngốc bẩm sinh cũng nói rồi lưu lại đến không phải vậy làm sao sẽ nói ra ngu như vậy như thế hai đến đâu các ngươi nói rất có lý ta có thần i thông đây là một cao thủ diệp phàm cùng bàng bắt sắc mặt biến đến nghiêm nghị đang có chút ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm nhưng hiện lý t h í dính trải qua động thủ hướng cái tia người nào tới lúc này cũng không chậm trễ hướng h mặt k á chương người trùng cấp c đã qua.、Chương、trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy trăm chín mươi chín làm sao có khả năng ngươi độ làm sao nhanh như vậy thả khóa sắc người kinh ngạc nói lý trí dĩnh trải qua sông lên đem hắn đánh đổ trên đất sau đó hắn để cập chân của hắn ở trong không khí đến rồi một cái đại phong xa sau đó tàn nhẫn mà đập xuống đất ở lý trí dĩnh đem người này đập trên mặt đất thời điểm rộng mở hiện diệp phảm cùng bàng bắc t ỉ n h cảnh có chút không ổn hai cái người mua đều có chút thanh này không phải dùng sức quá mạnh r i ê n cớ mà là chúng độc lý trí d ĩ n h xông lên trên đem đệ lên bọn hắn đánh người đ á bay chuyện gì xảy ra lý trí d ĩ n h nhìn bọn họ sắc mặt có chút không dễ nhìn trong các ngươi độc hai người nghe vậy gật gật đầu cùng người trong môn dĩ nhiên hạ độc đây chính là nguyên không có tình huống lý trí d ĩ n h trong lòng vi hơi lạnh lẽo nhiên sau đó hắn trong nháy mắt khẳng định một chuyện có bất hủ tàn niệm ở này trong môn phái đồng môn trong lúc đó hạ độc các ngươi quá không biết xấu hổ lý trí d ĩ n h mở miệng nói rằng ngựa khí bình thản nhưng cũng làm cho người ta một loại áp lực bất kỳ mọi người cảm giác được lý trí dĩnh trong giọng nói tồn tại nghiêm khắc bất mãn chỉ là gây tê mà thôi một thanh âm chuyển tới tại hạ hàn phi vũ các ngươi lại dám đánh ta người có biết hay không ta là ai ngươi là ai trọng yếu sao lý trí dĩnh cười lạnh nói đối với đồng môn hạ độc chính là kẻ c ắ n bã cũng vượt qua điểm mấu chốt không hề có nguyên tắc không xứng ở tại linh khư động thiên bên trong xung quanh một ít người đứng xem nghe được hạ độc cũng r ồ n r ậ p bắt đầu nghị luận lý trí dĩnh như thế lúc nói chuyện muốn tìm tìm hạ độc người thế nhưng là không có tìm được không nên nhìn ngươi không thấy được hàn phi vũ cười nói các ngươi là chính mình quỳ xuống đến là mất mặt trên một cái lòng bàn tay dập đầu một v ạ n lần hay vẫn là ta đến mời các ngươi như thế làm đâu ngươi không có tư cách này lý trí dinh tiếng nói hạ xuống xem ra ngươi nên chính là tìm về người không phải vậy ngày hôm nay không thể hết lần này đến lần khác xuất hiện nhiều người như vậy lý trí dinh tiếng nói hạ xuống đối phương nhưng đánh động thủ trước hàn phi vũ khổ hải ánh sáng tỏa ra phi thường sán lạng cùng chói mắt một khối vơ ư n g vước dài không tới một tấc tiểu m ộ t cấn lao ra lưu chuyển từng đạo từng đạo ánh sáng màu b í lục mau thả lớn hướng về diệp phạm còn có bảng bác đẻ xuống mọi người xung quanh nhất thời x u ấ t trận trận k i n h sợ đây là một phương chân thực thanh một cấn mà cũng không phải là trong bể khổ từng tia từng tia thần lực biến thành tuyệt đối không phải bốn đạo thần văn có khả năng so với thanh một cấn lao ra khổ h ả i sau lưu chuyển ra từng tia khói xanh lộ ra một áp lực trầm trọng cái này thanh một cấn tập kích tới được thời điểm một luồng áp lực cực lớn từ trên trời chấn đề ép xuống mọi người lập tức bị áp lực cực lớn ép vào mặt đất thân thể chìm xuống hơn mười cm lý trí dĩnh vẻ mặt bất biến hô một câu hai người các ngươi chống đỡ năm giây tiếng nói hạ xuống lý c h í dĩnh liền hướng đối phương v ọ o tới d i ệ p pham cùng b à n g b á c đều trúng độc thể lực đang nhanh chóng suy kiệt nhưng là năm giây bọn hắn chắc chắn chống đỡ lý c h í dĩnh độ rất nhanh bất quá nhưng có một cái người chặn lại rồi lý c h í dĩnh công kích sau đó có hai cái người hướng lý c h í dĩnh tả hữu giáp công lại đây rất hiển nhiên bọn hắn không muốn cho lý c h í dĩnh năm giây nhưng là lý c h í dĩnh tuy rằng không cần triệt để bạo thực lực thế nhưng này không có nghĩa là như vậy chống đối đối với hắn hữu hiệu con chiến lý lao bản ở đánh l ộ thời điểm những người này đều còn không sinh ra trực tiếp nắm một cánh tay lý trí d ĩ n h luân lên đại phong xa đến hàn phi vũ mặt bị đồng bạn đ ã đến lúc này té lăn trên đất phu cận mấy cái muốn tới bảo vệ hàn phi vũ người tất cả đều bị này đại phong xa cho đợt bay lý trí d ĩ n h rộng mở một cái pháo quyền nhìn chằm chằm hàn phi vũ tinh thần sung kích đi tới hàn phía trước một quyền mạnh mẽ đập xuống người dám đánh ta người biết ta là ai không hàn phi vũ nghe vậy lúc này nổi giận n g ư ờ i có biết hay không đánh ta có hậu quả gì không ẩm không trần trơ chút nào cùng dừng lại lý trí dính nắm đấm đập xuống ta biết ngươi gọi hàn phi vũ lý trí dính tiếng nói hạ xuống đánh ngươi hậu quả l i ê n năng lực giảm bớt đồng bạn nguy hiểm lý trí dính tiếng nói hạ xuống đem hàn phi vũ ôm lấy đến tàn nhẫn màn lện ở trên mặt đất dùng thế kỷ hành động trả lời đối phương từ lý trí dính công kích được hàn phi vũ trên người thì pháp lực của hắn liền tàn đi diệp phàm cùng bảng bác nguy cơ cũng giải trừ bởi vì chúng độc lúc này bọn hắn có vẻ đặc biệt hề b ả i đem hàn phi vũ bắt được diệp phàm cùng bảng bác phía trước đón lấy làm sao làm đem hắn xuyên đến xì mẳng mà bên trong bàng bác nói chuyện đạo nhượng hắn đương hành hắn là cái thá gì lại dám ác tâm như vậy thật không nghĩ tới còn nhỏ tuổi tâm địa ác độc như vậy được lý trí dĩnh nghe vậy lúc này nhấc theo hàn phi vũ liền hướng cái ao nước bùn bên kia đi đến ngươi dám ta có thể bảo đảm ngươi làm như vậy rồi ngươi tuyệt đối sẽ hối hận hàn phi vũ nói chuyện đạo ngươi có tin hay không ngươi làm như thế ta hội đùa chơi chết ngươi chuyện cười ta không làm như vậy ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nở nụ cười đã như vậy ta vẫn để cho ngươi ở linh khư động tiên triệt để không nhấc nổi đầu lên đi dáng dấp như vậy càng tốt hơn một chút hàn phi vũ nghe vậy tâm hắn. Hắn quan mang dày loại lên t cách đó không xa trên vách núi có hai đạo cầu vương bay tới hạ xuống ở bên hồ sen mọi người vây xem nhất thời lùi về sau những người này có thể điều động cầu vương mà đi khổ hài tất nhiên trải qua là thần tuyển ô ô tuyệt đối trải qua câu thông sinh mệnh tri luân thả ra suối nguồn thần lực tuyệt đối là cao thủ ở cao thủ phía trước không người nào dám kêu căng lý phi sư h i n h vương tính sư tỷ nhìn thấy hai người này hạ xuống hàn phi vũ nhất thời kêu lên ngày hôm nay là các ngươi phụ trách tuần hành chấp pháp sao mau đem hai người này bắt bọn hắn muốn giết ta một nam một nữ này tuổi tác năng lực có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nam phiêu giật nữ xuất trần tuy rằng cũng không phải cỡ nào anh tuấn cùng mỹ lệ thế nhưng là làm cho người ta một luồng khí tức của tiên đạo lý phi nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn nói chuyện vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy, đều vừa ta vừa rồi lý à ngươi trí dĩnh tuy rằng hắn có lỗi trước thế nhưng trải qua chịu đến trừng phạt không bằng thả xuống hắn chứ v ư ơ n g t i n h đi về phía trước mấy bước đối với lý trí dĩnh chân thành cười nói ta bảo đảm hắn sau đó sẽ không lại gây sự với ngươi lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nợ nụ cười ta là có thể thả hắn nhưng ta lưỡng bằng hữu lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống đem hàn phi ném đến diệp phi cùng bằng bác phía trước lý trí dĩnh là trừng phạt nhưng là bạn hắn còn không trừng phạt chuyện này cũng không thể tùy tùy tiện tiện coi như d i ệ p pham cùng bàng bác đối với lý trí dĩnh cái này bảo vệ cử động cảm giác được nghe c h i kỷ bị hạ độc bọn hắn tuy rằng khí lực càng ngày càng nhỏ thế nhưng trong lòng khuất nhục nhưng không có thả xuống dù cho chúng độc trạng thái bọn hắn hay vẫn là quay về hàn phi vũ một trận hành hung sau đó thuận tiện giảng pháp bảo của hắn cho vơ vét các ngươi các ngươi đây là muốn chết hàn phi vũ nói chuyện đạo ở linh k ư đầu tiên hết thể biết thân phận ta người cũng không dám c h ọ ta hàn phi vũ ngươi nói như vậy liền sai rồi vào lúc này vương tĩnh nói chuyện bắt đầu từ hôm nay ngươi không thể cử động nữa lý trí d ĩ n h cùng bàn g bác bởi vì bọn họ trải qua bị ngộ thanh phong trưởng lao chỉ tên làm linh khư động tiên mầm tiên cái gì mầm tiên hàn phi vũ nghe vậy trên mặt vẻ mặt động lại có vẻ phi thường kinh ngạc t r ư ơ n g tám trăm cơ hội đem mùa tới hàn phi vũ một mặt kinh ngạc toàn trường mọi người cũng là kinh ngạc không tên qua đi rất nhiều ánh mắt ghen thị rơi vào bàn g bác cùng lý trí d ĩ n h trên người làm sao có khả năng hàn phi vũ vẻ không tin tưởng đầy mặt nói bọn hắn nếu là mầm tiên tại sao còn muốn đến linh khư nhai đến học pháp đó là bởi vì ngô thanh phong trưởng lão không muốn để cho bọn hắn cảm giác mình đặc biệt ưu việt ở người khác trên thực tế ngô thanh phong trưởng lão ở mấy tháng trước trải qua tự mình dạy cho quá hai người bọn họ hơn nữa em đạo kinh chuyển xuống rồi vương tính trả lời vấn đề của hắn đương nghe được ngô thanh phong trưởng lão tự mình chuyển xuống đạo kinh hàn phi vũ nhất thời sắc mặt tái xanh hắn biết đối phương khẳng định làm ầ m tiên không thể nghi ngờ lý phi nói tiếp ngô thanh phong trưởng lão vẫn rất quan tâm bọn hắn vừa mới sinh sự tỉnh vừa vặn đặt ở trong mắt vì lẽ đó cảm thấy tất yếu công bố xuất bảng bác làm mầm tiên sự thực nhìn ngươi sau này không nên hành sự lỗ mãng hàn phi vũ sắc mặt khó coi đến cực điểm vung một cái ống tay á o xoay người rời đi bàng bác xem hàn phi vũ phải đi hắn mới muốn đã tỉnh h ồ n lại vẻ mặt quái dị hướng về lý phi cùng vương t ĩ n h hỏi nói như vậy ta sau này không cần kiên kỵ hắn vương t ĩ n h cho rằng hắn đang sầu lo cùng sợ sệt an ủi đến không cần lo lắng không cần nói hắn là một vị trưởng lao cháu trai chính là trưởng môn tử tôn không dám làm gì ngươi như vậy ta liền yên tâm nói tới chỗ này hắn nhanh chân đổi u tới đằng trước ở đâu là sợ sệt cùng lo lắng rõ ràng là muốn tiếp tục hành hung đối phương một trận hắn phi vũ sắc mặt đột nhiên biến hóa lập tức xoay người chạy trốn nay phục dáng dấp chật vật nhất định hắn sau đó thành một chuyện cười sau đó ở trong tâm môn hắn chỉ sợ cũng lại không nhấc nổi lầu lên đương nhiên này đối với lý trí dĩnh tới nói cũng không có cái gì tốt quan tâm bởi vì hắn đến tiếp sau không có ý định lưu lại nơi này trong môn phái theo nhân vật chính có thịt ă n từ có người hạ độc bắt đầu hắn cảm giác bất hủ tàn niệm tựa hồ nhìn chằm chằm diệt phản vì lẽ đó hắn đương nhiên phải ở diệp phàm bên người xuất hiện tìm tới bất hủ tàn nhiệm đem đánh giết về đến nơi ở lý trí dĩnh dùng hai bình bách thảo dịch cảm thụ nó hiệu quả thế giới này phi thường kỳ diệu bất luận là đồ vật gì đều có pháp tắc vết tích nhưng là dựa theo nô thanh phong ông lão nói như vậy rất lâu đều không có sự tồn tại của tiên nhân ở những thế giới khác đều là trước tiên trường sinh lại chậm rãi tiếp xúc pháp tắc nơi này trực tiếp từ pháp tắc cất bước nhưng vẫn chưa thể trường sinh tình huống như thế lý trí dĩnh cảm thấy không quá bình thường nhưng cũng có mấy phần mừng rỡ đến hắn cảnh giới này gần nhất chính lý à pháp tắc phương lát tắt Một diện nội dung. Một lát sau, l trí dĩnh nói, thỏa thỏa nói chuyện đạo cho tới diệp phàm cái thế thánh thể có bao nhiêu uống bao nhiêu đi ngược lại thân thể của hắn là một cái động không đáy cái gì đều có thể ăn sạch vào lúc này trong h bể khổ sinh loại này thần dị cảnh tượng lý trí dĩnh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đến cùng sinh cái gì bàng bác nói chuyện đạo dĩ nhiên lợi hại như vậy bản thân côn nói không sai chứ lý trí dĩnh nói chuyện cái thế thánh thể không phải là không thể tu luyện mà là thế giới này cái thế thánh thể khả năng trải qua bị nguyền rủa s ắ c thực không sai bàng b á c nói chuyện đạo sau đó có chút cả kinh nói sóng thần ngập trời tiếng như sét đánh sóng lớn v ạ n tầng nhà tranh trong là đình thai nhức góc biển gầm tiếng như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh bàng b á c dùng sức vỗ chính mình một cái tát vững tin chính mình không có đang nằm mơ kỳ thực lý trí dĩnh ở bên người cũng đã có thể chứng minh nhưng hắn một mực còn làm như thế lý lao bản cảm thấy hắn thực sự là một cái ngốc bẩm sinh n à y đại dương màu vàng nóng lẽ nào thật sự chính là khổ hại của hắn vì sao lại xuyên tấu mà xuất liền người ngoài cũng có thể nhìn thấy b à n g bác nghi ngờ không thôi hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo này cảnh tượng quá kinh người không phải vậy bằng vì sao kêu cái thế thánh thể lý trí dĩnh mỉm cười nói hãy cho xem hãn hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh vào lúc này diệp phàm khổ hải rực rỡ ngời ngời thần hoa nhấp n g á y sóng biển từng t r ư ợ không ngừng c u ộ n cuộn cái thế thánh thể đúng là quá mạnh mẽ rồi lý trí dĩnh khổ hải gợn sóng đều không có biến hóa như thế tuy rằng hắn hết sức áp chế nhưng không thể không nói thiên phú căn cơ được có lúc xác thực hội làm người khiếp sợ không tên nay chỉ là không có tài nguyên mà thôi nếu là có tài nguyên hắn có thể khẳng định diệp p h ạ m tu vi báo tắc độ hội phi thường khủng bố chuyện này ngàn vạn không thể nói ra đi lý trí dinh hướng bàng bác nói chuyện đạo cái thế thánh thể động tiên thánh địa cũng che không nổi bất kể là ai biết chỉ cần hiện không thể lôi kéo hắn đều sẽ trăm phương ngàn kế nếu muốn giết đi hắn bởi vì người như thế một khi trưởng thành không giống người thường còn có ngày hôm nay chúng ta tội cái kia hàn phi vũ hắn không dám xuống tay với chúng ta tất nhiên hội xuống tay với diệp p h ạ m nếu là cho hắn biết diệp p h ạ m mở ra khổ hải vậy hắn còn ngồi được hắn nếu như dám làm như thế ta phế bỏ hắn bàng bác nghe vậy nhất thời nổi giận ai cũng không thể động diệp p h ạ m cảm ơn ngươi bàng bác thế nhưng ngươi không thể kích động diệp p h ạ m mở mắt ra là đến ta lúc rời đi không được ngươi phải đi ta cũng đi bàng bác nghe vậy lúc này nói chuyện đạo không nên vọng động hãy nghe ta nói hết diệp p h ạ m nói chuyện đạo ta vốn là không có ý định ở lại chỗ này ngươi hiện tại nhất định phải ở lại chỗ này bởi vì ngươi khẳng định không có cách nào ly khai người khác nhiều người thời gian rất nhàn khẳng định ở ngoại diện bảo vệ sẽ chờ ngươi lạc đản thời điểm ra tay lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời lắc đầu nói rằng nếu là thật muốn rời khỏi chúng ta chỉ có xin mời ngô thanh phong trưởng lao hỗ trợ vừa nghe lý trí dĩnh lời này bang bác gật gật đầu sau đó nói nói diệp phàm lao lý nói không sai hiện tại ngươi không thể lý khai bất quá ta quyết định nếu như ngươi phải đi ta cũng đi không ngươi không thể đi ngươi phải ở lại chỗ này ngươi đi rồi bọn hắn thì càng dám xuống tay diệp phàm lắc đầu nói ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở lại đây diện rất dễ dàng hàn phi vũ không phải là dễ đối phó như vậy quan trọng nhất chính là sau lưng của hắn cái kia cái gọi là t h u c ô n g yêu thích đem người đương dược liệu luật chế đó mới là vấn đề lớn làm sao n g ư ơ i biết bàng bác nghe vậy nhất thời sợ hãi này không phải ma đạo sao ma đạo lý trí dính cười hì hì dao găm nắm giữ ở chính nghĩa người trong tay vậy thì là chính đạo nắm giữ ở tà ác người trong tay vậy thì là ma đạo cái gọi là chính tà vậy cũng chỉ là trật tự chính tà không có tuyệt đối chính nghĩa tu sĩ cũng không có tuyệt đối yêu ma tà ác vạn vật đều có tính hai mặt chúng ta nếu là không thể nhận rõ rằng cái này tàn khốc thần kỳ thế giới chỉ sợ sau đó hội có rất nhiều quả đáng tử ăn người nói không sai diệm pha mở miệm nói rằng ta vốn tưởng rằng tu sĩ chính là cao cao tại thượng nhân vật ngoại nhưng từ ta đi vào nơi này sau đó bắt đầu ta liền hiện ta đã qua ý nghĩ là sai lầm d i ệ p pham rất nhanh sẽ hiện hắn quả nhiên không đi được bởi vì có rất nhiều người nhìn chằm chằm lý trí dĩnh cùng nô thanh phong trưởng lão đã nói sự tình sau đó hắn sẽ đồng ý tìm cái thời gian mang d i ệ p phảm cùng rời đi d i ệ p pham bản vốn tưởng rằng thời gian này sẽ rất trường kết quả không đến bao lâu nô thanh phong trưởng lão liền thông báo nói có một cái thí nghiệm luyện muốn bắt đầu rồi hắn có thể theo tham gia thí nghiệm luyện trên đường tìm cái an toàn thời gian lý khai lần này thí nghiệm luyện ở nguyên thủy phế tích linh cư động thiên kỳ thực cũng là ở trong nguyên thủy phế tích vào vô số năm trước đây linh cư động thiên vị trí chính là một vùng phế tích bị hậu nhân thanh lý một phen liền trở thành một chỗ động thiên phục điện linh cư động thiên lịch sử xa xưa nếu như hướng lên trên tìm hiểu khu cổ điện này có thể kéo dài tới thời đại hoang cổ nguyên thủy phế tích cực kỳ hữu nghị liên miên vô tận linh khư động thiên bất quá là trong đó một phần ngoại diện còn có cực sự quảng đại địa vực không có bị dọn dẹp ra đến ở mảnh này trên phế tích cổ m ụ c che trời các loại chân cầm dị thú lúc nào cũng qua lại càng sinh ra rất nhiều quý hiếm dự thảo hàng năm linh khư động thiên trưởng lão đều sẽ dẫn dắt đệ tử đi nơi nào rèn luyện không chỉ có là một loại m à i r i ũ a còn có thể tăng thêm kiến thức của những đệ tử này cổ m ụ c san sắt thành rừng phế tích cũng không phải là tịch thổ ở bên trong đỗ lại không ít man thú cùng h ư n g cầm mặc dù nói có trưởng lão đồng hành nhưng hàng năm vẫn sẽ có chuyện máu mẹ sinh bây giờ thí nghiệm luyện muốn mở ra ta trải qua không thể chờ đợi được nữa d i ệ p pham hướng lý trí dĩnh cười nói tu hành quá mức gian nan ta tăng lên cần quá nhiều tài nguyên bên kia dược liệu rất nhiều ngươi nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn một chút thiên tài địa bảo lý trí dĩnh nói chuyện đạo này rất tốt làm ừ m d i ệ p pham gật gật đầu hai ngày sau nô thanh phong cùng một người trưởng l ã o khác dẫn dắt hơn trăm tên đệ tử ly khai linh khư đầu tiên hướng về lân cận phế tích cổ địa đi đến nơi đó cổ m ộ t che trời một cảnh tượng hoàn toàn nguyên thủy còn cách nhau rất xa là có thể nghe được đình thai nhức góc man thu tiếng gầm gừ loáng thoáng rung động tới từng trận khốc liệt sắc khí làm cho người kinh hãi cùng lúc đó lý trí dĩnh cũng nhìn thấy từng con từng con kỳ dị hung cầm ở trên bầu trời xoay quanh thân thể đều dài đến mấy mét trở lên lớn vô cùng ta nhắc lại các ngươi một lần nhất thiết phải cẩn thận tuyệt đối không thể coi thường lần lịch lắm này bởi vì liên quan tới sự sống chết của các ngươi n ô thanh phong trưởng lao nói rất nhiều cần thiết phải chú ý vấn đề cuối cùng nêu ví dụ nhắc nhở tại quá khứ một ít đệ tử vì vật hái quý hiếm đích linh hảo thường thường bất chấp nguy hiểm đi vào phế tích nơi sâu xa đến lúc đó nếu như gặp phải man thú chắc chắn phải chết bởi vì vượt hướng phía trong đi hung cầm man thú vượt đáng sợ có rất nhiều đều là thái cổ để lại dị t r ù n g dù cho là linh khư động thiên trưởng lão cũng không có cách nào đối phó được vì lẽ đó các ngươi vạn không thể mạo hiểm thâm nhập hai vị trưởng lão mang theo hơn trăm tên đệ tử rất mau tới đến khu này phế tích nơi này linh khí mị n mờ cũng không thể so linh khư động thiên kém hơn bao nhiêu mới vừa mới vừa đi tới nơi này thì có người phát hiện dự thảo dược linh quá nhỏ không nên hái tên kia họ lý trưởng lão nhắc nhở nơi này cự một cực sự cao to mấy người nắm tay đều cùng ôm không hết đến dây leo giả tất cả đều có độ lớn bằng b ắ p bụi nói là phế tích kỳ thực càng như là một mảnh núi rừng nguyên thủy cự mãng mới vừa vừa đi vào trong rừng thì có người kêu lên sợ hãi hiện một cái độ lớn bằng vại nước ban lan đại mãng、Phúc. cái kia cả người mọc ra đốm màu rực rỡ đại mãng há mồm phun ra một mảnh sương ngủ, tại chỗ đem tên kia kêu, kêu sợ h ã i đệ tử bao trùm ở bên trong nhất thời truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết t h ê lương những đệ tử khác tất cả đều sởn cả tóc gáy nhanh lui về phía sau sương mù tung bay trên đất lưu lại một bộ hài cốt trắng như tuyết còn có rất nhiều chất lỏng màu vàng xung quanh cây cỏ đều khô heo theo nô thanh phong trưởng lão nhanh đi tới gần nhất thời nhữ mày nói làm sao vừa tới phế tích biên giới liền gặp phải một cái độc l o n g sự tình có gì đó không đúng lúc này lý trưởng lão cũng đi tới nói này cái đại mãng tên là độc l o n g thân có kịch độc các ngươi phải cẩn thận một ít không nên bị nó phun ra khói độc nhưng đến không phải vậy sẽ lập tức độc mà chết lý trưởng lão nói xong lại nhắc nhở một câu nói nó đảm là chế thuốc tài liệu tốt có thực lực đệ tử có thể đi thu thập mới vừa tới đến phế tích biên giới liền nhìn thấy như vậy được mãng thật không biết bên trong còn có thể có cái gì h u n g thú đáng sợ tại chỗ chết rồi một tên đệ tử mọi người nhất thời lạnh cả tim tất cả đều cẩn thận trở nên cẩn thận ta đến lấy mật rắn một cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ trong đám người đi ra ép tới đằng trước trong bể khổ của nàng sáng lên một đạo ánh sáng xanh lục tấn lan tràn đến cánh tay của nàng dọc theo ngón tay của nàng bắn ra ngoài lục mang như kiếm xoạt một tiếng chém trúng độc lòng đưa nó đứt thành hai đoạn người thiếu nữ kia cẩn thận đem một cái to bằng nắm tay xà đảm lấy xuất đến tại chỗ t ừ lý trưởng lao nơi đó đổi được một bình bách thảo dịch những đệ tử khác nhất thời được cổ vũ thêm mấy lần bọn hắn hầu như đều có chém giết độc mãn g thực lực chỉ cần trong lòng không sợ có thể thoải mái tay chân đều có thể tại này khu phế tích trong có thu hoạch không nên sợ hãi càng không nên khinh thường ở trong khoảng thời gian sau đó có thể còn có thể có chảy máu cùng tử vong nhưng đây là các ngươi nhất định phải trải qua nhà ấm lý hoa cỏ một ngày nào đó muốn đối mặt thực tế t ă n g cốc không phải vậy vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính trưởng thành thu chân tàng cốc ở đây bày ra đến vô cùng n h u n n h u ễ n lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời biết vừa cái kia kêu, kêu sợ hãi đệ tử trưởng lão nếu là bắt đầu chú ý chắc chắn sẽ không để hắn chết tuy rằng những trưởng lão này không có ý định nhượng đệ tử chết nhưng nếu như yêu thú thực lực bình thường bọn hắn hội tùy ý đệ tử bị đánh chết thông qua huyết đến kích thích linh khư động tiên đệ tử trưởng thành nhượng bọn hắn nhanh chóng lớn lên lý trí d i n h rõ ràng điểm này vẻ mặt trở nên phi thường nghiêm túc lý trí d i n h tuy rằng đang quan sát xung quanh thế nhưng vào giờ phút này thu hoạch nhưng là không ít hắn rốt c u c xác định bất hủ tàn niệm là ai đó là một vị thực lực không ra sao đệ tử người này bắt đầu cũng không có làm chuyện gì mà là ở hái thuốc thời điểm lan ra một tia nhàn nhạt, nhạt bất hủ khí tức cái này khí tức phi thường nhạt nếu không là lý trí d ĩ n h ở nhiếp tiểu tiến trên người rong luyện ra quá hắn căn bản là sẽ không hiện điểm này thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh rất hiển nhiên hoàn toàn mới hệ thống tu luyện cũng quay dày bước chân của hắn bất hủ thì lại làm sao chỉ là tàn nhiệm mà thôi tinh thần vận chuyển độ không thể qua lý trí d ĩ n h quá nhiều vì lẽ đó lý trí d ĩ n h nhìn thấy hắn thời điểm cả người hắn đều phân chấn rất nhiều bởi vì chuyện này ý nghĩa là hắn càng chắc chắn lý trí dinh tuy rằng lưu ý hắn nhưng ở bề ngoài vẫn chưa nói cái gì mọi người ở trường lão chăm sóc dưới chậm rãi khuyết tán ra đến ở bốn phía tìm kiếm lên dược liệu lý trí d ĩ n h rộng mở hiện n à y bất hủ tang niệm đang hướng một chỗ di động đã qua hắn liền lặng lẽ đi theo lý trí d ĩ n h theo dõi thủ pháp phi thường cao minh đối phương căn bản liền không biết đương ẩn nút một cái rừng cây sau đó lý trí d ĩ n h trải qua biến thành một chiếc lá tình cờ còn sẽ biến thành cỏ dại biến hóa như thế thuật ở thế giới này hắn chưa từng nhìn thấy vì lẽ đó cái kia bất hủ t a n niệm rất khó hiện cái này bất hủ t a n niệm dĩ nhiên chuyên môn vặt hái độc dược thấy cảnh này lý trí dĩnh đã nghĩ lên diệp p h ạ m cùng bàn g bác chuyện bị trúng độc trong lòng vợ khẳng định là cái này người làm ra sự tình đông nhiên lý trí dĩnh hiện thần giới nhắc nhở bảng mặt trên khác thường thường tin tức thần giới nhắc nhở người trúng độc ma túy thần giới pháp tắc tự động rút lấy thần giới nhắc nhở người trúng độc ma túy thần giới pháp tắc tự động rút lấy thần giới nhắc nhở người trúng độc ma túy thần giới pháp tắc tự động rút lấy lúc nào hạ độc lý trí dĩnh trong lòng có chút khiếp sợ sau đó nhìn cái kia bất hủ tàn niệm trong lòng trải qua có kiên định đem giết chết ý nghĩ đáng sợ như thế hạ độc thủ đoạn không giết không được loại này tồn tại hầu như rất khó thu phục vọng muốn thu phục lý trí dinh chính mình không c ó chuyện gì nếu như thủ hạ hoặc là bên người nhân vật trọng yếu bị giết chết một cái vậy hắn hối hận cũng không kịp may mắn chính là này bất hủ tàn nhiệm hạ độc bản lĩnh tuy rằng tam minh nhưng là thực lực vẫn không có tăng lên tới lý trí dinh nhận dấu vẫn chưa bạo lộ ra chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm linh hai liên tục không ngừng trúng độc nhắc nhở dù cho một cái người trên căn bản bách độc bất sâm tâm tình đó kỳ thực cũng rất gay go cái này người dĩ nhiên sẽ nhiều như thế đ ộ tố vậy có phải cũng sẽ y hệ thuật đâu Ý gì c ù n g độc là không ở riêng chân chính cao minh độc sư hẳn là đều sẽ chữa bệnh đương nhiên không nên hiểu lầm lý trí dĩnh không phải bảo vệ nhân tài loại này nhân vật nguy hiểm hắn căn bản là không sẽ yêu hộ lý trí dĩnh chỉ là hy vọng thần giới thông qua siêu hồn những công năng này đem này tri chi thức chiếm được chính hắn không nhất định học tập thế nhưng những thế giới khác nương tử quân môn cũng có thể học tập n à y linh khư động thiên đệ tử t ự hồ cảm giác được cái gì xung quanh kiểm tra tuy rằng bất hủ tàn n i ệ m ở mới hệ thống bên trong vùng năng lực có hạn thế nhưng nay trung pi là bất hủ đồ vật dù cho chỉ là tàn、nghiệm. vậy cũng là phi thường mạnh mẽ lý trí dĩnh còn chưa tới nơi bất hủ cảnh giới tuy rằng ẩn g i ấ u cao minh nhưng cũng hội làm người có một tia cực kỳ nhỏ bé cảm ứng lý trí dĩnh vẫn chưa vội vã động thủ mà là không ngừng mà đi theo bởi vì hắn ở trên người chính mình cũng cảm giác được nô thanh phong dấu ấn cái này dấu ấn nô thanh phong bản ý là bảo vệ lý trí dĩnh nhưng là lý trí dĩnh nếu như ở bình tĩnh mà đoạn sát nhân vậy cũng hội bại lộ hắn nguy hiểm dù cho không muốn ở lại linh khư động tiền thế nhưng lý trí dĩnh nhưng cũng không hy vọng gánh vác sát hại đồng môn trốn tránh loại tội danh này vì thanh lý một cái bất hủ tan n i ệ m gánh vác như vậy đeo danh này quá không nên nên là một người tương lai muốn xen vào lý thế giới người há có thể tùy tiện như vậy liền đem thanh danh của chính mình cho chốt v ù i này tương lai còn như thế nào thành sự rốt cục lý trí dĩnh cơ hội tới ở mấy cái yêu thú xuất hiện thời điểm lý trí dĩnh công kích không có bạch di gì hệ tung bay cũng không có tiêu sát khí tức càng không có một đống phí lời lý trí dĩnh hung hãn ra tay công kích độ không phải thường nhanh công kích này chính là ẩn chứa pháp tác giả thiên thần chỉ tứ chỉ diệt linh thần linh cư động thiên đệ từ thân thể căn bản là không chịu nổi công kích như vậy kim tiên cấp sức mạnh cực kỳ vĩ đại không gặp t i ê n hỏa nhưng dập tắt tất cả thân thể đối phương phá nát lộ ra một đoàn màu vàng h à o quang bất hủ bất hủ tàn niệm nay tàn niệm bởi vì lý trí dĩnh công kích không ngừng mà dung chuyển thần giới h à o quang l ó e lên nó liền bị tóm không có chút gì do dự lý trí dĩnh nhanh rời khỏi nơi này sau đó mấy con yêu thú nhào tới đem này phá nát người ăn được sạch sành s a n h quyết định một cái bất hủ tàn niệm lý trí dĩnh tinh thần tốt đẹp liền xoay người đi vặt hái một ít thuốc đến rồi những dược vật này pháp tác khí tức cũng khá là đủ ồ lão lý lý trí dĩnh một đường thu lấy đồ vật thời điểm chậm ngay bàng bác âm thanh quay đầu hiện bàng bắc cùng diệp phàm đều trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hiển nhiên thu hoạch rất tốt người thu hoạch thế nào nhìn thấy lý trí dĩnh diệp phàm cười nói chúng ta làm không ít tượng đàn g dược liệu rất tốt đẹp lý trí dĩnh mỉm cười nói chí ít c h í n h ta là thỏa mãn giải quyết một cái bất hủ tàn niệm không có cái gì so với cái này tốt hơn rồi ba người hội tụ đến đồng thời tiếp tục ở chung quanh đây thám hiểm đúng cất bước không lâu phế tích nơi sâu xa nặng nề âm thanh rộng mở vang lên diệp pham cùng bàng bắt nhất thời cảm giác run lên trong lòng như là có món đồ gì bắt được bọn hắn trái tim một tí đau đớn một hồi hai người thể chất xa quá người thường vẫn như cũ có cảm giác không khỏe lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững được sắc mặt lúc thì trắng đều cảm giác thấy hơi sợ hãi lúc này chỉ có lý trí d ĩ n h thần sắc bình tĩnh không hề có một chút một ít chuyện l ã o lý ngươi không có chuyện gì hơi kinh ngạc nhìn lý trí d ĩ n h như thế bàng bác nói chuyện đạo ngươi dĩ nhiên một chút chuyện đều không có ta khá là đặc thù lý trí d ĩ n h mỉm cười nói đặc biệt khí thế cái gì đối với ta là vô hiệu quả làm kim tiên cường giả nếu như bị khí thế cho làm đến vậy thì quá phê vật đương nhiên lý trí d ĩ n h cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ thực lực của chính mình bằng không ẩn giấu hiệu quả sẽ không có so với trước mắt có thể thu hoạch chỗ tốt loại hình đồ vật đánh giết bất hủ tàn niệm liền có vẻ càng trọng yếu hơn vì lẽ đó không bại lộ là đúng ẩn giấu đi cũng phi thường tất yếu rốt cuộc là thứ gì bang bác thoáng trần trờ nói rằng ngươi có cảm thấy hay không loại này tiếng vang trầm nặng khoảng cách càng ngày càng ngắn ngủi không chỉ có như vậy ba người còn cảm giác được một luồng khí tức của sự sống trào dâng mãnh liệt tự phế tích nơi sâu xa chuyển đến ngươi có ý kiến gì bang bác hướng lý trí dinh dò hỏi ta không có lý trí dinh hướng diệp phạm nói rằng ngươi cảm thấy thế nào Là một người biết nội biết người d u n n g g vợ ư ờ i có lúc c hắn ả m giác mình hay vẫn là giả và không biết thích mình vẫn hay h và là ợ pham một điểm, ắ n đến sự tình nói đem biết sự r căn bản là không có cách nào giải thích, bản không nào hắn giải là là ộ t cái suy ợ phiến phức Diệp Pham không như không thích. người, giản nói, giải đơn cũng dùng vậy sẽ s tư một phen có chút thận trọng nói rằng ta có một loại l i nào tưởng rất hoang đường. ta cảm thấy đường, như hoang cảm l một l ạ i nào đó sinh vật mạnh mẽ sau bao nhiêu năm tháng ngủ say chính đang chầm chậm tỉnh lại bang bác lộ ra vẻ giật mình nói ngươi cũng không phải là muốn nói này tiếng vang trầm nặng là tiếng tim đập của nó chứ vào lúc này tiếng vang phá không không dứt bên t a i liên tiếp mười mấy đạo cầu v ò n g cắt phá trời cao nhằm phía phế tích nơi sâu xa người chết vì tiền chim chết vì ăn lợi ích động lòng người xem ra phía trước có đại lợi ích lý trí dĩnh nói chuyện đạo chúng ta linh cư động thiên nhiều như vậy trưởng lão đều được chuyển động xem ra con đường phía trước đồ vật nhất định không phải bình thường phía trước khẳng định cũng có thật nhiều nguy hiểm d i ệ p pham vẻ mặt nghiêm túc nói loại kia cảnh tượng hoành tráng chỉ sợ là chúng ta tham dự không được đây là khẳng định lý trí dĩnh gật đầu nói bất quá các ngươi có vào hay không hai người nghe vậy nhất thời trầm mặc một lát sau diệp phàm nói chuyện đạo đại gia đều chạy đến n à y vùng đất trung tâm đi thu lấy xong nơi như vậy chúng ta là không phải có thể cân nhắc ở tại bọn hắn không chặn địa phương thu được càng nhiều c h ỗ t ố t ý nghĩ này không sai bàng bác ánh mắt sáng ngời lên lao lý ngươi nếu là đoán m ệ n h như vậy không bằng ngươi toán một quẻ nhìn chúng ta đi về phía trước là tình huống thế nào diệp phàm hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi xem coi thế nào ngươi sau đó lý trí dĩnh ngay vậy vẫn đúng là cầm lấy xem bói khí tài ta này l là i làm ngươi này xem bói muốn làm sao làm bàng bác nói chuyện đạo nhìn qua rất kỳ diệu nhượng quái tượng thiên địa thủy hỏa cùng thế giới hiện thực thiên địa thủy hỏa trồng vào nhau lý trí dĩnh nói chuyện đạo lại đem chúng ta người toán đi vào h u n g cắt gần như có thể xuất đến rồi thiên địa thủy hỏa dung hợp quái tượng d i ệ p phán nghe vậy có chút khó mà tin nổi ngươi này quái có thể làm đến nước này đương nhiên có thể lý trí dĩnh mỉm cười nói tiện tay tính m ộ t quẻ sau đó cười nói hữu kinh vô hiểm đi thôi chương tám trăm linh ba kinh biến lên tái ngộ tàn niệm sắc trời đã tối dần giữa bầu trời sao lốn đốn đầy trời hai người lần thứ hai tiến lên mấy dặm trong lúc vô tình đi tới rách nát khắp chỗ nơi nơi này không có một n g ọ t cỏ hoàn toàn là một vùng đất cằn cỗi chỉ có nước da hòn đá tảng cùng với vỡ vụn g ạ c h vụn không có bất kỳ thứ gì khác ở trong màn đêm nơi này lộ ra một luồng khí tức thần bí có hắc vụ nhàn nhạt, nhạt đang lượn lờ đương nhiên một cái đại phế tích nếu là không có thần bí gì cảm cũng là không khả năng sẽ có người nào tới nơi này rèn luyện đều đã qua mấy ngàn năm hơn và năm, và khu di tích này trong làm sao còn không có sinh trưởng xuất thực vật thật là có chút quái dị có thể gọi là một mảnh đất không đông điệu đều không gãy phân địa phương bang bác có chút bất mãn nói thầm hắn lúc này cảm giác thấy hơi nói bụng muốn hai chút quả dại lót dạ cũng không thể hắn mới vừa nói xong những câu nói này đột nhiên bị một nguồn sức mạnh va tại thân thể trên lảo đảo dầm một tiếng ngã sấp xuống ở trong bóng tối đó là một bộ thi thể d i ệ p pham nhìn ra t r ậ n mắt m á t mồm lý trí dĩnh nhưng là thu nạp hơi thở của chính mình vào lúc này bang bác soạt một tiếng nhảy lên quay đầu lại quan sát nhất thời cảm giác ra đầu một trận ma nhanh lùi về sau ngay khi phía trước một bộ thi thể lạnh như băng lẳng nằm ở nơi nào lão bị bao vây sương như khô héo t u ổ i gô giống như vậy dĩ nhiên là một cổ thầy khô chuyện này chuyện gì xảy ra từ đâu tới thầy khô bàng b á c cảm giác thấy hơi mau không hiểu ra sao bị một cổ thầy khô đập chúng dù là ai đều muốn cảm giác bất an d i ệ p phàm cũng nghi ngờ không thôi hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy thi thể là như thế nào xuất hiện bọn hắn không ngừng hướng về khắp nơi đánh giá mảnh này sốt u ruột phế tích một mảnh trống trải ngoại trừ mặt đất gạch vùng ngoại chẳng có cái gì cả xung quanh như vậy trống trải thi thể này từ nơi nào ném ra đến bàng bắc khiếp sợ đến một luồng sợ hai khí tức nhất thời khuyết tán ra đến như vậy cũng tốt tự một cái người xem phim kinh dị thời điểm trong lòng khó có thể yên ổn đương nhiên này một mảnh bị bỏ hoang vô tận năm tháng cổ địa thật sự tồn tại một ít không sạch sẽ đồ vật sắc trời càng ngày càng tối ánh sao lờ mờ phế tích xung quanh đen kịt một màu có x ư ơ n g mù nhàn nhạt đang lợn lờ làm sao âm trầm càng ngày càng lạnh giá bang bác có chút c h t dạng cả người mạo khí lạnh nói thi thể này đến cùng từ chỗ nào nhô ra chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi d i ệ p pham cảm thấy có chút không n nơi đây không thích hợp ở lâu lao lý ngươi xem b ó i không cho phép à? không phải không cho phép này không phải là không có nguy hiểm sao lý trí dĩnh nói chuyện đạo quái tượng cho thấy hữu kinh vô hiểm hiện tại chính là bị kinh hãi thế nhưng sẽ không gặp nguy hiểm như vậy giải thích cũng được luôn cảm giác có chút gấp ép đây là cái gì đ i ề u địa phương làm sao tả môn như vậy bang bác thấp giọng nói rằng lưng vèo vèo bốc lên hơi lạnh ẩm đang lúc này bang bác lần thứ hai bị đập phiên ở mà hắn trở mình một cái bỏ ở tại bên người lại nhiều một cổ thầy cô nghĩa nó ai bang bác nổi giận ngươi làm sao loạn ném thi thể hai c ố khô héo thi thể hoành trên đất trên người k ầ cận một ít y thể phục vật nhẹ nhàng xúc chạm thử liền đã biến thành một phấn cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm ngươi rốt cuộc là thứ gì xuất đến ẩm lại một bộ thi thể xuất hiện đem bàng bác va lộn ra ngoài đại gia ngươi xem ta bàng mẫu người dễ ước hiếp đi bàng bác đang sợ hãi đồng thời có chút tức giận bất bình diệp phàm liền ở bên cạnh lại không có ai đập một tí lý trí dính càng là không có gặp phải bất kỳ xâm lấn liền quần áo đều không có bị làm bận quá đến cùng l à món đồ quỷ quái gì vậy mau chạy ra đây diệp phàm quát khẽ ẩm cổ lão phế tích đột nhiên sinh một trận động đất đem diệp phàm miễn cưỡng hất bay ra ngoài bàng bác vô cùng chật vật phiên quất ra ngoài rất xa ẩm ẩm ẩm lần này không riêng là bàng bác chính là diệp phàm cũng liền liên tục gặp được va chạm một bộ lại một bộ s á t cướp cổ từ trên trời giang xuống đem hai người đập lộn ra ngoài nếu như là tầm thường thân thể máu thịt giờ khác này e sợ trải qua đứt gân gãy xương cũng chính là hai người bọn họ thể chất thường mới không có sinh nguy hiểm chỉ có lý trí dĩnh ở thi trong mưa bước chậm sân vắng vốn nên là vô cùng tiêu căng hắn lúc này trừ phi dùng con mắt đến xem bằng không căn bản là sẽ không hiện hắn vị trí trên mặt đất xuất hiện mấy chục bộ thi thể nơi này âm khi âm u, lạnh giá thâu xương như là r ấ t đến hầm băng trong bình thường Xoạc, cảm giác chính ngược có chóng cận. cũng trước, giọng lưng lông dựng gì đang không vàng xông về phía trước, sau đó vừa nhanh lướt ngang Diệp tiếp lại, mình lên, như món nhanh Hắn nhanh thân trốn mở, Phạm phía phía hết thể thể, h sau quay sau vừa đều đầu đầu là lướt tơ bắt đồ đó về vội hai đạo xanh thăm thảm ánh sáng cùng hắn sượn qua người đình chỉ mấy chục mét ngoại như là quỷ h ỏ a giống như vậy không ngừng nhảy lên cùng lúc đó này khu phế tích trong nháy mắt trở nên tất đen như mặc đưa tay không thấy được năm ngón giữa bầu trời ngôi sao đều bị nhân chìm lại cũng không nhìn thấy chuyện ma quái rồi bàng bác theo bản năng hướng về bên người sờ sờ hiện đại lôi âm tự biển đồng không có mang ra đến vào giờ phút này ngoại trừ này hai đạo xanh thăm thảm ánh sáng ngoại bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy một luồng khói đen đem triệt để toàn bộ khu phế tích bao trùm hai đám ánh sáng xanh lục phân biệt gần to bằng chậu rửa mặt như là hai đám quỷ hỏa vừa giống như là một đôi to lớn con mắt ở khói đen trong âm khí âm u thật sự có không sạch sẽ vật bẩn thỉu diệp phàm cùng bàng b á c nhất thời sốt u sáng lên lao lý ngươi là làm sao tình huống ta không có chuyện gì lý trí dinh t h o á n g hư vinh nhâm thanh truyền đến tựa hồ yếu đuối m n g m anh lần này hai đám ánh sáng xanh lục di động độ cực kỳ nhanh trong chớp mắt liền đến đến phụ cận vẫn như c ũ là đánh về phía diệp phàm bàng bắc muốn cần giúp đỡ thế nhưng là bị bốn năm cổ thây khô đập bay ra ngoài ánh sáng xanh lục độ càng lúc càng nhanh hoàn toàn khóa chặt diệp p h ạ m ở xung quanh chợt trái chợt phải cuối cùng ánh sáng lóe lên hai đạo ánh sáng xanh lục biến mất không còn t ă m hơi toàn bộ đi vào trong thân thể của hắn diệp p h ạ m bang bác kêu sợ hãi thế nhưng là không có cách nào ngăn cản tất cả những thứ này cũng trong lúc đó diệp p h ạ m cảm giác trong bể khổ khắp nơi đóng băng lạnh lẽo như là bị đông cứng kết liễu giống như vậy hắn vội vàng vận chuyển đạo kinh ghi chép u y ê n pháp trong phút chốc có một chút kim quang tỏa ra mã suất long long long biện g ầ m thanh bạo mã suất diệp phàm khổ hải hóa thành một mảnh một mảnh đại d ư n g đang s ô i trào cuồn cuộn đem hai đám ánh sáng xanh lục cuốn lên trời cao vê anh một tiếng rung mạnh hai đám ánh sáng xanh lục như bị kinh sợ dọa giống như vậy tự diệp p h ạ m khổ hải v ỡ ra rất xa tránh né đi ra ngoài cùng lúc đó diệp p h ạ m khổ hải sát na khôi phục lại yên lặng một điểm to bằng hạt đỗ tương kim quang như là thần đăng bình thường xác định ở nơi đó、Soạn. ánh sáng xanh lục độ cực nhanh lao ra diệp p h ạ m khổ hải sau thẳng đến bàng bác mà đi trong chớp mắt đi vào trong thân thể của hắn bàng bác chỉ kịp chửi bới một câu sau đó liền thẳng tắp ngã trên mặt đất điều này làm cho diệp phản giật n à cả mình nhanh v ọ t tới bàng bác ngươi làm sao diệp phàm mở miệng nói rằng vận chuyển huyền pháp đem bọn hắn bức bách xuất đến nhưng là còn không có chờ hắn đi tới gần bàng bác liền vươn mình ngồi dậy đến hai mắt trở nên xanh thăm thẳm trong nháy mắt đứng lên x u ấ t một tiếng rít gào trầm trầm như là giống như da thú lạnh lùng nhìn về phía diệp phàm đầy đủ nhìn chăm chú mấy phút đồng hồ thời gian mới rời ánh mắt ngươi đến cùng là cái gì ly khai thân thể của hắn diệp phàm quắc khẽ vâng、anh. đang lúc này c ù n phong gào thét toàn bộ khu phế tích đất đá bay mù trời khói đen m ã n liệt bàng bác đứng ở nơi đó b a y l o ạ n vũ, sau đó g bác, dần dần bác. diệm phàm kêu to một tiếng cất bước ở phía sau đuổi theo lý t h í dĩnh nhưng không có truy kích mà là đứng tại chỗ ngăn cản một bộ thi thể ta nói chủ thần năm đó đều bị các người đánh nát Các người nói ế u mục đích t r qua đúng t t h cực kỳ lý trí dĩnh cười nói tiếng nói hạ xuống thời điểm hắn một ngón tay trải qua đi tới thi thể phía trước kim tiên h cấp bậc thực lực ở thời điểm xuất thủ không có mảy may bảo lưu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 8 0 m t tứ chỉ diệt linh thần dập tắt sức mạnh ở lý trí dĩnh ngón tay tản ra đến một cái trong suốt quang cầu lần thứ hai xuất hiện trong nháy mắt bị thần giới rút lấy nay bất hủ t a n niệm rõ ràng có chút t ử tầm thường nhiều lắm nay nội dung vợ kịch mới bắt đầu không bao lâu liền có nhiều như vậy bất hủ t a n niệm thật không dám tưởng tượng đến tiếp sau t ầ n g trời hội nghiêm trọng tới trình độ nào nhớ tới đ â u phá thế giới sự tình lý trí dĩnh cảm giác mình gần giống như một cái xuyên qua hồng hoang thần thoại thời đại bế quan khổ tu đến hiện đại xuất đem chứa bức như thế ít đi nhiệt huyết nhiều đơn giản ít đi rất nhiều đặc sắc làm như vậy cố nhiên bảo hiểm thế nhưng đương bất hủ tàn niệm quá nhiều sau đó liền không thể lao ngốc bởi vì thời gian không đủ thế giới càng cao cấp hơn độ khó càng lớn lý trí d ĩ n h đột nhiên cảm giác thấy hay là sau đó có thể lợi dụng thần giới cân bằng quy tắc đem chính mình cùng bất hủ tàn niệm đều đầu đưa ở t h ấ p vũ thậm chí không có võ học thế giới lợi dụng quen thuộc nội dung vợ kịch ê u thế từng cái từng cái đánh chết đối phương chờ lao từ bất hủ đem bất hủ tàn niệm toàn bộ ném thời đại mặt pháp bắn chết một trăm lần a một trăm lần người nào đó trong lòng nghĩ như vậy nhưng biết nhưng là không thể bởi vì trên thực tế thế giới hiện thực đều không có mặt pháp chỉ là ngoại giới vũ trụ vẫn trưởng khống nghiêm n là thôi thật muốn làm cái phép thuật thời đại cũng chỉ có thần giới sáng tạo ra đến mới được cái ý niệm này chỉ là ở lý trí dĩnh trong lòng loại qua sau đó hắn liền tiếp tục đuổi theo diệm p h ạ m phương hướng chạy đi đạo kinh then chốt một tờ sắp sửa khai quật lý trí dĩnh cũng không thể ẩn giấu quá lâu vận này đối với lý trí dĩnh tới nói cũng rất trọng yếu hắn nếu là không nhìn như vậy sao được nhanh cất bước lý trí dinh hướng này chấn động âm thanh đầu nguồn chạy đi cất bước một đoạn đường sau đó trống chân m ị mờ lý trí dinh biết chỉ có hướng về phế tích nơi sâu xa tiến vào mới có thể tìm được chỗ tốt vì lẽ đó cất bước độ càng sắp rồi vượt đi vào trong thâm nhập n à y tiếng vang trầm nặng càng thêm vào h ơ n lực mỗi một quãng thời gian sẽ vang lên mà mỗi lần đều như ở nệ đánh trái tim của người ta giống như vậy lý trí dinh rốt cục nhìn thấy diệp phàm lúc này diệp phàm sắc mặt trắng bệnh lảo đảo lấy thể chất của hắn đến nơi này sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể chống đỡ mà thôi đổi lại người bình thường trái tim tất nhiên sớm đã nổ tung nơi này cây rừng dần dần ít ỏi tàn tạ cổ kiến trúc càng ngày càng nhiều linh khí cũng càng ngày càng dày đặc có một luồng sức sống tràn trề thậm chí so với linh khư động t i ê n còn muốn càng như b ả o điện người điên rồi không muốn sống lý trí dĩnh đi lên lấy ra một viên đ a n dược hướng về diệp phàm trong miệng nhét t i ế n v à o nồng nặc sinh cơ nhanh ở diệp phàm bên trong thân thể sinh ra n h ư ợ n g cả người hắn trở nên hoạt bát chuyện này diệp phàm khó mà tin nổi nhìn lý trí dĩnh người dĩ nhiên người làm xã hội có loại này thành dược xem bói làm ra trong này khắp nơi là bà bối lý trí dĩnh nói chuyện đạo đi đi xem xem bằng bác thế nào rồi tuy rằng ta cho hắn tính một quẻ hắn không có chuyện gì còn là tận mắt đến mới có thể yên tâm đúng lại là một tiếng tiếng vang trầm nặng diệp phàm nhưng hiện thân thể hắn thích đứng hạ xuống xem bói thật sự lợi hại như vậy diệp phàm có chút khó mà tin nổi ta đều không thể tin được vậy thì lại toán một quẻ diệp phàm nhìn bắt quái khẽ gật đầu bởi vì hắn vừa dĩ nhiên có chút xem h i ể u bắt quái xu thế bức vẽ cái cảm giác này phi thường kỳ quái chờ lý trí dĩnh thu hồi bắt quái thời điểm hắn bỗng nhiên lại không biết vừa là thấy thế nào hiểu tướng thuật quả nhiên là thần bí đồ vật diệp pham nói chuyện đạo sau đó cùng lý trí dĩnh tiếp tục tiến lên hai người leo lên một toàn núi cao về phía trước phóng tầm mắt tới cái gọi là nơi sâu xa nhất của phế tích ngay khi phía trước cổ kiến trúc quần lít nha lít nhít tuy rằng đều đã kinh bắn s ụ t xuống hóa thành phế tích thế nhưng có thể tưởng tượng năm đó rộng lớn mà khiến người ta giật mình nhất chính là liên miên vô tận cổ kiến trúc quần dĩ nhiên vây ở một ngọn núi lửa xung quanh nơi đó ánh lửa ngốc trời hoàn hình sơn trong miệm dĩ nhiên có quần quận dung nham đang sôi trào tuy rằng không có chạy ra nhưng cũng đã rất đáng sợ đem nửa bầu trời đều tiêu h đỏ vô tận hùng vĩ cổ kiến trúc vật vậy ở tòa này núi lửa xung quanh khiến người ta cảm thấy phi thường quái dị vào đúng lúc này diệp phàm phi thường khiếp sợ bởi vì hắn nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng theo sôi trào dung nham phun trào miệng núi lửa bên trong một tòa toàn thân nóng ánh hùng vĩ cổ điện chìm chìm nổi nổi thỉnh thoảng n ô ra đúng tiếng vang trầm n ặ n g suất càng là đến từ hỏa trong ngọn núi hoặc là xác thực nói là đến từ dung nham trong chìm nổi cung điện cổ kia nó sáng lòe phóng á n cực kỳ có một luồng hơi thở của thời gian đang chạy xuôi đồng thời có từng đạo từng đạo thần hà đang lưu t r u y ể n bên dưới núi lửa cổ kiến trúc còn trong một con dài năm mét thần đ i ể u toàn thân kim quang lấp lánh có từng đạo từng đạo hồ quang lượn lờ ở trên người chính là hai ngày trước cùng lân viên vương chém giết t h i ể m điện đ i ể u nó hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây lân viên vương kết cục có thể tưởng tượng được t h i ể m điện đ i ể u là chân chính cấp h u n g cầm nô thanh phong trưởng lão có lời chính là hắn gặp phải cũng chỉ có thể đi đường vòng mà đi nó độc bá ở mảnh này kiến trúc khu trong không có bất cứ sinh vật nào dám tiếp cận đương nhiên nó cũng không phải duy nhất tồn tại ở những kiến trúc khác còn trong còn phân bố sắp tới hai mươi con h u n g cầm cùng m a n thú đều là dị t r ù n g đại thể đều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy mỗi cái thần dị cực kỳ chẳng hạn như một con mọc r a cánh bạc d i ế t có tới cánh tay thô to như vậy dài đến hai mét toàn thân loại sáng như là bạch ngân đúc mà thành lẳng lặng nằm ở một vùng phế tích những sinh vật khác không dám vượt qua nửa bước còn có một con thể tự mang yêu mọc ra đầu sư tử cả người nằm dày đặc v ậ y màu xanh h u n g thú cao tới mười mấy mét như là núi nhỏ bình thường đứng ở phế tích trong cũng độc chiếm một khu vực sắp tới hai mươi con như vậy sinh vật khủng bố đủ có nói rõ phế tích nơi sâu xa đáng sợ giờ khác này chúng nó đem núi lửa hoàn toàn vây quanh cũng đang sốt sáng nhìn kỹ này ở dung nham trong không ngừng chìm nổi cổ điện mà lúc này diệp phàm rốt cục phát hiện bàn g bác đang đứng ở bên dưới núi lửa một vùng phế tích hắn thở dài một cái giờ khác này nô thanh phong trưởng lão còn có mấy tên khác lao nhân đem vây lại ở giữa tuy rằng không có ra tay thế nhưng là đem hắn n u ố t lại linh h ư động thiên đến rồi sắp tới hai mươi vị lao nhân cùng đám hung cầm bánh thu kia số lượng gần như có thể nói song phương thực lực gần nhau đó là đột nhiên diệp phàm hiện hắn thiếu quên đi mấy người ở trên núi lửa cũng có sinh vật một cái cao hai mét đại h á n trên hai tay bao trùm đầy vẩy ở dung nham chiếu dọa dưới rực rỡ ngời ngời mà ở bên cạnh hắn còn có một cô thiếu nữ nàng không có hai tay chỉ mọc ra một đôi cánh chim màu vàng kim ngoài ra đầu đẩy trường cũng như sợi vàng giống như vậy loẹ l o ẹ i quang cùng bọn họ đứng ngang hàng còn có một con tự xả đầu mọc sừng dưới bụng mọc lợi chảo hoàn toàn xuất xà phạm chủ trải qua xem như là trong truyền thuyết、ừ. giao d i ệ p phàm trong lòng dùng mình hắn lập tức nghĩ đến đây là trong truyền thuyết đại yêu ma trải qua có thể hóa thành người còn có Diệp、Pham、lại kinh, hắn hiện núi nghi Pham hắn khác, lửa một cà còn có 3 con bên tự đồng ạ i yêu t tại, một n ư ờ i thời r o n g đó cự ắ n hoàn chỉnh nhân thân, nhưng trên đầu nhưng mọc ra 2 cái xương、châu. Đồng cực cao mặc mọc cái kỳ khôi h tới vĩ, ra mét, trâu. dù là đầu diệp phàm cũng phát hiện bốn năm tên loài người thực sự một người trong đó tựa hồ là đã từng xa xa gặp qua một lần linh khư động tiên trường môn ở bên cạnh hắn còn có bốn cái không công cần lão nhân bọn hắn cũng cự l i miệng núi lửa không xa hoàn toàn là dựa theo thực lực cấp bậc phân chia vị trí bên dưới núi lửa có mười mấy con thu g ữ còn có linh khư động tiên một đám trưởng lão mà trên núi l ử a nhưng là càng cao hơn một cấp tồn tại mục đích của bọn họ hoàn toàn tương đồng đều là dung nham trong cổ điện mà đến các cường giả tất cả đều căng thẳng nhìn kỹ miệng núi lửa nơi đó dung nham sôi trào ánh sáng thần thánh lấp lóe cổ điện chìm chìm nổi nổi như là có sức mạnh của thời gian đang lưu truyền khiến người ta cảm thấy một luồng thái cổ khí t ứ c lao lý người nơi này đã vậy còn quá nhiều d i ệ p pham xoay người hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo vẻ mặt của ngươi làm sao nghiêm túc như vậy ta vừa lại tính một quẻ lý trí dĩnh nói chuyện đạo nơi đây đều sẽ có chuyện lớn muốn sinh khắc, khắc. diệp phàm nghe vậy nhất thời giờ khóc dở cười nhiều người như vậy nay không phải tỏ rõ sao đúng lý trí dính tựa hồ tỉnh ngộ lại ta đoán mệnh toán quen thuộc cái gì đều yêu thích coi một cái dĩ nhiên đem rõ ràng sự t ì n h cũng coi như một lần thật nhiều dư nhìn thấy bảng bác mà ung dung hạ xuống diệp phàm nghe vậy không khỏi hội tâm n ở nụ cười ngươi thói q u e n này chỉ sợ là thay đổi không được thần chương tám trăm linh năm thần côn thu hoạch t ù n g tung tùng p h à g phất trái tim nhảy lên âm thanh lần thứ hai chuyển đến diệp phàm vẻ mặt phi thường thống khổ vận chuyển đạo kinh hội thoải mái một điểm lý Chi dinh nói chuyện đạo không nên thả ra thân thể tùy ý này sức mạnh tàn phá diệp p h m nghe vậy gật gật đầu ta ăn ngươi dược đều đã quên đánh thép vẫn cần tự thân n ạ n h rốt cục đi tới yêu tộc đại đế phần mộ phía trước rồi đương linh k hư động thiên một đám người ở cùng yêu tộc tranh luận thời điểm lý lao bản quả đoán lôi kéo diệp phàm tìm một cái xem ra tương đối an toàn vị trí bọn hắn muốn đánh tới đến rồi lý Chi dinh nói chuyện đạo tu sĩ chiến đấu lan đến phạm vi rất lớn chúng ta vẫn là ở nơi này thành thật một ít diệp phám nghe xong có chút không phản đối nhưng là rất nhanh hắn liền chấn động đại chiến phi thường kịch liệt không quá nửa phút thời gian linh cư động t i ê n một tên thái thượng trưởng lão liên tục bại lui dần dần không chống đỡ nổi không lâu sau đó n à y thái thượng trưởng lão liền một tên đại yêu xuyên thủng lồng ngực nửa viên vỡ vụn trái tim bị sống sờ sờ móc xuất đến máu tươi phun tung tóe nhiễm ở đại yêu trên thân thể n h ư ợ n g hắn xem ra cực kỳ h u n g cuồng linh cư động t i ê n trưởng môn vẻ mặt lạnh lẽo hai tay hắn bấm huyết ở trên bầu trời hoa ra kỳ dị quy tích xúc động màu tím đồng lô chấn động vô tận khói tím lan tràn ra trong phút chốc liền đem hai tên đại yêu hút vào đồng lô trong. tiêu thảm thiết như tan nát cõi lỏng tự đồng lô bên trong suất hai tên đại yêu trong nháy mắt bị sống sờ sờ đung n ấ u cuối cùng chỉ bay ra lưỡng sợi khi yên huyết tinh tàn khốc sinh mệnh cực kỳ yếu đuối đáng sợ như thế chiến đấu diệp phạm là lần thứ nhất nhìn thấy chuyện này diệp phạm tựa hồ chịu không nhỏ kích thích tu sĩ chiến đấu chính là như thế hung hắc sao đúng lý trí d i n h nói chuyện đạo tu sĩ thế giới so với tưởng tượng tàn khốc nếu là ngươi cảm thấy dáng dấp như vậy không đúng này chỉ có tương lai ngươi dùng đầy đủ cường thực sáng tạo một cái cơ cấu quản lý thiên hạ tu sĩ n à y quá xa xôi ta hiện tại chỉ muốn quyết định vận mệnh của mình diệp phàm hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo chiến đấu như vậy sinh mệnh quá mức yếu đuối ở trên người kẻ ấy lý trí dĩnh cảm giác được một viên trở nên mạnh mẽ trái tim kỳ thực loại này tâm lý trí dĩnh vẫn luôn có từ h chưa giao động quá chính là bởi vì như vậy hắn phấn đấu nhiều như vậy t ầ n g trời thành lập như vậy đại thế lực nắm giữ trí cao vô thượng quyền thế hắn thậm chí có thể dừng bước lại h à o h à o hưởng thụ thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có như vậy làm hơn nữa không ngừng mà ở tầng i ớ i bên trong tiến bộ khiêu chiến càng ngày càng có khó khăn sự tỉnh r cũng, cũng trong t lúc đó xanh thăm t h ẳ n ánh sáng ở bàng b á c khổ hải tỏa ra tiếp theo thân thể của hắn chấn động hai mắt soạt một tiếng mở bán ra hai đạo lục mang yêu dị cực kỳ cùng lúc đó ở bàng b á c cái chán còn có mặt mũi trên xuất hiện từng đạo từng đạo kỳ dị phụ văn có chút là không có ý nghĩa lường nét có tác giống như văn tự những cái kia nghi tự văn tự phù văn hoặc giống như long vượng hoặc như huỳnh quy còn có như ốn lượn đằng x à diệp phàm nhất thời cả kinh hắn tuy rằng không thể nhận ra những cái kia p h ù văn ý nghĩa thế nhưng là nghe t r u y ề n pháp trưởng lao nói về đây rõ ràng cực kỳ giống yêu tộc văn tự bàng bác trong đôi mắt xanh t h ă m thẳm hắn thẳng tắp ngồi dậy đến sau đó không hề có một tiếng động đứng lên lạnh lùng nhìn về phía diệp phàm tựa hồ là muốn động thủ thế nhưng nâng tay lên trưởng nhưng đang run r u dậy có chút không nghe sai khiến bàng bác diệp phàm lớn tiếng hô h á n hắn biết bàng bác ý chí cũng không có triệt để ngủ say nhất định là tại cấp lấy quyền khống chế thân thể vì lẽ đó hy vọng bàng bác ý chí có thể chiến thắng yêu quái nghe được tiếng hô hoán này bộ thân thể này bắt đầu lay động cái chán cùng trên mặt yêu vân cũng trở thành nhạt không ít một tiếng trầm thấp tiếng gào truyền ra bàng bác thân thể mãnh liệt chấn động tiếp theo hảo quang màu xanh biết đại thịnh chăn của hắn cùng trên mặt che kín yêu vân cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại lúc này hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm diệp phàm mà là xoay người nhìn phía hỏa sơn nơi đó trong miệng suất thanh âm khẳng hẳn cố ý để cho các ngươi phong ấn mà thôi diệm phàm trong lòng nhất thời cả kinh cái này chiếm cứ bàng b á c thân thể không biết tồn tại tựa hồ rất đáng sợ lúc này t r ư ớ c cổ điện chiến đấu vượt kịch liệt cửa điện trải qua bị đ ờ y ra song phương ở đại điện trước cửa át chiến linh khư động thiên trưởng môn còn có hai tên đại yêu trải qua nhảy vào một cái chân vào lúc này bàng b á c quay đầu lại nhìn lướt qua diệp p h ạ m cùng lý trí dĩnh sau đó đột nhiên bay lên trời hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục t r ù n g hướng về m i ệ n g núi l ử a phía trên cung điện cổ kia chiếc cổ điện tranh đấu phi thường k ị c liệt ràng co không xong mỗi bên đều có thương vong bàng bắc đột nhiên xuất hiện nhất thời nhượng linh khư động thiên các trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc mà vài tên đại yêu nhìn thấy hắn cái chán cùng trên mặt yêu vân sau cũng nghi ngờ không thôi bất quá dưới mắt không có người lo lắng hắn linh khư động thiên trưởng môn còn có hai vị đại yêu đồng thời đi vào cổ điện bàng bác ở trên bầu trời để lại một chuỗi tàn h ảnh theo sát ba tên cường giả vọt vào giữa bầu trời một mảnh sán lạc còn lại hai vị thái thượng trưởng lão còn có vài tên đại yêu cũng trước sau vọt vào trong cung điện phía dưới t h i ể m điện đẳng ề u đ cấp t h ú d ữ cùng với linh khư động thiên phổ thông các trưởng lão cũng tất cả đều bay lên trời nhằm phía cổ điện đúng đang lúc này trong cung điện tiếng vang trầm trầm lần thứ hai suất m ạ n h liệt và mạnh mẽ hơn nhiều trước kia phúc linh khư động thiên lưỡng tên trưởng lão tại chỗ phun máu phè phè lảo đảo lui xuất đến mà một cánh tay thô rết màu bạc tất cả người dạn n ư ớ c sau đó tự bạch ngân đúc mà thành trùng thể càng l à đứt thành tướng khúc từ cổ điện lên xuống còn có một con thể tự mang lưu mọc ra đầu sư tử cả người nằm dày đặc vẩy màu xanh hung thú cao tới mười mấy mét như là núi nhỏ bình thường s ô n g lên giữa không t r u n g nhưng mới vừa tiếp cận cổ điện liền bị tiếng vang trầm nặng chấn động máu phun phè phè một viên vỡ vụn trái tim tại chỗ bị ho ra đùng đùng đùng tiếng vang trầm nặng không ngừng vang lên mới bắt đầu vọt vào cấp thú giữ cùng với linh khư động thiên các trưởng lão tất cả đều lung lay thân thể lùi lại xuất đến đều thất khiếu chảy máu bị thương nặng thực lực hơi yếu mấy người còn có mấy con hung cầm man thú càng là trực tiếp chết ở bên trong lồng ngực nứt ra máu tơi ư phun tung tóe không thể lui ra cổ điện yêu đế phần mộ ẩn chứa sức mạnh quả nhiên làm người cảm thấy đáng sợ cổ điện hùng vĩ đang lay động bên trong người ở ác chiến vài tên đại yêu đang quát tháo linh khư động thiên trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão cũng đang hét dài ẩm hào quang màu xanh biết l o ạ lên bang bác bóng người hiện lên ở cổ điện trước cửa làm như bị người đánh rết xuất đến hắn s á c mặt tái xanh đem trên mặt đất mấy bộ thi thể tầng tầng đập bay ra cũng không biết ẩ n chứa sức mạnh lớn đến cỡ nào tất cả đều nhằm phía diệp phàm vị trí núi cao tầng tầng ở mà diệp phàm trong lòng hơi động bởi vì hắn hiện tỏ rõ vẻ thanh khí lượn l ờ bàng bác hướng bên này nhìn lướt qua sau đó mới gào thét lần thứ hai vọt vào bên trong cung điện cổ vừa ta nhìn lầm không bang bác tựa hồ đang ám chỉ cái gì diệp phàm hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo đương nhiên không có nhìn lầm lý trí dĩnh hồi đáp n rộng n à mở có từng h thi đạo từng đạo lóa mắt ánh sáng vọt lên rượu diệp, diệp phàm hầu như không mở mắt ra được đây là một tấm tờ giấy màu vàng nóng mặt trên lưu chuyển vô tận ánh sáng thần thánh sán g lạn lóa mắt tờ này tờ giấy màu vàng nóng so với kim loại còn trầm trọng hơn mặt trên lít nha lít nhít trước mắt khắc xuống đếm không hết chữ cổ nhỏ bé hầu như không thể quan sát mỗi một cái chữ cổ đều giống như là một ngôi sao đang lấp lánh ánh sáng long ánh diệp phàm miệng khô lưới khô nhìn này màu vàng quang tràn giấy hắn bản năng cảm thấy vật này có vấn đề vào lúc này lý trí dĩnh một phát bắt được này một tờ giấy vàng rời khỏi nơi này trước lý trí dĩnh hướng diệp phàm nói chuyện đạo chúng ta sao một chút nói chuyện ạch diệp phàm sửng sốt một chút sau đó cùng lý trí dĩnh lui một khoảng cách thân giới nhắc nhở hiện đạo kinh bản hoàn chỉnh mục một tre n trải qua thậm chí chuyện này lý trí dĩnh vi vi sửng sốt một chút sau đó hiện đây là một cái không sai góc tạm thời ngừng lại cho ngươi tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh đem đạo kinh giao cho diệp phàm vận chuyển đạo kinh tất nhiên sẽ có thu hoạch vừa nghe lời này diệp phàm lúc này vận chuyển đạo kinh sau đó tay trong tấm này sách vàng trong nháy mắt biến mất rồi ây lý trí dĩnh có chút ngạc như nói ngươi này khổ hại chuyện gì xảy ra làm sao kinh q u y ể n công an ở ta trong biệt khổ diệp phàm còn ở mở mịt bên trong làm sao có khả năng sau một khắc diệp phàm hiện cái kia kinh thật chạy đến hắn trong biển khổ đi tới nhìn một chút lý trí dĩnh diệp phàm có chút thật không thiện lao lý ta lý trí dĩnh phất phất tay nói dấu ở khổ hải của ngươi cũng rất tốt vừa ta trên căn bản nhìn một lần hẳn là xem đều xem qua diệp phàm nghe xong lời này chỉ cảm thấy lý trí dĩnh là ở động viên tâm tình của hắn trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm động ngay vào lúc này lý trí dĩnh vẻ mặt biến đổi bởi vì hắn cảm giác được lại một cái tỏa ra bất hủ khí tức n o ạ i ý ở hướng về nơi này tới gần thế giới này bất hủ tàn niệm dĩ nhiên như vậy tràn lan lý trí d ĩ n h bỗng nhiên trong lúc đó không dám tưởng tượng dưới một thế giới đến cùng hội có bao nhiêu bất hủ tàn nhiệm thần giới nhắc nhở bất hủ tàn nhiệm số lượng không cách nào thống kê số lượng không cách nào thống kê nay có phải là nhiều không cách nào thống kê lý trí d ĩ n h trong lòng nghĩ như thế thần giới lần thứ hai đưa ra đáp án thần giới nhắc nhở bất hủ tàn nhiệm theo thế giới diễn biến mà t h ứ c tỉnh số lượng không cách nào rõ ràng biết được thì ra là như vậy lý trí d ĩ n h rộng mở đang nghĩ đến tiếp sau thế giới tàn n i ệ m càng nhiều làm sao bây giờ có phải là tìm cái bọn hắn không có vung chỗ chống thế giới đâu an qua không giống quy tắc k h ổ lý trí dĩnh đối đối phó tàn niệm cũng có một chút ý nghĩ nhưng là trước mắt lý trí dĩnh không có cách nào suy nghĩ nhiều cái kia bất hủ tàn niệm chính đang hướng về nơi này tới gần hắn nhất định phải giải quyết đồ chơi này nhìn một chút diệp phàm lý trí dĩnh hơi lúng túng một chút hắn một khi ra tay này liền bại lộ không phải không tin diệp phàm mà là thanh lý bất hủ tàn niệm sự t ì n h quá mức trọng đại ở đại cục chưa xác định thời điểm hắn không thể dễ dàng bại lộ chính mình chính ở lý trí dĩnh khó khăn thời điểm thần giới bỗng nhiên chuyển đến nhắc nhở tin tức thần giới nhắc nhở, làm cho thẳng nội dung vợ kịch có hiệu lực yêu đế chi mộ bàng bắc rộng mở xuất hiện giữa trời hướng một phương hướng bay đi nhìn thấy bàng bắc bị người đuổi theo hướng một chỗ của nội d i ệ p phàm cũng giống như bị hít thuốc lắc cất bước đi theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 806. l à m cho thẳng nội dung vợ kịch công năng còn có thể như thế dùng thật không tệ lý trí dính tin tức không tên đ ỗ n g nhiên vẻ mặt biến đổi giả dạng làm một cái bị thương giả gù lưng lưng còn cất bước vị huynh đệ này ngươi bị thương một cái giọng ôn hòa chuyển tới ta giút ngươi tứ chỉ diệt linh thần ở đối phương tới thời điểm lý trí d ĩ n h động công kích nhưng là đối phương cũng động công kích một cây tiểu đao bay về phía lý trí d ĩ n h mi tâm mặc kệ phi đao công kích lý trí d ĩ n h lựa chọn cường s á t lý trí d ĩ n h công kích ở trên thân thể đối phương diện thân thể của hắn trong nháy mắt tàn tạng phi đao rơi vào lý trí d ĩ n h trên mi tâm diện thế nhưng là trực tiếp xuyên thủng q u a phản phất không có gặp phải trở ngại như thế một viên tỏa ra bất hủ khí tức trong suốt quang cầu xuất hiện sau đó trong nháy mắt bị thần giới hấp thu thần giới nhắc nhở thu lấy bất hủ tàn hồn chứa mới trộm hái hoa võ công cùng kết hợp bí thuật như vậy cũng được lý trí dính hơi s ư ơ n g sở sau đó một cước đem trên mặt đất tàn tạ thân thể đạp xuống mặt đất liền hướng vừa diệp p h ạ m phương hướng di động đã qua nhiều như vậy bất hủ tàn niệm vận sóng hắn cảm thấy hắn hay vẫn là cần phải cố gắng đi theo diệp p h ạ m bên người vạn nhất thế giới này nhân vật chính bị g i ế t dưới mất này việc vui nhưng lớn rồi so với những người khác lý trí dính cảm thấy này nhân vật chính trí ít hay vẫn là một cái người có thể tin được diệp p h ạ m triển đối với bất hủ tàn niệm có chỗ hỏng đối với lý trí dính không có chỗ xấu ngược lại một hợp lý thiên địa trật tự đối với lý trí dính tới nói là nhất tốt đẹp lý Chi dĩnh đuổi một đoạn đường sau đó liền nhìn thấy cúi đầu đủ rũ diệp phàm bang b ắ t hẳn là còn nhận thức ta ở một đám yêu quái cường giả muốn giết ta thời điểm hắn m á n h liệt yêu cầu thả ta đi yêu tộc cao thủ đồng ý diệp phàm nói chuyện đạo hắn cùng yêu tộc tụ lại cùng nhau cũng không biết là tốt hay xấu hẳn là không phải chuyện xấu lý Chi dĩnh mỉm cười nói ta cho hắn tính một quẻ, sau đó chúng ta còn có thể ở gặp mặt diệp phàm nghe xong lý Chi dĩnh nhất thời ung dung không ít hay là lý trí dĩnh biểu hiện khá là thần kỳ hắn hiện tại trải qua bắt đầu tình nguyện tiếp thu đồng thời tin tưởng lý trí dĩnh ngay vào lúc này rộng mở thiên địa t r u y ề n đến các loại kịch liệt sóng năng lượng các đường cao thủ sáu lục tục tục đến diêu quang thánh địa giao trì thánh địa các đạo nhân m a đến nhuộm lý Chi dinh ánh mắt đều trở nên cực kỳ trở nên sáng lời tiếp đó bọn hắn nhất định phải công kích yêu đế chi mộ lý Chi dinh hướng diệp p h ạ m nói chuyện đạo cơ hội của chúng ta liền ở ngay đây nếu là nắm chắc tất nhiên có thể thăng chức rất nhanh nhiều tu sĩ như vậy chúng ta chỉ sợ có một cái đồ vật đều phải bị cướp giật đi thôi diệp phàm nhưng có chút không coi trọng ai bị cướp đi vậy hẳn là cũng sẽ có kiếm lộ phần lý c h í dinh trầm ngâm một phen sau đó nói đạo nói chung cơ hội đang ở trước mắt nhất định phải quý trọng nếu chúng ta không đi kiếm l ẩ u e sợ liền cơ hội đều không có đương nhiên chúng ta phải đi xa một chút lý c h í dinh tiếng nói hạ xuống lôi kéo diệp p h à m lui một khoảng cách ở cự ly yêu đế phần mộ lý trên một ngọn núi cao v i ế n vọng lấy lý c h í dinh tu vi bây giờ muốn tranh cướp kỳ thực rất dễ dàng thế nhưng đối lập yêu đế chi mộ chỗ tốt cùng bất hủ tàn niệm tương cân nhắc hắn cảm thấy hay vẫn là đối phó bất hủ tàn niệm quan trọng yêu đế chi mộ phun ra đồ vật sẽ không, không đi bất hủ tàn niệm muốn lẩn giấu đi như thế một cái đại thế giới hắn như thế nào tìm kiếm bởi vậy biết điều làm một cái quét rác tăng như thế nhân vật lý trí d ĩ n h cảm thấy là nhất tốt đẹp giờ khác này cũng không biết đến rồi bao nhiêu tu sĩ không ít người cũng đã ra tay thế nhưng vẫn không có ai có thể mở ra yêu đế phần mộ ngược lại có không ít tu sĩ bởi vậy chết do ngũ sắc thần ngọc tế luyện mà thành hùng vĩ cổ điện che kín lít nha lít nhít yêu văn ngũ s ắ c ánh sáng thần thánh tỏa ra văn tự hình rồng văn tự hình v ư ợ n g văn tự hình huyền quy trợ như là có sinh mệnh yêu khí như quần quận lang yên thẳng ngũ trời xôi trào mãnh liệt yêu lực giống như đại dương đang phập phồng hết t h ả tu sĩ cũng không thể tiếp cận dám vượt qua lôi chỉ một bức giả tất cả đều ngay đầu tiên bị nát thành một mịt yêu đế c h i mộ chính là một cái vương giảng nghĩa địa hạ có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được một đời yêu tộc đại đế bày xuống lục t i ê n lực dưới sự bào mòn của năm tháng sớm đã hạ xuống thấp nhất mà lại nhịp đập quy luật đã bị chúng ta nắm giữ gần như là thời điểm có thể đọc thủ yêu đế phần mộ trước chiếc kia do cựu đầu kỳ lân thu kéo tới xe kéo ngọc trong chuyến g a như vậy lành, lành âm thanh cũng không hề văng rội thậm chí có chút chấm thấp nhưng cũng rõ ràng chuyển khắp mỗi lần một góc nhộn rất nhiều tu sĩ lại có run dày cảm giác cái này cấp đại nhân vật rốt cục muốn động thủ không sai s ắ c thực có thể mở ra yêu đế phần mộ một cái nhu và thanh â m chuyển đến mọi người cũng không có phát hiện cô gái này hình bóng nhưng không có người hội hoài nghi dám cùng xe kéo ngọc trong đại nhân vật đối thoại tất nhiên là cùng cấp bậc tồn tại chúng ta mấy nhà chiếm tiên cơ thiên địa lý ưu thế hiện tại mở ra phần mộ thu hoạch đều sẽ rất nhiều lúc này giữa một mảnh không trung khác cũng chuyển tới một âm thanh u y nghiêm chữ chữ như s é đánh chấn động tất cả mọi người hai thai vang lên nòng Này cơ á n h da bay tràn n ngập ư khí tức sơ sát hoàng kim cổ chiến xa trong truyền g i a một tiếng nói dàn mua tựa như biển gầm bình thường chấn động ra nhậu thiên khung đều một trận rung động có áp lực không gì sánh được năm vị đại nhân vật trước sau mở miệng âm thanh hầu như liền ở cùng nhau chấn động tâm hồn như là kinh lôi đang rung động ấm ấm v à dù cho cách xa ở lý ngoại diệp phàm vẫn như cũ cảm giác được một luồng ba động khủng bố hắn sát mặt một trận trăng xám lý trí dính lôi kéo hắn lần thứ hai lùi về sau mới giảm ta bỗng nhiên rất âm mộ ngươi khí thế đối với ngươi dĩ nhiên không có hiệu quả diệp phàm hướng lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo xem ra trên người ngươi có không ít bí mật đương nhiên không phải vậy năm đó ta như thế nào nhuộm bọn phú hảo bé ngoan bỏ tiền lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo ngữ khí bỗng nhiên trở nên hơi cảm khái chỉ là không nghĩ tới trên địa cầu diện không cái gì dùng năng lực đến nơi này dĩ nhiên có tác dụng lớn chỗ d i ệ p phá nghe vậy trong lòng mơ hồ có chút ý kiến thế nhưng đối với lý trí d ĩ n h bí mật hắn cũng hiểu được đúng mực vẫn chưa quá nhiều dò xét ẩm ẩm ẩm không lâu lắm yêu đế phần mộ phương hướng chuyển đến kinh tiên động địa một tiếng vang thật lớn làm cho người ta run dày cả linh hồn Ông á lý trí n quang t dĩnh bên này rất nhiều cây có toàn bộ bẹ gãy không ít núi đã đều lăn bay đi này quy mô đánh thật kịch liệt lý trí dĩnh nói chuyện đạo tòa này yêu đế phần mộ thật đáng sợ đã qua vô tận năm tháng yêu tộc đại đế bày xuống sức mạnh trải qua suy nhược không thể tả nhưng bị ngoại lực sùng k í c h thì vẫn như cũ tuân r a kinh khủng như vậy yêu uy có thể tưởng tượng được năm đó thống nhất đông hoang yêu tộc vị kia đại đế là cỡ nào mạnh mẽ lý trí dĩnh nói như vậy thời điểm d i ệ p phang cũng t a n thành gật gật đầu yêu đế quả nhiên không hổ là thời tiền hoang cổ bệ nghệ đông hoang cừng giả khi còn sống bày xuống phong ấn đều có uy thế đáng sợ như vậy năm xưa phong độ tuyệt thế có thể thấy được chút ít hai người nhìn về phía tòa kia cổ điện hùng vĩ trước bây giờ chỉ còn năm người không thấy rõ bọn hắn hình thể chỉ có năm đám hào quang trói mắt trôi nổi ở nơi đó một đời yêu tộc đại đế kinh tài tuyệt diễm đúng là lỗi lạc cao thủ bây giờ cái phần mộ này dư yêu lực e sợ không kịp hắn thời điểm toàn thịnh b ừ a thành một thành vẫn như cũ có uy thế đáng sợ như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta khiếp sợ thật không dám tưởng tượng thời đại kia chúng ta cuộc sống của con người cùng tình cảnh sẽ là cỡ nào gian nan năm vị đại nhân vật tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn chưa cứ thế ngừng tay mà là tập kết toàn thân thần lực triển khai càng sắc bén hơn mà lại khí phách công kích v à anh như thần hải ngọc trời tự ngân hà đổ xuống trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt đâu đâu cũng có hào quang trói mắt vô tận ánh sáng thần thánh đang trùng kích mênh mông yêu lực đang cuộn trào mãnh liệt yêu đế phần mộ nơi này như là sôi trào lên hết thẻ tu sĩ tất cả đều đã rời xa nơi đó không người nào dám dừng lại năm vị đại nhân vật liên tiếp không ngừng ra tay lấy ra vũ khí của bọn họ cứng rắn chống đỡ yêu đế của mộ làm cho n h ậ t nguyện tinh thần lu ư m ở nhựa toàn bộ đất trời đều đang run rẩy vô tận thần quang cùng đáng sợ yêu lực không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi không biết quá bao lâu năm vị đại nhân vật chính mình cũng không biết ra tay rồi bao nhiêu lần mới miễn cưỡng đem yêu đế lăng tẩm một góc đánh ra một vết nứt vê anh lần thứ hai liên thủ hung hăng một đòn năm thanh mạnh mẽ vũ khí phun ra nuốt vào thần quang ngưng tụ năm vị đại nhân vật tinh khí cùng thần lực rốt cục đem này yêu đế phần mộ một góc vỡ ra soát soát soát đang lúc này yêu tộc đại đế phần mộ trong có từng đạo từng đạo hào quang tự này vỡ ra một góc bay ra hướng về bốn phương tám hướng phóng đi có vũ khí thông linh chính mình trốn thoát năm vị đại nhân vật tất cả đều dò ra đại thủ hướng về giữa bầu trời trộ tới thế nhưng vẫn như cũ có không ít chút hào quang trở thành cá lập lưới hoặc trùng về phía chân trời hoặc tiến vào sân lông vào đúng lúc này ở phía xa quan sát các tu sĩ tất cả đều hành chuyển động nhanh bay về phía mỗi cái phương hướng hoặc truy về phía chân trời hoặc nhằm phía thâm trong rừng truy đuổi này từng đạo từng đạo hà o quang、Soạn. có một vệ d á n g xanh đi vào lý trí dĩnh vị trí trên núi đá dễ dàng xuyên thủng vách đá đâm xuyên v à o điều này làm cho diệp phạm trong lòng cả kinh tuyệt đối không ngờ rằng trốn ở đây sao địa phương xa cũng năng lực có thu hoạch Và anh. vào lúc này năm vị đại nhân vật lần thứ hai liên thủ lấy ra năm thanh mạnh mẽ vũ khí hướng về yêu đế phần mộ đánh tới mau mau thu lấy bảo bối lý trí d ĩ n h mỉm cười nói nên chúng ta tài tiếng nói hạ xuống lý trí d ĩ n h đem bảo vật cầm tới t h ầ n giới nhắc nhở bảo vật tồn tại thần tính có hay không hấp thu lý trí d ĩ n h không hề nghĩ ngợi làm ra lựa chọn hấp thu không muốn bại lộ thực lực những bảo bối này liền ẩn không giấu được có vật gì tốt đương nhiên phải cấp với tay cầm bảo bối k h é run một tí bóng loan g biến mất không ít sau đó lý trí d ĩ n h đem ném cho diệp phàm này một đống đồ vật ta nhìn khó chịu cho người ta yêu thích mang cái chuỷ cái gì chương tám trăm linh bảy đại nhân vật d i ệ p pham cầm lý trí dĩnh ném tới được bảo bối sau đó lý trí dĩnh ở thần giới bảng bên trong chợt phát hiện một cái bảo vật hối đoái bên trong nhiều một cái sản phẩm chuyện gì thế này lý trí dĩnh hơi kinh ngạc liên hướng về thần giới tiến hành cố vấn thần giới nhắc nhở trải qua mở ra thế giới rất nhiều bảo vật cũng có thể hối đoái thần giới chủ có thể trực tiếp thu được vì để tránh cho xuất hiện hệ thống lôi thủng cùng bất hủ tàn niệm ký sinh bảo vật cướp giật quyền hạn chưa triệt để mở ra thế giới cần thần giới chủ tiếp xúc qua bảo vật sau đó mới có thể tiến hành hối đoái lý trí dĩnh nghe xong lời này nhất thời rõ ràng một cái lại đây đây chính là nói ở hắn không có mở ra thế giới nếu như hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm tốt nhất tiếp xúc nhiều một ít bà bối phàm là hắn tiếp xúc qua vô hạn thần giới đều có thể phục chế rất nhiều thứ lý trí dính chưa chắc sẽ hữu dụng thế nhưng đối với thần giới tới nói cái này cũng là một loại pháp tắc cùng quy tắc tích lũy này đối với thần giới quy tắc hoàn thiện cùng khôi phục tất nhiên là có tác dụng không nhỏ ha <cười> ha cười nói vận khí a không nghĩ tới thật sự đổi tới một cái vũ khí thông linh nói tới chỗ này hắn r ộ i ra đại thủ hướng về diệp phảm trong tay truy chỗ tới lộ ra nụ cười hiền lành nói hai tử đây là một cái hung khí ngươi chấn giữ không được nó đến để đạo ra hàng phục nó diệp phảm rất muốn quay về hắn tấm kia mặt đỏ lừ lừ mặt béo nện lên một quyển đạo sĩ béo này quá không chân chính thật sự đem hắn coi như hải tử lựa g ạ t hắn tránh về phía sau đạo sĩ béo phi thường linh hoạt đại thủ nhẹ nhàng xoay một cái xoắt một tiếng liền đem truy to tới cười to nói hai tử nhân tình này ta nhớ kỹ sơn không chuyển đường chuyển lần sau lại gặp gỡ đạo gia ta hảo hảo mà cảm tạ ngươi một phen đạo sĩ béo nói xong những câu nói này đập sợ cái mông liền đi xoát một tiếng điều động cầu v ồ n g phóng lên trời tên béo đáng chết ta nhớ kỹ ngươi rồi d i ệ p pham nhỏ giọng chửi tới hướng về phía thiên không dùng sức múa múa quả đấm tới tay thông linh vũ khí lại bị người đ o ạ t đi như vậy thực sự nhượng hắn không c ă m lòng đạo gia ta không béo như vậy đi chỉ là cường tráng mà thôi cái này hơn ba mươi tuổi đạo sĩ béo lỗ hai phi thường n h y bén trải qua bay ra ngoài hơn trăm mét nhưng vẫn như cũ nghe được d i ệ p phàm nói nhỏ quay đầu lại lộ ra một hàm răng trắng như tuyết cười đến mức vô cùng sán l ạ nói lần sau lại gặp lại đạo gia sẽ mang cho các ngươi may mắn d i ệ p phàm thấy hắn linh giác nhạy cảm như vậy không dám lên tiếng hướng về bên kia l ư ờ n một cái nhìn đạo sĩ béo nên ngang đi xa yêu đế phân mộ thực tại trốn ra được không ít thông linh vũ khí hào quang bắn ra bốn phía nhằm phía bốn phương tám hướng đông đảo tu sĩ điều động cầu vồng không ngừng truy đuổi mảnh phế tích nguyên thủy này trên không đâu đâu cũng có có ảnh lại có một đạo cầu vồng hướng về diệp p h ạ m nơi này phong tới dọa hắn giật mình vội vàng tránh né một đạo xích hạ như là mây lửa ngưng tụ ở cùng nhau nhanh vọt tới xen vào phía trước vách đá trong ha ha ha một trận tiếng cười lớn chuyển đến xa không một cái đạo sĩ béo miệng rộng đều s ắ p hoác đến mang thai rồi điều động cầu vồng v à o tới bất quá vào lúc này lý trí d i n h đánh trước một bước đem bảo bối nắm đi đạo sĩ đi tới lý trí d i n h phía trước tiểu hữu xem ra chúng ta cũng là hữu duyên bảo bối này là một cái hưu khí hay vẫn là giao cho đạo gia ta đến bảo vệ đi đúng thế lý trí dĩnh khẽ mỉm cười bất quá vật này có cái thủ tục ta cho hắn hắn lại cho ngươi lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống đem bảo vật giao cho diệp phàm diệp phàm có chút không rõ nhìn lý trí dĩnh một chút sau đó đem bảo bối giao cho đạo sĩ kia vị đạo sĩ này gọi đoạn đức trong cơ thể có luân hồi ấn lai lịch của hắn phi thường không đơn giản đ ờ i thứ nhất làm độ kiếp thiên tôn t ạ o vũ sinh it thần thoại thời đại gờ tờ chín đại thiên tôn một trong sáng chế độ kiếp thiên công độ kiếp văn đợi thứ hai làm khủng bố vô song minh hoàng tức minh tôn đó là nguyên đế đời ị a phủ n g ư khai sáng, nỗ lực thứ á i tạo luân ồ i Đời cùng cũng tôn quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. đế thầy t vừa vừa hệ h là là ba ở thái cổ chứng đạo lần thứ hai trở thành thiên tôn cấp cực giả đời thứ năm tức kiếp này thông qua không ngừng sau khi phá rồi dựng lại lập sau đó phá tu luyện tinh thông phong thủy hầm mộ học tu thành âm dương tiên h nhãn phát bảo làm một cái b ắ t vỡ bên trong có bảo vật vô số yêu thích đạo mộ xú danh do d ạ t trường cho nên từng bị nhiều phe thế lực truy sát sau đó nhiều lần đều có bảo vật lạc ở chỗ này sau đó cái này đạo sĩ béo đều tới nơi này thu lấy đồ vật nhiều lần đều là lý trí dĩnh trước tiên lấy xuống giao cho diệp phảm lại n h ư ợ n g diệp phảm giao cho đoạn đức như vậy trình tự tiến hành hơn nhiều lẫn nhau giao lưu tựa hồ có mấy phần tình bạn triển xu thế ta đoạn đức đoạn đức đạo sĩ cười h i ế p mắt nói rằng thật cao hứng với các ngươi có duyên như vậy p h ầ n bất quá vị tiểu hữu này ngươi làm sao không có chút nào tức giận chứ cuối cùng lúc nói chuyện hắn đưa mắt đặt ở lý trí dĩnh trên người tại sao phải tức giận lý trí dĩnh mỉm cười nói mất đi là do số mệnh của ta chiếm được là nhờ vận may của ta đoạn đức nghe vậy vi vi sửng sốt một chút câu nói như thế này cùng hiện nay thế giới chủ lưu tư tưởng cũng không quá tương đồng bất quá loại tư tưởng này nhưng cũng không có thiếu chỗ thích hợp người năng lực như thế nghĩ này tốt nhất đoạn đức cười nói thời đại này sợ nhất chính là không có đủ thực lực tổng muốn thu được thực lực bên ngoài chỗ tốt đối phương kỳ kỳ méo móng một trận nói thời điểm lý trí dĩnh lại có vẻ phi thường bình tĩnh thực lực lý trí d ĩ n h thực lực thật nổ lên đến ở đây tất cả mọi người đến q u ỷ bởi vì ở bất hủ phía trước rất nhiều thứ đều không quá bất cần nghĩa bằng không lý trí dĩnh coi như biết cái này đoạn đức không tầm thường vậy cũng không thể cho hắn bao nhiều chỗ tốt kỳ thực ta đoạn đức là m người cũng khá các ngươi phải biết không ít tu sĩ nhìn thấy bà bối không phải hỏi các ngươi m u ố n mà là trực tiếp ra tay đưa ngươi giết sau đó sẽ s i ê u tìm các ngươi bà bối đoạn đức mỉm cười nói hai người các ngươi vận khí không tệ xem ra chúng ta hẳn là còn năng lực lại lần gặp gỡ tiếng nói hạ xuống đoạn đức bóng người l o a lên xoay người rời khỏi nơi này cái này vô liêm sỉ đạo sĩ béo d i ệ p phàm trong lòng có chút bức hỏa thật muốn cho hắn một đao đừng nóng giận lý trí dĩnh mỉm cười nói tài nghệ không bằng người cần nhận ngã xuống a ở lý trí dĩnh lúc nói chuyện rộng mở lại có một cái đồ vật bay tới vật này lại bị lý trí d ĩ n h n ắ m lấy t h ầ n giới nhắc nhở h i ệ n pháp tắc ngưng t ụ thể trải qua thu được toàn bộ pháp tắc nội dung thành phần có hay không nhân bản Nhân bản lý trí d ĩ n h ý niệm trong lòng xoay một cái làm ra lựa chọn sau một khắc hắn cảm giác được khổ hại của chính mình bên trong nhờ một khối đồng tao chuyện này hào ra sức lý trí d ĩ n h xoay tay một cái đem đồng tao ném cho diệp phàm đây là cái gì thứ đ ồ hư diệp phàm nhìn trong tay đồng tao đông nhiên có chút không nói gì làm xã hội có thứ này chương ầ m nó, n coi như là một cái an đi. Lý là lại một mò Trí ta rất thiếu tới tốt cái chuyện chúng đức cái kia thiếu đạo đức quỷ, lại tới mọi chỗ c ủi đi. Dinh nói Ai nhiên kia rồi. an nha, A. duyên Đoạn đạo. đạo hưu h quả quỷ, trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm linh tám vừa vật kia dĩ nhiên l à như thế một khối đồng nát s á t vụn đoạn đức cầm đồng tao nhất thời sửng sốt một chút sao có thể có chuyện đó ta không biết diệp phàm vô tội nói nhìn đoạn đức này ăn quả đáng g i á g v ẻ hắn đột nhiên cảm giác thấy tâm tình rất sảng khoái đoạn đức đem đồ vật ném cho diệp phàm sau đó bay đi vào lúc này có không ít tu sĩ chạy tới bọn hắn mỗi lần đến sẽ muốn diệp p h ạ m lấy ra đồ vật cho bọn họ xem diệp p h ạ m phi thường phối hợp đem tất cả mọi thứ đưa đi tới bất quá những người này kiểm tra một phen sau đó liền đem đồ vật ném cho diệp p h ạ m lắc đầu rời đi cho tới lý Chi dĩnh hắn như thế một người lớn sống sờ sờ tựa hồ không có bất luận nhân vật nào cảm bất kỳ tu sĩ nào cũng bất giác quyền hắn đương hiện không có người tới kiểm tra sau đó lý lao bản quả đoán mang theo diệp p h ạ m đi rồi ta tính một quẻ cái này đồng xanh là thứ tốt ngươi dùng khổ hải của ngươi sức mạnh thử xem lý trí dĩnh hướng diệp phàm nói chuyện đạo hay là có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch lý lao bản quái tượng đối với diệp p h ạ m tới nói trải qua là phi thường có thể tin hắn dựa theo lý trí dĩnh đi làm sau đó đồng thao dường như nguyên như vậy chạy đến khổ hại của hắn bên trong đi tới cái này diệp p h ạ m có chút thật không tiện nhìn lý trí dĩnh nó tựa hồ là một cái đại vị vương đây là số mệnh nó hẳn là ngươi ta nếu là một cái đoán mệnh nay tự nhiên là tin tưởng sự an bài của vận mệnh ta bắt được nó không có loại kia hiệu quả ngươi bắt được tay liền năng lực có điều này nói do nó chính là ngươi lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời n ở nụ cười vừa ta tính một quẻ, hai người chúng ta số mệnh gợn song khá lớn cần tạm thời tách ra ta trước tiên chung quanh đi xem một chút lý trí dính tiếng nói hạ xuống bóng người loay lên nhất thời hướng một cái địa phương không người chạy đi bất hủ tàn nhiệm lại xuất hiện rồi cái này phế tích xem ra không đơn giản đâu đâu cũng có bất hủ tàn nhiệm lẽ nào thần giới diễn biến thời điểm n à y phế tích càng phù hợp năm đó chiến đấu tình hình lý trí dính ở trong suy tư mơ hồ cảm thấy có loại khả năng này đi tới một cái dần dần muốn thành hình hài cốt phía trước lý trí dĩnh giả thiên thần chỉ rộng mở triển khai ra cái này thi thể bị đập nát bất hủ tàn nhiệm xuất hiện một viên trong suốt quả cầu ánh sáng thể trong n g á y mắt liền bị thần giới cho hấp thu nội dung vợ kịch nhân vật chính diệp phàm có hắn chuyện cần làm lý trí dĩnh cũng có thanh lý bất hủ tàn nhiệm chính là lý trí dĩnh cần chuyện cần làm hơn nữa là đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất nhìn chung giả thiên có rất nhiều chuyện lý trí dĩnh có thể không để ý tới thậm chí các loại kỳ nộ không có đều không liên quan thế nhưng này bất hủ tàn n i ệ m nhất định phải thanh lý không nói những khác như thế thanh lý một vòng hạ xuống thần giới càng thêm hoàn thiện hắn nhất định có thể được đến không ít chỗ tốt thiên cương tam thập lục biến bên trong biến hóa thuật phi thường lợi hại loại biến hóa này thuật chính là đồng dạng tu luyện thiên cương tam thập lục biến tồn tại cũng không thể hiện cho tới bất hủ tàn nhiệm có lẽ sẽ có nhỏ bé cảm ứng thế nhưng nếu là tàn nhiệm tự nhiên không thể chính xác cảm ứng lý trí dĩnh ở chiến đấu vận dụng trong quá trình để cho mình biến hóa càng thêm tự nhiên n h ư ợ n g hơi thở của chính mình cùng vạn vật trở nên càng thêm hài hòa mặc dù đối phương hội nhận ra được sự tồn tại của hắn thế nhưng chỉ có thể cho rằng hắn là một cái động vật mà sẽ không hoài nghi hắn chính là một cái cấp cường giả mặt khác vô tướng phong ấn vật này đang tu luyện sau đó sẽ tự động nhượng lý trí d ĩ n h trở nên liền giống như người bình thường có vẻ phi thường biết điều vô tướng phong ấn thêm vào thiền cương tam thập lục biến lý trí d ĩ n h cảm thấy tạm thời hắn ẩn giấu đi nên tính là một cái cất bước ở trong bóng tối hành giả ven đường lý trí d ĩ n h gặp phải không ít bị thương hoặc là bị đánh chết tu sĩ hắn chưa hề đi ra cứu bọn họ cũng không có hại bọn hắn hắn chỉ là đụng một cái phát bảo của bọn họ cho thần giới tăng cường một ít cơ sở số liệu nửa ngày sau đó tạm phong phế tích bất kỳ mọi người không được rời đi chín dao kéo xe cắt ngang con đường phía trước cơ gia đại nhân vật ở núi sông địa mạch khắc xuống vô tận đạo văn t h i ệ t bị chặn đường tiến lên một hướng khác cựu đầu kỳ lân thú lôi kéo một chiếc xe kéo ngọc cưới mây gặp gió thần uy n g ậ p trời chặn đông phương cũng trong lúc đó cái khác mấy cái phương vị cũng t r u y ề n đến từng trận tương tự tiến quát mấy vị đại nhân vật đem phế tích phong tỏa không cho phép bất kỳ người rời đi s i n cái gì tại sao không cho chúng ta ly khai rất nhiều tán tu trong lòng rất bất an chỉ có những cái kia đại phái tu sĩ vẫn tính chấn định không có lộ ra vẻ bối rối đông hoang nhân tộc t r í bảo vẫn không có hiện hiện mấy vị đại nhân vật nào rồi chuyện gì thế này làm sao dính đến nhân tộc t r í bảo cái này yêu đế chi mộ năm đó cái kia vĩ đại yêu đế không sai chặn đường đi là sợ người h ề bảo mà đi nay năm vị đại nhân vật đều không thể tìm được đông hoang nhân tộc t r í bảo những người khác có có thể có thể chiếm được ư đông đảo tu sĩ một trận nghị luận khi biết được là làm đông hoang nhân tộc t r í bảo mà vây nhốt nơi này đại đa số người đều an lòng đi bọn hắn vốn là không có đối với trí bảo ông cái gì hy vọng năm vị đại nhân vật ở núi sông địa mạch khắc xuống đạo văn phong tỏa t ứ phương ai đều không thể ly khai nơi này sau đó trở về đến yêu đế phần mộ đổ nát địa phương lại bắt đầu lại từ đầu tìm tòi đông hoang nhân tộc trí bảo vật như vậy bọn hắn h a cam nguyện liền như thế rơi vào tay người khác ta đông hoang nhân tộc trí bảo làm sao vô thanh vô t ứ c yêu đế phần mộ đổ nát sau hướng tuân gia khí thế kinh tiên h động đ ị a mới đúng đúng đấy điểm ấy phi thường kỳ quái năm vị đại nhân vật nói nhỏ bọn hắn cũng không có mật ngữ âm thanh như lôi cuồn không hề có chút che giấu nào h i ệ n nhiên là đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin hoang tháp đến cùng ở phương nào vì sao không xuất thế mất tích hơn v à o năm hoang tháp thật sự nên tái hiện thế gian tại sao không thấy t â m hơi yêu đế chi m ộ đều xuất hiện ta nhân tộc trí bảo cũng xác thực hẳn là xuất đến rồi xa xa đông đảo tu sĩ lâm liệt mấy vị đại nhân vật h i ệ n nhiên nhất định muốn lấy được nếu như không thể tìm được món trí bảo này thật không biết muốn phong tỏa đến ngày nào d i ệ p phàm trong lòng kinh ngạc mãi đến tận hiện tại hắn mới biết đông hoang nhân tộc trí bảo tên là hoang tháp qua nghe danh tự liền khiến người ta cảm thấy phi phạm rất nhiều đại phái tu sĩ đang bàn luận nói đến món t r í bảo này đã qua có người nói hoang tháp tồn tại vô tận năm tháng đến cùng là từ niên đại nào lưu truyền tới nay căn bản không biết được tương truyền cùng đông hoang cùng ở tại ở mảnh này mênh mông vô ngần trên mặt đất mới vừa có sinh linh thì hoang tháp liền tồn tại hoang tháp đến cùng hình dáng gì rất nhiều tu sĩ đều không phải hiểu rất rõ tên như ý nghĩa tự nhiên là tháp thân cựu trọng hoang tháp có mênh mông khó lường sức mạnh to lớn vạn cổ bất hủ có thể chấn áp thế gian tất cả cứng giả có khủng bố như vậy sao dù cho là ngươi thần uy cái thế bệ nghệ đông hoàng cũng không ngăn được hoang tháp chấn áp không phải vậy làm sao hội được gọi là đông hoàng nhân tộc trí bảo từ xưa tới nay cũng không biết có bao nhiêu cái thế cường giả nuốt hận ở hoang tháp bên dưới không có người nào có thể ngăn trở hoang tháp chấn áp vốn là muốn rời khỏi diệp phàm không cách nào rời đi một lần nữa về đến phế tích nơi sâu xa nghe được những tu sĩ kia nghị luận hắn một trận say mê hoang tháp như vậy người tiên thực sự khiến lòng người đậu đông nhiên diệp phàm nhìn thấy lý trí dĩnh hắn đang bị một cái đạo sĩ béo cho lôi kéo bằng hữu ngươi ở nơi nào cái tia đồng tao đâu ta làm sao biết lý trí dĩnh hồi đáp không phải là một khối đồng nát s á t vụn sao chương tám trăm linh chín mệnh số lên giữ tìm đến đồng nát s á t vụn đạo sĩ béo nghe vậy nhất thời phẫn nộ không tên người dĩ nhiên nói này đồng xanh là đồng nát s á t vụn ngươi quá không hiểu này nhưng là thứ tốt ngươi biết không ai ta cũng là mắt m g dĩ nhiên không nghĩ tới điểm này đ ỗ n g nhiên đoạn đức cảm giác được có người ở nhìn hắn lúc này xoay người lập tức nhìn thấy diệp p h ạ m vừa nhìn thấy diệp p h ạ m đoạn đức ánh mắt nhất thời sáng ngời lên cái ánh mắt kia diệp phàm kỳ thực rất cắm đét nhưng là đoạn đức ly khai nơi này kế hoạch bị nẹt cũng chỉ có thể mặc cho cái này vô lượng bàn tử tới cái kia đồng tao đâu đạo sĩ béo hướng diệp phàm d i ò hỏi ở nơi nào là mất m đi diệp phàm hồi đáp giữ lại vô dụng mỗi người đều muốn tìm ta nhìn một chút ta thực sự là phiền c h á n trực tiếp mất rồi ai yêu muốn muốn đi hảo các ngươi chậm rãi t á n gẫu ta còn có chuyện trước tiên thiểm lý trí dinh hướng đoạn đức nói chuyện với diệp phàm đạo sau đó xoay người liền trốn bất hủ tàn niệm quá hơn nhiều hắn còn không thể buông lỏng nhiều lần đánh giết bất hủ tàn niệm chỗ tốt cũng bắt đầu hiện lộ ra đương thần giới đem bất hủ tàn n i ệ m đưa vào thế giới thiêu đốt sau đó lý trí d ĩ n h cảm giác được có một nguồn sức mạnh ra chỉ ở trên người hắn sức mạnh kia không giống số mệnh cũng không phải tu vi mà là một loại cùng mệnh có quan hệ đồ vật thứ này có thể gọi là mệnh số mệnh số có thể định nghĩa xuất đến thế nhưng rất khó lý giải rất nhiều người gọi mệnh được số khổ nhưng đối với mệnh lý giải kỳ thực cũng không đủ sâu sắc càng nhiều thời điểm nó i chính là số mệnh nó i chính là số phận mệnh số vật này có chút tương tự nhất quả từ nơi sâu xa luôn có kỳ diệu phản ứng đánh giết bất hủ tàn niệm đối với mệnh số có lợi mệnh số có lợi một mặt trực tiếp phản ứng ở lý trí dĩnh trên người trường khống vạn thân thiên kinh lý trí dĩnh hiện mỗi lần một cái thân thể làm việc cũng biến thành đặc biệt thuận lợi rất nhiều người dễ dàng hơn bị hắn thuyết phục thậm chí hắn đối với vận mệnh của người khác đều có không ít sức ảnh hưởng vận khí có thể để người ta rất may mắn chẳng hạn như cựu t ử nhất sinh thế nhưng không thể tăng cường một cái người đối với những khác mạng người vẫn ảnh hưởng chỉ có mệnh số sẽ ở mỗi cái phương diện trên làm cho người ta mang đến chỗ tốt sẽ ở mỗi cái phương diện trên ảnh hưởng tất cả vô số bất hủ tồn tại chết trận ở chủ thần thế giới mà chủ thần hạt nhân hẳn là chính là năm đó chiến đấu thảm thiết nhất địa phương nơi này e sợ cũng là bất hủ tàn niệm nhiều nhất địa phương đương chủ thần phán át hạt nhân cấm chế trùng mới mở ra thời điểm những này bất hủ tàn niệm sáu lục tục tục t h ứ c tỉnh rồi nhân quả trải qua kết làm chúng nó t h ứ c tỉnh đối với lý trí dĩnh cùng chủ thần đều không phải chuyện tốt hậu hoạn chỉ sợ vô cùng vô tận ở bên trong chiến trường nhanh di động lý trí dĩnh độ phi thường tấn từng cái từng cái bất hủ tàn niệm bị đánh giết bởi vì hắn dùng thiền cương tam thập lục biến bởi vậy không có bao nhiêu người biết hắn mà hắn độ thường thường rất nhanh một đòn liền đi đã như thế hắn ở trên chiến trường diện chơi đến phi thường có thứ tự lý trí dĩnh ngươi làm sao còn dừng lại ở trên chiến trường diện ở trên chiến trường diện chơi mấy ngày sau đó lý trí dĩnh cũng không còn tìm tới bất hủ tàn niệm tung tích không lâu sau đó hắn bị ngô thanh phong cho bắt được chiến trường nguy hiểm như vậy ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này đi loạn theo ta trở lại hảo hảo tu lợi đi được lý trí dĩnh nghe vậy đàng hoàng ly khai trở về linh k ư đầu tiên Ở linh khư động thiên bên trong, lý i n trí dính cảm giác thân thể trở nên càng thêm phối hợp khối này đồng xanh cũng vào lúc này tỏa ra một tia hảo quang nhàn nhạt, nhạt cùng lý trí d ĩ n h mới luyện đạo kinh phù hợp đến cùng một chỗ lý trí d ĩ n h cổ hải cũng không có tuân ra bao nhiêu khí tượng bởi vì hắn không phải cái thế thánh thể nhưng là lý trí d ĩ n h thân thể căn cơ nhưng cũng không tầm thường hơn nữa một cái kim tiên tiến hành một cái khác hệ thống tu luyện có chút tương tự trùng tu trong này ẩn chứa tiềm năng càng thêm không đơn giản nhàn nhạt pháp tắc khí thức ở trong lòng lượn lờ lý trí dĩnh lần thứ nhất hiện nguyên lai tu luyện pháp tắc dĩ nhiên có thể như vậy dễ dàng hắn này kim tiên thực lực đều có mấy phần buông lỏng có lần thứ hai tiến bộ dấu hiệu không sai nô thanh phong nhìn lý trí dĩnh gật đầu một cái nói tốt vô cùng sau đó ngươi mỗi ngày hảo hảo tu luyện trở thành mầm tiên tương lai ta hội để cử ngươi đi thánh địa tu hành cảm ơn trưởng lão lý trí dĩnh ngay vậy liền nói ngay tạ tuy rằng lý Chi dĩnh trên căn bản đang tu luyện thế nhưng lần này yêu đế chi mộ xuất đến đối với linh cư động thiên tới nói hoàn toàn là thương gần động cốt một ít trưởng lao chết rồi cùng bọn họ chiêm thân mang khấu người đều mất đi dựa vào ở bên trong môn phái địa vị cũng là tấn giảm xuống linh cư động thiên thế lực khắp nơi thanh tẩy trải qua không thể tránh được nhìn thấy tất cả những thứ này lý Chi dĩnh có vẻ phi thường bình tĩnh hắn vẫn chưa đi để ý tới cái gì những chuyện này dưới cái nhìn của hắn kỳ thực đều không phải chỉ quan tâm sự tình hắn chỉ là tu luyện tu luyện tu luyện nữa gần giống như những cái kia sống rất nhiều năm lão quái vật một điểm đều không người trẻ tuổi hiếu động lý trí dĩnh này còn rùa đen r ú t đầu hàn phi vũ có chút khó chịu nói rằng vốn muốn tìm cơ hội làm khó dễ hắn nhưng là hắn vẫn ở bên trong tu luyện hoàn toàn không làm gì được hắn hắn nhưng là mầm tiên hàn phi vũ bên người một cái đệ tử nói chuyện đạo đối phó mầm tiên trưởng môn cùng các trưởng lão biết rồi hội t r ư ở n g phạt nghiêm khắc linh cư động thiên tổn thất rất lớn bây giờ càng thêm coi trọng nhân tài ai nếu là ở cái này bước ngoặt đối với nhân tài độc thủ hậu quả kia hầu như có thể tưởng tượng xuất đến tông môn tất nhiên sẽ dành cho nghiêm khắc trừng phạt cho nên mới cần các ngươi nghĩ biện pháp hàn phi vũ nói chuyện đạo diệp p h ạ m x ú t sinh này không biết trốn nơi nào đi tới cái kêu bằng bác tựa hồ bị yêu tộc k h ô n g chế thành yêu tộc người hiện tại liền còn lại như thế một cái người có thể trả thù tông môn thật vui vẻ chiêu ba người vốn là chính tao hứng trong thời gian ngắn như vậy diện đi hai cái tuy rằng diệp p h ạ m từ trình độ nào đó trên không thể toán thế nhưng diệp p h ạ m tồn tại hay vẫn là tôn lên lý lao bản này viên hiếm hoi còn sót lại quả lớn quý giá trình độ vào lúc này hàn phi vũ còn muốn muốn, muốn tìm lý trí dĩnh phiền ở rất nhiều người xem ra chính là n g h ĩ quá nhiều tuy rằng rất nhiều người đều biết hàn phi vũ sau lưng có người cũng không dám đắc tội hàn phi vũ thế nhưng mầm tiên càng không đơn giản bọn hắn lại không dám sàng bậy mầm tiên không phải là các ngươi năng lực đồng tùy tiện tính toán đông nhiên đi ra một mình hàn phi vũ lúc trước nhưng là ngươi làm khó dễ bọn hắn hiện tại hắn không tính toán chỉ là chuyên tâm tu luyện ngươi thật chọc giận hắn sau đó hắn trưởng thành không ác độc mà t r ư ở n g trị ngươi mới kỳ quái nay tiếng người ngữ vừa ra toàn trường đều biến sắc hàn phi vũ nếu như bị chỉnh đốn bọn hắn những ngày cùng hàn phi vũ đi được gần người chỉ sợ cũng không có quả ngon ăn vương sư minh hàn phi vũ vừa nhìn người đến sắc mặt vi khẽ biến một tí ta ta chỉ là nuốt không trôi khẩu khí kia ngươi nuốt không trôi người khác phải nuốt xuống vừa nghe lý trí dĩnh lúc này có người hỏi ngược lại hàn phi vũ tông môn gặp phải đại nạn hiện tại không phải ngươi tìm ai phiền phức thời điểm nếu như ngươi thật cảm giác mình bản lĩnh lợi hại như vậy liền nỗ lực tu luyện về việc tu hành diện vẫn duy trì dẫn trước chứng minh ngươi so với cái này mẩm tiên ưu tú hơn không có cái gì so với cái này càng năng lực hạ giận chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 810 hàn phi vũ nghe xong lời này s ắ c mặt lúc đỏ lúc trắng sau đó không thể không xoay người lý khai nơi này so với lý trí d ĩ n h tu luyện càng nhanh hơn này làm sao có khả năng hắn tiến vào trong tông môn bộ sau đó được so với người khác nhiều tư nguyên hơn nhưng là tốc độ tu luyện nhưng vẫn có hạn kém xa tít tắp mầm tiên bây giờ muốn nhượng việc tu luyện của hắn tăng lên tốc độ vượt quá mầm tiên đây cơ hồ là chuyện không thể nào đáng trách ta hàn phi vũ trong lòng tràn ngập thống hận một cái ở nông thôn giã tiệu tử dĩ nhiên mạnh hơn ta ta không cam lòng ta không cam lòng à phẫn nộ bất mãn thế nhưng là không có bất cứ hiệu quả nào ngươi còn không tỉnh n ộ lại sao đông nhiên một cái âm thanh uy nghiêm chuyển tới hàn phi vũ không nên để cho ngươi thúc công thất vọng thúc công âm thanh hàn phi vũ ngẩng đầu lên nhưng không nhìn thấy người nhìn một chút xung quanh hàn phi vũ nhưng không có bất kỳ phát hiện nào trường đ ố i nói chuyện hắn đương nhiên phải nghe vào hàn phi vũ cũng bắt đầu nỗ lực bình phục tâm thái đi suy tư chuyện của chính mình tỉnh n ộ tỉnh n ộ cái gì hàn phi vũ rơi vào t r o n tư lại nói lý chi dĩnh tu luyện ra mấy chục đạo thần văn sau đó hắn cũng cần tiến hành bước kế tiếp tu luyện bắt đầu thử nghiệm khống chế thần văn bởi vì này đối với hậu kỳ tu luyện phi thường then chốt cùng trọng yếu mỗi một đạo thần văn cũng giống như là một đạo thần xích s á t l ư ợ n lờ ở màu vàng khổ hải trên không đây là do sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành nguyên thủy hình thái tu sĩ có thể mang thần văn tế thành các loại hình dạng như phi đao thủy thủ các loại có thể thả ra ngoài thân thể giết địch so với thần văn càng hữu hiệu có chút người hội tiêu tốn không ít thời gian cùng tâm tư đem nguyên thủy thần văn tế thành phi kiếm tiểu thuẫn truyền h kích như ầ n các loại, như vậy thay đổi ở không chế, đổi đối địch thì vi lực hội lớn hơn lực hội u c à g người có cá i b ệ thuyết k ô n cùng g sợ phức tạp h n nhiều lần luyện thần t văn, h h đỉnh à n cứ ù n chung g hoặc tháp các loại, có các tháp thể phát huy loại, loại ra s cá mạnh thần Chuyên thuyết, bí. cực cá biệt tu sĩ lấy thần văn tế luyện thành khí đến hậu kỳ có thể sẽ phát sinh không tưởng tượng n ổ i biến hóa ở khí nội bộ đan d ẹ t ra quỹ tích của đạo có không thể phỏng đoán uy lực đương nhiên loại này sát xuất phi thường thấp chỉ có những cái kia thiên phú dị bẩm cực tu sĩ mạnh mẽ mới có thể sẽ có loại này gặp gỡ từ kinh nghiệm thợ xưa đến xem lấy nguyên thủy thần văn tế luyện xuất khí càng là phiền phức cùng huyền ảo uy lực càng lớn đỉnh c u n g t r u n g hoặc tháp các loại dù sao nội bộ đang d ẹ t ra q u ý tích của đạo hy vọng có thể sẽ lớn một chút càng phức tạp khí càng khó lấy thành hình tiêu tốn vô tận tinh lực cùng thời gian đều chưa chắc rèn luyện x u ấ t một cái đường viền đến không công phí hoài tháng năm mà lại dù cho là may mắn thành công khổ tu đến hậu kỳ cũng khó có thể được báo lại dù sao xuất hiện q u ý tích của đạo hy vọng quá mơ hồ đối với đông đảo tu sĩ tới nói đó chỉ là một cái truyền thuyết chỉ thuộc về riêng cực kỳ cá biệt kinh tài tuyệt diễm nhân vật đem nguyên thủy thần văn rèn luyện thành khí đối với tu sĩ tới nói phi thường trọng yếu mỗi người đều sẽ chăm chú đối xử bởi vì đây là bọn hắn sau đó ngự vật cội nguồn như hàn phi vũ ngự sử thanh mục bảo ấn hàn trưởng lao khống chế mười hai thanh lục kiếm gỗ đạo sĩ bất lương điều động nhiều loại thông linh vũ khí tiền đề đều là đã sớm đem nguyên thủy thần văn rèn luyện thành khí lây khi đến khống chế cùng điều động các loại vũ khí tuyệt đại đa số người ở đem thần văn rèn luyện thành khí sau đều sẽ chọn cùng với hình dạng tương đồng linh bảo chỉ có hai người nhất trí mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất đương nhiên hình dạng không giống cũng không phải là không thể điều động cái khác vũ khí tuy nhiên ít nhiều có chút mất giá mà thôi cũng có bộ phận tu sĩ không ngừng ngưng tụ thần văn nhiều lần tế luyện chính mình khí không cần muốn điều động cái khác thực thể vũ khí rèn luyện xuất khí chính là bọn hắn linh bảo dựa theo đạo kinh luân hải q u y ể n ghi chép khổ h ả i mệnh tuyển thần tiểu bị nạn g này bốn đại cảnh giới mỗi một cảnh giới cũng có thể rèn luyện xuất một cái khí lý trí dĩnh lúc này làm khổ h ả i cảnh giới tu sĩ hiện tại đem rèn luyện chính mình cái thứ nhất khí một khi đem khí tế luyện thành hình liền rất khó sửa đổi Cái thứ nếu h khí ấ t là s như c muốn, muốn đại gia đều tập hợp một khối số mệnh sẽ không có giữa bằng hữu đều làm đồng nhất cái loại hình vậy thì sai rồi bởi vì cuối cùng muốn đang đỉnh phải cạnh tranh này không tốt lắm lý trí dinh trải qua thận trọng cân nhắc làm trung hình thái trung hình thái lý trí dinh ở thần giới bên trong tuần tra một phen thần giới đề cử một cái thần khí vẻ ngoài hỗn độn trung hỗn độn trung thượng cổ đại đông hoàng thái nhất c h ấ t trưởng trí cao vô thượng hỗn độn thanh khí nắm giữ c h ấ n áp hồng mông thế giới h oai xoay chuyển chư thiên thời không lực lượng diễn biến thiên đạo huyền cơ công lao luyện hóa địa thủy hỏa phong khả năng tam đại tiên thiên trí bảo một trong hiện huyền hoàng sắc chính là bản cổ khai thiên tích địa nữ hoa tạo nhân tạo vật thời khắc đông hoàng thái nhất dùng để trấn áp hồng mông thế giới vô thượng bảo vật thân chung ngoại nhật nguyện ngôi sao địa thủy hỏa phong vờn quanh bên trên trong thân chung có mặt đất núi đồi hồng hoang vạn tộc cẩn hiện trong đó hào quang năm màu soi sáng chư thiên hôn đ ộ n thánh uy c h ấ n nhiếp h o à n vũ hôn đ ộ n t r u n g huyền diệu vô hạn ảo diệu vô cùng có thể cầm cố thời gian chấn áp không gian không nhìn bất kỳ bảo vật thần binh công kích miễn dịch tất cả huyền t h ô n g phép thuật tương tổn tiếng chuông quân quận thiên địa giao động c à n k h ô n thất sắc hôn đ ộ n trí bảo vai hiện lộ không thể nghi ngờ người khác hay là không có hy vọng cho tới hôn đồn chúng thế nhưng lý Lao Bản vẫn có hy vọng. Có ý nghĩ, đón lấy chính là cấu tạo h ô n độn chung cấu tạo tuyệt đối phi thường phức tạp dù cho là đơn giản nhất mô hình vậy cũng phi thường tiêu hao tinh lực trải qua lý trí d ĩ n h thời gian rất lâu được rồi một miệng chung mô hình vừa mới mới ra hiện nhìn m ọ u hoàng kim trung lý trí d ĩ n h thử nghiệm đi hoàn thiện một ít kết quả nhưng không có bất kỳ biện pháp không có từng trải qua chân chính h ô n độn chung hắn hiện tại này một miệng chung cũng chỉ là đùa g i ỡ n chơi mà thôi một miệng h ô n độn chung ngưng tụ kết thúc sau đó lý trí d ĩ n h liền tìm đến n ô thanh phong nói mình phải đi ra ngoài một chuyến ngươi dĩ nhiên cô động chính mình khí quả nhiên bất phà n ô thanh phong thoáng kinh hỉ bất quá ngươi tại sao lựa chọn chuông vàng đường này có thể không dễ đi không hề có một chút độ khó làm sao xứng đáng trường lao y ê u h ái lý trí dĩnh mỉm cười nói linh k h ư động thiên bồi dưỡng ta ta tự nhiên cũng phải nỗ lực hướng lên trên như vậy mới coi như không phụ lòng động thiên chờ đợi cùng y ê u h ái ngươi tiểu q u ỷ này miệng chính là ngọn nô t h a n h phong nghe vậy không nhịn được n ở nụ cười nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì có phải là muốn ta cho ngươi luyện chế một miệng chung làm cho ngươi có thể phát huy thực lực khắc khắc là dáng vẻ như vậy ta muốn đi ra ngoài một chuyến lý trí dĩnh nói chuyện đạo thông í n toán thời vật thu thâm mặt xong lao khác gian, nhân chính cũng hắn bản muốn đến hắn cũng phải nhìn Phạm chỗ, chiêm chạm phải hay h Diệp đi dưới bối, lây, có sắp xem, sẽ lấy lý bảo k có cạnh bất bên xuất tàn Thông hủ hắn hiện. niệm ở bên cạnh hắn xuất hiện. Thông qua thần giới lý trí dinh đối với mệnh số cũng có nghiên cứu hắn mơ hồ cảm thấy tựa hồ nhân vật chính loại này thiên địa yêu tha thiết số mệnh người rất dễ dàng trở thành bất hủ tàn nhiệm nhiều toán toán diệp phàm được nguyên thời gian cũng gần như cư sách cổ ghi chép thiên địa hợp khí sinh vạn vật thời đại cây cỏ p h ư n g thịnh sinh linh mạnh mẽ linh dược vô t ậ n càng là kết ra rất nhiều nguyên nguyên tự h ổ phách giống như hòm ánh nội bộ nhưng phong lại lượng lớn sinh mệnh tinh hoa thậm chí có chút hy thế thần nguyên nội bộ phong lại thiên địa sơ khai thời đại sinh vật mạnh mẽ như vậy nguyên bị khai thác sau khi ra ngoài có thể cung cấp lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ linh cư động thiên bồi dưỡng không sai thế nhưng hiện tại còn không có hào phóng tùy tiện cho nguyên loại tu luyện này vật chất vật này coi như là linh cư động thiên trường lão thậm chí là trường môn đều không có bao nhiêu hứa lâu dài một cái động thiên vận chuyển duy trì hay là muốn dựa vào đệ tử bản thân đi nỗ lực bởi vì thần giới ở lý trí dĩnh tiếp xúc sau đó mới hội mở ra hồi đoái công năng vì lẽ đó vật này lý trí dĩnh cần phải đi tiếp xúc một chút đương nhiên lý trí dĩnh cũng có thể không đi thế nhưng không đi có thể sẽ bỏ qua không ít chuyện tốt hơn nữa bất hủ tàn niệm cũng sẽ không chờ đợi lý trí dĩnh trưởng thành lại tới quấy dối đi tới có thứ tốt đối với đến tiếp sau tu luyện cũng có trợ giúp lớn lao chẳng hạn như đồng xanh lý trí dĩnh không ngừng mà phỏng đoán phục chế mô phỏng có phi thường sâu sắc cảm thụ đương nhiên những thứ đồ này hắn đều không có cho tới hỗn độn trùng mặt trên đi hôn đ ộ n t r u n g đạo khí ngưng tụ biện pháp có thần giới cung cấp phương án trải qua phi thường hoàn thiện tùy tiện loạn tăng đồ vật chỉ sợ sẽ phá hoại kết cấu dẫn đến vốn là cường hành phi thường hoàn mỹ đồ vật trở nên vụ vặt ly khai linh khư động tiên lý trí dĩnh cũng cảm giác được có người đang theo dõi hắn hơn nữa khẳng định không phải ngô thanh phong đối với loại này theo dõi lý trí dĩnh vẫn chuyển biến hóa thuật không bao lâu liền đem lên bỏ rơi làm kim tiên há có thể bị một cái nho nhỏ tu sĩ cho theo dõi lý trí dĩnh đi ra ngoài trạm đến thần nguyên thời điểm nếu như cùng một cái linh khư động tiên người rất khó bảo toàn chứng minh đối phương sẽ không thấy hơi tiền nổi màu tham thanh phong chấn nhỏ lý trí dĩnh tới nơi này thời điểm đúng dịp thấy diệp phàm đem một cái tu sĩ bức cho đến v à thạch tự sát l a o lý ngươi làm sao đến rồi diệp phàm nhìn thấy lý trí dĩnh nhất thời sửng sốt một chút ta tính một quẻ tới nơi này phát năng lược tài quả nhiên thấy ngươi nhặt được thứ tốt lý trí dĩnh khẽ mỉm cười đem cái kia nguyên cho ta xem dưới xem xong còn ngươi diệp phàm nghe vậy lúc này đem đồ vật ném cho lý trí dĩnh đối với lý trí dĩnh hắn trải qua sinh ra tín nhiệm tri tâm ở nguyên thủy phế tích bên kia lý trí dĩnh bắt được tay vài cái đồ vật đều cho hắn hơn nữa lý trí dĩnh còn biết bí mật của hắn nhưng không có hãm hại hắn cử động hắn không có lý do gì không tin lý trí dĩnh tuy rằng hắn đối với lý trí dĩnh hiểu rõ cũng không nhiều thế nhưng hắn có thể khẳng định lý trí dĩnh không phải cái gì người xấu không sai lý trí dĩnh bắt được thần nguyên nhìn một chút gật gật đầu quả nhiên là thứ tốt tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh thần nguyên trả lại diệp phản nhìn xuống mặt đất thi thể hắn nói chuyện đạo đem hắn chôn hoặc là làm mất đi ta cảm giác dáng dấp như vậy liền rất tốt bạo lộ ra dễ dàng bị người ta biết ngươi không hỏi ta tại sao muốn giết chết hắn sao diệp phàm hướng lý trí dĩnh dò hỏi ta lý trí dĩnh ngay vậy lúc này nhắc tay ngừng lại diệp phàm ngôn ngữ chúng ta tiếp xúc không nhiều nhưng ta tự tin ngươi là một cái người tốt sẽ không l à m sát kẻ vô tội ngươi như thế làm tất nhiên là có lý do của ngươi diệp phàm ngay vậy nhất thời một hồi cảm động hắn như vậy làm ở lý trí dĩnh trước mặt luôn cảm thấy có chút không thỏa đáng tuy rằng lý trí dĩnh biểu thị tin tưởng thế nhưng hắn hay vẫn là giải thích một phen giữa bằng hữu có tín nhiệm vậy này một phần tín nhiệm cũng là cần duy trì kinh doanh diệp pham liền đem gần nhất gặp phải sự tình nói một lần hắn ly khai yêu đế phần mộ sau đó không lâu l i ê n đến đến cái c h ấ n nhỏ này lập tức bị khương láo đầu n h i ệ t t ì n h chiêu đãi một phen khương láo đầu trong nhà diện còn có một cái tiểu cô nương khả ái gọi đình đình đương nhiên những n à y lý trí dĩnh nguyên đều xem qua trí dĩnh ca ca cảm ơn đình đình mặc vào lý trí dĩnh ở trên c h ấ n mua một bộ nữ đồng hành trang trên đầu lại mang theo tiểu h ư n g hoa mặt tôi cười khai tâm không tên ta phải đi rồi lý trí dĩnh nhìn đình đình một chút lúc này mỉm cười nói đình đình ta cho ngươi tính một quẻ, ngươi đại phú đại quý đón lấy đều sẽ có lợi ích to lớn rất nhanh sẽ có người thân tìm đến ngươi vừa nghe lý trí dĩnh lời này đình đình sửng sốt một chút nếu như là hắn nói vậy thì nhất định là thật sự diệp phàm hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo còn có chuyện gì bàn giao ngươi cùng lý tiểu m ạ n khả năng muốn gặp lại mà trước lúc này ngươi có thể sẽ bị tìm kiếm tiểu lò l ì người thân truy sát tiểu lò lì là có ý gì ngươi hiểu ta liền không nói nhiều lý trí dĩnh hướng diệp phàm nói chuyện đạo diệp phàm ngươi người mang đó vật có chút lạ thú nhưng là có thể dễ dàng cảm ứng được ngươi như không giấu kỹ rất nguy hiểm dĩ nhiên là dáng dấp như vậy d i ệ p pham vẻ mặt biến đổi sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi là tới cứu ta chứ ngươi dĩ nhiên cái này đều tính tới bất quá đang xác định đỉnh đỉnh an nguy trước ta không thể lý khai quả nhiên đây là mệnh đã như vậy vậy trước hết đi rồi lý trí dĩnh mỉm cười nói sau đó xoay người ly khai ngươi tuy rằng có hung hiểm nhưng cuối cùng vẫn là sẽ không chết tin tưởng chính ngươi chính là ngươi chiến thắng tất cả khó khăn pháp bảo bất hủ t a n n i ệ dĩ nhiên lại xuất hiện rồi lý trí dĩnh đã qua suy đoán không có sai nhân vật chính bên người dễ dàng nhất gặp phải các loại đa dạng nguy hiểm trên c h ấ n phụ cận một cái nào đó giếng cạn lý trí dĩnh nhìn thấy một cái thi thể chính đang chầm chậm từ khô trong giếng b ò ra ngoài cái này b ò sát thi thể phảng phất một cái d ò m bi hoạt động chầm chậm mà lại ngu xuẩn đừng có giết ta thi thể nhìn thấy lý trí dĩnh nhất thời nói chuyện ta đầu hàng tứ chỉ d i ệ t linh thần lý trí dĩnh phát động công kích không phải hắn không có lòng thông cảm mà là hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn vông tha cái này ngọn ý trên thực tế đối phương cũng không nghĩ tới muốn buông tha lý trí dĩnh lý trí dĩnh đứng thẳng địa phương trải qua bị ăn mòn một mảnh bất hủ tàn niệm bản lĩnh đa dạng lý trí dĩnh nếu không phải là có phía trước thế giới căn cơ cùng bản lĩnh ở nếu không phải là có thần giới gia trì hộ thân dù cho hắn không có bất kỳ thư giãn cũng sẽ bị ám hại thành công thần giới nhắc nhở kiến nghị sử dụng bắt quái nhận định hung c ắ t phương hướng cái này đã qua lý trí dĩnh vẫn luôn là dùng nội dung vợ kịch biết hung cát ngược lại không nghĩ tới lợi dụng bắt quái chu dịch lý trí dĩnh học được dịch kinh cũng biết xem bói càng có thuật pháp thần thông thế nhưng chính hắn nhưng không nghĩ quá muốn như thế dùng bây giờ chính là thần giới nhắc nhở hắn mới phát hiện mình kỳ thực cũng có tương sĩ bản lĩnh chính là mình đã quên đem thực lực triệt để phát huy được lý trí dĩnh dùng bắt quái vi vi suy tính một phen phát hiện một nơi nào đó có kỳ biến lúc này dựa theo chỉ thị hướng phía đó di chuyển nhanh chóng thái cổ cấm địa biên giới lý trí dĩnh đi tới nơi này ở một chỗ bãi tha ma m phát hiện rất nhiều chậm rãi tỉnh lại thi thể những thi thể này đều đã kinh rất lâu thế nhưng đều bắt đầu chậm rãi thức tỉnh xem ra dường như d ò n bi bất hủ tan nhiệm chỉ ít năm trăm cái bất hủ tàn niệm ở đây lý trí dĩnh vừa ra hiện hết t h ể di động c h ầ m c h ầ m thi thể đều theo dõi hắn sau một khắc những này hoạt động thi thể s ó n g pháp lực gồ lên không nớt từng đạo từng đạo kim quan g lít nha lít nhít hướng lý trí dĩnh v ọ t tới hừ bất quá một ít mục nát thi thể các ngươi còn muốn làm loại sao lý trí dĩnh lạnh lùng hư một tiếng sau một khắc hắn ra tay rồi nhất thủ g i ả b à n thiên trong hư không một đạo bàn tay khổng lồ ấn ngút trời mà hàng phảng phất như lai phật tổ trấn áp hầu tử thì thích bung ra ngũ chỉ sơn như thế uy lực vô biên uy năng vô cùng ẩm ấm ấm v chương trình ủng hộ thương ma hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm một mươi n à hai một trường qua đi không ít quang cầu ở trong hư không trôi nổi thần giới hào quang loay lên hết thẻ quả cầu ánh sáng đều rơi vào lý trí dinh trong tay thiên cương tam thập lục biến biến hóa tảng đá lý trí dinh hóa thành một cái bị đánh cho xuất hiện rất nhiều vết rách tảng đá rơi vào hố to bên cạnh thanh âm sẽ gió chuyển đến mấy người xuất hiện ở phụ cận thật lớn giấu bàn tay làm sao có khả năng ai có thực lực mạnh mẽ như thế này đây là thái cổ cấm địa phụ cận chẳng lẽ có cái gì cao thủ ở đây làm việc mau chóng rời đi chúng ta khương ra tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng ở thái cổ cấm địa bên này bất kỳ một thế lực nào đều không thể sàng bậy chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu vạn nhất bên trong đáng sợ sinh mệnh ở đây đến một tí chúng ta liền phiền phước sau một khắc những người này đều ly khai bọn người đi rồi sau đó lý trí dính biến trở về n g u y ê n dạng sau đó thân ảnh rơi xuống ở bàn tay trong hầm tiếp tục s i ê u tầm rất nhanh lại bị hắn tìm tới hơn mười bất hủ tàn niệm bất hủ tàn niệm quá nhiều rồi lý trí dinh hướng thần giới gửi đi như vậy tin tức không có cách nào dáng dấp như vậy ta hội không chịu được nữa thần giới nhắc nhở đây là phát triển tầm trời nếu là thần giới chủ không chịu được nữa n à y thế giới cuối cùng tiềm có thể đều sẽ cầm cố thế nhưng căn cứ cân bằng quy tắc bất hủ tàn niệm đều sẽ trở nên càng thêm khó giết lẫn nhau đều sẽ thời gian dài ở vào trạng thái rằng co trạng thái rằng co này không tốt trạng thái rằng co ở tu chân thế giới rất dễ dàng cho đối phương cơ hội nếu như rằng co lý trí d ĩ n h thà rằng đem bất hủ tàn nhiệm toàn bộ vùi đầu vào không thể tu luyện thời đại ở không thể tu chân thời đại đối phương chỉ có kinh thiên vĩ đ ị a u l ù g bắt nhật nguyện bản lĩnh cũng không có cách nào chiến đấu đây là lý trí d ĩ n h lại một lần nữa nghĩ đến thời đại mặt pháp lần này nghĩ đến điểm này lý trí d ĩ n h liền nhiều hơn mấy phần cân nhắc hay là đây thật sự là một cái phi thường lựa chọn không tồi bất quá cụ thể muốn làm sao thao tác nay còn cần thận trọng cân nhắc lượng lớn bất hủ tàn n i ệ m bị thanh lý mệnh số tăng cường cảm giác lần thứ hai chuyển đến lý trí dĩnh khổ hại lần thứ hai tỏa ra hào còn đến thực lực của hắn dĩ nhiên lại tăng lên rất nhiều xem ra ta muốn so với nguyên nội dung vợ kịch nhanh rất nhiều trưởng thành lý trí dĩnh trong lòng suy tư nếu là như vậy g i a thiên thế giới e sợ sẽ bị ta làm thành hình dáng gì đâu g i a thiên thế giới quá to lớn nó phạm vi rõ khắp lý trí dĩnh lúc này thực lực cũng bao phủ không được bao lớn phạm vi vì lẽ đó hắn cần phải thận trọng nếu là thế giới này bị hắn chỉnh dối loạn n à y không phải là thế giới võ hiệp như vậy phạm vi nhỏ có thể khống chế cùng chỉnh đốn hoàn toàn sẽ khiến cho đại thời không n h ợ n g này tầm một thế giới hưởng phí hết nhìn về phía phương xa lý trí dĩnh nhìn thấy bị đuổi g i ế t diệt p h à m rơi vào trầm tư sau một khắc lý trí dĩnh ánh mắt lạnh lẽo hắn phát hiện lại có bất hủ tàn niệm xuất hiện nhiều như vậy bất hủ tàn niệm hoạt động lý trí dĩnh cảm thấy hay là hắn thật nên tăng nhanh tốc độ chẳng hạn như tu luyện thành công sau đó liệt thể phân thân bốn đánh giết một ngày bất hủ tàn niệm lý trí dĩnh lựa chọn một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi màn đêm bông xuống lý trí dĩnh đi tới một gia thôn trang miếu thờ bên trong vào lúc này có mấy cái lang thang nhi đồng cái bụng chính bụng đối ệ thiện tê trên tế Trí tử này, vi vi trào.、Lại、hát tâm ực. chắc có Nam đàn, Dĩnh nhìn những này, lòng gần phun linh, lương như vậy trong ngáy mắt. ở đều đ hài Lý Lại vi vi vậy với tâm thái biến hóa lý trí dĩnh chưa bao giờ hết sức phản kháng cũng không hết sức từ chối đến hắn cảnh giới này hắn kỳ thực rất quý trọng trong lòng lòng thông cảm rất quý trọng chính mình hưu a i khỏe mạnh trong lòng trạng thái ca ca cái này tượng thần hảo chân thực ca đông nhiên một đứa bé chỉ chỉ lý trí dĩnh tượng thần hội phù hộ chúng ta sao hội a nếu như không có phù hộ chúng ta chúng ta nói không chắc sớm đã chết rồi này ca ca nói chuyện đệ đệ kiên trì một chút nữa sáng sớm ngày mai ta đi cho ngươi xin cơ m tiếng nói hạ xuống này ca ca trên đất vẽ một cái vòng tròn hình ngươi nhìn cái này đưa nó tưởng tượng thành bánh bích quy từ từ ăn một miệng hoa t h ơ m quá sau đó tự nói với mình cái bụng hảo no rốt cục ăn no gặp nạn dễ thấy h ảo giác lý trí dĩnh hơi s ư ớ n g sở có chút bất ngờ vào lúc này cái k i a chỉ vào lý trí dĩnh đứa nhỏ nói chuyện hoa、wow, hảo như cái bụng hảo no nhưng là ca ca ta hay vẫn là rất đói vậy nói rõ ngươi nghĩ tới không đủ chân thực nay vị đại ca nói chuyện đạo đến theo ta làm tưởng tượng trong tay nắm đại bính nghĩ tới nhất định phải đầy đủ chân thực ngươi phải tin tưởng nơi này thật sự có một khối bính muốn tự nói với mình là thật sự sau đó hám mồm nhẹ nhàng m ộ t cắn hảo nhuyễn thương quá giàu thật nhiều ăn ngon thật cái bụng thật thoải mái vậy tiểu đệ nghe vậy nhất thời gật gật đầu sau đó nhắm mắt lại đưa tay ra dẫu mở một tiên nguyện lực xuất hiện cái này nguyện lực rơi vào lý tri dinh trên người hắn cảm ứng bên trong đứa bé này đồng ý dùng tương lai của chính mình đ hắn hắn vẻ, vẻ mặt đó lệnh lý trí dĩnh cảm thấy rất vui vẻ rộng mở trong lúc đó một loại sinh mệnh ý nghĩa cảm giác đều xuất hiện nhân tính bên trong đối với cuộc sống yêu quý làm người cảm giác thật không tệ lý trí dĩnh phát hiện dù cho hắn tu vi mạnh mẽ thế nhưng trong lòng huyết còn không có lạnh ồ trong tay ngươi làm sao đống nhiên nhiều k h ô dầu thành âm kinh ngạc ở những đứa trẻ khác miệng trong chuyện da thật có thể biến ra a cảm tạo vĩ đại thần tiên cái k i a cầm khô dầu thiếu niên cũng kinh ngạc không tên sau đó chỉ chỉ hóa thành tượng thần lý trí dĩnh nói chuyện nói vừa ta như tượng thần cộc thần ta nói ta tương lai cái gì đều muốn nghe nó xin nó cho ta một khối ăn ngon bính vừa nghe lời này rất nhiều thiếu niên kinh ngạc không tên sau một khắc hết thẻ thiếu niên hướng lý trí dĩnh bị lạy từng tia từng tia n g u y ệ lực lần thứ hai hạ xuống lý trí dinh cảm nhận được bọn hắn cầu sinh ý nghĩ trong lòng k h ẽ động thần trước đại diện đ ố n g nhiên nhiều hơn rất nhiều ăn đồ vật hoa ăn đều là ăn cảm ơn thần tiên cảm ơn đại tiên ban tặng ta quá muốn ăn cảm tạ đại tiên nguyện lực càng nhiều rồi cảm thụ nguyện lực lý trí dinh chợt nhớ tới cực lạc đại thế giới sự t ì n h tựa hồ hắn rất lâu đều không đi kiếm cái này cái này rất lâu đương nhiên là đối với lý trí dinh tới nói đối với những khác người đến nói cũng không phải như vậy thần giới nhắc nhở hương hỏa thần đạo có lợi cho thần giới chủ quản chế giả thiên thế giới hưng ơ hỏa thần đạo quản chế thế giới lý trí dĩnh rộng mở phát hiện chính mình đã quên một việc lớn từ được bảo tàng đại kim phật thần bí kinh văn bắt đầu hắn có nghĩ tới chuyện này thế nhưng cho tới nay hắn đều không có chuyên môn đi làm bây giờ hắn vừa vặn có phương diện này thời gian cũng có thể bắt đầu phương diện này tu luyện tượng thần không ngừng mà phát sáng lý trí dinh bóng người xuất hiện bọn nhỏ tình huống của các n g ư ờ i ta đã biết rồi các ngươi còn nhỏ vẫn chưa thể nuôi sống chính mình ta đồng ý trợ giúp các ngươi bọn nhỏ các ngươi có thể tuyên dương ta vị trí chỉ muốn các ngươi nội tâm thành kính tràn ngập hướng lên trên cảm tình ta hội dẫn dắt các ngươi trưởng thành để cho các ngươi hùng có bản lĩnh nuôi sống chính mình các ngươi tuy r i n g t i ể u nhưng các ngươi cũng có thể nắm giữ cơ hội trở thành cường giả chỉ muốn các ngươi sâu trong nội tâm mang theo hy vọng mang theo mỹ hảo nguyện vọng hết thể đều có thể thực hiện nghe xong lý Chi dĩnh một đám trẻ còn kích động không tên có thể ăn no có thể trở nên mạnh mẽ bọn hắn cảm thấy mỹ cái gì so với cái này tốt hơn rồi vào lúc này này ăn khô dầu bé trai ca ca dò hỏi thần tiên chúng ta hẳn là xưng hô như thế nào vĩ đại ngài lý trí dĩnh nợ nụ cười ta vô hạn các h n g người là thế giới tương lai hy vọng các người mang theo ra sao tâm thái xem thế giới các người quyết định làm sao đối xử thế giới này tương lai thế giới này chính là ra sao ta ban tặng các ngươi đồ ăn tri thức hy vọng trong lòng các ngươi tại mọi thời khắc tồn tại thiện nghiệm tại mọi thời khắc mang theo mỹ hảo nguyện vọng muôn thế giới nhớ ta lý trí dinh cũng không có làm phong kiến mê tín đại sùng bái bất quá hắn nếu muốn làm hương hỏa thần đạo này một ít chuyện nên làm là cần làm đầu tiên mỗi lần trước khi ăn cơm đại gia cần làm một cái cầu xin ở cầu xin thời điểm đại gia ca ngợi vô h ạ ca ngợi nhân loại ca ngợi tiên hiển nhuộm nội tâm của chính mình nơi ở một cái cảm ơn vui sướng trạng thái lý trí dinh tài nguyên không phải cho không hắn nếu ra tay rồi này tự nhiên không thể liều mạng cũng không thể không cân nhắc lâu dài hòa bình làm người mỗi lần ăn cơm làm cầu xin như vậy hạ xuống nguyện lực mới có thể sung túc đương nhiên trừ đó ra lý trí dính còn đang suy nghĩ dẫn dắt đại gia nghe giảng đạo cái gì đã như thế mới có thể thu hoạch càng nhiều sức mạnh thu hoạch càng nhiều hương hỏa nguyện lực đương nhiên hiện tại đối với bọn nhỏ tới nói sinh tồn đều là vấn đề lớn bởi vậy bọn hắn không cần phổ cập cái gì tuần lễ nguyện tế loại hình hoạt động chờ nhà giàu người gia nhập sau đó những thứ đồ này liền muốn đại làm rất làm bởi vì người giàu có có thời gian hơn nữa tinh thần tương đối rảnh rỗi hư bọn hắn càng cần phải ký thác càng cần phải dàn vạt nếu không sẽ nhàn xuất bệnh đến các người nghe nói không gần nhất xuất một cái vô hạn thần miếu rất nhiều cô nhi đến bên kia cầu khẩn cũng có thể được đồ ăn khen thưởng tòa thần miếu kia phi thường đặc biệt ta nghe nói có một đôi vợ chồng ba năm không sinh con kết quả đến tòa thần miếu kia cầu khẩn lập tức thì có nôn huệ bệnh trạng nhanh như vậy đó là đương nhiên nhân ra cầu khẩn xong sau đó buổi tối hôm đó nằm mơ có một thanh em gọi bọn họ nhanh lên một chút kết hợp bảo là muốn giúp bọn họ thai n é n sinh mệnh n à y vô hạn thần linh thật là lợi hại a bản lãnh này đều có truyền thuyết đang chầm, chầm khuyết tán ra đến rất nhiều kỳ thực vốn là lập có một ít chuyện tốt người yêu thích quyết đại liền đem cái này vô hạn thần miếu sự tình huyên náo sôi sùng sục ở vô hạn thần miếu bên kia lưu lại thu thập nguyện lực điểm lý trí dĩnh liền không ở bên kia dùng bắt quái suy tính một đường thu thập bất hủ tàn n i ệ m lý trí dĩnh mệnh số cũng càng ngày càng mạnh liên đối vận khí phương diện đều có tăng lên hắn thường thường ở một ít không đáng chú ý trong góc đào được thượng đẳng d ự liệu khổ hại cảnh giới rất nhanh sẽ đến đỉnh cao ngày đó lý trí dĩnh thừa thế xông lên câu thông sinh mệnh tri luân toàn bộ quá trình nhưng dị thường thuận lợi chỉ thấy khổ hại ở trung tâm nhất xuất hiện một con suối câu thông sinh mệnh c h i luân thần t u y ê n chính đang chạy c u ầ n c u ộ n lượn lờ sương mù rực rỡ mông lung mệnh tuyên cảnh giới rốt c ụ c đến đối với l y chi dĩnh tới nói đối với thiên địa trưởng k h ô n g cảnh giới cũng không hề tăng lên bởi vì hắn vốn là rất mạnh thế nhưng loại này cùng pháp tắc gần kề cảm giác lại làm cho hắn tốt lắm lắm không cần k ề siêu việt liền không thể nào nói đến chỉ có loại này gần kề số lần hơn nhiều mới có thể nhượng hắn có càng tốt hơn siêu việt duy nhất đáng giá mừng rỡ chính là vạn thân thiên kinh có thể tiếp tục tiến hành rồi Có cảnh thế tất nhập giới này đang đường nhập thất cảnh giới, này lý ạ vạn i tiến thiên kinh thời điểm, đội khỏi sinh khỏi. cái linh thân thể rất trình tránh tu mặt trên một thân thể. tiên, hành lớn hành bốn Phân Về kém đã đầu có ra l khư trí dĩnh thân thể hắn tiếp tục ở giả thiên bên trong thế giới cất bước lý trí dĩnh vẫn chưa đi tìm diệt p h ả m mà là đi khai sáng càng nhiều vô hạn miếu thờ nếu dự định thu thập hương hỏa nguyện lực này liền muốn nỗ lực đi thu thập so với những cái kia có thâm căn cố đế ý nghĩ thế g i a phú quý gia tộc lý trí dĩnh càng yêu thích từ cô nhi vào tay bởi vì hải tử dù sao tương đối dễ dàng giáo dục một ít rất nhiều lúc cũng không phải những hải tử k i a muốn làm ăn mày cũng không phải bọn hắn đồng ý cùng chó hoang tranh cướp đồ ăn mà là không có người dạy bọn họ phải làm gì không có người cho bọn họ vạch ra một cái tương lai con đường không có người hỗ trợ không có người giáo dục bọn hắn mặc dù là người thế nhưng là quá dường như x u ấ t sinh như thế tháng này g ăn mày ở thế giới như vậy là nhất là thấp hèn người ăn mày ở đây là tuyệt đối không thể mua xe mua nhà ăn mày ở đây thu vào cũng không thể vượt quá người bình thường cùng hiện đại bộ phận ăn mày năng lực mua xe mua nhà không giống cái thời đại này ăn mày nhân sinh hoàn toàn là há cám có một trận không có một trận hoàn toàn không có nhân sinh tương lai lý trí dĩnh xuất hiện đối với a n mày tới nói chính là cứu mạng đại ân nhân chính là chúa cứu thế cảm ơn cảm kích cao chất lượng nguyện lực rơi vào lý trí dinh trên người tuy rằng mỗi ngày tiêu hao pháp lực chế tác đ ồ ăn thế nhưng lý lao bản khôi phục pháp lực tốc độ cũng rất nhanh chút tiêu hao này hoàn toàn cùng được với ngược lại vô số nguyện lực hội tụ lý trí dinh toàn bộ đem ra khung một cái hương hỏa nguyện lực thế giới lý trí dĩnh dùng thế giới này thế nhưng, nhưng không có đem triệt để luyện hóa đến trong thân thể bởi vì chúng sinh tín ngưỡng nhân quả dù cho là khỏe mạnh hướng lên trên vậy cũng quá nặng lý trí dĩnh luôn cảm thấy hắn bây giờ không thể chịu đựng như vậy nhân quả nhưng là bày đặt sức mạnh không cần vậy thì quá ngu lúc này lý trí dĩnh bước đầu dòng suy nghĩ chính là đem chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ thành nguyện lực đại thế giới thế giới này tương đương với bảo hiểm hệ thống lý lao bản tương đương với hệ thống m ư ớ n tổng giám đốc phụ trách công ty vận hành hắn cũng không có đem cái này hệ thống chiếm làm của riêng bởi vì loại này hương hỏa thần đạo có quá to lớn kẽ hở nó quá cần tín đồ một khi không có tín đồ này hương hỏa thần đạo thế giới sức mạnh sẽ khô cạn thương hỏa thần đạo kim thân pháp lực cũng liền biến mất vô hạn đại thần vô hạn thần tiên vô hạn đế quân bất luận cái gì tên gọi mọi người cũng có thể khẳng định một điểm cái này vô hạn đế quân nhất định là nhân loại duy có nhân loại mới hội làm cho người ta giảng lịch sử đem nhân loại cổ đại lãnh tụ đồng chủ là như thế nào mang nhân loại từng bước một từ hoang bên trong t r ư ở n g thành cố sự nói tới như vậy rõ ràng duy có nhân loại mới hội nói cho đại gia nhân loại tổ tiên là như thế nào thoát khỏi nô lệ cùng gia súc vận mệnh lý trí dinh không có làm loại kia cá nhân mê tín sùng bái nhưng vẫn có rất nhiều sùng bái tiếng nói của hắn chỉ ít đối với những hải tử kia tới nói lý trí chí dinh chính là thần hắn cho đồ ăn dưỡng dục bọn hắn vì lẽ đó bọn hắn cũng đem lý trí dinh tôn sùng là thánh chỉ, lý trí dinh yêu cầu bọn hắn làm một phần bọn hắn chủ động làm vô cùng thậm chí là một trăm p h ầ n người vĩ đại tộc đồng chủ lưu lại loại kia dẫn dắt nhân loại hướng đi thời đại mới tinh thần vô hạn đại đế trải qua kế thừa chúng ta cũng phải đem tinh thần phát dương quang đại nhựa thiên hạ cùng k h ẩ người đều có thể có một cái nơi đi đây chính là chúng ta vô hạn tín đồ theo đổi tuy rằng chúng ta ăn kém thân thể cũng rất kém cỏi thế nhưng chúng ta muốn có lý tưởng phải có vĩ đại tinh thần hiện thực lại nhỏ bé người cũng có thể cùng đi sáng lập vĩ đại thế giới vô hạn đại thần nói cho chúng ta chúng ta mỗi người đều hẳn là có vô hạn tương lai ta cái gì cũng không hiểu bất quá ta sẽ cố gắng nhớ ký vô hạn đại đ ể n ó i mỗi lần một câu nói lý trí dinh thu thập nguyện vọng sức mạnh nhưng không có làm mê tín càng không có n h ư ợ n g những hải tử này đi tới tông giáo bầu không khí dày đặc con đường ngược lại loại này bầu không khí ngược lại có chút tương tự một cái chính đảng một cái tư tưởng tổ chức lý trí dinh như là một cái đạo sư chủ yếu là ở dẫn dắt triển, tới, phát triển, học tập. đại đi gia học Ở lý trí dĩnh giáo dục dưới ăn mày nhi đồng môn hiệu được dùng cỏ tranh phô sàn nhà ngủ như vậy sẽ không quá lạnh ở lý trí dĩnh giáo dục dưới ăn mày nhi đồng môn hiệu được ăn đồ ăn phải tận lực giảng vệ sinh nhất định phải cần rửa tay như vậy không dễ dàng sinh bệnh ở lý trí dĩnh giáo dục dưới ăn mày nhi đồng môn hiệu được chăm sóc lẫn nhau hợp tác lẫn nhau hiểu được đi h á i năng lực ăn rau dại rồi những thứ đồ này không có người giáo dục tất cả đều là lý trí dĩnh giáo dục không có đến thế gian tầng thấp nhất liên sẽ không hiểu tại sao có tu chân văn minh xã hội còn có nhiều người như vậy bởi vì phong hàn mà chết không có đến thế gian tầng thấp nhất liên sẽ không biết ở hiện đại rất đơn giản d i n g vệ sinh phương pháp ở những cái kia cùng xã hội tách rời bọn nhỏ trên người không chút nào hiểu cũng sẽ không hiểu một cái thứ đơn giản không có người giáo dục mãi mãi cũng sẽ không hiểu lý trí dinh giáo dục truyền bá nhuộm bọn nhỏ rõ ràng nhuộm bọn hắn hiểu càng hơn nhiều rất nhiều người phát hiện trên đường ăn mày thiếu này vô hạn thần miếu xung quanh có rất nhiều thiếu niên bọn hắn hiểu được dùng công cụ cắt cỏ gói cỏ khô dùng để làm cái ở trên người đương quần áo cứ việc cùng người nguyên thủy như thế nhưng cũng làm người cảm giác mới mẻ thật có thần linh đã qua nhiều như vậy miếu thở chưa từng gặp như vậy hiền linh đám ăn mày này dĩ nhiên hiểu được làm chuyện như vậy biến hóa này quá to lớn có thể hay không làm một cái nào đó tiên nhân nhìn thấy bọn nhỏ đáng thương vì lẽ đó liền xuất đến giúp đỡ đâu nhàn nhạt mê hoặc bắt đầu khuyết tán ra đến ở phi thường địa phương xa lý trí dĩnh nhưng có thể rõ ràng nghe được điểm này tín ngưỡng vị trí chính là hắn có thể nhìn thấy địa phương tuy rằng lý trí dinh còn không có xây dựng ra khổng lồ thần miếu thế giới đến thế nhưng một cái quản chế mạng lưới cũng đã đang c h ậ m c h ậ m thành hình hay là ta cần nỗ lực lý trí dinh trong lòng rộng mở lóe lên ý nghĩ này thế giới này vô biên vô hạn bất hủ tàn nhiệm thức tỉnh tất nhiên không chỉ là ta phát hiện cuối cùng song phương chỉ sợ sẽ có tranh đấu thế giới quá lớn lý trí dinh cảm thấy đến thực lực của chính mình còn thiếu rất nhiều hay là chỉ có thành tựu bất hủ thánh nhân mới cũng may này vô lượng trong vũ trụ ung dung bay lượn đi nghĩ đi nghĩ lại lý trí dinh tinh thần ở tín đồ dẫn dắt đi bắt đầu lan tràn một cái cương thi thôn gây nên sự chú ý của hắn bản thể bóng người loại lên biến mất ở trong hư không hắn là trực tiếp phá toái hư không trong nháy mắt xuyên qua đến cái k i a cương thi thôn sau một ngày một cái nào đó cương thi thôn một vị ăn m ả y thiếu niên phát hiện có một thân khoác giáp vàng người từ trên trời r g xuống đem trong thôn hết thể biến thành cương thi người đánh chết đem người may mắn còn sống sót giải cứu ra cái này kim giáp thần nhân sau lưng có hai chữ hai chữ này cùng vô hạn phía trên tòa thần miếu vô hạn hai chữ hoàn toàn tương đồng vô hạn đại thần pháp lực vô biên nơi nào có nhân loại gặp phải tai nạn hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào tín ngưỡng vô hạn đại thần vô hạn sẽ quan tâm chúng ta ở nguy hiểm đến thời điểm mới có thể có được bảo đảm ta hai thuốc muốn hiến cho vô hạn đại thần thời điểm từ trên vách núi treo leo the xuống suýt chút nữa ngã chết vào thời khắc ấy ta cảm giác được một nguồn sức mạnh đ ố n g nhiên lấy ta một cái tuy rằng ta bị thương thế nhưng ta tin tưởng thần linh là thật sự tồn tại nó cảm nhận được ta tôn kính bảo vệ ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm mười bốn vô hạn đại thần truyền thuyết càng ngày càng nhiều vô hạn đại thần là ai vẫn không có ai biết một ít động tiên h phục địa thậm chí cũng quan tâm đến điểm ấy nhưng bọn họ cũng không hiểu hương hỏa thần đạo vì lẽ đó tuy rằng cảm thấy rất thần kỳ cuối cùng vẫn là không có q u á i rối lại nói lý Chi dĩnh từ khi đột phá sau đó khổ hải của hắn liền thay đổi đã biến thành màu vàng màu vàng khổ hải phi thường yên tĩnh chính vị trí trung tâm một con suối ồ ồ phun g trào rồi g i a o sinh mệnh khí tức lan tràn ra đó là suối nguồn thần lực đang c h ả y xuôi bao trùm ở khổ hải dưới sinh mệnh chi luân bị câu thông ẩn chứa vô tận mệnh năng dâng lên như suối đây là cội nguồn của sự cường đại của tu sĩ điểm điểm gợn sóng tự cho là tuyển hướng về khổ hải tứ phương mà đi hóa thành nhu hòa sóng lớn tăng thêm một luồng linh động cùng tự nhiên kim hải thần tuyển ồ ồ, hai người hợp nhất thần lực không dứt sinh mệnh dồi dào vào giờ phút này cái thỏi đồng xanh thần bí kia phục chế thể xác định ở đáy biển nguồn suối trong không ngừng tiếp thu sinh mệnh thần tuyển gồn d ử a mà phục chế kim thư cũng bị áp chế tình huống như thế cùng nguyên bên trong diệp p h ạ m gặp phải giống nhau như lúc lý trí dĩnh cảm thấy rất thú vị bất quá cái này kim thư hay vẫn là chơi rất vui lý trí dinh thử một hồi hắn cảm thấy dùng để cắt chém đối thủ Quá mức cùng dễ dàng cùng đơn giản. trong nháy mắt ba năm đã qua lại nói d i ệ p phàm tu luyện đến cảnh giới nhất định cũng phải xuất đến rèn luyện d i ệ p phàm tìm một cái chỗ ăn cơm chọn một cái dựa vào s o n g vị trí bên cạnh cái chỗ bàn kia ngồi vây quanh mấy người khí chất không tầm thường khác với người thường chân chính tu sĩ cùng người phàm không cùng xuất hiện bình thường sẽ không ở trước mặt người đ ờ i hiện lộ bất phàm dù cho đối diện tương phủ người thường cũng không biết rất hiển nhiên mấy người này đều là tu sĩ tuân theo nhất quán nguyên tắc không muốn kinh động xung quanh phạm nhân đang thấp giọng trò chuyện trừ phi linh giác đặc biệt nhạy cảm nếu không người thường căn bản là không có cách nghe được cái gì nay yêu đế phần mộ thực sự là quá t à tính hơn hai năm qua chết rồi vô tận tu sĩ nhưng chính là không mở ra toàn bộ đông hoang đều bị đã kinh động các đại môn phái đều từng phái cao thủ đi tới này khu phế tích nhưng căn bản không có cách nào mở ra tòa kia âm phần chủ nếu như tuyệt thế cường giả chân chính trong lòng có kiên kỵ không dám tùy ý ra tay bởi vì tòa kia âm phần phi thường yêu tả sớm đã gần như thông linh trừ phi có đông hoang nhân tộc trí bảo nếu không dù cho có cái thế cường giả có thể phá giải tất sát tri cục cũng không cách nào ổn định âm phần nó hội nhảy vào đông hoang đại địa bên dưới như dòng về biển lớn sẽ biến mất không còn t ă m hơi có người nói trải qua chết rồi ba vị đại nhân vật là có thật không tự nhiên là thật sự hai năm qua tu sĩ tử thương vô số tòa kêu hồ sâu quả là nhanh bị tử thi lấp kín dù cho là đại nhân vật cũng liên tiếp chết đi mấy vị còn có mấy vị đại nhân vật có người nói tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc d i ệ p phạm phi thường giật mình không nghĩ tới hai năm trôi qua yêu đế phần mộ vẫn không có bị mở ra âm phần bên trong tất sát tri cục đoạt đi lượng lớn tu sĩ sinh mệnh hắn vừa ăn cơm một bên lẳng lặng nghe không có một chút nào vẻ kinh dị không muốn bị này vài tên tu sĩ phát hiện tòa kia hồ sâu xung quanh hải cốt chất như núi hoàn toàn trở thành một mảnh mã thổ chỉ là quan sát từ đằng xa liền khiến người ta cảm thấy s ợ n cả tóc gáy nơi đó oán khí t r ù n g tiên h mỗi một tấp đất đều có nhuộm tu sĩ máu tươi nếu tòa kia hồ sâu một đi không trở lại trở thành thây chất thành núi máu chạy thành sông tại sao còn có vô tận tu sĩ trước sau xuất hiện không ngừng đi tới ở đâu không có lợi ai sẽ như vậy không để ý sinh tử này nhưng là thống nhất đông hoang yêu tộc một đời đại đế phần mộ a bên trong khẳng định tăng có vô tận bảo vật không sai liền những cái kia siêu nhiên đại nhân vật đều bị đã kinh động tương truyền là bởi vì yêu đế âm phần bên trong có ta đông hoang nhân tộc chí bà bốn hoang tháp là cái này trong truyền thuyết có thể đẻ chết tiên nhân hoang tháp tự nhiên là nó không phải vậy những đại nhân vật kia làm sao có khả năng hội không để ý chết đi nguy hiểm liều chết thâm nhập dòng giã hai năm các phái đệ tử sớm đã sợ hãi sợ bị điều động tới này khu phế tích nhưng là các phái lại không chịu dừng tay tiếp tục như vậy thật không biết muốn chết bao nhiêu người đây các ngươi hay là còn không biết đi có người nói liền trung châu người đều bị đã kinh động gần đây có chút nhân vật thần bí chạy tới đông hoang lẽ nào bọn hắn muốn cướp đoạt ta đông hoang trí bà bốn hoang tháp nay cũng không phải bọn hắn sẽ không đưa tay thân dài như vậy dù cho trung châu tu sĩ thực lực có một không hai vượt trên cái khác tứ vực nhưng cũng không dám dễ dàng cùng toàn bộ đông hoang là địch đại chiến như vậy một khi bạo phát rất khó tưởng tượng hội chết bao nhiêu người có người nói bọn hắn tựa hồ là vì tìm kiếm trung châu một cái trí bảo cách đó không xa d i ệ p phàm tâm nhất thời hồi hộp một tí không cần nghị hắn cũng biết trung châu các đại nhân vật nhất định là vì lục đồng thần bí mà đến nhưng là rất nhanh mới tin tức theo chuyện tới gây nên diệp p h ạ m chú ý bởi vì trong này phương thức nói chuyện quá giống địa cầu yêu đế không nói vô hạn thần miếu liền quá t à môn phi thường yêu tha thiết ăn mày nhi đồng nói bọn hắn là tương lai đoá hoa người khoan hay nói có không hiểu chuyện hài tử đi vô hạn thần miếu chơi đùa liệu đến cửa phía trước không có bất cứ chuyện gì một ít hài tử ở lung ta lung tung địa phương ngủ tỉnh lại hội cảm lạnh hoặc là bị dọa đến thế nhưng ở vô hạn thần miếu thì sẽ không nay vô hạn thần miếu hài tử nói cái gì muốn đức trí thể phát triển toàn diện nhi đồng là tương lai đoá hoa đức trí thể phát triển toàn diện lời này quá quen thuộc quen thuộc đến diệp phạm lập tức đã nghĩ đến vấn đề vị trí vô hạn thần miếu tiểu khất cái đến đ ế nha n không gia nhập vô hạn thần miếu sau đó bọn hắn cũng không tính là nhỏ ăn mày một thanh âm truyền vào diệp phạm bên trong thai sau đó hắn nhìn thấy một người thiếu niên hắn tuy rằng còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ ráng vẻ thế nhưng trên người nhưng c ó một luồng n g y ệ n khí đó là một luồng đối với tương lai tràn ngập hy vọng nghệ khí toàn bộ trên thân thể người tỏa ra một luồng tinh thần n à y vô hạn thần miếu đến cùng là ai làm diệp phàm không nhịn được có chút ngạc nhiên sau đó nhìn thấy tên tiểu khất cái kia đi vào đem một cái chiếu bao vây mở ra lấy ra một ít nấm hương sân chân cùng trưởng quỹ đổi mét n à y vô hạn đại đế không biết có phải là ăn no rừng mỡ không có chuyện làm dĩ nhiên giáo những hải tử này sinh hoạt đúng đấy tiểu khất cái mà thôi không có cái gì tiềm lực hoàn toàn không cần thiết coi trọng khó mà tin nổi diệp phàm nghe xong lời này nhưng trong lòng hiếu kỳ không tên hắn rất muốn tìm đứa bé kia hỏi một chút tình huống nhưng hắn xưa nay bình tĩnh sẽ không săn bậy vì lẽ đó liền lựa chọn trầm mặc yêu đế chi mộ là một cái đề tài vô hạn bên trong tòa thần miếu thần linh tựa hồ cũng là một cái đề tài d i ệ p pham phát hiện yêu đế chi mộ bởi vì quá nhiều người không cách nào đi tới vì lẽ đó thảo luận vô hạn thần miếu đặc biệt nhiều nghe nói phụ cận có một cái đại yêu hiềm này vô hạn thần miếu vướng bận chuẩn bị công kích tối hôm nay sẽ ở đại phượng sơn bên kia động t h ủ đây đông nhiên một cái người nói chuyện hắn nói nhân loại chúng ta vô hạn thần miếu chính là giải trí siết tối hôm nay đúng chính là tối hôm nay n à y vô hạn thần miếu đến cùng có cái gì kỳ diệu địa phương tối hôm nay hẳn là có thể nhìn thấy vậy chúng ta đến đi xem xem à n à y vô hạn thần miếu nền tảng vẫn không có ai biết lần này hay là năng lực có phát hiện chương tám trăm mười lăm vô hạn thần uy dần dần lên d i ệ p phàm vừa nghe lời này nhất thời hiếu kỳ vô hạn thần miếu hội ứng đối yêu quái tiến công sao tối hôm nay sẽ là kết quả như thế nào mà n đêm kỳ thực rất nhanh sẽ đến rồi một chỗ rơi chân núi lớn một tòa vô hạn thần miếu có thật nhiều đồng từ chính đang bật việc bọn hắn muốn thành lập nhà mới của chính mình vào lúc này cũng có một chút lao ăn mày ở đây hiên kế hiến lực nhìn những cái k i a người nụ cười trên mặt diệp p h ạ m bỗng nhiên có chút cảm động hắn bỗng nhiên cảm kích cái k i a thần linh tuy rằng diệp p h ạ m cũng không có được cân huệ thế nhưng hắn nhưng từ nơi này nhìn thấy bọn nhỏ tương lai hy vọng trải qua thế giới này xem nhiều người nghèo sau đó trái tim của hắn vẫn chưa lạnh lẽo cho nên nhìn thấy có cường giả đồng ý cứu tế cùng k h ổ người hắn cảm giác được thật t ấm áp nhưng là cái này cảm động rất nhanh sẽ phán át yêu q u á i đến rồi cùng phong gào thét hàn băng giáng lâm một cái đại yêu từ trên trời giáng xuống yêu tộc không phải người tự nhiên chính là cơ khổ sói chu tư thái rất nhiều ăn mày đều bị do sợ không thiếu nhi đồng sắc mặt chấn động vô hạn đại thần cứu mạng a đông nhiên một cái tiểu đồng hô to một tiếng yêu quái tới giết chúng ta trong miếu tựa hồ có nhân vật vĩ đại nghe được âm thanh này rộng mở trở nên sáng ngời lên nay sáng ngời là trong nháy mắt xuất hiện sau một khắc một đạo phản phất đến từ phi thường cổ lao thời đại khí tức xuất hiện trong hư không một miệng chung lớn bóng mở xuất hiện cái này chung lớn bóng mở vừa ra tới hầu như hết thệ tu sĩ đều cảm giác được pháp lực khó có thể vận chuyển à bọn hắn cảm giác được toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị chấn áp như thế đúng tiếng trung du dương vang cổ đ i ệ n đại khí phảng phất đến từ xa xôi vũ trụ thời không bất kỳ người nghe được gâm thanh này đều có dũng khí cảm giác đặc biệt nó tựa hồ có mặt khắp nơi quan g minh t r u n g lớn hạ xuống từ trên trời giáng xuống yêu quái một hiệp đều không có ngăn trở liền hoàn toàn bị đánh thành m ả n h vỡ mạnh mẽ thẩm thấu đến mặt đất xuống chỉ là ở thổ n h ư ỡ n g ở bề ngoài lưu lại nhàn nhạt màu đỏ vết máu hình thần đều diện thuần sát quá mạnh mẽ rất nhiều người lộ ra vẻ mặt khó mà tin được đến xúc phạm vô hạn giả xóa bỏ một cái âm thanh huy nghiêm ở trong hư không vang các vị tự lo lấy làm sao thanh âm n à y có chút quen thuộc d i ệ p p h à m vi vi sửng sốt một chút sau đó phát hiện này miếu thờ yên tĩnh lại bất quá vô luận nói như thế nào vô hạn thần miếu so với tưởng tượng bên trong đáng sợ nay cổ điển đại khí khí tức chứng minh đây là một cái đại năng mới có thể có được đến cùng là ai cường đại như vậy tại sao còn muốn kiến thiết miếu thờ rất nhiều người đều không để ý giải đồng thời có rất nhiều người cũng bắt đầu tâm thần tập trung cao độ nay bỗng nhiên nô ra vô hạn thần miếu xem ra phi thường không đơn giản một cái đại yêu dễ dàng như vậy liền xóa bỏ xa xôi hoa lầu bên trong lý trí dĩnh một ý nghĩ thu lại rồi dĩ nhiên có đại yêu xuất tới thăm dò điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái vừa một phen thủ đoạn lôi đình hắn bản ý là muốn kinh sợ những người khác hiệu quả là có thế nhưng hắn cảm thấy thăm dò còn có thể sẽ đến thậm chí bất hủ tàn nhiệm cũng có thể sẽ gia nhập vào vô hạn bất hủ tàn nhiệm rất dễ dàng bởi vậy liên nghĩ đến cái gì công tử người đang suy nghĩ gì đấy một vị hiệu đ i ệ cô nương chính cho lý trí dĩnh đ ĩ rau ngươi trong mắt có còn hay không thúy hồng đâu có a đương nhiên là có lý trí d ĩ n h cười h i ế p mắt nói rằng hạnh kiểm xấu đưa tay ra ở này e o nơi du đi xuống rất tinh tế như vậy vóc người ta xem đầu tiên nhìn liền có biết hay chưa một điểm tiền vốn không bắt được đến kết quả dĩ nhiên bỏ ra ta năm trăm lạ n g mặt dòng công tử ngài nói cái gì đó gọi thúy hồng cô nương tỏ rõ vẻ thật không t i ệ n ra ở bên ngoài lý trí d ĩ n h cũng sẽ bức v ẽ cái việc vui chân chính chơi gái đó là sẽ không tuy rằng hắn không ngại liệt thể sảng bậy thế nhưng sảng bậy đối với thương tổn của người khác hắn hay vẫn là cần khống chế không có sàng bậy ý nghĩ t u y ể n cái đẹp đẽ cho mình cho ăn cơm nghệ nấm lưng cái gì này cũng khá c h ỉ ít như vậy tâm tình của hắn thoải mái lý trí dính cũng sẽ làm điểm người bình thường sự t ì n h hắn cảm giác mình không thể cao cao tại thượng bằng không chính là thoát ly đại chúng ly khai hồng trần không có gian luyện xem ra hảo như nhìn t ấ u tất cả thế nhưng này thiên một khi động phạm tâm nào sẽ mê mội đến chết đi sống lại không cách nào tự k i ể m chế lý trí dính luyện qua hoan h ỷ thiên pháp đi lấy dục chế dục con đường tự nhiên không thể quá mức khắc chế chính mình ngược lại muốn làm gì tốt nhất là lập tức đi làm như vậy mới có lợi cho hắn tu hành công tử ngươi muốn ta làm sao hầu hạ ngài túy hồng hướng lý trí dĩnh do hỏi túy hồng học rất dùng nhiều dạng đây ngươi miệng nhỏ rất tốt n à y hình dạng ta yêu thích lý trí dĩnh khẽ mỉm cười bất quá vóc người của ngươi càng tốt hơn trước tiên nhảy một bản cho ta nhìn một chút ngài muốn ta thân thể sao túy hồng nghe vậy mở miệng do hỏi ta hay vẫn là thuật khiết ngươi cảm thấy thế nào lý trí dĩnh mỉm cười nói được rồi đừng làm phiền trước tiên khi ô vũ đi cái này gọi túy hồng cô nương khi ô vũ thời điểm s á c thực rất tốt đoan trang đồng thời nhưng tràn ngập mễ hoặc lý lao bản âm thầm gật đầu vừa hắn sẽ chọn cô nương này cũng là bởi vì ở trên người nàng phát hiện không ít linh khí ở loại này hoa liếu nơi có thể có như vậy linh khí cô nương trải qua phi thường k h ó được lý trí dĩnh kiến thiết vô hạn thần miếu nhưng có một ít dự định vậy thì là cái mỗi một cái thần miếu tìm một cái thánh nữ này thánh nữ sao tự nhiên cần phải có tướng mạo có chút tiềm lực bằng không tính là gì thánh nữ vì lẽ đó lý trí dĩnh tuy rằng đang hưởng thụ phục vụ thế nhưng trong ánh mắt không có bất kỳ không sạch sẽ vẻ mặt lý lao bản thực lực hôm nay nữ cũng không thiếu không phải cái gì hiếm thấy c ự c phẩm hắn không hẳn năng lực coi trọng ngươi muốn thoát ly thân phận bây giờ sao một đoạn vũ đạo kết thúc sau đó lý trí dinh hướng t h ú hồng dò hỏi muốn có được tôn trọng của người khác sao công tử ngài nói dỡn ta chỉ là một cái kỹ t ú hồng nghe vậy vẻ mặt có chút không tự nhiên có phải là t ú hồng nơi nào làm được chưa đủ tốt không ngươi làm rất khá lý trí dĩnh mỉm cười nói vì lẽ đó ta nghĩ cho ngươi một cơ hội nhượng ngươi được tôn trọng của người khác ngươi đồng ý vì ta chủ thân t ú hồng nghe vậy sắc mặt có chút kích động chỉ cần công tử đồng ý vì ta chủ thân sau này công tử muốn chơi trò giang ăn gì túy hồng đều sẽ hầu hạ nếu như túy hồng không làm được túy hồng liền đi học lý trí dĩnh khẽ mỉm cười ý nghĩ của ngươi rất tốt lý trí dĩnh đem túy hồng chuộc đồ đến rồi sau đó đưa nàng an bài ở một cái khá là tráng lệ vô hạn bên trong tòa thần miếu ta thánh nữ túy hồng có chút khó mà tin nổi nhìn lý trí dĩnh này ta chỉ huy câu dẫn nam nhân học chính là những này này thánh nữ túy hồng chỉ sợ không làm được câu dẫn có thể biến thành dẫn dắt người khác hướng lên trên lý Chi dĩnh cười híp mắt nói rằng mỹ lệ có thể dùng đến để cho người khác phạm tội cũng có thể dùng đến cổ vũ lòng người chuyện này túy hồng lần đầu tiên nghe được loại này lý luận cảm thấy có chút khó mà tin nổi bất quá túy hồng nhưng cảm thấy lý Chi dĩnh nói rất có đạo lý bởi vì nàng học mê hoặc thuật đều là dẫn dắt người dùng tiền nếu có thể dẫn dắt người khác dùng tiền tự nhiên có thể dẫn dắt người khác tích cực hướng lên trên hảo lời thừa thai ta không muốn nói ta liền hỏi ngươi một chuyện ngươi làm hay vẫn là không làm lý trí dĩnh dò hỏi ngươi làm sau đó nơi này chính là ngươi không làm ta có thể đưa người đến ta làm túy hồng nói chuyện đạo sau đó gõ má ửng đỏ này này vậy nếu như ta nghĩ nam nhân làm sao bây giờ thánh nữ có thể hay không như ni cô như thế lý trí dĩnh n g a y vậy không nhịn được nợ nụ cười bổn thiếu ra làm người hùng hồn trượng nghĩa hào phóng sẽ không để cho ngươi không cách nào thỏa mãn ngươi có thể chính mình dùng tay giải quyết hoặc là bổn thiếu ra tay cũng rất tốt tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh đối với mình cánh tay lôi kéo liền đưa cánh tay kéo xuống sau đó đã biến thành một cái khác lý trí dĩnh sau đó hướng túy hồng cười nói mặc dù là tay nhưng đối với ngươi mà nói c ũ n g chân nhân gần như a túy hồng thấy thế sợ hết hồn sau đó vẻ mặt thoáng kích động nói ngài là thần tiên vô hạn đại đế không phải người coi miếu ta là vô hạn đại đế một cái thân thể lý trí d ĩ n h hồi đáp sau đó hai cái thân thể dung hợp thành một cái kỳ thực ta hai người này thân thể liền một đầu ngón tay cũng không tính là năng lực phụng dưỡng đại đế dù cho chỉ có thể được đến mảy may vậy cũng là túy hồng đã tu luyện phúc phận túy hồng nghe vậy nhất thời quỳ xuống cảm ơn đại đế chăm sóc nữ nhân này rất biết cách nói chuyện có tiền đồ n a y tùy cơ ứng biến bản lĩnh rất tốt lý trí d ĩ n h liền yêu thích người như thế mới ám gật gật đầu lý trí d ĩ n h bắt đầu chỉ điểm nàng tu luyện sai khiến nàng công tác thánh nữ kỳ thực chính là một cái rất dễ dàng khiến người ta sinh ra mỹ h ả o cảm giác từ ngữ thánh nữ ở tiểu thuyết thế giới tuy rằng nát phố lớn thế nhưng đương tuy hồng làm là thứ nhất cái thánh nữ ở tráng lệ vô hạn bên trong tòa thần miếu phụ trách tất cả thời điểm vẻ đẹp của nàng phong thái liền làm rất nhiều người si mê rất nhiều phú quý người nhà đều bởi vì mạo mị thánh nữ tới nơi này tiến hành thắp hương đến cống hiến nghiệm hà cường trong này thật sự có thành ý rất ít những n à y nguyện lực tràn ngập tham lam bất quá những n à y nguyện lực lý trí d ĩ n h vẫn như cũ tiếp thu nhưng không phải dùng để kiến thiết thế giới mà là dùng để ngưng tụ thần đạo pháp khí thuần khiết thuần túy nguyện lực xây dựng linh hồn thế giới cực lạc không thuần túy phức tạp nguyện lực ngưng tụ thần đạo pháp khí dùng cho công kích phòng thủ chúng sinh nguyện lực có tốt có xấu tốt xấu đều dùng đều dùng hảo liền năng lực có làm người phi thường kinh hỉ hiệu quả bần cùng c o đường n g u y ệ lực thuần túy phú hảo c o đường lượng lớn tiền nhăn đèn số tiền này tiến vào lý trí dính túi háo rất nhanh sẽ bị dùng để phát cháo sửa đường giáo dục vô hạn thần miếu hài lòng phát triển cơ chế bắt đầu chậm rãi vận chuyển kết quả như thế này lệnh lý trí dĩnh phi thường hài lòng sau đó hắn bắt đầu chia thân tìm kiếm càng có bao nhiêu hơn linh khí nữ nhân từng cái từng cái địa phương thánh nữ xuất đến rồi vô hạn thần miếu bắt đầu rồi càng nhanh hơn mở rộng vô hạn thần miếu mở rộng đối với các đại môn phái tới nói cũng không phải chuyện tốt bọn hắn không phải rất yêu thích vô hạn thần miếu thế nhưng ở biết đây là một cái đại năng làm miếu thờ sau đó liền không có người muốn đi đ ắ tội không có xung đột lợi、ích. ai muốn ý đắc tội một cái đáng sợ không biết tên tồn tại lúc này hương hỏa thần đạo nơi đây chỉ có lý trí dĩnh một giá biết người khác căn bản là không hiểu những này vì lẽ đó lý trí dĩnh vô hạn thần miếu thắng được quý giá sơ kỳ phát triển thời gian chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 816. vô hạn thần miếu rộng mở xuất hiện ở thái cổ cấm địa xung quanh tin tức này chuyển tới nhất thời làm người khiếp sợ không tên vào lúc này thái cổ thế g i a khương gia cùng diêu quang thánh địa liên thủ tức sẽ tiến vào thái cổ cấm địa hai cái cường đại gia tộc trường lão bởi vì đại nạn sắp đến không muốn chết vì lẽ đó liền đem hy vọng đặt ở thái cổ cấm địa thần tuyển thần quả mặt trên diệp pham đến thời điểm liền nhìn thấy vô hạn thần miếu không biết vì sao vô hạn thần miếu gần nhất trên i độ rõ ràng tăng nhanh hơn nữa nó còn chiêu t h á n h nữ tình huống như thế lệnh diệp phạm phi thường khó mà tin nổi này nơi khủng bố sinh mệnh cấm khu ở vào h i ế n quốc khu vực trung tâm từ mỗi cái phương hướng cũng có thể hướng về nơi đó tiến vào nhưng bởi khương gia cùng diêu quang thánh địa xác định con đường nghe tin mà đến tu sĩ hầu như tất cả đều lựa chọn phương vị này đã qua mấy ngày k h ư ơ n g gia cùng diêu quang thánh địa cường g i ả ở tại núi lớn ngoại trong một cái chân nhỏ vẫn không có lên đường ý tứ những tu sĩ khác cũng đều không thể làm gì khác hơn là ở núi lớn ngoại bồi hồi d i ệ p pham vốn định một mình thâm nhập thế nhưng khi hiểu rõ đến một ít tình hôm sau hắn mồ hôi lạnh liên tục quyết định đi theo diêu quang thánh địa cùng khương gia phía sau n h u m bọn hắn trước tiên đi đối mặt nguy hiểm ta ở phía sau đục nước béo cỏ thánh dược đối với sự cám dỗ của hắn quá to lớn bất luận cỡ nào nguy hiểm hắn nhất định phải hái được tay hắn ưu thế lớn nhất là từng ăn một loại thánh quả có thể chống lại cấm địa trong n g ề n rửa núi lớn khu vực bên ngoài mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ đông hoàng tu sĩ đang không ngừng tới rồi người càng ngày càng nhiều mấy ngày nay diệp phàm vẫn ở phụ cận loanh quanh được rất có bao nhiêu giá trị tin tức năm đó một thánh địa tiên môn nào đó tấn công thái cổ cấm địa kết quả triệt để biến thành cho bụi từ đó sau thái cổ cấm địa trở nên càng thêm đáng sợ đối với tu sĩ có lớn lao ảnh hưởng có thể cầm cố tất cả thần thông cùng sức mạnh thậm chí có thể mang một cái nhân vật mạnh mẽ cắt rơi làm phạm nhân nay đối với ta mà nói hay là một loại kỳ ngộ diệp phàm không có e ngại trong đôi mắt trái lại thần quang trong trèo lại qua nửa tháng khương gia cùng diêu quang thánh địa vẫn không có lên đường tựa hồ đang chờ đợi cái gì chính vào hôm ấy diệp phàm càng rất xa nhìn thấy cử g a i hoa vương tử văn lâm g a i lý tiểu mạn bốn người bị khương gia cùng diêu quang thánh địa rất nhiều cường giả bảo vệ đi vào tòa kia c h ấ nhỏ n diệp phàm nhữ mày hắn biết hai nhà này khẳng định biết những người này đã từng ra vào quá thái cổ cấm địa hơn nửa muốn hướng về bọn hắn tìm hiểu tình hình thậm chí liền nhượng bọn hắn đồng hành chết rồi chết rồi tất cả mọi người đều chết rồi một cái xanh sao lão phong tử ở núi lớn ngoại vừa khóc vừa cười không đ g ừ n g gặp lại mấy lời ngữ diệp phàm đi tới gần hướng về hỏi hắn l ã o nhân ra ngươi đang nói cái gì chết rồi chết rồi tất cả mọi người đều chết rồi chỉ cần đi vào cấm địa không ai có thể sống sót hắn vừa khóc vừa cười điên điên khùng khùng nói ta đã thấy máu chạy thành sông hai cốt chất như núi hình ảnh ngươi diệp phàm nghi ngờ không thôi nhìn hắn mau mau quay đầu lại không phải vậy ngươi cũng phải chết l ã o già điên này khóc khóc cười cười nói khô cốt vô biên thây chất thành núi máu chạy thành sông nó lại tới nữa rồi diệp p h m nghe đầu hóc mơ hồ tràn đầy vẻ không hiểu vào lúc này cách đó không xa vô thanh vô tức xuất hiện một cái bà lão ngơ ngác nhìn cách đó không xa lão phong tử tự nói lẽ nào là hắn sáu ngàn năm trước cái kia cực kỳ cường thịnh tiên môn thánh địa hết thệ cường giả không đều đã kinh diệt ở thái cổ cấm địa trong hạ ta tại sao lại nhìn thấy hắn diệp phám nghe đến mấy lời nói này nhất thời cảm giác đau cả đầu khô cốt vô biên thây chất thành núi máu chạy thành sông nó lại tới nữa rồi x a n sao lão phong tử khi thì khóc khi lại cười ở núi lớn khu vực bên ngoài đi tới đi lui đúng rồi ngươi biết vô hạn thần miếu sao vào lúc này diệp phàm hướng xanh sao lão phong tử dò hỏi nặc chính là cái kia dĩ nhiên đối diện thái cổ cấm địa thật kỳ diệu vô hạn thần miếu vô hạn vô hạn lao già nghe vậy nhẹ giọng n ỉ non ta không hiểu ta thật sự không hiểu nó rất thần bí tựa hồ hết t h ể sức mạnh đến nó bên kia liền trở nên rất kỳ quái đó là một loại ta không biết sức mạnh vô hạn thần miếu đến cùng là chuyện gì xảy ra diệp phàm suy tư lao già tiếng nói hạ xuống xoay người rời đi nhìn lao già bóng lưng diệp phàm trong lòng cảm thấy phi thường quái l ạ ở linh khư động tiên liền sống ngàn tuổi người đều chưa từng nghe tới bây giờ tựa hồ có mấy ngàn năm cao thủ ở đây qua lại không biết vì sao diệp phàm luôn cảm thấy nơi này thật không đơn giản diêu quang thánh địa cùng khương gia rốt cục muốn đi vào thái cổ cấm địa rồi diệp phàm từ mọi người tiếng bàn luận t r o n g biết được diêu quang thánh địa cùng khương gia phải vào núi rồi hiện tại chính ở triệu tập nhân thủ nếu là nguyện ý gia nhập bọn hắn có thể thu được chống lại nguyền rủa linh dược toa k i a chấn nhỏ ngoại tụ tập lượng lớn tu sĩ tất cả đều đang đợi hai cái cấp thế lực lớn phân linh dược qua đi tới nửa canh giờ trấn nhỏ trong mới t r u y ề n đến tiếng vang ầm ầm như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh mấy trăm tên kỵ sĩ ngồi ngay ngắn ở các loại thần dị trên g i ã thú sát khí ngút trời chiến ý văng r ộ i từ trong trấn nhỏ vẩn ra có dị thú đều ánh sáng thần thánh lấp lóe vải giáp uy nghiêm đáng sợ tất cả đều chân không chạm đất cách mặt đất cao ba thước ở trong hư không chạy trộm giống như là biển gầm bao phủ tới một luồng bàng bạc uy thế chấn động thập phương mấy trăm tên kỵ sĩ toàn thân đều bao trùn có thần thiết giáp trụ chỉ có con mắt lộ ở bên ngoài điều khiển man thú dần dần đạp bầu tr Cách mặt đất càng ngày càng cao, thiên không cùng đại địa tất cả tức cả chấn cùng vực. sát thiên khung khí phủ nhỏ quanh mặt đất tất rút đại điệu đều đang địa ngày xung bao tòa rơi, sơ với ở mấy trăm tên mạnh mẽ kỵ sĩ phía sau xuất hiện năm mươi lượng chiến xa bằng đồng tàu mặt trên máu đen loa lộ che kín vết đao lỗ kiếm ghi lại chúng nó huy hoàng lộ ra cổ lão cùng thê lương khí tức năm mươi lượng thanh đồng cổ chiến xa nghiền ép lên thiên không xuất tiếng vang đinh thai nhức ó c giống như là biển gầm hùng vĩ trên chiến xa tu sĩ so với những kỵ sĩ kia lộ ra khủng bố gợn sóng còn muốn kịch liệt thiên khung tựa hồ cũng sắp bị chúng nó nghiền nát bánh xe lăn cổ chiến xa bước lên trên cao không ở phía sau cổ chiến xa mấy chục đạo cầu v ồ n g phóng lên trời những người này tu vi rõ ràng càng cao hơn một bậc những người này đang thủ hộ hai chiếc đặc biệt xét kéo phượng minh vang vọng phía chân trời chín con dị cầm toàn thân lông chim cực kỳ sán l ạ lập loẹ ra từng đạo từng đạo ánh sáng thần thánh ánh sáng long ánh chúng nó có thân thể năm màu đều dài đến mười mấy mét cực kỳ giống trong truyền thuyết phượng hoàng thần điệu lôi kéo một chiếc ngũ sắc thần xa lên tới đến trên vòng trời này chín con dị cầm trong cơ thể tuyệt đối có chạy phượng hoàng thần huyết là thần ỗ hậu duệ là diêu quang thánh địa cựu ph Có、e、n g đột nhiên g mang thu lực tiếng gầm cư chấn động tao thiên khiến người ta hai thai vang lên nòng nòng linh hồn đều cùng rung động theo cựu đầu giống như hoàng kim thần thư dị thú lôi kéo một chiếc thần hà lấp lóe xe kéo ngọc cưới mây đập gió suốt trận trận tiếng sấm nổ vang từ nhỏ trong trấn buốc lên đến trên bầu trời đây là khương gia thần thư x é t kéo không phải khương gia trực hệ cường giả không thể c ư ớ i nhất định là cái nhân vật cấp bậc trưởng lão mọi người không nhịn được thán phục diêu quang thánh địa cùng khương gia rõ ràng là bỏ ra đủ vừa liếng đối với thái cổ cấm địa nơi sâu xa thánh dược nhất định muốn lấy được đang lúc này một ông già chú hồng mà đi đi tới trấn nhỏ ngoại trên không nhìn xuống mọi người nói chúng ta linh dược có hạn không thể tùy ý phân nếu như muốn lĩnh đến lúc đó nhất định phải nghe theo chúng ta điều hành phía dưới nhất thời một mảnh huyên náo điều kiện như vậy có chút hà hợi rất nhiều người đều lo lắng bị xem là bia đỡ đạn trực tiếp lui ra quá phận quá đáng ta chắc chắn sẽ không lĩnh đến lúc đó e sợ chết cũng không biết chết như thế nào lưu cho chính bọn hắn dùng đi như vậy linh dược quá phòng tay ta cũng không dám nắm cũng có bộ phận tu sĩ lưu lại hoàn toàn là dự định đục nước b é o cỏ lĩnh s o n g linh dược sau trực tiếp rời đi không nghe theo điều khiển giữa bầu trời người lão giả kia tiếp tục dẫn âm sóng âm chấn động trên không nói chúng ta sẽ không đem bất kỳ người xem là bia đỡ đạn chỉ cần cùng chúng ta cùng tiến lùi là có thể rất nhiều người cũng không tin đưa ra nghi vấn phía trên người lão giả kia kiên trì giải thích cuối cùng có không ít người lưu lại nhưng tuyệt đại đa số người lựa chọn bản quan không có tham dự sau nửa canh giờ diêu quang thánh địa cùng người của khương gia mã bắt đầu hướng về sâu trong núi lớn tiến vào lượng lớn tu s i đi theo ở phía sau không cầu đoạt được thánh dược chỉ cầu hái được một ít linh dược liền có thể trên thực tế không có mấy người muốn tiến vào thái cổ cấm địa đều chỉ ở m u ố n ngoại vi địa vực tìm tòi một phen không có người sẽ vì linh dược đem tính mạng của chính mình đánh cực ra diêu quang thánh địa cùng người của khương gia mã tuy rằng khi ở trấn nhỏ phô trương rất lớn nhưng tiến vào thâm sơn sau tất cả mọi người đều thu lại khí tức mạnh mẽ muốn nhiều biết điều có bao nhiêu biết điều trước đó bất quá là vì kinh sợ những tu sĩ khác mà thôi thái cổ cấm địa xung quanh có rất nhiều dị thú cường đại dù cho là trong thánh địa cường giả đều không nhất định có thể chiến thắng chúng ta muốn chia làm bảy nhóm nhân mã từ con đường khác nhau tuyến tiến vào sinh mệnh cấm khu không ai từng nghĩ tới diêu quang thánh địa cùng khương g i a sẽ ở trong núi thẳm làm ra quyết định như vậy mặt sau tu sĩ hai mặt nhìn nhau không biết theo tổ nào cho thỏa đáng nhưng là hết thể làm ra như vậy dự định người đều thất vọng rồi cựu phượng triều dương xa cùng chiếc kia thần hà sán lạn xe kéo trong chớp mắt toàn đều biến mất không còn t â m hơi ở những người này tức sẽ tiến vào thời điểm bọn hắn vẫn chưa hiện n à y vô hạn thần miếu đ ỗ n g nhiên phóng ra nồng nặc hào quan g xuất đến hào một hồi chém giết ta lý trí dinh thân thể tuyệt đại đa số đến rồi thái cổ cấm địa ta vô hạn thần miếu muốn triển muốn kinh sợ tất cả dị đoan ý nghĩ không thể làm gì khác hơn là tới nơi này quét mới một tí tồn tại cảm hy vọng chờ chút các ngươi vung y lực đặc sắc một ít chỉ có như vậy sức mạnh của ta mới có thể có vẻ càng thêm vĩ đại vô hạn sức mạnh mới có thể có vẻ càng thêm mạnh mẽ ở linh khư động thiên phân thân vẫn đàng hoàng tu hành nhưng trên thực tế lý trí dinh tuyệt đại đa số sức mạnh ở trải qua m ấ y năm toàn bộ đều đang chuyên tâm cảm ngộ phát tác ngưng tụ đại thế giới ngưng tụ vô lượng thủ đoạn thần thông nhìn r i ê u quang thánh địa cùng thương g a minh mông quần quận đại đội chia làm b ả y cỗ phi hướng trời xa từ phương hướng khác nhau đi tới lý trí dinh không khỏi khẽ lắc đầu những n à y thế lực lớn hẳn là hiểu rõ quá năm này cường đại tông môn sức mạnh lúc trước mạnh mẽ như vậy tông môn đều diện hiện tại bất quá là hai cái thánh địa dĩ nhân vọng muốn lấy được tài nguyên nếu như này kỳ ngộ như vậy dễ dàng được m ạ chương mẽ tám trăm mười bảy hai nạn giáng lâm vô hạn tần uy khô cốt vô biên thây chất thành núi mau chảy thành sông nó lại tới nữa rồi tóc trắng xóa lao phong tử đột nhiên xuất hiện âm thanh ở diệp phàm lỗ thai vang cũng ở lý trí dĩnh bên trong thai nhớ tới lao nhân ra ngài nói đáng tin sao diệp phàm hỏi ngược lại ngươi đến cùng có phải là nói mê sảng tất cả mọi người đều sẽ chết hắn si ngốc ngơ ngác tự nói chết ta đều chết rồi đều chết rồi ha ha ha bất quá lao phong tử cũng không có ai để ý lúc này phía trước tu sĩ đại đa số đều ở phi hành bởi vậy tốc độ rất nhanh sau một canh giờ liền đến đến cự ly thái cổ cấm địa hơn hai trăm dặm sơn m ạ c h trong đến khu vực nguyên thủy này man thú nhất thời nhiều hơn không ít nhưng tu sĩ đông đảo dị thú toàn bộ lựa chọn lui tránh xa xa nhường đường ra dọc theo con đường này rất thuận lợi diêu quang thánh địa cùng người của khương gia é、e、sợ cự ly sinh mệnh cấm khu trải qua không đủ một trăm dặm căn bản không có nguy hiểm gì hay là bọn hắn thật sự có thể hái được thánh dược nếu không chúng ta cũng đến thái cổ cấm địa biên giới đi vòng vòng phía trước rất nhiều tu sĩ đang bàn luận bọn hắn một đường đ ổ i tới không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào trong lòng không khỏi có chút thả lỏng hống đột nhiên n g u y ê n thủy sơn mạch nơi sâu xa truyền đến khủng bố tiếng gầm gừ xa xôi phía trước truyền đến từng trận sợ hai tiếng quát tháo rất nhiều tu sĩ hướng phía sau trốn đến đi mau diêu quang thánh địa cùng khương ra nhóm này nhân mã toàn xong rất nhiều tu sĩ ngự cầu v ò n g trốn về trên mặt tràn ngập thần sắc kinh khủng không muốn dừng lại dù chỉ một khắc hướng về núi lớn chạy ra ngoài phát sinh cái gì mặt sau tu sĩ không hiểu hỏi phía trước xuất hiện một con dị thú mạnh mẽ một miệng đem diêu quan g thánh địa cùng khương gia kỵ sĩ、si、mất hơn n ữ a một cháo đem bảy tám lượng thanh đồng cổ chiến xa đập thành bột mịt liền hống chín tiếng đem phương viên một dặm người toàn bộ đánh chết thật đáng sợ rồi khương gia cùng diêu quan g thánh địa trung lộ đội ngũ không có chạy ra một cái người tất cả đều tử vong rồi nghe được trốn về người nói như vậy rất nhiều mọi người tim mật đều run đây là thế nào man thù à quả thực thật đáng sợ lại diện sạch tất cả mọi người cùng lúc đó rất nhiều người cũng không hiểu thái cổ cấm địa ngoại tuy rằng có rất nhiều dị thú cường đại thế nhưng không sẽ đặc biệt nhằm vào tu sĩ tiểu không nên thảm thiết như vậy mới đúng đột nhiên phương xa sơn mạch truyền đến từng trận năng lượng ba động khủng bố không lâu lắm truyền đến đông đảo tu sĩ tiếng kêu thảm thiết lượng lớn tu sĩ kinh hoàng bỏ chạy phát sinh cái gì có tuyệt thế dị thú xuất hiện đem phía trước nhất tất cả mọi người đều xé nát diêu quang thánh địa cùng khương ra không có một người sống sót trốn về tất cả đều chết rồi phía sau tu sĩ nghe xong tất cả đều sợ hãi lại một đám người mặc diệt chuyện này thực sự vượt qua mọi người dự liệu đột nhiên tiếng vượng hót vang vọng phía chân trời chín con dị cầm toàn thân lông chim cực kỳ xán l ạ hào quang rực rỡ như là hừng hực thần hỏa đang thiêu đốt lôi kéo một chiếc ngũ sắc thần xa cắt phá trời cao diêu quang thánh địa trưởng lao rốt cục ra tay rồi lần này không cần chạy trốn hắn nhất định sẽ tiêu diệt phía trước mấy con hung thú tất cả mọi người đều cho là như vậy nhưng là liền ở trong trước mắt mọi người vẻ mặt tất cả đều thay đổi bởi vì chiếc kêu cựu p ư ợ n g triều dương xa lại là đang ẩn trốn trời ạ này dĩ nhiên là trong truyền thuyết chim bằng phía chân trời một con chim khổng lồ che kín bầu trời hai cánh mở rộng ra đến đủ có mấy trăm thước chiều dài toàn thân óng ánh l o a mắt ánh sáng thần thanh trói mắt giống như được đúc từ v à n g r ò n g toàn thân vàng rực rỡ như một mảnh màu vàng đám mây v ọ tới t nó chính ở truy đuổi chiếc kêu cựu phượng triều dương sa đột nhiên từng trận rên d ỉ chuyển đến cựu phượng triều dương sa lần thứ bảy bị chặn đứng đường đi to lớn chim bằng ác liệt cực kỳ toàn thân tỏa ra k i m q u a n g phô thiên cái địa đã đem hai con giống như phượng hoàng dị cầm tươi sống xe rách phẫn nộ thét dài chuyển đến cựu phượng triều dương sa bên trong lao ra một cái lao nhân trong cơ thể hắn bay ra một cái đỏ đậm như máu đại ấn, phóng to. trong chớp mắt lớn như núi cao hướng về na na đầu chim bằng ép xuống sán lạn kim quang trung thiên banh châu hung thân thể bùng nổ ra chói mắt mép chớ cánh vàng chém thẳng giữa bầu trời phát sinh tiếng nổ tại chỗ đem tòa kia đại ấn màu đỏ ngòm đánh bay ra ngoài cùng lúc đó chim bằng trước người xuất hiện một cái vòng xoáy màu và nóng g như là một miệng to lớn hải nhãn giống như vậy đem cựu phượng triều dương xa còn có lao nhân kia hướng phía trong thôn vệ to lớn vòng xoáy màu và nóng nhựa phía dưới núi lớn đều bắt đầu lay động tự muốn nổ tận gốc thôn vệ bắt phương tất cả vật chất hữu hình rên gì chuyển đến n à y mấy con giống như phượng hoàng dị thú tất cả đều bị vòng xoáy màu vàng lóng nuốt hết tiến vào có thể thấy rõ ràng những cái kia ngũ sắc dị c ầ m nát tan hóa thành mảng huyết vụ lớn triệt để biến thành cho bụi mà trước kia hào quang lượn lờ ngũ sắc thần xa cũng tại chỗ hóa thành bột mịn lao nhân kia dâu tóc đều dựng trong cơ thể lao ra đến không hết ánh sáng tất cả đều là đủ loại linh bảo chém tới cánh vàng chim bằng nhưng là đầu kia chim bằng quá mạnh mẽ toàn thân ngàn vạn chiếc lông chim vàng kim tất cả đều tỏa ra thần hoa bán ra từng đạo từng đạo như lợi kiếm giống như kim quang đẩy trời linh bảo toàn bộ bị ngăn trở thậ Giết. ba chữ như thiên lôi chấn động toàn bộ độ nguyên thủy sơn mạch đều đang rung động ầm ầm ông già kia trong miệng hét ra ba chữ hình như có ma lực kỳ dị tiểu n h ư ợ n g chim bằng đều lay động một hồi t r á n của hắn càng mở ra một chiếc mắt nằm dọc tiểu bắn ra ba đạo tử mang phối hợp hắn hét ra ba chữ thiên âm ở màu vàng chim bằng trên người lập tức đâm thủng suất ba cái lô máu chim hót xé trời màu vàng chim bằng dương cánh bay cao vươn xuống một mảnh dòng máu màu và nóng nhưng trong phút chốc vết thương liền ngừng lại nó phủ xông về thân thể của lão nhân kia cấp tốc phóng to trong phút chốc đỉnh thiên lập địa trở thành một cái cao hơn cả núi lớn tự nhân do r a đại thủ hướng về chim bằng trộm tới muốn đem xe rách trước kia bị đánh bay cái kia đỏ đậm đại ấn cũng một lần nữa bay trở về ép xuống cũng trong lúc đó hắn con mắt dọc kia đột nhiên hóa hình thành một cái kiếm lớn màu tím chém thẳng xuống d i ê u quang thánh địa trưởng lao xuất ra các loại đại thần thông muốn chấn áp chim bằng thế nhưng đang lúc này hắn triệt để tuyệt vọng cánh vàng chim bằng hóa hình thành một vòng màu vàng mặt trời hừng hực bắt đầu cháy rừng rực vạn trượng kim quang nhấn chìm thiên đ i ệ kiếm lớn màu tím không hề có một tiếng động đổ nát đỏ đậm đ ạ i ấn phân、giải. diêu quang thánh địa trường lao hóa thành s ư ơ n g khói tại chỗ trở thành một mảnh huyết quang cuối cùng biến thành cho b ụ i hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa trong dạy núi nguyên thủy đông đảo tu sĩ tim mật đều run diêu quang thánh địa trường lão hình thần đều diện chuyện này thực sự thật là làm cho người ta bất ngờ cùng chấn kinh rồi đường đường diêu quang thánh địa trường lão đều hóa thành cho b ụ i con chim bằng này thật đáng sợ rồi đông nhiên có người la lớn khương gia thần thư xe có người đều sợ hãi phía chân trời chín con dị thú cả người đều bao trùn vẩy màu và nóng lượn lờ sán lạn ánh sáng thần thánh lôi kéo một chiếp xe kéo vào tới xe kéo ngọc có ngánh loẹ loẹ dáng lành văn đạo thật là bất p h ả m thương gia trưởng lão cũng đang lẩn trốn đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao lại như vậy tất cả mọi người đều ngây người cựu đầu hoàng kim thần thư như chó mất chủ bình thường chạy trốn lôi kéo xe kéo ở trên bầu trời ầm ầm nghiền ép mà qua một cái máu me khắp người lão nhân đứng ở xe kéo ngọc trên ra sức chống lại phía sau con man thú kia truy sát nhưng tất cả những thứ này đều là phí công một con to lớn thú chảo như là núi nhỏ bình thường đập tới tại chỗ đem xe kéo đập nát đem cựu đầu hoàng kim thần thư nghiền thành sương máu đem lão nhân kia đánh、nước. Cảnh tượng chấn tượng đinh ộ n này, g làm m cho tất cả tất ọ g ư ờ i ú t vào hai ơ i điên thái i lạnh. Chuyện này cuồng, thực sự quá điên thái cổ thế cổ quá sự g trưởng chống lão đều đ khó mà ố c o nhức man t ú kia một t đòn, này đến này góc i í t gạo khiến người ta linh hồn run r u y khói đen cuồn cuộn đầu kia khủng bố man thú hiện ra c h â n thân giữ tận cực kỳ đứng ở xa xa trên cao không không liệt huyết sát khí tức khiến người ta cả người rét run nó có tới núi cao lớn như vậy có cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ xung quanh lượn lở rất nhiều khói đen thân thể khổng lộ như ẩn như hiện hình thể tự kỷ lân nhưng mà mọc ra chín cái to lớn đầu rán xem ra đặc biệt dữ tợn cũng trong lúc đó mỗi cái phương hướng lần lượt xuất hiện mười mấy con bá tuyệt thiên hạ dị thú không giống nhau tất cả đều khủng bố cực kỳ có phun r a nuốt vào ma vân che kín bầu trời hình thể lớn như núi cao có toàn thân thần hà ống á n h sán lạn l o á mắt vượt qua trên trời liệt dương tất cả đều thần dị cực kỳ mỗi cái phương hướng đều bị vây quanh diêu quang thánh địa cùng thương ra bảy đạo nhân mã diệt sạch theo ở phía sau muốn đục nước béo cò lượng lớn tu sĩ tất cả đều bị vây quanh không có một người bỏ chạy đi ra ngoài d i ệ p phàm tâm lúc đó liền nguội lão phong tử tiên đoán tựa hồ muốn thành thật nặng nề ngột ngạt trong nháy mắt sau bạo phát vô số đạo yêu tả ánh sáng từ trên trời giáng xuống ba động khủng bố n h u ộ q u ầ n sơn run r u dày có dị thú tất cả đều ra tay rồi liên thủ r ế t chết đông đảo tu sĩ núi rừng trong nhất thời kêu thảm thiết c h â n thiên sinh mệnh không ngừng biến mất tiên máu nhuộm đỏ mặt đất đến không hết thi thể ngã trên mặt đất mười mấy con khủng bố man thú mỗi một đầu cũng có thể rét chết diêu q u a n thánh địa cùng khương ra trường lão hiện tại rét chết còn lại tu sĩ có thể nói dễ như ăn cháo chỉ trong chốc lát núi rừng liền biến thành màu, màu thế giới. t càng càng âm, âm thanh này vang lên rất nhiều mọi người cảm thấy đây là đang nói đùa tuy rằng vô hạn đại đế đã từng lộ ra ánh sáng tựa hồ là một cái nào đó đại năng làm ra đến thế nhưng mọi người hầu như không tin nó ở đây sao nhiều dị thú phía trước còn năng lực chịu đựng được nhưng là ở mấy người không tin thời điểm vô hạn thần miếu rộng mở phát sinh trói mắt kim quang lệnh những cái kia to lớn dị thú đều chần chờ một chút trên bầu trời một cái to lớn trung ảnh xuất hiện rồi trung ảnh sau lưng có một cái mơ hồ kim giáp thần nhân tựa hồ đang nhìn nơi này hữu dụng nhanh lên một chút hướng về vô hạn thần miếu cầu cứu vô hạn đại đế ta đồng ý ở sau này nhân sinh ở trong truyền bá ngươi hà quang vô hạn đại đế a cầu ngươi cứu ta ta đồng ý chúng sinh cung p h ụ ợ n g ngài vĩ đại vô hạn cứu lấy chúng ta chứ càng ngày càng nhiều âm thanh truyền n à y trên bầu trời chung thần bóng mở càng ngày càng chân thực n à y giá vàng thần nhân cũng là như thế mấy cái dị thú như gặp đại địch quay về trong hư không chung thần bóng mở gạo thét ta chỉ cứu ta tín đồ như tiếng xâm âm ở trong hư không nhớ tới bọn hắn sẽ không lại tiến vào thái cổ cấm điện lý trí dinh tiếng nói hạ xuống n à y dị thú lúc này hướng đoàn người vô tới tựa hồ phải đem mọi người giết chết như thế bất quá thiên không chung lớn bóng mở hạ xuống tốc độ nhanh hơn chúng đem đoàn người bọc lại vô số công kích rơi vào chung lớn bóng mở trên cũng giống như rơi vào nảy vô số tu sĩ trên ngực chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 818. đông tiếng trung du dương nhớ tới chặn lại rồi t r u n g bên trong vô số tu sĩ l ệ rơi l ệ c mặt kích động không tên thậm chí phát sinh hoan hô âm thanh vô số dị thú thấy thế nhất thời phẫn nộ không tên ngừng tay đi trong hư không lôi âm truyền đến chỉ cần bọn hắn xuất đến ta bảo đảm bọn hắn đời này không hối lại tiến vào thái cổ cấm địa dị thú nổi giận dồn dập bay lên trời có tỏa ra h ỏ a diễm có lôi quang sơn có cồn phong gào thét có lông chim tỏa ra kim quang rất hiển nhiên những n à y dị thú đối với mình không ngăn được tình huống cảm giác được phẫn nộ bọn hắn vô cùng tức giận phi thường tức giận vì lẽ đó bọn hắn sử dụng tới cắt r a u gọn dưa hành hạ đến chết thái cổ thế gia c ắ t trưởng lao bản linh đến biến hóa như thế lệnh chung trong tháp vô số tu sĩ hoảng hốt không tên bọn hắn thậm chí đều cảm giác được tuyệt vọng có thể nói khẳng định lần này sự tình q u a đi bọn hắn đời này đều sẽ đối với nơi này vạn phần kiếm kỵ tuyệt đối sẽ không trở lại đông này tiếng trung du dương lần thứ hai vang lên lệnh hết thẻ tu sĩ đều cảm thấy là như vậy dễ nghe có một ít người thậm chí bởi vậy triệt để yêu tiếng trung nhân vì cái này trung tha ở bảo hộ được bọn hắn mấy con d ị thú dồn dập tại chỗ đ ả o quanh tựa h ồ bị trung thần sức mạnh cho đàn hồi rơi và hôn mê bên trong trung thần rộng mở rút lên đem một nhóm người cho mang đi tại sao không cứu chúng ta một ít bị bỏ lại đến người nhất thời lớn tiếng gọi tại sao bọn ngươi vẫn chưa tin ta vô hạn thần miếu bên kia âm thanh vang sau đó to lớn quang trung biến mất ta tin vô hạn đại đế ta tin ngưỡng n g ư ơ i ta cũng tin tưởng không nên bỏ lại chúng ta những cái kia điên cuồng hò hét thế nhưng vô hạn thần miếu nhưng không có bất kỳ đáp lại lý trí dĩnh không phải là dễ gạt như vậy hưng ơ hỏa thần đạo cũng không cho phép có kẻ mặc cả không có nguyện lực hắn không thể xuất thủ cứu rút thừa dịp những n à y dị thú còn ở choáng vắng đầu chúng ta mau mau chạy a đ ỗ n g nhiên có một cái tu sĩ phản ứng lại trước tiên thoát thân những tu sĩ khác cũng là như thế dồn dập trốn bất quá chốc lát rất nhiều dị thú tỉnh táo lại sau đó những cái kia thoát thân tu sĩ không sống sót mùa hay cho tới diệp phàm hắn không n ú p ních không phải uy hiếp không có bị công kích cuối cùng bị cái kia phong lao đầu mang ra sân rồi trải qua chuyện này vô hạn thần miếu nhất thời gây nên to lớn náo động thái cổ thế ra cường giả ở thái cổ cấm địa dị thú phía trước dường như giấy như thế yếu đuối dễ dàng liền bị x é rách nhưng là này vô hạn thần miếu vẹn vẹn cấp bậc một cái pháp bảo bóng m ở dĩ nhiên chặn lại rồi có dị thú liên thủ công kích chuyện như vậy thực sự là quá mức náo động quá mức chấn động động lòng người đến cùng là ai này chung bóng m ở bảo vật là cái gì bóng m ở đều lợi hại như vậy n à y thực thể bóng dáng hội như thế nào rất nhiều mọi người cảm thấy không dám tưởng tượng nhưng mà căn bản cũng không có thực thể từ trình độ nào đó trên nói lý trí dĩnh dùng một cái bóng m ở lừa mọi người kỳ thực ở một trình độ nào đó nói lý lao bản là đại năng thế nhưng dựa theo thế giới này vũ lực hệ thống hắn vừa mới mới nhập môn ngoài ra này bóng m ở kỳ thực trải qua là lý trí dĩnh tiêu hao hết lượng lớn tinh lực mới chế tắc được tuy rằng lần này tham bảo thất bại nhưng là thái cổ thế ra thánh địa sẽ không dễ dàng liền như vậy bỏ qua điểm này lý trí dĩnh phi thường rõ ràng lần này tại sao dị thú hội chặn lại người này nhưng cùng một cái đồ vật có quan hệ v ậ t này chính là lý trí dĩnh lúc tiến vào thiệp cập như thế vận nhất thái cổ cấm địa phụ cận có yêu tộc đại có thể sắp sửa xuất thế vô tận khủng bố dị thú thủ hộ ở nơi đó kẻ tự tiện đi vào không ai có thể sống sót nơi đó so với muốn yêu đế phần mộ còn kinh khủng hơn hoàn toàn là thu gạt sinh mệnh tu la chàng lời ngôn luận này chuyện khắp thiên hạ nhựa toàn bộ đông hoang tu sĩ nhân tộc đều rất bất an có người trực tiếp vật ra hai năm trước yêu đế phần mộ bay ra ngoài trái tim bị yêu tộc một cái nào đó đại năng kế thừa một đợi mới yêu đế sắp xuất hiện ở đông hoang nửa tháng sau diêu quang thánh địa cùng khương gia tất cả đều lại khiển cường giả đi tới vùng núi lớn này ngoại tục truyền diêu quang thánh địa một vị thái thượng trưởng l a o cùng chủ nhà họ khương một cái tộc đệ dắt tay nhau mà tới chân chính đại nhân vật gia lâm tòa kia c h ấ n nhỏ lần thứ hai trở thành nơi sóng gió tụ hợp xoay vẩn diệm pham không hề rời đi vẫn lưu lại ở ngoài núi lớn hắn biết này thái cổ thế gia không muốn từ bỏ sau đó tự nhiên cũng không muốn từ bỏ không có t â m môn hắn cái gì cũng phải dựa vào chính mình nếu là không nắm lấy cơ hội này thu được một điểm bảo v ậ n cuộc sống của hắn đều sẽ phi thường gian nan d i ệ p phàm ở bên ngoài lưu lại lý trí dinh tự nhiên cũng phát hiện nơi này lý trí dinh phát hiện vài cái bất hủ tàn n i ệ m biến thành bóng người vây quanh d i ệ p phàm đang tìm cơ sẽ động thủ lý trí dinh vẫn chưa đánh rắn động cỏ bởi vì hiện tại không phải động thủ thời cơ mười mấy ngày sau mỗi ngày đều có cường giả thâm nhập bên trong ngọn núi lớn tìm kiếm nhưng tất cả đều là một đi không trở lại mãi đến tận diêu quang thánh địa thái thượng trưởng lão cùng khương ra đại nhân vật tự mình xuất phát mọi người mới cảm thấy sự tỉnh khả năng muốn cháy nhà ra mặt trượt mãi đến tận đã qua một ngày một đêm hai vị đại nhân vật mới sắc mặt trắng bệnh lui trở lại một cái càng thêm có tính chấn động tin tức truyền khắp đông h o a n g cựu hai người nhân vật cố mở tiên ngủ, v i ê n vọng mấy trăm dặm nhìn thấy tắt có tính chấn động tụ thái cổ cấm địa phía trên vực sâu xuất hiện một cái quan tài lớn bằng đồng t h a u những cái kia dị thú mạnh mẽ tựa hồ muốn xông vào cấm địa đem quan tài đồng tàu cổ lấy đi tạm thời phong tỏa khu vực bên ngoài đương diệm phàm biết được tin tức này sau trong lòng khiếp sợ, người khác không biết quan tài lớn bằng đồng thau chuyện gì xảy ra hắn nhưng là thanh thanh sờ sờ không phải rơi vào thâm viên trong ả làm sao hội xuất hiện lần nữa nửa tháng sau lại có tin tức chuyển đến những cái kia dị thú mạnh mẽ rốt c ụ c đ ộ n g thủ nhưng cũng chịu kết quả thảm bại đi vào bảy con dị thú không có một con sống sót mà đi ra ngoài cuối cùng những cái kia dị thú mạnh mẽ không lại vây chặt thái cổ cấm địa ai đi đường đấy đông hoang sôi t r à o k h ắ p trốn thái cổ cấm địa trong xuất hiện một cái quan tài đồng thau cổ tác động hết thể đại nhân vật thần kinh thế nhưng không có một gia thánh địa cùng thái cổ thế gia vọng động những cái kia khủng bố yêu tộc đại năng đều thất bại tan tác mà quay trở về nhuộm trong lòng bọn họ cảnh giác cho đến một tháng sau diêu quang thánh địa khương gia cơ gia ba cái thế lực lớn siêu cấp liên thủ lại muốn thứ thâm nhập sinh mệnh cấm khu mấy người cũng đến vô hạn thần m i ế u tế bái hy vọng cái kia thần bí vô hạn đại đế động thủ thái cổ thế gia cũng tự mình đi xin mời vô hạn đại đế kết quả không có được mảy may đáp lại rất hiển nhiên cái kia thần bí vô hạn đại đế cũng không hề động thủ dự định được rồi kỳ thực cái kia người chính là lý trí dĩnh lý trí d ĩ n h có dự định động thủ nhưng nhưng sẽ không lấy thân phận của vô hạn đại đế đến thái cổ cấm địa đáng sợ lợi hại không có sai nhưng còn không đến mức n h ư ợ n g lý trí d ĩ n h bại lộ toàn bộ thực lực bởi vì không có cần thiết bất quá vô hạn thần miếu bởi vì lần đó tuyên truyền thêm vào thái cổ thế gia thánh địa mời danh vọng rộng mở lớn lên tín đồ điên cùng tăng lên dữ dội liền tu sĩ đều gia nhập vào diệp pham cũng tới đến vô hạn thần miếu bởi vì ở thái cổ cấm địa có vô hạn thần miếu sừng xung quanh chợ giút gặp rủi ro người hơn nữa nơi này còn bàn ăn tự nhiên là hấp dẫn không ít khách hàng vô hạn đại đế nhìn miếu thờ bên trong tượng thần diệp phạm luôn cảm thấy phi thường nhìn quen mắt cái cảm giác này làm đến rất m á c h liệt cũng rất không hiểu ra sao đến cùng là ai diệp phạm không ngừng mà nghĩ chính mình người quen biết thế nhưng là không có một cái ở tầm mắt của hắn bên trong lý trí dĩnh đương nhiên sẽ không lấy bộ mặt thật xuất hiện bởi vì linh khư động thiên hắn còn có một cái thân thể đàng hoàng tu luyện quá tháng này g bên này nếu như xuất hiện vậy thì quá kích thích vào giờ phút này bất hủ tàn niệm mặc dù biết vô hạn đại đế tựa hồ đang đối với trả cho bọn họ thế nhưng bọn hắn không biết vô hạn đại đế là ai cũng không biết vô hạn đại đế thực lực lý trí dĩnh lúc sáng lúc tối không có bị bọn hắn tìm tới chân thân bất hủ tàn niệm cũng sẽ k i ê n kỵ thậm chí không dám s a n g bậy trong n g a y mắt lại quá một quang thời gian lý trí dĩnh trà trộn vào một đội ngũ hướng trong cấm địa xuất phát trong cấm địa cứng cắp cổ một kỹ viên giống như là cầu long mở rộng hướng về tứ phương cây giả đều giống như núi nhỏ chọc vào thiên không từng cái từng cái to bằng bại nước dây leo giả như là từng cái từng cái bản sơn đại xả mỗi một cái đều có thể đem một d â núi nhô mãn vong kiện mạnh mẽ nếu như không rõ nội tình xem đến chỗ này cây cỏ phồn thịnh sinh cơ bừng bừng nhất định sẽ cho rằng là một trốn cực lạc nhưng lại như t ử quan sát kỹ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện gì thường to lớn cấm địa không nghe được chim hót thú hống không nhìn thấy sâu kiến hoạt động vết tích t i ê n tĩnh đến gần như tính m ị h lần này ba nhà liên thủ tuyển chọn tỉ mỉ cũng không có mang rất nhiều tu sĩ tổng cộng bất quá tám m ư ờ i mấy người mảnh này nơi sâu xa nhất của sinh mệnh cấm địa có chín tòa thánh sơn ba nhà chúng ta t á c h ra đi tới đến lúc đó từng người leo lên một tòa thánh sơn miễn cho hai thần dược phân phối không để diêu quan g thánh địa lão kỵ sĩ từ đạo lăng kiến nghị như vậy diêu quan g thánh địa tổng cộng đến rồi ba mươi mấy người mỗi cái khôi vi kiên cường tất cả mọi người đều kỵ n g ồ i ở trên dị thú đều là loại k i a thể hình khổng lồ có man lực cự thú bởi vì bất kể là tu sĩ hay vẫn là yêu thú tiến vào nơi đây sau suối nguồn thần lực đều sẽ bị cầm cố khó có thể triển khai thần thông thân thể càng thêm mạnh mẽ vượt giữ lấy ưu thế hương gia cùng người của nhà họ cơ cũng đều c ư i thiên phú dị bẩm man thú tất cả đều là xuất phát từ loại này cân nhắc hương gia mang đến hai mươi mấy nơi cơn giả đầu l ĩ nói xong câu đó khương hán trung lơ đã nhìn g lướt qua diệp phàm trong trong mắt loe qua một vệt vẻ, vẻ kinh dị diệp phàm trong lòng nhất thời dùng mình hàn đuôi với người của khương gia đặc biệt mất cảm hai năm trước kỵ sĩ của thế gian này đem hắn truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa d i ê u quan g thánh địa lão kỵ sĩ từ đạo lăng lắc đầu nói ta cảm thấy cấm địa trong kinh khủng nhất chính là sức mạnh của người l ê n r ù a mặc dù mọi người chúng ta đều tụ tập cùng một chỗ cũng không có một chút tác dụng nào còn không bằng t á c h ra đi tới hay là có thể có từng người cơ duyên khương gia lão nhân khương hán trung lộ ra một tia cân nhắc ý cười nhìn lướt qua diệp phàm sau đó mới mở miệng nói chúng ta khương gia chỉ đến rồi hai mươi mấy người không đủ nhân lực có chút đơn bạc muốn hướng về từ h u n h mượn mấy người diệp phàm toàn bộ mọi người bị thần thiết giáp trụ chủ bao trùm liền đầu lâu đều ra p h ủ khôi c h e đến kín mít chỉ chừa một đôi mắt ở ngoại ở nay một hợi hắn biết người của khương gia nhận ra hắn nhất định có năm đó truy sát hắn kỵ sĩ ở trong đó diêu quang thánh địa lão nhân từ đạo lang biết diệp p h ạ m từng ăn thánh quả so với những người khác có năng lực hơn chống đỡ mình i đ rửa chuẩn bị lợi dụng hắn hái trong cấm địa thần dược giờ khác này phát hiện người của khương gia cũng muốn có ý đồ với diệp p h ạ m tại chỗ từ chối cơ gia ông lão cơ cũng phong thờ ơ l ạ n h nhạt cảm thấy được phía trước hai người giấu giếm huyền cơ hắn không chút biến sắc nói bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm chờ chân chính đến vùng cấm nơi sâu xa ra quyết định sau cũng không mượn vào giờ phút này lẫn vào đội ngũ biến thành một cái văn tú công tử ca lý trí dĩnh chủ yếu lưu ý mấy cái bất hủ tàn n i ệ m chương tám trăm mười chín bỗng nhiên ra tay trong cơ thể ta suối nguồn thần lực không lại phun trào sắp tiêu phu thương gia một người tu sĩ trước hết k ê u lên sợ hãi ta mệnh tuyền khép kín đã không còn thần lực chạy x u ô i mà xuất d i ê u quang thánh địa một vị cường giả cũng biến sắc mặt sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi trong cơ thể bọn họ không xuất hiện nữa sinh mệnh tinh khí liền khổ hải đều ở lâu chậm khô cạn hoàng cái gì đây là sớm đã dự liệu được sự tình ông lão khương hán trúng q u á t l ệ n h cơ gia lão nhân cơ vân phong cũng mở miệng nói suối nguồn thần lực khô cạn cũng không quan trọng lắm ở đây không cần thần thông chỉ cần có thể chặn lại sức mạnh của nguyền r ù a là được rồi giờ k h ắ c này lý trí dĩnh hoàn toàn không có cảm giác cái gì nguyền r ù a lực lượng lạc ở trên người hắn sau đó liền bị hắn cho hấp thu sau đó dựa theo phật môn cô động phương pháp chính ở cô động màu máu liêm đao cùng lưới bữa n à y liêm đao cùng lưới bữa đem sẽ trở thành tín ngưỡng ngưng tụ lại đến thế giới cực lạc thủ hộ thần khí tăng cường vô hạn thần miếu y năng cùng lý trí dĩnh như thế không có bao nhiêu biến hóa hẳn là diệp phảm hẳn vẫn là có thể phát huy bình thường sức mạnh đồng thời từ địa cầu đi tới nơi này cử giai hoa lâm giai vương tử văn lý tiểu m ạ trương tử lăng liều y y sáu người cũng ngồi ở trên dị thú đi theo ở đội ngũ ở trong có mấy tên kỵ sĩ phụ trách bảo đảm bảo vệ bọn họ khi tiến lên hơn hai mươi dặm sau không ít man thú đều g à o t h é t thật là bất an trong đó một con thực lực nhất là không thể tả biểu càng bắt đầu run r u dày thân thể như run cầm cầm nằm dài ở mà không chịu tiếp tục tiến lên phía trước địa thế bằng thẳng Cổ khi che t r c h tiến lên hơn hai trăm mét vòng qua vài cây đường kính có tới hai mươi mấy mét cổ thụ phía trước nhất mười mấy con vật cưới tất cả đều đứng thẳng người lên đem mặt trên tu sĩ hất tung ở mặt đất ở một cây cổ thụ sau lưng một bộ hài cốt trắng như tuyết đứng nghiêm ở nơi đó đối mặt mọi người b ộ phía phía nhưng mà t l u n khiến tức yêu người ta sợ hãi sự tình phát sinh không xương đổ nát trong nháy mắt mấy tên kỵ sĩ tất cả đều kêu tham thiết trên người bọn họ thần thiết giáp trụ nguyên bản quang hoa xán lạn đao kiếm khó tổn thế nhưng giờ khắc này nhưng đang làm đắm đi phát sinh răng rắc răng rắc tiếng vang không ngừng r ặ n nước cuối cùng như là mục nát vỏ cây g i ả giống như vậy thoát rơi xuống này mấy tên kỵ sĩ hai mắt h á m sâu huyết n ụ c khô héo như bụi b ằ n g bình thường rơi lã t r ã mà xuống bọn hắn như là xuyên qua rồi lịch sử trải qua mấy ngàn năm thời gian thoáng qua hóa thành cho bụi chỉ lưu lại một bộ không xương trắng t ầ n g t ầ n g té lăn trên đất cẩn thận lùi về sau k h ư ơ n g gia ông lão khương hán trung quốc to tất cả mọi người cũng không muốn sầm bậy mọi người cảm giác được một nguồn sức mạnh yêu tả lui về phía sau những cái kia vật cưới càng là bất an dích đạo vừa nãy tình cảnh đó thực sự khiến lòng người sợ bảy cái tươi sống sinh mệnh trong trước mắt hóa thành cho bụi triệt để biến mất như vậy chết lệnh mọi người tại đây lưng bốc lên hơi lạnh phía trước hoàn toàn yên tĩnh cũng không có phát sinh nữa cái gì chỉ để lại bảy bộ b ạ c h c ố t liền trên người bọn họ thần thiết giáp trụ đều sụp đổ rồi cơ gia lão nhân cơ vân phong q u á t lên rất xa đi vòng qua nếu như phát hiện nữa dị thường ai cũng không nên vọng động khi đi xuyên qua mảnh này của một lâm sau một tên kỵ sĩ đột nhiên sợ hãi kêu lên nói tay của ta hắn vốn là một tên tuổi trẻ tu sĩ thế nhưng giờ k h ắ c này bàn tay của hắn nhưng thô giáp cực kỳ nhăn núm triệt để mất đi ánh sáng l ộ n lẫy hắn đương đem mũ giáp lấy xuống run rẩy mò hướng về mặt của mình tại chỗ kêu t h ẳ m lên mọi người không khỏi kinh sợ giờ phút này tên kỵ sĩ tỏ rõ vẻ nhăn nheo tóc trắng xóa thân thể lo ngọn sức sống giảm mạnh gần như sắp chết già bên cạnh mấy tên khác kỵ sĩ cũng tất cả đều phát sinh thanh â m giàn mua sợ hãi kêu lớn lên chuyện giống vậy cũng phát sinh ở trên người bọn họ mỗi người đều mắt giả vần đủ tính mạng đem khó giữ được tại sao một tên trong đó kỵ sĩ thân thể lo ngọn run run g i y g i y thần t á i trong m ắ t dần dần lờ mờ, sau đó pham chú ý tới người bị chết đều là trước đây không lâu tiếp cận khung xương trắng vật cưới trấn kinh bị hất tung ở mặt đất người điều này làm cho hắn tâm thần tập trung cao độ diêu quang thánh địa lão kỵ sĩ từ đạo lăng trầm giọng nhắc nhở sinh mệnh cấm khu đáng sợ các ngươi hẳn phải biết tất cả mọi người cũng không muốn đại ý hơn nữa tuyệt không năng lực tùy tiện hành động nay một đường sơn lương nặng nề g h không có người nói chuyện tất cả mọi người đều tâm thần không yên không thể biết trước sống chết trên đường có rất nhiều linh dược đều là loại kia lên niên đại cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng dược thảo một cây long thiệt thảo ánh sáng xanh lục lấp lóe như là được điêu khắc bằng ngọc bích hầu như không thể gọi là thảo sắc trưởng thanh b í thụ có thể cao tới hai mét thảo tâm như một cái bích lục tiểu lòng phun ra đầu lưỡi hào quang lầm、thấm. cách đó không xa một cái bên trong hồ nước một cây ngọc liên càng là quan g hoa s á n g lạ khổng lồ đài sen trong chín viên hạ t sen to như trứng gà phóng ánh trong suốt b í c h lục như ngọc cách rất xa liền có thể nghe thấy được thấm ruột thấm gan hương thơm bất quá mọi người căn bản không có dừng lại bọn hắn không có thời gian dư thừa có thể tiêu xài hả bởi vì nơi này thật đáng sợ thâm nhập sinh mệnh cấm khu hơn trăm dặm chín tòa thánh sơn rốt cuộc xuất hiện ở coi trong núi cũng không phải cao lớn bao nhiêu thế nhưng là khí thế bằng bạc làm người ta cảm thấy áp lực vô tận phản phất cựu thiên thập địa nằm ngang ở phía trước đó là tất cả mọi người cũng không nhịn được hút vào hơi lạnh cảm giác tê cả d a đầu chín tòa thánh sơn vờn quanh thành vô tận tâm h v i ê n trong có đến không hết khung xương trắng b ò lên trên lít nha lít nhít trắng như tuyết một mảnh tại sao lại như vậy tất cả mọi người đều cảm giác s ờ n cả tóc gáy vừa một cái bộ xương liền giết chết không ít người nhiều như vậy bộ xương động này đại gia còn có đường sống bọn hắn quá nửa là người từ sáu ngàn năm trước cơ gia trưởng lão cơ vân phòng trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc diều quang thánh địa lão kỵ sĩ từ đạo lăng gật gật đầu trầm giọng nói không sai hẳn là bọn hắn năm đó cái kia tiên môn thánh địa ở thái cổ thâm viên chết đi vô tận cực giả là những cái k i a người vào lúc này lý trí dĩnh bên người mấy cái bất hủ tàn niệm ký thác thân thể có vẻ hơi kích động rất hiển nhiên những này vẫn như cũ có thể phát huy rất uy lực cường đại vật chết đối với bọn họ tới nói mới là càng thêm nhân vật mạnh mẽ những bạch cốt này không có dấu hiệu của sự sống vì sao lại từ dưới vực sâu bò lên tất cả mọi người đang run sợ đồng thời cảm giác rất là không rõ chín toà thánh sơn nguy nga trầm hồn khí thế bàn bạc đến không hết khung xương trắng ở thâm viên lối ra mở miệm dãy g i a đặc biệt một chỗ dày đặc nhất có tới hơn một n g à n bộ bạch cốt ở nơi đó xếp thành một tòa mô hình nhỏ cốt sơn quan tài lớn bằng đồng tao nhìn thấy vật này ở đây rất nhiều cường giả sắc mặt biến đến tương đương nghiêm nghị nói thái cổ cấm địa sinh không tên biến hóa mấy ngàn bạch cốt dây rủa bỏ x u ấ t lẽ nào hết t h ể đều là bởi vì chiếc quan tài đồng này nó có lai lịch như thế nào vì sao lại xuất hiện tồn ở đâu d i ê u quang thánh địa lão kỵ sĩ cũng như mày tự nói truyền thuyết dưới vực sâu vô tận có chôn một cái nào đó đồ vật năm đó cái kia cường đại đến cực điểm tiên môn thánh địa cũng là bởi vì cái này mịt mở đồ vật mới tấn công nơi đây chẳng lẽ nói chính là cái quan tài đồng này hay sao thái cổ cấm địa làm đông hoang một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh từ xưa tới nay không người năng lực phá không có tu sĩ thật năng lực thâm nhập quá t ă n g ở dưới vực sâu đồ vật tất nhiên c ó lai lịch to lớn cơ gia trưởng lão cơ vân phong hai mắt hiếp lại không ngừng đánh giá quan tài lớn bằng đồng tàu sau đó mọi người trở nên đau đầu trước mắt trên chín ngọn núi thánh lít nha lít nhít đầy đủ lên tới hàng ngàn hàng vạn bộ bài cốt nên làm gì đi hái thần dược các người leo lên quá tòa thánh sơn nào khương hán trung hỏi cử giai hoa cùng lâm giai công nhân cử giai hoa trên người mặc một thân nguyệt quần áo màu trắng h á c áo choàng khí chất trầm ổn mài nho nhã thong rong đáp ngang dọc có quan tài cổ ngọn núi kia khương hán trung gật gật đầu hướng mọi người nói trên ngọn thánh sơn kia bạch cốt nhiều nhất mà lại thần dược đã bị hái chúng ta tách ra nó đổi một tòa thánh sơn leo bên cạnh có kỵ sĩ thở dài khe khẽ bàn luận nói trên núi có nhiều bạch cốt như vậy như thế nào đi tới một đi không trở lại căn bản là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào muốn đi tới chắc chắn phải chết diêu quang thánh địa trưởng lão từ đạo lang mở miệng nói biện pháp luôn có thể nghĩ ra được chúng ta tới trước phụ cận đi xem một chút không lâu lắm mọi người liền tới đến chín tòa thánh sơn dưới chân khoảng cách gần quan sát trên ngọn thánh sơn cây cỏ phồn thịnh cảnh sát tú lệ hơn nữa hùng hồn cùng đại khí có thể gọi là t r ắ n g lệ ba nhà chúng ta đến tột u cùng là tách ra hay vẫn là hợp binh một chỗ cộng đồng leo một tòa thánh sơn cơ gia trưởng lão cơ vân phong tựa như cười mà không phải cười hỏi khương gia trưởng lão khương hán trung trực tiếp tiến lên nói tử huynh không nên giấu giấu diếm cái kia nho nhỏ kị sĩ từ ngăn nơi đây sinh ra thần dược nghĩ đến có thể chống đỡ sức mạnh của người đ ề a chúng ta hợp ở một chỗ chợ hắn leo lên thánh sơn hái thần dược đồng thời thỏa mãn ba g i a cần thiết diều quang thánh địa lão kỵ sĩ từ đạo lăng thấy sự tình bại lộ không có cách nào chỉ được đem diệp phàm kêu lại đây đương diệp phàm đem mũ giáp lấy xuống lộ ra thanh tú hình dáng thì cách đó không xa liều ý nghĩa ý nghĩa trương tử lăng vương tử văn mấy người tất cả đều lộ ra vẻ giật mình vào lúc này mấy cái bất hủ tàn niệm chuyển động hướng diệp phàm nào tới các ngươi quá không kiên trì rộng mở một giọng nói vang lên tự nhiên là lý trí dĩnh hắn lúc nói chuyện mọi người chỉ nhìn thấy trong không khí lít nha lít nhít bất động đầu ngón tay không n à y không phải bất động đầu ngón tay mà là tốc độ nhanh đến mức cực hạ n khiến người ta thị giác theo không kịp cho rằng nó là bất động tứ chỉ diệt linh thần mấy cái bất hủ tàn n i ệ m võ sĩ ở lý trí dinh thân thể bất động chỉ chốc lát sau dồn dập tan vỡ sau đó tàn n i ệ m bạo lộ ra một cái tỏa ra cổ điển bất hủ khí tức trong suốt q u a n cầu thân giới hào quang loại qua những n à y hình cầu toàn bộ bị bắt ngươi là ai rất nhiều cường giả ánh mắt rơi vào lý trí dinh trên n g i mỗi người vẻ mặt đều có vẻ phi thường thận trọng đặc biệt thái cổ thế ra cùng r i ê u quang thánh địa cao thủ ánh mắt của bọn họ tràn ngập kiên kỵ tại sao lý trí d i n h cười ha h a ta chỉ là đi ngang qua chúng ta không có xung đột tiếng nói hạ xuống lý trí d i n h thân thể rộng mở hóa thành sương máu biến mất ở trong không khí chương trình ủng hộ thương hiệu v i ệ t của tàng thư viện chương tám trăm hai mươi chuyện gì xảy ra nhìn biến mất người toàn trường một trận sợn cả t ó c gáy không biết bao nhiêu người đều cảm giác được đáng sợ bất quá lý trí dính vừa đi vấn đề liền đến ai lên núi làm còn cờ thì đâu diệp phàm còn có diệp phàm bạn h ọ cũ kết quả như thế d i ệ p p h à m bọn hắn như thế nào sẽ đồng ý liền một trận đại chiến bắt đầu rồi d i ệ p p h à m bắt đầu tức giận liền thần kiều cảnh giới cao thủ đều bị h ắ n đánh nhìn ra lý lao bản t h ẩ m hô ra sức đến tiên nhân phát huy không được uy lực địa phương dù cho thực lực rất cường đại n à y cũng phải bị người một trận đánh no đòn Nhìn thấy người khác bị một trận đánh no đòn, thấy khác một bị lý trí dĩnh là rất sảng khoái đồng thời cũng nhớ tới đấu phá thương khung hắn như thế một cái kim tiên cũng phải bắt đầu lại từ đầu sự tình hay là tương lai thế giới hắn còn khả năng đối mặt tương tự tình huống bởi vậy điểm ấy cần cảnh giác thường ngay trong cuộc sống vẫn phải là nhiều chú trọng một ít quyền mưu chi đạo một cái có trí con người mới không dễ dàng dễ dàng bị hủy diệt ở chỗ này tranh đấu thời điểm lý lao bản vận chuyển t i ê n cương biến hóa thuật bắt đầu trên núi có muốn hay không sướng thủ ca n h ư ợ n g người phía dưới căng thẳng một tí lý trí dinh nghĩ cuối cùng vẫn là quên đi vạn nhất phá hoại nội dung vợ kịch đem d i ệ p phàm ấy chết vậy thì chơi không vui sức mạnh của n g u y ê n d ù a đột nhiên biến mất không rơi vào lý trí dinh trên người mẹ kiếp hẹp hòi như vậy sườn núi lý lao bản quay về sàn nhà thổ một ngụm nước bọt ta liêm đao lời ư bùa chính muốn rèn đúc xuất đến các ngươi nguyền rủa lực lượng làm sao có thể đoạn các ngươi còn có thể hay không thể hào hào hợp tác máng này kỳ thực là không có tác dụng cái này địa phương của khoái nguyền rủa lực lượng nói đỉnh liền cái ngươi ngừng được rồi tiếp tục lên núi trên đỉnh ngọn núi lý trí dinh đến một người phụ nữ ở nhìn hắn cô gái này mắt ngọc mày ngài như hoa sen mới hé nở thanh lệ tuyệt thế đứng ở trên vách núi như lại bước ra bàn chân sẽ rơi xuống vô tận thâm uyên nàng toàn thân áo trắng tung bay theo gió làm như sắp cuốn theo chiều gió quảng hàn tiên tử siêu phàm p h á t tục ngươi đ i ề u này cũng quá không ra gì lý trí dinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười đẹp đẽ kỳ cục lý trí dinh biết nữ nhân này nàng gọi thiên tuyển t h á n h nữ tên thật làm hạ ý ỉ thiên tuyển thánh địa sáu ngàn năm trước t h á n h nữ cùng lao phong tử đều là thánh địa này năm đó nhân vật kiệt xuất danh chấn thiên hạ nhưng ở cấm địa trong trận chiến ấy trở thành hoang nô thiên tuyển thánh nữ hướng lý trí dinh vào tới chỉ tay một cái lý trí dinh bóng người dường như bóng mờ tùy ý đôi phương điểm quá sau đó ở trong không khí tiêu tan cái kia nữ nhân h o à n mỹ hiếm thấy lộ ra một vẻ kinh ngạc không sai chỉ có như vậy một kia phi thường bình thản vào lúc này d i ệ p phàm xông lên hắn biến hoa già rồi d i ệ p phàm cũng nhìn thấy nữ nhân này kinh ngạc trong lòng không tên sau đó d i ệ p phàm lùi về sau nhưng gây nên thái cổ thế ra t r ư ở n g lao bất mãn đó là diêu quang thánh địa trưởng lão từ đạo lăng như là phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ hắn bạch bạch bạch l ù i về phía sau mấy nhanh chân sắc mặt trắng bệnh cực kỳ tràn ngập sợ hãi nhìn thấy hắn bộ dáng này k ư ơ n g hắn chung cùng cơ vân phong cũng giật mình theo hắn nhanh lùi về sau hỏi làm sao cô gái k i a có cái gì đặc thù lai lịch khiến người ta khó có thể tin tưởng được quá khó mà tin nổi rồi diêu quang thánh địa trưởng lão từ đạo lăng sắc mặt bạch nói ta đã từng từng thấy cô gái này chân dung cơ vân phong thấp giọng nói chân dung của nàng rất đặc biệt sao bất quá nàng xác thực dung mạo tuyệt thế ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân mỹ lệ như thế cái k i a chân dung là 6.000 n ă m trước đồ cổ diêu quang thánh địa trưởng lão nói chuyện thật đáng sợ hương hán chung cùng cơ vân phong nghe nói sau nhất thời hút vào hơi lạnh nhân vật từ sáu n năm trước chuyện như vậy thực sự khiến người ta khiếp sợ cường đại như gia tộc của bọn họ tựa hồ cũng không có sống lâu năm như thế người nàng không phải người sống cái gì cơ vân phong cùng khương hán trung lập tức biến sắc trong n g á y mắt nghĩ tới điều gì ở 6.000 n ă m trước nàng được xưng đông hoang đệ nhất thành nữ trong sáng t h á n h khiết trong cổ sử mấy vị danh chấn đông h o a n g cái thế đại nhân vật đều từng ở bên người nàng từng đi theo đương tử đạo lăng nói tới chỗ này sau cơ vân phong cùng khương hán trung dần dần đoán ra khỏi núi điên trên thân phận của cô gái kia hai người nhìn này tuyệt mỹ nữ nhân âm thanh đều run rẩy sáu n năm trước cái kia cường thịnh đến tột cùng tiên môn thánh địa ở đây diện nàng là môn phái kia người không sai nàng là sáu ngàn năm trước thiên tuyển thánh nữ từ đạo lăng đang nói những câu nói này thì cảm giác vô cùng đau đầu làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cổ sử trong nhân vật ngay xưa d i ệ t ở này thánh địa tên là mười một mười ngày tuyển cùng diêu quang thánh địa bình thường lấy b ắ c đấu thất tinh trong ngôi sao mệnh danh ta diêu quang thánh địa năm đó có vị đại nhân vật đã từng vì nàng ả m đạm thần t h ư ơ n g để lại có chân dung của nàng tổn cùng ta phái trong cổ h ố diễm phàm sinh mệnh thần tuyển chưa khô cạn linh giác vẫn như c ũ nhạy cảm đem lời nói của bọn họ nghe thanh thanh s ợ s ợ trong lòng hết sức khiếp sợ cái này nữ tử hoàn mỹ càng là ngày xưa đông hoang đệ nhất t h á n h nữ xuất thân từ cái k i a trải qua diện tiên môn thánh địa là lao phong tử đồng môn lao phong tử si ngốc n g ơ n g ác đã từng phóng tầm mắt tới thái cổ cấm địa suốt cả đêm nếu là nhìn thấy năm xưa thánh nữ hình thể bất hủ vẫn như cũ trông rất sống động không biết sẽ có cảm tưởng thế nào sớm đã chết đi sáu ngàn năm hiện tại lại xuất hiện chỉ có một cái khả năng nàng có thể trở thành hoang nô hương hán trung nói như vậy trong quá khứ xa xôi ấy có vài vị nhân vật cái thế ở tuổi già thâm nhập thái cổ cấm địa độc sông vô tận thâm n g uyên cuối cùng toàn bộ hóa thành hoa nô không phải tuyệt đại nhân vật không thể trở thành hoa nô nàng tuy rằng trải qua chết đi sáu ngàn năm thế nhưng é sợ vẫn như cũ rất đáng sợ cơ khuê phong trầm giọng nói làm sao bây giờ lẽ nào chúng ta muốn rút đi ạ ta cảm giác sinh mệnh c h i hỏa bất cứ lúc nào cũng sẽ tát trên người nàng có không gì sánh nổi d à y đặc hoang khí tức sợ là chúng ta trải qua đi không rồi từ đạo lăng cả người đổ mồ hôi lạnh nhìn thấy cái này thiên t u y thánh nữ hướng bên dưới ngọn núi những cái kia người phong đi lý trí dĩnh nhàn nhã đến trên đỉnh ngọn núi rất nhanh lý trí dĩnh nhìn thấy thần tuyển lý trí dĩnh chỉ tay một cái một dòng nước nhất thời nhanh chóng bay vào trong tay hắn cho mình rót một chén lý trí dĩnh tinh tế thưởng thức lên này nước trả đến thoải mái lý lao bản rất hài lòng hiệu quả như thế này thiên tuyển thánh nước tới đem diệp phàm đặt ở lý trí dĩnh bên người nàng này tuyệt thế tú lệ dung nhan hơi kinh ngạc nhìn nằm ở bên cạnh lý trí dĩnh mỹ nữ đến làm ấm dương sao lý trí dĩnh k ẽ mỉm cười tuy rằng hiện tại là hoa nô nhưng sau đó khả năng không phải không có đáp lại lý trí dĩnh này nữ đem diệp p h ạ m thả xuống rộng mở đưa tay hướng diệp p h ạ m khổ hải g dò xét mà đi đ ó lấy nàng bị chấn động bay sau đó sẽ cũng không trở lại nhìn nằm trên đất diệp p h ạ m lý trí dĩnh lấy một bình thần thủy cho hắn con xuống dần dần mà mở mắt ra diệp p h ạ m nhìn thấy lý trí dĩnh lão lý diệp p h ạ m kinh ngạc nói ngươi tại sao lại ở chỗ này n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này ta chính là tại sao lại ở chỗ này lý trí dĩnh nói chuyện đạo bản thân côn tính tới ngươi có một trưởng kiếp nạn đặc biệt ở chỗ này trở chờ kết quả nhìn thấy một đám người già yếu mà chết diệp phàm cảm thấy hắn xác thực gặp phải kiếp nạn nhưng là lý trí dĩnh dĩ nhiên ở đây còn một bộ hoàn toàn không có chuyện gì dáng vẻ điều này làm cho diệp phàm phi thường khiếp sợ hắn đột nhiên cảm giác thấy lý trí dĩnh trở nên không tầm thường bất quá diệp phàm cũng không phải là người bình thường hắn cũng không phải cái kia yêu thích hỏi vấn đề hải tử chí ít lý trí d ĩ n h tới cứu hắn không có ác ý hắn không phải loại kia không hiểu cảm ơn người người khác đối xử tốt với hắn xấu hắn hay vẫn là phân rõ được sở quay đầu diệp phàm nhìn về phía xung quanh liền phát hiện thần thủy suối nước hai mặt xung quanh có mười một cây cây nhỏ đều cao hơn nửa mét ánh sáng xanh lục nhấp nháy như là được điêu khắc bằng ngọc bích phóng ánh loẹo xanh tươi m ơ n mận chúng nó giống như cây thông lá cây dạng kim từng bó từng bó như lục ngọc thần thủy ma khắc mà xuất ánh sáng lấp lẽ mười một cây cây nhỏ tuy rằng rất thấp thế nhưng cảnh cây đều bao trùm vỏ cây giả cứng cáp mạnh mẽ vốn lượn mở rộng giống như là cầu long chúng nó phảng phất trải qua sinh t r ư ở n g mấy trăm ngàn năm tồn tại vô tận năm tháng càng làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác cực kỳ cổ lao đến mức kỳ dị không giống như là cây mà như là hóa thạch sống mỗi một cây cây nhỏ đỉnh đều kết có một viên rực rỡ ngời ngời trái cây màu và nóng có độ lớn bằng quả nhãn phóng ánh trong suốt như là đúc bằng vằn d ò n thật là bất p h ẳ n như phỉ t h y giống như bích lục thân cây kết ra như vậy trái cây màu và nóng hai người hóa lẫn xem ra phi thường l o a mắt thương thơm phân tán khiến người ta không khỏi say mê lao lực thiên tân vạn khổ tiến vào thái cổ cấm địa chính là vì thánh dược này mà đến diệp phàm lập tức rất kích động nhìn m ộ ư ơ i một cây cây nhỏ kết ra m ộ ư ơ i một viên trái cây màu và nóng hắn cảm thấy hết thể đều đắng giá lý trí dinh hái được hai cái trái cây một cái chính mình ăn một cái bắt được có chút suy yếu diệp phàm phía trước cái này là ngươi ăn xong ngươi liền có sức lực chính mình hái trái cây ăn cảm tạng diệp phàm hồi đáp lao lý xem ngươi thoải mái như vậy tới ta bỗng nhiên muốn theo ngươi học xem bói ta này xem b ó i cũng là từ từ tích lũy chỗ tốt mới có thể tới lý trí dinh nghe vậy lúc này cười nói học ta nhưng là không được lại nói không có tiêu hao cái mười năm tám năm ngươi xem b ó i là học không tốt ta cảm thấy ngươi còn không bằng trực tiếp tu luyện chỉ ít trực tiếp tu luyện có cơ hội vấn đỉnh theo ta học tập xem b ó i ha ha năm tháng thành phí thời gian a d i ệ p p h m nghe vậy cũng bình tĩnh lại lý trí dinh quái tượng triển lộ năng lực lượng hắn phi thường ước ao thế nhưng ở phát hiện hắn không thích hợp học tập thời điểm hắn năng lực quả đoán từ bỏ dùng một trái sau đó hắn cảm giác mình sinh cơ bắt đầu một lần nữa tỏa ra đến lý trí dinh tiếp tục cho hắn dùng trái cây diệp phàm cảm giác được thực lực của chính mình bắt đầu nhanh chóng tăng lên dưới vực sâu vô tận hoang sức mạnh quả nhiên đáng sợ thánh địa cùng thái cổ thế gia đều không thể làm gì ở thế gian này chỉ có thánh quả mới có thể đem s u a tan chẳng trách từ xưa tới nay liền danh chấn đông hoang quả thật là thần dược diệp phàm hướng lý trí dinh nói chuyện đạo ta cuối cùng cũng coi như khôi phục như cũ khôi phục là tốt rồi lý trí dinh q u a đầu mỉm cười nói cái thế thánh thể nhất định là muốn người làm đại sự ta chỉ muốn hỏi một chuyện d i ệ p p h á m đ ỗ n g nhiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi có thể hay không vì ta toán một quẻ ta còn có cơ hội về đến địa cầu sao có lý trí dinh rất quả đoán hồi đáp đây là ta vừa toán xuất đến d i ệ p p h á m nghe vậy trở nên kích động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lần này theo tới đ ồ n g học liền hướng lý trí dinh dò hỏi đúng rồi ngươi có thấy hay không bạn học của ta đây bọn hắn có sao không tỉnh không biết lý trí dinh lắc đầu nói ta tới nơi này sau đó liền nhìn thấy một mình ngươi bên dưới ngọn núi chỉ nhìn thấy một đống bài cốt chương tám trăm hai mươi mốt cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng lý trí dĩnh một tay dùng bắt quái một tay tìm phương hướng mang theo diệp phàm thất quải bắt quải liền xuống núi đi tới ngươi năng lực mang ta đi cái khác thánh sơn hái thuốc sao diệp phàm hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo cứ như vậy ta liền không cần sợ cái thế thánh thể đến tiếp sau trưởng thành hội thiếu hụt đồ vật cơ duyên chưa tới lý trí dĩnh hướng diệp phàm nói chuyện đạo ta bắt quái ở tại hắn sơn mạch còn không có tìm được đường sống nói do hiện tại không thể đi chờ có đường sống ta tự nhiên sẽ đi đến lúc đó nói không chắc còn năng lực hái một ít đưa cho ngươi được rồi diệp phàm đối với lý trí dĩnh hay vẫn là rất tin tưởng gật gật đầu hãy cùng lý trí dĩnh hướng thái cổ cấm địa một hướng khác đi ra ngoài tiếp đó ta dự định bế quan cái một năm nửa năm ngươi ở linh khư động tiên vẫn khỏe chứ diệp phàm do hỏi đem người cho rằng bằng hữu hắn thì sẽ quan tâm tình huống của người này vô cùng tốt lý trí dĩnh h ồ i đáp ta ngươi liền không cần lo lắng cùng diệp phàm phân biệt sau đó lý trí dĩnh tiếp tục hoàn thiện hỗn độn chung bóng m ở bây giờ cái này bóng mờ trải qua tỏa ra hảo quang nhàn nhạt, nhạt loại này hảo quang là lý trí dĩnh dụng thần giới thu thập pháp tắc vết tích phát sinh hiệu quả mới sinh ra tác dụng h ô n độ chung đứng ở đỉnh đầu liền chấn áp bảo vệ tự mình nếu như thực lực đầy đủ mạnh cái này bóng mở h ô n độn chung đầy đủ chân thực thì có thể làm cho lý trí dĩnh đứng ở thế bất bại đương nhiên muốn chân chính triệt để đứng ở bất bại còn là phi thường khó khăn bất quá cùng đẳng cấp những khác đối thủ trừ phi trong tay đối phương c ó phi thường mạnh mẽ bảo vật bằng không lý trí dĩnh trên căn bản liền đứng ở thế bất bại ngoài ra hiện giai đoạn lý trí dĩnh vận dụng kim tiên sức mạnh hắn còn không phát hiện đối thủ đương nhiên thái cổ cấm địa người phụ n ư kia hắn là không chắc chắn bởi vậy thích hợp biết điều là tất yếu vui lâu khổ tu vô hạn thần miếu cũng đang nhanh chóng phát triển bên trong rất nhiều người đang cầu khẩn thời điểm lúc gần lúc hiện cảm giác được thần quốc vị trí vượt dáng vóc t i ể u tụy h người càng có thể cảm giác được bọn hắn cảm giác được một cái thuần túy chứa đựng tinh thần cùng linh hồn thần quốc bên trong cảnh sắc y ê u mỹ có tiên nữ bay lên một bộ tươi tốt cảnh tượng thần quốc ngoại diện có mười tám món binh khí bay lượn liên tục tựa hồ sắp sửa đột phá tất cả mấu chốt nhất chính là này đỏ như màu máu lơi búa cùng liêm nào nó tản mát ra một loại khí tức đủ khiến một ít sức mạnh l ù i tránh thần quốc đột phá hiểu rõ lý Chi dĩnh rất hài lòng rốt cục có chút k năng cùng lúc đó lý Chi dĩnh một cái thân thể chính ở một cái nào đó không sai trong hang núi tu luyện bản thân hắn cũng đến một cái sắp đột phá thời kỳ khổ hại cảnh giới mệnh tuyển cảnh giới đón lấy chính là thần k i ể u cảnh giới lúc này lý Chi dĩnh khổ hại trải qua phát sinh biến hóa long trời lở đất sóng lớn n g ậ p trời thần hà lấp lánh lôi điện nổ vang đầy đủ tăng trưởng hơn hai lần sắp hóa thành to bằng năm đấm trong bệ khổ hương mệnh tuyển dâng trào suối nguồn thần lực sôi trào đ á i b i ể n nguồn suối chống trải rất nhiều lần quần quận không dứt không ngừng mánh liệt mã má suất còn không thì lao ra từng đạo từng đạo hào quang thần lực như nước thủy triều hào quang đầy trời kỳ thực dấu hiệu cũng đã cho thấy lý trí dĩnh đã đến mệnh tuyển cảnh giới đỉnh điểm rồi thừa thế xông lên lập tức b ộ t phá ở lý trí dĩnh toàn lực thúc đẩy d ư ớ i khổ hải mở ra đến to bằng nắm tay một đạo hóng ánh cầu vồng treo cao ở trên ngang qua thương cung sán lạn cực kỳ hắn rốt cục kết ra một đoạn ngắn thần mạch lơ lửng ở khổ hải phía trên hắn trở thành một tên thần kiểu cảnh giới tu sĩ tiến vào cảnh giới mới lý trí d ĩ n h đối với thiên địa pháp tắc c ả m thụ trong nháy mắt trở nên càng thêm thân thiết thiên ma nguyên thần nhanh chóng phun trào hôn đồn t r u n g bóng mở rộng mở rút cao hơn một chút tỏa ra từng trận tường vân đem hôn đồn t r u n g bóng mở triệt để tôn lên rộng mở hôn đồn t r u n g bóng mở bên trong xuất hiện một con mắt cái này con mắt vừa ra hiện l i ề n tỏa ra cực kỳ khủng bố hào quang quy tắc pháp tắc tất cả đồ vật ở phá vọng mắt thần phía trước đều rõ ràng triển lộ ra bất quá năng lực nhìn thấy chỉ là thuận tiện hắn tiến công thuận tiện hắn chiến đấu thuận tiện hắn mô phỏng đối phương thật sự muốn cùng pháp tắc càng thêm thân hắn hay vẫn là cần đem giả thiên thế giới hoàn toàn mới vũ lực hệ thống luyện một lần đã qua mới được trong biệt khổ phục chế đồng xanh chiếm lấy thần kiều vị trí tốt nhất bất quá h ô n độn chung bóng mở nhưng cũng không cam lòng r ứ t lại phía sau dĩ nhiên cùng với tranh đấu phục chế đạo kinh t à n quyền ở thần kiều bên dưới lý trí dĩnh đại đa số ngưng t ụ thể ở ngoại diện tu luyện linh khư động tiên nơi này hắn lần thứ hai nhìn thấy diệp phàm sau đó đem hắn cùng bảng bác đồ vật đưa cho diệp phàm vốn là diệp phàm ở đây còn có thể có một hồi xung đột thế nhưng bởi vì lý trí dinh nguyên nhân cái này xung đột tự nhiên là không có nhưng là diệp pham giết hàn phi vũ sự tình nhưng thông qua đường dây khác đưa đến hàn phi vũ thân gia ra, ra bên kia nhưng là diệp pham đã trở thành thần kiểu cảnh giới tu sĩ hàn phi vũ ra ra vậy cũng chỉ có thể đưa món ăn bởi vậy lý lao bản vẫn chưa lo lắng cái gì thiên lang thần miếu một tòa xa hoa trong đại điện lý trí d ĩ n h một bên hưởng thụ túy hồng phục vụ một bên lật xem tài liệu trong tay dĩ nhiên theo ta tranh cướp tín đồ thiên lang có thể cho nhà giàu từ cung cấp cường tráng thân thể chủ yếu là làm những cái kia muốn thỏa mãn chính mình các nam nhân cung cấp phục vụ t ú hồng âm thanh từ dưới chuyển đến cái kia thiên lang thần cần các loại tế tự còn kiến nghị mấy người đem phạm nhân đem ra tế tự phạm nhân đem ra tế tự lý trí dĩnh hai mắt ngưng lại đây là một cái tà thần ngoài ra nguyên nội dung vợ kịch bên trong lý trí dĩnh có thể không thấy cái gì tranh cướp tín đồ sự t ì n h chí ít ở linh khư động thiên cái này quốc gia là không có loại này cần tín đồ giải thích duy nhất chính là có một cái bất hủ tàn niệm t h ứ c tỉnh rồi xem xong tin tức sau đó lý trí dĩnh đ ỗ n g nhiên cảm giác được thần giới có chút tỏa nhiệt thần giới nhắc nhở phát hiện bất hủ ma thần thiên lang tàn niệm trải qua thất tỉnh đây là tín ngưỡng loại hình mã thần nhân chết trận thì thu được bộ phận pháp tắc mảnh vỡ bây giờ trải qua cách dùng tắc mảnh vỡ thôi t h u ố c cân bằng quy tắc không phải thần đạo sức mạnh đem không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn vừa nghe lời này lý trí dính sửng sốt một chút sau một khắc lý trí dính thần sắc nghiêm túc vào lúc này hắn nhớ tới thế giới này làm phát triển tầng trời sự t ì n h mơ hồ rõ ràng một chuyện hay là những ngày kế tiếp hắn hiểu được bận rộn túy h ồ n g trạng mỹ lệ đoan trang dung nhan tỏa ra một tia nhàn nhạt vẻ quyển dũ hiện tại ta trải qua hiệu triệu càng nhiều người cầu xin đồng thời nói cho đại gia cái tiết thiên lang thần là tà thần không thể tin ừ m lý Chi dĩnh gật gật đầu rất tốt bất quá chỉ là như vậy t ử còn chưa đủ chúng ta vô hạn thần miếu muốn thân t r ư ơ n g chính nghĩa đánh nó đánh nó đánh nó đánh nó lại đánh nó lý Chi dĩnh nói như vậy thời điểm trên người lộ ra tiếp tục hơi thở sắc bén túy hồng nhìn thấy dáng dấp như vậy nam nhân ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần mê ly mạnh mẽ vai hùng nam nhân đều là dễ dàng nhượng nữ nhân mê huống hồ lý Chi dĩnh cho nàng mang đến rất lớn địa vị cùng hưởng thụ là một người phảng phất m é t trùng như thế nữ nhân nàng rất hưởng thụ bây giờ sinh hoạt ngày mai chúng ta liền hiệu triệu tín đồ đi thân t r ư ơ n g chính nghĩa lý trí dính khoe miệng đ ố n g nhiên treo lên vẻ mỉm cười so với chính nghĩa thần đạo bên trong không người nào có thể giống ta như thế vô tư toàn lực trợ giúp tín đồ chính nghĩa không sánh bằng ta chỉ có thể đi cực đoan đi tạ ác một khi cực đoan tạ ác vậy thì có đáng giá phê phán địa phương nhất định phải mạnh mẽ g i a o h ấ n chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm hai mươi hai các ngươi tại sao có thể đem người đem ra như t ế phát điên tín ngưỡng sẽ tín ngưỡng có thể nào ép buộc các ngươi liền không cảm thấy trong này có vấn đề sao cảm thấy có vấn đề còn dám tín ngưỡng sợ chết sau đó linh hồn bị thiên lang ma thần cho ăn xung đột bắt đầu rồi n ư ơ n g nhờ vào lý trí dĩnh tu sĩ bắt đầu thanh lý thiên lang tả thần tín đồ bắt đầu thẩm phán tội ác của bọn họ đối với bọn họ tiến hành công khai phê đấu xử quyết đánh cường hào phân r u ộ n g đất người nào đó dập khuôn chiếu bộ v ị nhân thủ đoạn trong n g á y mắt thắng lấy lượng lớn dân tâm tín ngưỡng sức mạnh được lớn lao củng cố nhưng là đánh cường hào vậy cũng là có rất lớn hậu quả xấu c h ỉ ít thiên lang t à thần đi tìm các đại thế gia tuyên dương vô hạn thần miếu đặc các vì lẽ đó thiên lang thần miếu cũng thu nạp một nhóm người được tín ngưỡng tựa hồ cũng rất nhiều lý lao bản làm sao có khả năng ngồi đợi đối phương lớn mạnh ở hiện so với vây tay tín đồ thủ đoạn hắn này cái gọi là chính nghĩa phong cách không tốt như vậy s ử thời điểm vì lẽ đó hắn quyết định tự mình dẫn đội rút ra chấn áp đối phương thần miếu hành động trước đồng thời biểu thị chỉ có tín ngưỡng t à thần cường hào sẽ bị phân dụng đất ở thế giới này tu tiên sức mạnh quá nhiều lợi ích rắc rối phức tạp lý lao bản còn không muốn trở thành thế giới công địch tuyệt đối lùi về sau một bước bốn ngày đó lang nha sơn thiên lang ma thần một chỗ thần miếu trong hư không rộng mở có một miệng to lớn hỗn độn chung bóng mở xuất hiện bóng mở vừa ra hiện lang nha sơn bên này mở chào đến tu sĩ c h ậ n phát hiện pháp lực của bọn họ không cách nào vận chuyển hóa thân kim giới thần nhân lý Chi dĩnh từ trong hư không xuất hiện nơi sâu xa tay chân quay về đối phương thần miếu liền vơ vét đã qua thần giới nhắc nhở thần đạo chiến đấu bắt đầu người thắng trận đem được đối phương thần miếu tín ngưỡng sức mạnh dựa vào như vậy vẫn được nay không phải buộc thần đạo người tu luyện tự giết lẫn nhau sao chẳng trách lịch sử ghi chép bên trong hương hỏa tranh cướp biết đánh x u ấ t đầu g óc biết đánh đến kịch liệt như vậy ở lý trí dĩnh bóng mờ đại thủ xuất hiện thời điểm một cái to lớn lang t r ả o xuất hiện hướng lý trí dĩnh đại thủ vỗ tới liêm đ a o đến lý lao bàn tay cầm thái cổ cấm địa nguyền rủa sức mạnh cùng tham lam tà ác nguyền lực nhanh chóng hướng đối phương lang t r ả o xét qua gào g ừ sói tru âm thanh truyền đến trong hư không một cái người sói xuất hiện sau lưng của hắn xuất hiện một cái mông lung thế giới bên trong vô số nam tử hưởng thụ phụng dưỡng tựa hồ phi thường hạnh phúc vui sướng bất kỳ nam nhân nhìn đều sẽ lòng sinh ngóng trông thiên lang thần quốc bên trong từng cái từng cái nữ nhân vóc người mỹ lệ đến c ự c h ạ n liếc mắt nhìn sẽ nhượng ngươi đ ố i với n à y xinh đẹp ngóng trông không tên tựa hồ được một cái chết rồi đều đáng giá như thế huống hồ mỗi lần một người đàn ông tựa hồ cũng có mười mấy nữ nhân phụng dưỡng cảnh tượng bên trong sẽ làm tuổi trẻ tiểu tử nhìn muốn tuốt thậm chí cường tuốt bụi bụi dập tắt dù cho biết như vậy làm rất thương tổn thân thể sẽ làm tất cả từ bản tính xuất thủ đoạn này có chút tàn nhẫn nay thần quốc tỏa ra hấp dẫn người sức mạnh thì lang trào lần thứ hai s ẹ t qua hư không mang theo lít nha lít nhít tật phong nhận bố toàn diện toàn bộ hư không xem đến làm người ra đ ồ ma nhưng là lý trí dĩnh bên này rất nhiều tín đồ đều hồ đồ hơi bởi vì bọn họ bị đối phương thần quốc sức mạnh hấp dẫn có chút khó có thể tự k i ể m chế ngoại trừ nữ tín đồ nổi giận không tên bên ngoài nam tín đồ đều muốn xa vào bên trong thần đạo vận chuyển lý trí dĩnh thần quốc cũng theo xuất hiện tà thần không hổ là tà thần chính là có khiến người ta đảo hết rồi tâm linh đều muốn cống hiến cho bản lãnh của ngươi người lợi dụng trong lòng người đối với người khác p h ả i ngang trông điên c ù n g rút lấy mượn lực cũng không sợ nhân quả quấn quanh người lý trí d i n h nói chuyện đạo h á n thần quốc mở thả ra sau đó có mơ hồ chuyển đến làm người bình tĩnh mỹ hảo có tiên nữ huyền chuyển kỹ thuật này mỹ lệ làm rung động lòng người không dâm tả nhưng đ o a n trang mấy người nhìn có dũng khí gặp phải mối tình đầu loại kia chấn động và mỹ hảo mối tình đầu đó là sạch sẽ là thuần túy h là sạch sẽ dù cho có tính ý nghĩ nhưng không có tính áp tụt nay không phải tà áp sức mạnh không phải sức mạnh thế nhưng này nhưng là rất cường đại tâm tình thuần khiết nguyện lực ngưng tụ thế giới như cùng người tình yêu chân thành loại kia mỹ hảo thân thiết từ sức mạnh của tình yêu dễ dàng hơn dẫn động lòng người muốn c h u n g p i là không cách nào lâu dài là hội t r ắ n g ấy nhưng là tình yêu chân thành như cha yêu như tình mẹ như đối với gia đình yêu nhưng có thể nhuộm một cái hãn không sợ chết có can đảm đối mặt tất cả lý trí dinh thành công tỉnh lại mọi người sâu trong nội tâm sức mạnh nhuộm bọn hắn từ này thấp kém bên trong tránh thoát xuất đến triệt đ ể bạo hướng đối phương tín đ ổ công kích đã qua là một người trải qua thấp kém lý lao bản đối phó thấp kém kỳ thực cũng rất có thứ tự huống hồ hắn còn có lấy dục chế dục thủ đoạn chỉ là loại kia thủ đoạn tác dụng phụ quá lớn phi thường người có thể chịu đựng hắn không có sử dụng thôi thiên lang ma thần một quyết thắng bại đi lý trí dĩnh mở miệng nói rằng trong tay lại nhiều một cái lơi ư búa liêm đao lơi ư búa sắp nhập hóa thành một thanh mạnh mẽ thần khí dường như phụ phụ đ ế n chính dĩ nhiên lan ra một luồng chính nghĩa l ẽ thẳng khí hùng tâm t ì n h đến thật nhanh hướng đối phương đẻ xuống đầu lao tử muốn cách n g u y ê mệnh gầm lên giận dữ từ lý trí dĩnh trong miệng chuyển đến tiếp thu thẩm phán đi ngu xuẩn người, thiên lang ma thần nổi giận đừng hỏng đánh bại ta thiên lang ma thần tiếng nói hạ xuống phun ra một viên viên châu hạt châu phóng lên trời cùng lý Chi dinh vũ khí trong tay đánh vào nhau hạt châu này t ẩn chứa đối phương thần quốc sức mạnh lý Chi dinh vũ khí cũng là như thế thần quốc sức mạnh va chạm nhau lý Chi dinh khiếp sợ hiện thiên lang ma thần tín ngưỡng sức mạnh dĩ nhiên so với hắn còn nhiều đối phương xuất hiện thời gian cũng không lâu thế nhưng đi tà đạo trưởng thành độ dĩ nhiên có thể nhanh như vậy điều này làm cho lý trí dinh phi thường chấn động chấn động sau đó lý trí dinh kiên định hơn giết chóc tâm tư thái cổ cấm địa nguyền rủa sức mạnh triệt để phong thích mục nát khí tức từ lưỡi búa liêm trong đao chuyển tới nồng nặc ăn mòn sức mạnh thật nhanh hướng lên trời lang ma thần cảm hóa mà đi tuy rằng lý trí dĩnh trên thực tế không có bao nhiêu ưu thế thế nhưng mặt ngoài nhìn lại hắn là đại chiếm thượng phong vô hạn thần uy lý trí dĩnh tín đ ổ rộng mở có người hô một tiếng g i ế t vô hạn thần uy g i ế t vô hạn thần uy g i ế t vô hạn thần uy zit tín ngưỡng sức mạnh hội tụ lý trí dĩnh thần quốc rộng mở càng thêm hứng mãnh thiên lang tín đồ không thể tin được điểm này có người gọi thiên lang có ta sở hướng vô địch kết quả chỉ là linh tinh nửa điểm âm thanh không có bất kỳ tác dụng gì t h â n đạo chiến đấu sĩ khí ảnh hưởng so với quân đội sĩ khí còn nghiêm trọng hơn tín ngưỡng thần một khi không được sâu trong nội tâm cũng không tin cái này thần một khi không tin tín ngưỡng sức mạnh lập tức cho đ ứ t đ o ạ n mất thiên lang thần triển rất nhanh tín ngưỡng không đủ kiên định thêm vào vốn là dựa vào nữ nhân mê hoặc hấp dẫn đến tín ngưỡng rất khó kéo dài này tín ngưỡng sức mạnh một mất đi đối phương thần quốc sức mạnh lập tức bắt đầu giảm xuống thiên lang ma thần xoay chuyển ánh mắt nhất thời nổ lên đến bạo người muốn chạy trốn、mình. lý trí dinh kinh nghiệm tác chiến cũng phi thường phong phú vừa nhìn thấy bạo nhất thời nói chuyện đạo lao tử cùng ngươi liều mạng cái gì theo ta liều mạng thiên lang ma thần thời k h ắ c này thật muốn măng to khe nằm người khác đều là phe thất bại liều mạng một cái đào tẩu hắn phải thắng còn liều mạng này rất sao làm cho người ta đường sống sao đây cũng quá không dựa theo lẽ thường xuất bài đi nay nay chuyện này hắn không kịp suy tư bởi vì lý lao bản liều mạng thời điểm sắp hắn mạng giả rồi chương tám trăm hai mươi ba có mỹ lý lao bản chủ động nhập h ã n hại ta không cam lòng thiên lang ma thần giận dữ hét hắn thất bại nhìn tín ngưỡng sức mạnh bị lý lao bản thần quốc điên cùng t h ô n p h ệ hắn lớn tiếng kêu lên ta không cam lòng không cam lòng lý Chi dính nói chuyện đạo vậy thì đưa ngươi không cam lòng đem ra làm thế giới khu động sức mạnh đi không cam lòng tốt không cam lòng là được rồi nếu như ngươi cam tâm ta còn phải lại tiêu hao rất nhiều thủ đoạn dàn vật đây lý Chi dính tiếng nói hạ xuống nhẫn tiếng g ầ m trong lói lên thiên lang ma thần mi tâm bỗng nhiên bị tóm suất một viên viên cầu viên cầu nhanh chóng tiêu tan trái qua bị thần giới cho xử lý thần giới nhắc nhở thiên lang ma thần tăng h i ệ m làm thế giới động lực nhiên liệu trải qua bắt đầu thiêu đốt bắt đầu từ hôm nay tiến quốc chỉ có vô hạn thần miếu lý trí dĩnh lớn tiếng tuyên bố vô hạn thần miếu nhất định vô hạn dù cho ta n g ã xuống còn có thiên thiên vạn vạn cái ta kéo dài vô hạn mà ta giáo một khi n g ã xuống Chỉ để bị đứt đoạn c h u y ể n thừa ta là vô hạn các ngươi càng là vô hạn tương lai cũng thuộc về vô hạn vô hạn vô hạn vô hạn, vô hạn. mọi người hoan hô vô hạn tín đồ không mù quáng mê tín nhưng cũng là một cái có tín ngưỡng người là tín ngưỡng kiên định người bọn hắn vì vô hạn đồng ý hy sinh tự mình phấn đấu cả đời loại này phẩm chất gần giống như trung quốc cận đại trong lịch sử những cái kia quan tâm quốc gia vận mệnh cùng tiền đầu người như thế vì trong lòng lý tưởng cùng tín ngưỡng bọn hắn có thể trả giá tất cả lý trí d ĩ n h đối với mình bồi dưỡng được đến người phi thường thỏa mãn chậm rãi thu hồi chính mình liêm đao l i bữa lý trí d ĩ n h đem xếp vào thần quốc trong lòng đối với tương lai cũng nhiều hơn mấy phần t r ờ mong thiên lang ma thần sự tình quyết định sau đó hắn phải đến này ngụy quốc bởi vì bên kia có mấy cái lợi hạ lưu có thể nghĩ biện pháp quyết định ngoài ra có một cái nữ vận mệnh khá là nhấp nô cũng cần cứu vớt cái này nữ nhân này gọi tần giao vốn là một cái bỏ mặc cảm động yêu tộc tiểu nữ tử nhân mở ra khí chất mà giàu m ị lực bởi vì diệp phàm nhân vật chính vầng sáng còn chân chính yêu hắn cuối cùng nhân diệp phàm mà chết lý lao bản cảm thấy yêu nữ này không thích hợp diệp phàm căn cứ lòng dạ từ b i ý nghĩ hắn lý lao bản hay vẫn là nhận lấy đến làm thánh nữ hảnh o t h á nữ chính lên cho phục vụ lý lao bản nữ nhân người nào đó không biết liêm sĩ suy nghĩ một chút sau đó cảm thấy ý nghĩ này rất tuyệt này sáng tạo rất tốt hắn r、so、ở, ở tới nơi này trên đường lý trí dinh còn gặp diệp phàm hàn chính đang suy nghĩ thái cực quyền thể thuật tựa hồ muốn luyện thể nếu như nói diệp p h ạ m cân nhắc một cái cho người bình thường thể thuật vậy khẳng định là không thành vấn đề hơn nữa cũng rất dễ dàng thế nhưng muốn cân nhắc một cái cho chính hắn dùng cho người tu hành dùng thể thuật vậy thì quá khó cần quá nhiều thời gian đương nhiên diệp p h ạ m tựa hồ cũng rất có kiên trì chuẩn bị tập trung vào lượng lớn thời gian đi hoàn thiện bất quá tất cả những thứ này nhưng không có quan hệ gì với lý la bản bởi vì hắn trải qua trước một bước đến ngụy quốc ồ đ ỗ n g nhiên lý trí dĩnh bị một cái người ngăn cản đạo sĩ bất lương đoạn đức lao đoàn a người ngăn ta làm gì lý trí dĩnh nhìn thấy đoạn đức nhất thời cười dò hỏi ta hảo như không có đắc tội ngươi chứ bằng h ư u ngươi đắc tội ta hắn gặt ta nói cái gì đồng xanh bỏ vào một nơi nào đó kết quả đem ta cho h ã m hại đoạn đức nói chuyện đạo t h a n h thật khai báo ngươi biết này đồng xanh ở nơi nào sao biết lý trí dĩnh cười híp mắt gật gật đầu đạo sĩ béo nghe vậy nhất thời kích động ở nơi nào ở không phải người của ngươi trong lý trí dĩnh cười híp mắt nói rằng bản thân tinh thông tướng thuật một cái coi như xuất đến rồi kết quả này liền chính ta cũng không nhịn được bội p h ụ ở không phải người của ngươi trong đoạn đức chỉ cảm thấy có ở trên trời năm lôi vanh loại qua n à y không phải phí lời sao vào lúc này hắn cảm thấy lý trí dính khẳng định không biết nhưng chính là n g h ị thông hắn chuyện cười đoạn đức cảm thấy chân chính biết đồng xanh người vậy hẳn là chính là cái kia diệp p h ạ m được ngươi lại dám s a i ta đạo sĩ béo nói chuyện đạo ngươi cùng bằng hưu của ngươi đều là cá mẹ một lứa ta không phải hạc ta là người lý trí dinh thần sắc bình tĩnh hồi đáp đạo trưởng ngươi hiểu lầm chuyện này quả thực không có cách nào giao lưu rồi đạo sĩ béo đông n i ê n xoay chuyển ánh mắt sau đó đem một cái đ ồ vật nhét vào lý trí dính trong lòng huynh đệ vật này liền giao cho ngươi ta thiên tân bạn khổ đưa ra đến, đến rồi ngươi nhất định phải giao cho tông chủ a làm cái gì vậy lý trí dính hơi s ư ớ n g sở mập mạp này lúc nào tốt bụng như vậy hắn hẳn là d i p tâm bất lương lý trí dính trong lòng nghĩ như thế sau đó cảm giác được sắc khí lập tức phát hiện một đám người hướng hắn đổi u lại đây mập mạp này đ ạ o sĩ dĩ nhiên hám hại h ắ n lý l ã o bản lý trí dính thấy thế vội v ã chạy khỏe miệng cũng mang theo một nụ cười trên thực tế dáng dấp như vậy cũng chơi rất vui đã lâu không phối hợp người khác chơi game huống hồ đón lấy game còn có thể có một chút điểm hướng diễm lý trí dinh rất nhanh sẽ thoát khỏi lần theo sau đó mở ra đạo sĩ béo đưa tới bao vây phát hiện bên trong dĩ nhiên là một đống tảng đá quỳ hẹp hỏi lý trí dinh trong lòng không nhịn được nhổ nước bọn tiếp theo sau đó hướng ở ngụy quốc bên trong tùy ý cất bước đ ỗ n g nhiên thanh âm của mập mạ p chuyển vào lý trí dính bên trong thai ngụy quốc tu sĩ tình hội đáng giá nhìn qua không biết năng lực không thể nhìn thấy một ít thiên tài địa bạo đạo sĩ béo này thật năng lực trang bức lý trí dinh đưa tới nguyên bên trong đạo sĩ béo chính là như thế đem diệp p h ạ m đã l ừ a gạt đi bất quá biết nội dung vợ kịch hắn chuẩn bị chủ động nhập hãm hại vẫn cùng sau lưng đoạn đức hiện người này quả thật là phi thường người đi phi thường đường rẽ đông cạo tây nhân lúc người ta không để ý đi tới một môn phái phía sau núi phía trước hoa đào tỏa ra phấn hồng một mảnh đầy khắp núi đ ồ i đều là hoa đào nở rộ lâm như là có một mảnh màu phấn hồng lụa mỏng bao phủ ở trên vùng núi mùi hoa nước núi đoạn đức ở phía trước dừng lại nam nhoai một cây ngàn nằm cây đào ra trên con mắt thẳng n g ụ n nước đều sắp chảy ra một bộ không thể tả dán vẻ cái này đạo đức khá là hèn mọn có vẻ đê tiện không biết mập mạp chết bầm này phát hiện cái gì thiên tài địa bảo cái gì người rộng mở có nữ tử k h é p kêu tiếng chuyển đến lý trí dinh nghe xong l ầ m thanh khẽ mỉm cười sau đó hắn nhìn thấy đoạn đức biến mất ở chính mình phía trước mặc dù biết là chuyện gì xảy ra nhưng diễn trò muốn làm nguyên bộ vì lẽ đó hắn lập tức trốn xa xung quanh rừng hoa đảo đột nhiên xoay tròn phấn đoá hoa màu đỏ bay múa đầy trời như là óng ánh mưa hoa đang vương xuống lý trí dinh kinh ngạc phát hiện trừ phi hắn vận dụng kìm tiên sức mạnh bằng không trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào rút đi chính mình thử đột phá nơi này ngược lại sau khi tiến vào sơn nơi sâu xa xuất hiện tại vừa n ã y đoạn đức vị trí phía trước lạc anh rực rỡ mưa hoa bay xuống ở rừng hoa đào có một cái trong trèo hồ nhỏ bên bờ trên là liên miên ngàn năm cổ cây đào treo đầy tươi đẹp quần áo hoa đào phấp phới cả tòa hồ nhỏ đều một mảnh phấn hỏng phóng ánh mưa hoa đem nơi đó bao phủ từng trận mùi thơm ngát bay tới phi thường đẹp đẽ cùng mỹ lệ phảng phất như tiên cảnh trong hồ có hơn mười người thiếu nữ sinh đẹp chính đáng tám hắc như thác nước tay như ngó sen như xương như tuyết p ó n g ánh ngọc thể lập lòe ánh sáng lộng lấy m c ù những g đầy trời mưa o so a với, c t nữ, nữ nhân này nhìn thấy lý trí dĩnh không có lộ ra sắc cơ trái lại gót sen huyện chuyển mà đến là cái nam nhân bình thường nhìn thấy như vậy một bộ cảnh tượng đều muốn huyết thống căn phòng đoạn đức thiếu đạo đức đạo sĩ ngươi l ă n ra đầy cho ta lý trí dĩnh t r ù n g xung quanh g à o hét ngươi nhìn trộm coi như thế nhưng không thể để cho ta bối h à o a từng trận cười khẽ t r u y ề n đến mấy tên nữ tử thoải mái da thịt như ngọc dính từng giọt nước đặc biệt phóng ánh y phục không tế diệu thể đi tới phụ cận tiểu huynh đệ lá gan không nhỏ a dĩ nhiên thâm nhập trọng địa phái ta nhìn trộm chúng ta tắm rửa ở trong một tên giáng ngọc yêu kiều đồng tử bó l ấ y tích thủy đen túi tia mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn lý trí dĩnh khiến người ta cảm thấy gió xuân hữu hữu hoàn toàn là hiệu lầm ta bị một cái tên béo đáng chết hãng h Hắn đang hám hại ta, nhượng đang ta, ta cái h hoa hắn nhìn không hệ dĩnh thực con người của ta có chút mắt cần thị, phi dựa vào rất gần mới có thể thấy ị u quan con vào vừa ta. của ta dựa nữ, nãy ràng nói, người cần gần ràng, với vì trừ đây rõ trộm, trí rất rõ là gì Lý lẽ mắt ở đó mới kỳ có cười có có c c cô nương không nương nên h ể u lầm. Cái kia trong suốt trong suốt trong hồ nhỏ hết thể nữ tử đều đi lên bờ tất cả đều chỉ dùng một cái lụa mỏng màu trắng che kín thân thể h u y ể n chuyển mê người cơ thể như ẩn như hiện căn bản là không có cách che kín phi thường có sức mê hoặc các nàng hai vũ cao vót tay trắng như ngọc eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt trắng đoán hoàn mỹ thẳng tắp mà t h o n dài mềm mại di động chân ngọc một mảnh kiểu diễm phong quang xung quanh mưa hoa bay tán loạn làm tên kia tuổi tròn đôi mươi cô gái xinh đẹp môi đỏ chân bóng hàm răng như ngọc cười thật là c ư ờ đến rũ ô dối tung ở trắng như tuyết trước ngực nàng tiếng nói mang theo từ tính phi thường dễ nghe nói có hay không bị hãm hại đều không quan trọng nếu ngươi trải qua đi tới nơi này cũng coi như là một hồi cơ duyên ta không cần cơ duyên chư vị tiên tử thả ta ly khai đi thật sự không có quan hệ gì với ta làm cô gái kia cái chán trung tâm có một viên nốt dồi sòn vì nàng bằng thêm một luồng khác loại mê người khí chất nàng ngọc thể thon dài, hiểu điệu thức tha đi tới gần, rụi ra ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về lý trí d ĩ n h mà đến. một cánh tay ngọc nhỏ dài, nạn nặn lý trí d ĩ n h gò má, nói ta cảm giác được bộ thân thể này bất phảm, tinh lực dâng trào như sông lớn c u ầ n c u ộ n tuyệt không là phạm hưu. các vị tiên tử là cái nam nhân bình thường giờ k h ắ c này đều muốn thú huyết sôi trào cũng không phải là ta thể chất đặc t h ù các ngươi có thể hay không chạm xa một chút không phải vậy tổn hại ta tuổi thọ a. lý trí dính cười nói, tựa hồ có hơi kinh hoàng chúng ta không thể như thế chơi a. nói như vậy thời điểm l ý lao bản trong lòng đ ố n g nhiên bay lên một ý nghĩ loại này hương diễm tình cảnh diễn kịch cảm giác h ả o sàng khoái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 824. cô gái này thân thể tỏa ra hương thơm nào ngạn nàng không c ư ờ i nói không cần sợ hãi chúng ta sẽ không giết ngươi các vị tiên tử đối với bộ bảo t h ể này có thỏa mãn hay không đang lúc này rừng hoa đào trong truyền đến đạo sĩ bất lương đoạn đức cầm thanh hắn mặt mày hồng hào chính là xuất đến người này tốc độ tiến bộ so với ta tưởng tượng khủng bố hơn bây giờ nhìn đi tới hắn so với bằng hưu của hắn cũng muốn giỏi hơn thiếu đạo đức ngươi không ngại ngùng hãm hại ta lý c h í dĩnh thấy thế lúc này nói chuyện đạo ta hảo như không đắc tội quá ngươi chứ ngươi là không có thế nhưng bằng h ư u ngươi hãm hại ta đoạn đức nói như vậy thời điểm tỏ rõ vẻ không quen ba năm trước ở yêu đế phần mộ trước bằng h ư u ngươi đem ta l ừ a thẳm rồi đạo r a ta cựu tử nhất sinh tất cả đều là bái bằng h ư u của ngươi ban tặng chính là làm huynh đệ giúp bạn không t i ế c cả mạng sống bằng h ư u ngươi hãm hại ta ngươi liền muốn bù đắp ra ra ngươi đây là cái gì l o g i lý lao bản nói chuyện đạo dựa theo ngươi dòng suy nghĩ ngươi kẻ thủ bằng hữu bằng hữu đều là kẻ thù như vậy nói không chắc người bạn này hội đến phiên trên đầu ngươi ngươi còn theo ta giảng đạo lý đoạn đức nghe vậy nhất thời bắt đầu cười hắc hắc đáng tiếc đạo già không ăn cái này hai cái người nhất thời đánh tới miệng trượng lý lao bản diễn kịch phi thường chân thực ai cũng không nhìn ra cái hở đoàn đạo trưởng ta đối với bộ bảo thể này phi thường hài lòng đang lúc này bên cạnh cái k i a tuổi tròn đôi m ư ơ i nữ tử cười khẽ không phải kim mỹ lệ cảm động tỏa ra n h ư ợ n g người không thể chống lại mị lực nếu thỏa mãn này liền cho ta một giọt yêu đế l i u tinh huyết đi đạo sĩ béo trong mắt lóe lên h à o quan g kỳ dị nói ta t ư ơ n g tin các ngươi yêu tộc nói chuyện giữ lời sẽ không đổi ý đạo trường xin mời yên tâm nói cho ngươi một d ọ t yêu đế tinh huyết tuyệt đối sẽ không nuốt lời cô gái kia cười thật là gợi cảm cùng quyến rũ nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ngọc d ừ n g hoa đảo nơi sâu xa một cái trần chùi hai tay trên người mặc ngũ sắc lụa mỏng cô gái xinh đẹp phất văn đi tới trong tay nâng một cái mâm ngọc mặt trên có khăn gấm bao trùm mi tâm mọc ra nốt r ồ i son ữ tử nhẹ quỹ nhận lấy tay trắng khẽ lắc đem khăn gấm mạch trần nhất thời lộ ra một vệ ánh sáng lộng lây một khối to bằng đầu nắm tay thủy tinh tái hiện ra ở ngọc bàn bên trên rực rỡ n g ờ i n g ờ i thủy tinh trung tâm có một giọt máu đỏ tươi lập loe ánh sáng vàng kim lộng lẫy bị nhốt ở bên trong lưu chuyển ra cực kỳ r ồ i r à o sinh cơ loang thoang có một luồng bảng bạ c sinh mệnh khí tức đang chấn động đạo sĩ bất lương quét qua vẻ vẻ vải tinh thần nhất thời dung lên nói yêu đế tinh huyết không sai đây là lên đường trường ngươi cần thiết yêu đế thánh huyết ngươi tuy rằng không có đem chúng ta nói tới cái này cầm khí tìm tới thế nhưng đưa tới thiếu niên này xác thực có thể coi làm bảo vệ dùng để trao đổi cũng miễn cưỡng có thể to bằng nắm tay thủy tinh trong nay giọt máu tự có ngưng tụ vô tận sức mạnh đương đạo sĩ bất lương đoạn đức nắm trong tay thì dĩ nhiên phóng ra hóng ánh huyết quang đem bàn tay của hắn đều làm nổi bật một mảnh đỏ tươi đạo sĩ béo ngươi liền như thế bất lương lý trí dính hỏi ngược lại tựa hồ có hơi cầu hứng ngươi dĩ nhiên cùng dược tộc cấu kết muốn hại ta cái gì gọi là cấu kết đoạn đức nói chuyện đạo đây là hợp tác ngươi có hiểu hay không tiếng nói hạ xuống đoạn đức trên mặt mang theo nụ cười nhặt nhòa nói hiện tại đừng măng ta tương lai nói không chắc vui đến quên cả trời đất hội cảm tạ ta nói như vậy thời điểm đoạn đức vẻ mặt trở nên phi thường kỳ quái đây là người khác cầu cũng không được phúc phận tiểu tử ngươi thấy đủ đi đạo gia ta nếu như trẻ thêm vài tuổi nữa nói không chắc không có cơ hội của ngươi nghe xong đoạn đức tên tiêu mi tâm mọc ra nốt ruồi son nữ tử yêu kiểu cười khẽ trong mắt ánh sáng lưu truyền liếc nhìn một chút đoạn đức nói đạo trưởng như nguyện lưu lại chúng ta sẽ rất chiêu đãi miễn ta này tay chân lẩm cầm không chịu được nổi chúng ta sau này còn gặp lại nói tới chỗ này đoạn đức cũng không quay đầu lại đi xa cái này thiếu đạo đức lý lao bản phi thường không nói gì Cứ v i ý chí dính nói chuyện đạo nghe tới tựa hồ không phải chuyện xấu đương nhiên không phải chuyện xấu nếu như ngươi bị tuyển chọn còn có rất nhiều chuyện tốt đây nữ nhân hướng lý chí dính cười ngọt ngào đến lúc đó ngươi có thể sẽ trở thành rất nhiều người ghen tị ước ao nam nhân đây xung quanh nữ tử tất cả đều cười khẽ các nàng xinh đẹp yêu kiểu trời sinh có mê hoặc khí chất dung nhan như hoa da như mỡ đông cần cổ nhỏ tú lệ tay trắng như ngọc phòng ánh dầu có ánh sáng lộng lẫy trắng như tuyết chân thon dài mà t h ẳ n g tắp trong suốt l ư a mỏng căn bản không thể che chắn eo thon không đủ một nắm cười đến run dày cả người lý lao bản vốn là có phương diện này từng trải lúc này bị này cảnh sắc hơi rung động nhất thời có chút ý kiến bất quá lý lao bản tu luyện hoan hỷ thiền vốn là hội lấy dục chế dục tuy rằng hắn có ý nghĩ nhưng, nhưng sẽ không bởi vì ý nghĩ mà dao động bởi vì không có khắc chế chính mình ý niệm trong lòng vì lẽ đó ý niệm trong lòng cũng không có đàn hồi trái lại chợt lóe lên tu luyện cầu tiêu g i a o cầu chính là tâm linh tiêu g i a o lý trí d ĩ n h vô hình ở trong nhượng nội tâm của chính mình ở vào tiêu g i a o trạng thái tiêu g i a o tâm thái kỳ thực chính là thích hợp nhất tu luyện trạng thái lý trí d ĩ n h không phải cái thế thánh thể thế nhưng tốc độ tu luyện nhưng không chút nào có thể so với diệm p h à n trợm có nguyên nhân rất lớn chính là cái này bị mang hướng về rừng hoa đảo nơi sâu xa đây là huyền nguyên phái phía sau núi an ngoại yên ắng phi thường yên tĩnh có từng trận khí tức thánh khiết lan tràn ra ngay khi phía trước một tòa tỏa ra ánh sáng lung linh dây núi nơi đó sương mù tràn ngập hào quang điểm điểm một tòa đình đài treo cao ở trên trong đình một cái hoàn mị không một tỷ vết nữ tay đứng ở nơi đó hai con mắt như hơi nước khí mông lung nhìn xuống phía dưới nàng băng cơ ngọc cốt không hề có một chút tỉ vết tiên khu dê lên dáng như là trời cao hoàn mỹ nhất cái tác áo trắng như tuyết h á t m u ố i nhẹ như là quảng hàn tiên tử giáng t r ầ n đây là cùng t i ê n tuyển thánh nữ như thế đẹp đẽ người lý trí dính không nhịn được có chút cảm thán quá mỹ lệ người này phiêu giật xuất trần thanh lệ như tiên không dính khói bụi trần gian tự lúc nào cũng có thể sẽ cơi gió bay đi thăng nhập cựu thiên cung điện nàng đứng ở trong đ ỉ n h bạch đi hệ tung bay h á t m u ố i nhẹ hai con mắt như thủy tựa như bị hơi nước làm mông lung đi làm cho người ta tựa như nằm n ộ n g cảm giác nhìn xuống phía dưới nhìn thấy diệm phàm sắt na lý ộ ra vẻ khác lạ. Là ngươi. trí dĩnh hơi kinh ngạc chúng ta c ò n biết n g ư ơ i ở nguyên thủy phế tích hành động quá hấp dẫn người chú ý nữ nhân khẽ mỉm cười n g ư ơ i yên tâm tới nơi này đối với ngươi không có chỗ xấu nói miệng không bằng chứng a lý trí dĩnh khẽ mỉm cười bất quá ta cho mình tính một quẻ chuyến này hữu kinh vô hiểm tựa hồ đối với ta mà nói không có cái gì chỗ hỏng nữ tử hoàn mỹ hơi kinh ngạc sau đó nói nói ta cuối cùng đã rõ r à n g rồi ngươi tại sao ở nguyên thủy phế tích cất bước ở nhiều cao thủ như vậy s i ê u tầm bên trong dĩ nhiên sẽ không bị phát hiện hóa ra là hội suy tính tri đạo chương 825, đế tâm tôi thể lý trí dĩnh cười ha ha không nói gì ngươi yên tâm hảo chúng ta yêu tộc xưa nay không dễ dàng hại người chúng ta làm như thế tất nhiên là có đạo lý vào lúc này tần giao hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi không phải nghĩ nhiều n à y nữ tử hoàn mỹ gật gật đầu sau đó gọi người mang theo lý trí dĩnh ly khai nơi này hắn bị, bị mang tới một thung lũng trong nơi này rừng đảo liên miên rất nhiều đều là vạn năm cổ một một cái bích lục hồ nước ở vào trong rừng đảo h ư ơ n g bên cạnh r ừ n g có mấy tòa nhà tranh rất là tự nhiên hài hòa lý lao bản liền bị bỏ ở nơi này ngày thứ năm nữ tử hoàn mỹ không một tì vết mới xuất hiện lần nữa nàng chân thực họ tên càng làm nhan như ngọc đây là cực hạn mỹ lệ cách gọi khác thái g i a o đi theo nữ tử hoàn mỹ bên người ngoài ra còn có hai bà lão nhẹ nhàng đi tới bích thủy đ ầ m trước ở nhà tranh t r o n g chăm chú mà vừa cẩn thận kiểm tra diệm p h ạ m thân thể đều lộ ra sắc mặt khác thường có thể cho rằng thành khí một tên bà lao nói như vậy hiếm thấy hiếm thấy thân thể a tiếng nói hạ xuống nữ tử hoàn mỹ cùng hai tên bà lão ly khai tần giao vẫn chưa ly khai lúc này xung quanh hoa đ ả o tỏa ra phấn hồng một mảnh thế nhưng nàng như người n g còn yêu k i ề u hơn hoa dáng dấp yểu điệu khẽ cười nói ngươi trong lòng nhất định có rất nhiều nghi vấn yên tâm đi chúng ta sẽ không hại ngươi ngược lại ngươi đại cơ duyên đến các ngươi đến cùng phải làm gì lý lao bản nói chuyện đạo trong lòng kỳ thực rất chờ mong đồng thời lý trí dĩnh cũng đang nghĩ hắn vơ vét diệp phảm cơ duyên hẳn là sắp xếp như thế nào hắn đâu tần h giao ớ i t r quyến a nắm g dung k rũ liếc nhìn hắn một chút khanh khách nợ nụ cười ninh ninh gõ má của hắn nói cơ duyên to lớn đem rơi vào trên đầu ngươi sau đó nếu có điều thành tuyệt đối không nên quên ta có thể không nói nhiều như vậy đều nói sao lý trí dĩnh do hỏi ta luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào phi thường không đúng lấy ngươi cơ thể làm thanh khí ôn dưỡng đại đế trái tim khiến cho duy trì sức sống đồng thời nó hội truy nuôi dưỡng cơ thể ngươi ngươi nói đây có phải hay không là cơ duyên to lớn chuyện này lý lao bản trầm mặc hắn không nói gì chuyện này hắn đã sớm biết hiện đang nói cái gì cũng không quá bất cẩn thư ngươi không cần lo lắng cái gì đại đế thánh tâm đã bị phong ấn t ầ n giao cười nói phong ấn đều trái tim đối với ngươi mà nói sẽ không có quá đa số thương tổn đối với thân thể của ngươi chỉ có thể hữu ích mà không có hại tần dao hơi thở như hoa lan ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng thổi một cái khí cười ngọt ngào nói ngươi nếu thật sự có thể ôn dưỡng này viên thánh tâm chúng ta điện hạ tương lai nhất định hội lấy thân báo đáp đây chính là toàn bộ đông hoàng vô số nam nhân giấc mơ a không biết tại sao ta cảm thấy ta hay vẫn là từ chối tương đối an toàn lý Chi dĩnh nói chuyện đạo vận mệnh điều khiển ở trong tay người khác bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn được cơ duyên ngươi nhưng muốn tự tuyện chớ ngu rồi tần giao ở hắn trên c h á n khẽ nhấn đầu ngón tay nói này viên thánh tâm đủ khiến ngươi lần thứ hai thoát thai hoàn cốt nếu không là người nắm giữ loại thể chất này rất khó tìm đến ngươi cho rằng như vậy cơ duyên hội rơi vào trên đầu ngươi sao tương lai điện hạ đem lấy này thánh tâm tu luyện một loại vô thượng yêu pháp hội lấy thân báo đáp làm thê tử của ngươi như vậy tuyệt đại giai nhân làm bạn ở bên ngươi còn có cái gì không vừa lòng vẫn là không ổn lý trí dính nói chuyện đạo mỹ lệ đều cô nương ta tự nhiên sẽ động lòng thế nhưng luôn cảm giác chuyện này không quá đáng tin ta xem hay vẫn là quên đi nay có thể không thể kìm được ngươi tần giao nói chuyện đạo sau đó ngươi sẽ không hối h ậ n có thể không nên quên ta nha tiếng nói hạ xuống tần giao lại đang lý lao bản bên thai thổi một cái khí loại hành vi này quả thực là khiêu khích lý lao bản nhuộm hắn sinh ra đưa nàng giải quyết tại chỗ đều năm tháng thế nhưng ở đây hắn vẫn chưa s ẵ n g bậy dẫn đến chính mình bởi vì nhỏ mất lớn tần giao thấy lý trí dĩnh tựa hầu ngoan cố không thay đổi muốn khuyên nữa nói cho biết một phen nhưng là phát hiện khuyến cáo không được liền xoay người lý khai sau ba ngày nữ tử hoàn mỹ nhan như ngọc tần giao còn có hơn mười người bà lao xuất hiện ở đảo viên trong đem cầm cố ở nhà trước phòng một cái đủ to bằng vại nước tế thân thiết mặt trên có khắc các loại thú b ứ c vẽ cố ý d ặ n rào từ chiếc kia bích lục hồ sâu trong bốc lên hào quang lầm tấm sen vào trong rừng đảo diệp phàm bị trói trướng ở trên nhan như ngọc mười tám tuổi phong hoa tuyệt đại ngũ quan xinh xắn tuyệt sắc dung nhan linh lung đều dáng người như nước trong veo đồng thời phi thường lóng ánh ra thịt khiến người ta cảm thấy tinh khiết vô ngẩn t u y ệ n như thượng thiên tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn lý lao bản lý lao bản nhìn một chút nhan như ngọc không nói gì tựa hồ nhận、mệnh. Đan điểm đều không đem để tựa nhưng cùng ngạc nhiên, không sinh tử cùng tính trong hồ chi phúc vô một tử ở trong lòng. lúc ò n g l này đào viên trong cái bích đàm kia sóng lớn n g ậ p trời chín cái dài mấy mét màu vàng cá chép kéo một miệng quan tài thủy tinh nổi lên mặt nước nhất thời khiến người ta cảm thấy cực kỳ r ồ i r à o sinh cơ như là có một vùng biển mênh mông đang chấn động quan tài thủy tinh dài hai mét khoan một mét h ó n g ánh long lanh dưới ánh mặt trời lưu chuyển ra thất thải thần hoa phi thường bất phảm ở bên trong có một viên to bằng nắm tay trái tim đỏ tươi lướt át ó n g ánh đoạn h ậ t như là xích ngọc thần vị sán lạn cực kỳ mạnh m yêu đế chi tâm sao có muốn hay không ở bên trong làm chút tay chân một cái năm tháng từ lý trí dĩnh đều trong lòng bay lên bất quá rất nhanh hắn liền thả xuống ý nghĩ này hiểu rõ quá nội dung vợ kịch hắn biết này kỳ thực không cái gì chỗ hỏng đều đã như vậy cũng không cần thiết phản kháng ngược lại lúc này lý trí dĩnh vẫn đúng là cần phải cố gắng tăng lên một tí chính mình không ngất tàn niệm khẳng định thức tỉnh rồi rất nhiều đối thủ cuối cùng mạnh yếu khó để xác định bởi vậy hắn lý trí dĩnh nếu như không cố gắng tăng lên chính mình cũng thực lực đợi được tầng trời phong ấn song phương rơi vào g i ả n g co vậy thì thiệt thòi lớn ấn rồi khả năng hắn có thể phát triển cực hạn cùng thành tựu đều cực hạn đều bị hạn chế ở bởi vì đến tiếp sau trung thiên bất hủ tàn niệm chỉ có thể càng ngày càng nhiều nghĩ đi nghĩ lại lý trí dĩnh cảm thấy có chút là để trước mắt hay vẫn là đối mặt này một viên yêu đế tri tâm đi n đối, đối với này lý trí dĩnh bỏ mặc đối phương tiến hành không chút nào chống lại thậm chí cảm giác đối phương quá yếu còn ra tay giúp đỡ một tí làm như thế luôn cảm giác có chút không có chi tiết nhưng là nơi này vào lúc này chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám trăm hai mươi sáu yêu đế c h i tâm tiến vào lý lao bản thân thể sau đó hắn hoàn toàn có cơ hội luyện hóa thế nhưng hắn không có làm như thế mà là vẫn sử dụng thủ đoạn nhượng cái này trái tim phục vụ cho hắn đương nhiên hắn cũng sẽ chút ít cung cấp một chút linh lực bảo đảm trái tim có thể kéo dài phát triển yêu đế tri tâm bắt đầu phát huy hiệu quả nó lại như là đang bị rèn luyện giống như vậy phóng ra ánh sáng lóa mát hoa m à u máu bao phủ thân thể hắn không thể nào đại đế thánh tâm vừa chìm vào hắn mệnh t u n trong liền bắt đầu tẩm bổ cơ thể hắn làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế một tên bà lão lộ ra vẻ giật mình những người khác cũng rất khó hiểu đều lộ ra vẻ n g h i hoặc hay hay được một cái bà lao nói liên tục ba chữ hảo nói yêu đế thánh tâm bị ôn dưỡng sau có thể trường tồn hậu thế điện hạ có thể yên tâm lớn mật tu luyện vô thượng yêu pháp nhìn lý trí dĩnh nhan như ngọc nhất thời rơi vào trầm tư hào hảo nghĩ lý lao bản tuy rằng yêu thích nữ nhân xinh đẹp nhưng vẫn đúng là không thiếu cô nương xinh đẹp khi hắn những thế giới khác nữ nhân bắt đầu tu luyện thân thể cũng biến thành như nước trong e o n à y mỹ lệ thỏa thỏa thăng cấp đổi đại đặc biệt k ỳ yên nhiên cầm thanh tiểu long nữ triệu linh nhi cùng nhân nội tình đủ khiến lý lao bản sẽ không bị bất kỳ sắc đẹp ràng buộc ở ngươi được chỗ tốt làm sao không hướng về điện hạ nói cảm ơn cũng không nói hai câu đương lý trí dĩnh được yêu đế c h i tâm sức mạnh ôn dưỡng sau đó còn thần sắc bình tĩnh xem xung quanh cảnh sắc tựa hồ một điểm cũng không có nhúc nhích tâm dáng vẻ thần giao không nhịn được nhất thời nói chuyện lẽ nào ngươi liền không có lời nào muốn nói sao không biết nên nói gì lý trí dính nói chuyện đạo cưỡng ép tìm điểm lại nói chỉ có thể bị người xem thường chuyện này toàn t r ư ơ n g không còn gì để nói dù cho là nhan như ngọc trong lòng cũng có mấy phần đặc biệt cảm thụ làm thiên tri kiêu nữ nàng chịu đựng quá quá nhiều ngưỡng mộ ánh mắt ở lý trí dính bên này nàng nhìn thấy quá thế mỹ lệ thưởng thức thế nhưng cũng không có loại kia ý tưởng theo đuổi nữ nhân kiêu ngạo làm cho nàng có mấy phần k h ô n g phục cứ việc tâm lý này đối với nàng mà nói phi thường yếu ớt nhưng nàng cũng là nữ nhân bình thường nữ nhân hội có trong lòng nàng đều hội có đào viên trong v ạ năm n cổ đào mục như c h ấ t long lốn lượn mở rộng hoa đào từng đoá từng đoá từng cơn gió nhẹ thổi qua cánh hoa từng mảnh từng mảnh bay khắp trời khói mỏng như phấn h ồ n g yên lặng một hồi sau đó song phương liền tách ra lý trí dinh đối với trái tim kia hay vẫn là thật tò mò quả tim này ẩn chứa pháp tắc sức mạnh nhiều vô cùng hắn ôn dưỡng nó nó làm động cơ trợ giúp lý trí dinh thân thể trở nên mạnh mẽ đặc biệt trợ giúp lý trí dinh tu luyện hoàn toàn mới hệ thống tu luyện có lợi ích to lớn thoải mái lý trí dinh giật một g ọ n thánh tâm tinh huyết xuất đến mạnh mẽ rèn luyện một phen thân thể người cũng đ thật là lòng tham hiện tại biết yêu đế chỗ tốt rồi đi lúc trước nhưng cho rằng ta muốn hại ngươi ngươi nói nên làm sao cảm ơn ta tần giao liếc nhìn hắn một chút tiếng nói mang theo từ tính phi thường đêm hay mi tâm một nốt rồi son vì nàng tăng thêm một luồng khí chất đặc biệt lý trí dĩnh nói chuyện nói ta hiện tại rất nghèo không món đồ gì ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi ngươi còn có thân thể không bằng lấy thân báo đắc hảo thần giao hướng lý trí dĩnh nhẹ giọng nói rằng ngươi nói tốt không tốt đừng câu dẫn ta ta hội đương thật sự lý trí dĩnh bình tĩnh nói con người của ta tuy rằng rất bất trêu chọc cái gì người nhưng ta làm việc tất cả thuận theo bản tâm một khi ta m u ố n ta hội không chút do dự tiếp tục tiến hành nếu như ta không mớn trừ phi địa thế còn mạnh hơn người bằng không nói thế nào đều vô dụng trực tiếp như vậy như thế thẳng thắn như thế không có thể nói đùa đối mặt lý trí dĩnh tần giao có dũng khí không biết phải nói như thế nào cảm giác nữ nhân sao đều yêu thích chơi một điểm ám hội sự tình bản chất kỳ thực chính là các nàng nội tâm có nhu cầu xem lý trí dĩnh dáng dấp như vậy chút nào không chơi t r ò mập mở ý nghĩ hạo như muốn trực tiếp làm chuyện đứng đắn làm cho nàng cảm thấy có chút vô vị nhưng đồng thời cũng đánh trúng hắn sâu trong nội tâm nhu cầu cho nên nàng trong lòng cũng có như vậy một chút xíu cảm giác đặc biệt nam nhân có ở phương diện khác nhu cầu nữ nhân cũng sẽ có các nàng chỉ là bởi vì một vài vấn đề rất ít biểu lộ ra mà thôi nếu là nữ nhân thật thả ra coi như là nam nhân đều không chịu nổi bằng không các nàng là bệnh thần kinh không phải vậy tại sao muốn đi t r e o chọc nam nhân trầm mặc chốc lát tần giao hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ta tới nơi này là vì thông báo ngươi chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bạn rút đi ngụy quốc ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt lý trí dĩnh nghe vậy hai hàng lông mày hơi nhữu lại tình huống như thế so với nguyên nội dung vợ kịch sớm sẽ không phải là thần giới dùng làm cho thẳng nội dung vợ kịch công năng n ư ợ n hắn lý lao bản thay thế diệm phạm chứ nếu là như vậy n à y diệp phàm hẳn là sắp xếp như thế nào tự thời đại hoang cổ truyền thừa xuống cơ gia bọn hắn có di động chúng ta hoài nghi bọn hắn khả năng muốn ra tay với chúng ta tần giao nói chuyện đạo cụ thể chuyện gì xảy ra ta cảm thấy ngươi hay vẫn là không nên hỏi nhiều chuyện này huyền、nguyên、phái nhìn như nhân tộc môn phái, kỳ thực đã sớm bị nhan như khống, phát hiện không định cách hiện kinh nhân nguyên xuống quyết xuất tuyệt bày bây này. môn ngọc trường nàng ổn, nàng nơi thấy, bây giờ tu Vi Sơ Thành, bị cơ gia cái cái điểm, triệt tài diễm tộc một một vật, cứ Cơ sớm kỳ đã bị là muốn bắt chúng ta thử đao tần giao cho rằng lý trí dĩnh trong lòng mê hoặc liền chủ động giải thích vốn là một cái thân thể vậy cũng không tính là gì nhưng là cơ gia nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả thủ hộ ở bên không thể cho phép bất ngờ sinh nếu là chết yểu bọn hắn hội đem toàn bộ đông hoang l ậ tung t chúng ta không ai có thể chạy thoát địa thế còn mạnh hơn người có lúc thế lực không được gặp phải sự t ì n h chỉ có n h ư ợ n g bộ lui binh không có đường khác có thể đi nhan như ngọc phi thường quả đoán ngay khi ngày đó hạ lệnh toàn diện lui lại ly khai ngụy quốc chuẩn bị đi nhờ vào một vị yêu tộc đại năng nhưng là cơ gia đến tốc độ cực kỳ nhanh các nàng còn không có rời khỏi ngụy quốc liền bị cắt đứt đường đi đây là ngụy quốc vùng phía tây một mảnh núi hoang s ơ n mạch vô tận thảm thực vật rất ít nhiều là đất khô cằn truyền thuyết thời cổ nơi này sinh quá kinh thiên đại chiến trở thành đất không lông từng tòa từng tòa núi lớn tủng vào mây trời nhưng không có một tia màu xanh biếc chóng lốc thật là hoang vu loạn thạch đất khô cằn núi đổ giàn giải g chiến trường cổ này lạnh lẽo thê lương cùng tỉ mịch tứ phương các tòa quặng hữu trên ngọn núi lớn đều có cường giả đứng thẳng cơ ra cao thủ như mây phong giải ra tứ phương ngay phía trước một tòa gãy vỡ trên ngọn núi lớn một cái nam tử mà cao tím mỹ phục gương tung bay còn như thiên thần hạ phảm hắn bất quá chừng hai mươi tuổi dáng vẻ hai con mắt như tinh thần phản lòng ánh đứng chắc tay một mình ngăn cản phía trước hắn cùng quần sơn hợp nhất cùng thiên địa hòa vào nhau càng làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên thiên nhân hợp nhất cảm giác n h ợ n g người không thể suy đoán độ sâu thiện vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta yêu tộc một người trung niên mỹ phụ tiến lên trầm giọng hỏi ta thần thể sơ thành được nghe yêu đế hậu nhân ở đây chuyên tới để ước chiến tên này nam tử mặc áo tím cao quý không tàn nổi nhưng lại cùng thiên địa tự nhiên giao hòa thần s á t hắn bình thản lời nói nhẹ nhàng chầm rãi điện hạ nhà ta thân thể có bệnh không thể độc thủ xin ngươi ngày khác cất chiến mỹ phụ trung niên truyền thanh nói tử y hiểu lời của nam tử rất nhẹ nhàng như gió xuân hưu hưu mà đến nói đã như vậy ta cũng không m i ễ n cưỡng mời tướng mời đem yêu đế thánh binh lưu lại thần thể sơ thành sau thế gian ít có ta vừa ý thần binh thiếu hụt tiện tay vũ khí mỹ phụ trung niên sắc mặt không hề thay đổi nói ngươi đang nói cái gì ta căn bản ngay bất động chúng ta không có cái gọi là thánh binh nam tử mặc áo tím phía sau xuất hiện hai tên thanh lệ cảm động tỷ nữ các nàng cung kính lập ở phía sau một người trong đó k h ẽ mở môi đỏ thanh âm chát chúa em t hai nói ba năm trước yêu đế phần mộ xuất thế chấn động đông hoàng dương mộ trong bắn ra rất nhiều thông linh vũ khí đáng tiếc đạo kinh chưa hiện ra yêu tộc đại đế thánh tâm lao ra sau cũng tung tích m ở mịt mà này thanh yêu đế thánh binh phá tan năm vị đại nhân vật ngăn cản bị các ngươi điện hạ lấy tụ bạo bùn xào đoạt làm sao có khả năng chưa ở trong tay của các ngươi đại đế thánh binh dù cho rơi vào điện đã hạ thủ lý cũng là chuyện đương nhiên các ngươi cơ ra dựa vào cái gì muốn đòi lấy mỹ phụ trung niên vẻ mặt không lành nam tử mặc áo tím tuy rằng bất quá t r ư ừ n g hai mươi tuổi dáng vẻ thế nhưng là phi thường chấm sắc hơi giơ tay nhấc chân tựa hồ có đạo cùng pháp tắc đang lưu t r u y ề n hắn hoan độ mở miệng nói yêu đế thánh binh ta tình thế bắt buộc bên cạnh một gã khác tú lệ giọng cô gái như dọn nước rơi vào khay ngọc nói công tử nhà ta thần thể sơ thành chỉ có yêu đế thánh binh mới có thể cùng hình ảnh xứng đôi khẩu khí thật là lớn không biết thần thể có hay không danh bất hư chuyển mỹ phụ trung niên cười gằn nam tử mặc áo tím hát múa nhẹ vẻ mặt hờ hững hai con mắt thâm thúy bình tĩnh mở miệng nói đã như vậy các ngươi đều có thể sống đến n h ư ợ n g lao thân đến thử xem thân thể đến tột cùng đáng sợ dường nào mỹ phụ trung niên tự mình tiến lên trong miệng p h u n ra một đạo xanh quang trạng thái như liễu diệp trắng lóa hướng về nam tử mặc áo tím chém thong ớ i Nam mạc tím tử t áo rong tự nhiên căn bản không nhúc đ í c h tay áo phấp hối hắn đứng chắp tay thế nhưng vào đúng lúc này tất cả mọi người đều thất kinh màn đêm đột nhiên hạ xuống hoàn toàn đảm đạm mà ở sau người hắn xuất hiện một bộ cực kỳ hình ảnh kỳ lạ bách hải m á liệt một vầng minh nguyệt trong sáng từ từ bay lên vương xuống thánh khiết á n h bạc hải thượng thăng minh nguyệt tất cả mọi người tất cả đều khiếp sợ đây là thượng cổ đại năng luân hải cảnh tượng kỳ dị hắn dĩ nhiên tu thành không hổ là t h ầ n thể v â n g trăng sáng kia tại chỗ ổn định mỹ phụ trung niên liễu diệp thần minh trong nháy mắt đem hóa thành bột mịn sau đó thánh khiết minh nguyện chuyển động tên k ê u cường giả yêu tộc không thể rên gì một tiếng liền hóa thành sương máu hình thần đều diệt tu sĩ không phải quá ra gia da gia, giao thủ lại càng không là giải trí yêu tộc không dám toàn lực độc thủ bởi vì biết đem đối phương đánh chết sẽ khiến cho to lớn sóng lớn nhưng là đối phương nhưng dám giết chết bất kỳ khiêu khích người nhân vị gia tộc thế lớn không có cái gì không dám làm dưới màn đêm bích hải sóng nước lấp loáng một vần minh n g u y ệ t trong sáng treo lơ lửng trên không nam tử mặc á o tím đứng c h ắ p tay trước sau cũng không từng động đậy không nói ra được hờ hưng cùng phiêu miểu người cảnh giao hòa như thơ như họa cái này bức m g trang đến mức không sai dẫu mở trong hư không một giọng nói vang lên mọi người ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy trên bầu trời có một cái con mắt thật to đây là đây là vật gì bất luận yêu tộc hay vẫn là nhân tộc nhìn thấy cái này con mắt đều chấn động không tên t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bảy tái nộ kỳ diệu nối liền to lớn con ngươi chính là lý trí dĩnh tu luyện được tiên ma thần nhãn cái này con mắt vừa ra tới tất cả mọi người cảm giác mình tất cả tựa hồ đang bị hóa giải ra như thế ngươi là ai nhìn lên bầu trời có người do hỏi tại sao nhìn chằm chằm chúng ta trên trời con mắt không có hồi đáp gì cơ hạo nguyệt rộng mở nói chuyện xin hỏi tiền bối là ai ở đây có chuyện gì con mắt thật to không nói gì kỳ thực lý trí dĩnh xuất hiện là có mục đích hắn cũng không phải vì trang bức ngoài ra hắn căn bản không có ý định động thủ lần này sự xuất hiện của hắn là vì giải quyết một vấn đề để cho mình giấu đi càng sâu có nhân vật mạnh mẽ tôn lên hắn sẽ trở nên không đáng chú ý như vậy không có người sẽ nghĩ tới hắn chính là vô hạn đại đế như vậy hắn đến tiếp sau hành động đều sẽ càng thêm dễ dàng cứ việc vô hạn thần miếu ở mình thế nhưng đây chỉ là một mặt ngoài đồ vật ở bên trong đồ vật người khác cũng không biết không biết chính là bởi vì vô hạn thần miếu kỳ lạ như vậy vì lẽ đó lý trí dĩnh vô hạn thần miếu phát triển tốc độ lấy bao nhiêu phương thức nhanh chóng mở rộng vấn đề duy nhất chính là lý trí d ĩ n h chính mình vạn thân thiên tinh phân giải thân thể tốc độ không đủ nhanh hạn chế vô hạn thần miếu nhanh chóng phát triển ta ở đây cảm ứng được có người ở triệu h o à n ta con mắt thật to đông nhiên tỏa ra h à o quang nhàn nhạt, nhạt ai ở triệu h o à n ta âm thanh như lôi như xa phảng phất một cái nào đó đại năng ở chô rất xa hỏi dò nơi này không có người triệu hoán đây là lý lao bản chính mình làm ra đến vì lẽ đó hắn đón lấy cũng có lý do an bài chuyện nơi đây lớn mật triệu h o à n ta lại vẫn không xuất đến con mắt thật o rộng mở toát ra đặc biệt hào còn đến dĩ nhiên không có tế phẩm không có người đứng ra thừa nhận này quá nhượng ta phẫn nộ rồi đã như vậy vậy các ngươi liền toàn bộ đi chết đi tiếng nói hạ xuống trên bầu trời chuyển đến từng trận nổ vang này rất sao là chuyện gì xảy ra bất kể là cơ hạo nguyệt cùng nhà của h ắ n người hay vẫn là yêu tộc bên này đều chấn động không tên một khối to lớn thổ địa không ở trên trời ngưng tụ thổ địa dần dần mà biến hóa đỏ phản phất là bị hỏa c h ò tiêu h đỏ như thế đây là làm sao cấm kỵ chiêu số thật đáng sợ chúng ta chạy mau một cái yêu tộc mỹ phụ la lớn bắt đầu hướng về một phương hướng chạy như liên lưu tinh hòa vũ từ trên trời giáng xuống từng viên một hỏa cầu thật lớn mang theo nồng nặc pháp lực khí tức làm người cảm giác được chấn động chạy người hai phe mã bắt đầu chia lạc chạy trốn cảnh tượng như vậy quá mức làm người chấn kinh rồi cái này mạnh mẽ con mắt bọn hắn đều không muốn đối mặt lý lao bản cảm giác mình là một người tốt tìm một cơ hội trợ giúp đại gia hóa giải tranh đấu liệu tinh h ò a vũ xem ra đáng sợ nhưng trên thực tế mọi người hay vẫn là rất dễ dàng né tránh ngoại trừ cá biệt đặc biệt xui xẻo bên ngoài đại đa số người có thể rất tốt né tránh ly khai song phương ly khai chiến trường cơ hạ o nguyệt lần thứ hai đuổi theo nhan như ngọc tuy rằng nhan như ngọc cuối cùng đào tẩu thế nhưng yêu tộc nhưng thiếu chết rồi rất nhiều người nay một phen chiến đấu lý trí d ĩ n h quả đoán cùng nhan như ngọc ly tán giữa lúc lý trí d ĩ n h ở phụ cận tìm kiếm dòng sông muốn theo nguyên nội dung vợ kịch tiếp tục thời điểm hắn t r ợ t phát hiện diệp p h ạ m lý trí d ĩ n h đi tới diệp p h ạ m bên người phát hiện hắn đem cơ tử n g u y ệ t cho tân phong cái này nàng là ai lý trí dinh hướng diệp phàm do hỏi chuyện gì xảy ra nàng là người của nhà họ cơ nhận ra được thân thể ta bí mật ta chỉ có thể cho đưa nàng trói lại diệp phàm hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta hiện tại chủ yếu chính là muốn mời nàng g i ú p một chuyện làm ta bùa h ộ mệnh nay dòng sông phía dưới có áng lưu ta xem đại chiến như vậy hội lan đến chúng ta không bằng trước tiên trốn phía dưới đi ý nghĩ này không sai lý lao bản tiếng nói hạ xuống nhất thời nhảy vào trong sông diệp phàm sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới lý trí dĩnh nhảy đã vậy còn quá nhanh chóng sau một khắc diệp phàm cũng không do dự nữa mang theo cơ tử n g u y ệ t tiến vào dòng sông đương ba người ghé vào một khối thời điểm lý lao bản có vẻ rất không có tồn tại cảm cơ tử nguyện liễu gia liễu d i ễ u nói cái liên tục lý lao bản hoàn toàn không để ý tới bây giờ ngoại trừ thái cổ cấm địa thiên tuyển t h á n h nữ còn có chính là nhan như ngọc cái này hoàn mỹ nữ nhân có thể làm cho trong lòng hắn lên mãnh liệt giữ lấy ý nghĩ trên căn bản phi thường ít ỏi dung mạo mà nói lý lao bản thừa nhận hắn xem là nông cạn hắn muốn động lực hoàn toàn là trồng mặt mà bắt hình rong bất quá lý trí dĩnh sẽ không chống cự loại ý nghĩ này thu tiên tiêu g i a o tất cả thuận theo bản tâm nông cạn liền nông cạn còn năng lực tính sao nếu là tẻ nhạt vô hạn thần miếu thánh nữ có thể cho hắn giải bờn vì lẽ đó trong ngày thường nồng cạn một chút cũng được chí ít trải qua thân cây trên một tháng sau đó lý trí d ĩ n h ba người bị ám lưu vọt tới một cái hồ lớn trong quá trình này lý trí d ĩ n h đánh giết không ít ở bên trong nước cảm thấy tỉnh lại bất hủ tàn nhiệm ở một cái đen tủi địa phương lý trí d ĩ n h ý nghĩ hơi động trong tay nhận nhất thời phát sinh ánh sáng xung quanh cảnh sát dần dần mà trở nên hơi rõ ràng ở này đ á y nước ngói vỡ t ư ờ n g đổ càng có rất nhiều cung điện di tích thiếu nữ mặc áo tím cơ tử nguyện bị diệp phạm lấy thần lực bao phủ trốn ở màn ánh sáng trong miễn cưỡng có thể thấy rõ hai ba mét bên trong bắc cảnh vận cả kinh nói trời ạ lẽ nào là thời tiền hoàng cổ di tích lý Chi dinh cùng diệp phàm hai người rất có hiểu ngầm không có tiếp lời mà là bước nhanh hướng về phía trước đi đến ở phía trước một tòa thật to đồng điện xuất hiện nó đáng vi cực kỳ quả là nhanh so với được với một tòa thành nhỏ khí thế b ằ n g bạc cũng không có sụp xuống, xuống bảo tồn vẫn tính hoàn chỉnh mặt trên ghì xanh loan lộ xem ra cổ xưa mà lại khí thế làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê lương cảm giác nhìn thấy lý trí dinh hướng một phương hướng di động những người khác nhanh chóng đi theo a đang lúc này màn ánh s á n g trong thiếu nữ mặc áo tím đột nhiên kêu lên sợ hãi nếu như nàng có thể động e sợ sớm đã chạy mất dép d i ễ p farm lúc đầu bị tòa kia như thành nhỏ giống như đồng điện hấp dẫn cũng không có lưu ý tình hình xung quanh cho đến lúc này mới hiện mấy chục bộ thi thể theo hắn đi lại sóng nước lưu động những thi thể này từ phế tích trong hiện lên xuất hiện ở sau người hắn không thấy do dung mạo của bọn họ đều bị một t ầ n g trá t r ạ n g dầu mỡ phong kín toàn thân như là kết liếu một t ầ n g kén xem ra rất yêu tả không phải là mấy bộ thi thể h có cái gì đáng sợ cái nào bên trong hồ nước không chết đối hơn người này là thời tiền hoang cổ xác ướp thiếu nữ mặc áo tím kêu sợ hãi sắc mặt tái nhuận cực kỳ nói thường ngày liền một bộ đều khó mà nhìn thấy nơi này dĩ nhiên kinh hiện mấy chục bộ tựa hồ còn có càng nhiều trời ạ nơi này là nơi nào d i ệ p pham tâm thần tập trung cao độ cẩn thận đề phòng hướng về phía trước tòa kia đồng điện đi đến đương đi tới gần thiếu nữ mặc áo tím nhìn thấy như thành nhỏ giống như to lớn cùng hùng vĩ đồng điện sau nhất thời sắc mặt trắng bệnh nói thanh đồng tiên điện sao có thể có chuyện đó nó lại thật sự tồn trên thế gian có cái gì không đúng sao diệp phàm thấy nàng vẻ mặt này càng thêm cảm giác bất an đi mau chúng ta mau chóng rời đi nơi này không phải vậy đều phải chết thiếu nữ mặc áo tím bị diệp phàm bắt đi đều không có sợ sệt thế nhưng giờ khắc này nhưng một mặt sợ hãi diệp phàm trong lòng cảm thấy lạnh lẽo hỏi đây là địa phương nào nói như vậy thời điểm diệp phàm xem lý trí dĩnh đ ỗ n g nhiên v h ấ t tay vận chuyển pháp lực đem tượng sáp toàn bộ kéo qua tiếp theo lý trí dĩnh nhìn một cái tượng sáp chính ở tiếp hận thấy cảnh này nhất thời nói chuyện nói lao lý ngươi thấy thế nào bản thân tính một quẻ đại cắt đại lợi lý trí dĩnh hồi đáp sau đó chỉ chỉ tượng sắp bên trong một cái đẹp đẽ nữ đạo cô xinh đẹp như vậy thật khiến cho người ta đáng tiếc à bất quá nếu trải qua qua đời hay vẫn là theo gió mà đi thôi không theo gió mà đi chỉ sợ sẽ trở thành bất hủ tàn niệm ký thác vị trí rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 828. t i ế n g nói hạ xuống lý trí dinh chóc ra một cái trá thi trên người dầu mỡ nhất thời lộ ra một bộ trông rất sống động thân thể đây là một cái đạo cô xinh đẹp như hoa như là đang say ngủ giống như vậy sinh động cực kỳ liên thích lên nết nhưng là vẹn vẹn trong n h y mắt s ắ p mặt hồng hào các đạo cô lập tức khô quát xuống tiếp theo huyết n ụ c khô bại hóa thành một c ô khô lâu sóng nước d u n g chuyển bạch cốt nát tan không lưu lại bất cứ thứ gì phương hoa dịch lão mỹ lệ như vậy đạo cô trong nháy mắt liền biến mất các ngươi có hay không một loại cảm giác ở thời gian trước mặt hết thể đều phải quỳ lý trí dĩnh xoay người hướng diệp p h à m cùng này cơ tử nguyệt nói rằng thời gian quá lợi hại đúng đấy nay t ử y thì cô nương cũng nói thật đáng sợ không thành tiên không được ca được rồi đừng cảm thán lý trí dĩnh nói chuyện đạo vào xem một chút đi đừng vừa nghe lý trí dĩnh tử y cô nương lúc này nói chuyện lớn tiếng đi vào sẽ chết người nghĩ quá nhiều lý trí dĩnh nói chuyện đạo bản thân thần toán vô địch nói không có chuyện gì là không sao đây là thanh đồng tiên điện ở trong cổ sử chỉ xuất hiện quá mấy lần lai lịch bí ẩn không có người biết được quá khứ của nó một khi đi nhầm vào không còn đường sống thiếu nữ mặc áo tím than thở nó là cường giả tuyệt đỉnh phân mộ mỗi lần xuất hiện đều sẽ chấn động đông hoàng nhân vật cái thế như thiêu thân lao đầu vào lửa liều lĩnh vọng tới đông hoang hầu như không người thành tiên những cái tia sừng sững ở tiên đạo đỉnh cao nhân vật tự nhiên khó có thể chịu đựng mê h o ạ c thiếu nữ mặc áo tím luân phiên nói từ lúc thời tiền hoang cổ nó liền từng xuất hiện truyền thuyết là tiên nhân tạo ra nhưng không có bất luận căn cứ gì vô tận năm tháng tới nay nó chỉ xuất hiện qua bốn năm lần mai táng rất nhiều nhân vật t u y ệ t đ ỉ n h thanh đồng tiên điện phi thường thần bí khu di tích này có thể ở đông hoang đại địa d ư ớ i di động mỗi lần đều xuất hiện ở khu vực khác nhau theo không có lương thực thông n ũ tri hà con sông tính mịch tây trôi đi được rồi lý Chi dĩnh nói chuyện đạo đó là đối với cường giả tuyệt đỉnh có tất sát hiệu quả ta lại không phải cường giả tuyệt đỉnh vì lẽ đó đối với ta mà nói hoàn toàn không hiệu quả chuyện này đây là cái gì lót dịp bất quá nhìn thấy lý Chi dĩnh không chút do dự tiến vào thanh đồng bên trong t i ê n điện bọn hắn cũng theo tiến vào bên trong mọi người tiến vào bên trong sau đó liền trên mặt đất nhìn thấy rất nhiều màu trắng b ộ t phấn chữ liền không có gì đẹp đẽ lý Chi dĩnh nói chuyện đạo xem hơn nhiều dễ dàng biến thành lập dị như thế người chuyện này diễm phán ngay xong cảm thấy rất có đạo lý hãy cùng lý trí dĩnh tiếp tục thâm nhập sâu theo hai người thâm nhập bọn hắn rất nhanh sẽ đi tới hai cánh cửa phía trước vừa nhìn thấy này hai cánh cửa diệp phàm khá là kinh ngạc bởi vì này rất như là một cái thái cực môn đạo gia trung y hiể truyền thống văn hóa từ khổng miếu đại thành điện của nhà đến lâu con đài t a n ma cung thái cực đồ được gọi là cổ trung quốc đệ nhất b ứ c vẽ diệp phàm nói chuyện lao lý ta xem cái cửa này không đơn giản khẳng định lý trí dĩnh nói chuyện đạo đi âm hộ lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống liền hướng âm hộ đi đến Diệp phàm vội vã theo tới.、Đột、nhiên, giống như là biển phàm theo như thanh hộ như gầm âm thanh đến. Âm ngư môn vã Đột truyền trong Âu quang như đoán, đến. ngư quang là sự ô n thẳng mà đến, dương ngư môn hộ trong、bạch、quang nhấp nháy, g thấu mà tới. hộ bạch mà mà xuyên s đối lập của đen và trắng sinh ở chết ánh sáng hòa lẫn âm dương nhị khí lưu truyền phô thiên cái địa xuất â m ẩm tiếng như là đại dương đang cuốn lên giận dữ lại như kinh sấm vang triệt c ử u thiên thập đ ị a thái cực sơ thành sinh tử đối lập âm dương nhị khí mông lung loại này va chạm cực kỳ đáng sợ có thể diễn sinh vạn vật, vật cũng có thể nhuộm tiên địa q u a n hữu đột nhiên miếng đồng xanh run lên x u ý t chút nữa từ lý lao bản trong biện khổ bay ra ngoài hắn liền vội vàng đem chân áp sau đó diệp phàm thái cực bay ra xác định ở âm dương trước cửa tuy giản dị tự nhiên nhưng cũng uy nghiêm như núi lớn lập tức nhượng âm dương nhị khí biến mất rồi đây rốt cuộc là bảo vật gì cơ tử nguyệt miệng nhỏ căng ra rất lớn nàng phi thường giật mình một đôi linh động mắt to lập lòe ra tia sáng kỳ dị diệp phàm cũng không có đáp lại đương gió hêm sóng lặng sau miếng đồng xanh trở lại trong cơ thể hắn hắn tiếp tục nhanh chân đi về phía trước âm ngư môn hộ đâm h o o ý cảnh như tu la địa ngục nào tới trước mặt vào đúng lúc này hắn cùng thiếu nữ mặc áo tím đồng thời nhìn thấy thây chất thành núi m a u chạy thành sông vô tận hải cốt hàng mấy chục mấy trăm vạn bọn hắn như sóng to gió lớn trong một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh đổ d i ệ p phàm kiên quyết không rời dùng sức đẩy ra màu đen âm ngư đại biểu tử môn mặt sau không có uy nghiêm đáng sợ sắc cơ không có một trường máu me có chỉ là một cái chống vắng con đường không biết kéo dài hướng về phương nào lao lý ta cảm giác thấy hơi không thỏa đáng a diệm phàm nói chuyện đạo trong lòng tổng có mấy phần bất an an tâm đi không có chuyện lý trí dĩnh cười nói đại cắt đại lợi chẳng mấy chốc sẽ đến lý trí dính tiếng nói hạ xuống quả đoán cất bước đi tới lý trí dính quả đoán lệ n h diệp phạm lập tức bình tĩnh lại chuyện đến nước này trải qua không còn đường quay đầu cùng với ở đây do dự còn không bằng thừa thế xông lên đi về phía trước qua đi tới nửa canh giờ cũng chính là một canh giờ lý trí dính đi tới phần c u ố i ngay khi phía trước hôn n ộ n mông lung âm dương nhị khí lưu c h u y ể n đây là một gian c h ố n g trải đại điện vẫn như cũng làm thanh đồng tạo nên trên đất có mấy cố rực rỡ n g i n g i mật cốt một cái to lớn tiên chữ khắc vào phía trước trên vách đồng có khó có thể nói rõ ý nhị càng là lấy máu tươi viết mà thành ghi dấu ấn vào thanh đồng bên trong vết máu như mới căn bản không có khâu cạn sán lạn huyết quang bắn ra bốn phía m à xuất phi thường yêu tả tiên hẳn là thánh khiết cực kỳ làm sao hội lấy huyết đến kinh nhợn loại này huyết rõ ràng không tầm thường cũng không biết qua đi bao nhiêu và năm hết thẻ cường giả huyết mục đều đã biến thành cho bụi chỉ có số ít cái thế cường giả lưu lại b á c h ụ t mà nơi đây tiên chữ trên huyết nhưng vẫn như c ũ đỏ tươi ướt át rực rỡ n g i n g i tự còn đang chạy xuôi thực sự nhượng người không thể nào tưởng tượng được sẽ không phải là tiên huyết chứ d i ệ p phàm hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta luôn cảm thấy cái này thanh đồng tiên điện quá mức thần bí người nghĩ quá nhiều lý trí dĩnh nói chuyện đạo đồ chơi này không cần thiết quá mức để ở trong lòng đỏ tươi ướt át dòng máu rực rỡ n g ờ i n g ờ i dấu ấn ở ngay phía trước trên vách đồng hình thành một cái to lớn tiên chữ có thể cao tới khoảng chín mét hào quang bắn ra b ố n phía sán lạn l o a mắt như óng ánh xích hả ngưng tụ mà thành thành tiên bí mật tận ở chỗ này sao cơ tử nguyệt hai mắt linh động khoe miệng l o n l o n nghiêng đầu quan sát tựa hồ muốn từ trong lĩnh ngộ được thần bí gì hào diệu sán lạn huyết chữ mang cho diệp p h ạ m lấy cảm giác khác thường hàn tĩnh tâm lương thần tinh tế thưởng thức hy vọng có thể hiện cái gì trong đại điện hỗn độn phung trào âm dương nhị khí lưu truyền này tiền đồ sán lạn tiên chữ có một luồng khó có thể nói do ý nhị vô c h i vô giác hai người này đều có chút vẻ mặt hốt hoảng p h n g phất tiết tìm thấy một luồng khó hiểu ý cảnh phía trước dân dân bắt đầu m ô n g lung tựa như nằm động kinh người có cảm giác không chân thực thiên địa có h i u sau đó lại phôn thịnh đang diện hóa đang sinh diện đại đạo thanh hư kỳ ảo mà lại thay đổi khó lường vĩnh viễn không bao giờ tịch d i ệ t các loại không tên cảnh tượng kỳ dị hiện ra khiến người ta vừa say mê lại mờ mịt rơi vào đến trạng thái mê man hai người đưa tay tự muốn về phía trước trộm tới chiếm lấy này một tia không tên quy tích có tiếng vạn vật chi mẫu thiên địa hữu hình nơi â m dương co cương đu kết hợp lại tẩm bổ vạn vật sáng lập sinh linh vô danh thiên địa khởi nguồn vô hình vô dáng xuất phát từ hư vô kéo dài không dứt như một sợi tơ nhện không gặp bộ dạng vĩnh viễn không bao giờ k h â kiệt thiên địa bản nguyên đạo căn bản trong lúc hoảng hốt hình như có một loại âm thanh ở trong đại điện văn vọng mê hoặc người đi tới muốn thăm dò thiên địa căn nguyên mở ra trúng rượu cánh cửa đây là một loại lớn lao mê hoặc phản p h ấ t hy vọng thành tiên đang ở trước mắt đại đạo luân âm không ngừng văn vọng như hoàng trung đại lữ khiến người ta triển ngộ cơ tử nguyện thần lực tuy bị phong thế nhưng giờ khắp này thân thể nhưng khôi phục tự do diện hiện vẻ an lành như mê như say chính ở từng bước từng bước đi về phía trước diệm pham cũng giống như thế trong thiên địa hình như có một ngọn đèn sáng treo cao ở trên tỏa ra vô tận thần vận chỉ dẫn hắn tiến lên này thiên âm đạo lý kỳ diệu vô tận phát môn hiện lên trước mắt một cái thần quang đại đạo phô hiện ở dưới chân của hán ở trong mắt bọn họ mà quên ta bước tuyển thiên hàng kim liên loan phượng bay lượn điểm lành ngàn đạo cầu vông v ă n cái ngũ s ắ c lộ ra bảy màu soi sáng các loại tường hoa không ngừng không cách nào chống đối mê hoặc không tự c h ú bước động bước chân hai người thành kính cực kỳ như được triệu hoán giống bị g i ậ n dắt chậm rãi tiến lên lý trí dinh đứng ở phía sau nhìn trước kia hơi kinh ngạc cũng có chút khinh bỉ kinh ngạc đó là bởi vì những n à y kinh văn nội dung có không ít xác thực là tu tiên kinh văn hoàng đình ba ngàn quyển này tiên chữ xác thực c ầ n chứa không ít đồ vật lý trí dĩnh hội khinh bỉ đó là bởi vì này kinh văn quá rối loạn quá tạc hơn nữa lời mở đầu không đáp sau ngữ quả thực là làm loạn nếu người nào thật năng lực lĩnh nộ g ảo diệu dựa theo trong này cung cấp phương thức tu luyện tuyệt đối sẽ bị hãm hại đến không muốn không muốn hảo nhìn là tốt rồi đừng đương thật lý trí dĩnh nói chuyện đem hai cái người kéo trở lại sau đó vung tay lên đem trong đại điện đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ nguy hiểm thật diệm pham tỉnh lại hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo lao lý cảm ơn nếu như không phải ngươi ta thật không biết hội xảy ra chuyện gì cảm ơn ngươi vị đại ca này cơ tử nguyện cũng nói cái kia cái kia ngươi tại sao không có mê mội đi vào ta có bát quái ở tay lý trí d i n h nói chuyện đạo sau đó đem bát quái lấy ra mặt trên thái cực rộng mở c h u y ể n chuyển động tỏa ra thần bí hào quang bát quái phản phất sống lại như thế từng cái từng cái pháp tác phủ văn không ngừng m à nhảy lên cảnh tượng như vậy lệnh diệp phàm khiếp sợ không tên cơ tử nguyện cũng chấn động nhìn nàng từ chưa nghĩ tới phía trên thế giới này dĩ nhiên có thần bí như vậy đổ vợn bản thần côn sau này cũng là danh xứng với thực lý trí dĩnh khẽ m ỉ m cười sau đó ai tìm ta xem bói ta cũng có thể coi là đến càng đúng đương nhiên có thể càng chuẩn là một chuyện nhưng lý lao bản căn bản sẽ không cho người khác tính là gì quái xem bói vật này nói cho người khác biết quá nhiều có rất lớn tác dụng v ụ lý trí dĩnh xem bói chỉ là muốn biết tương lai k h ô n g chế toàn bộ thế giới nội dung vợ kịch hướng đi miễn cho vỡ ảnh hưởng thế giới phát triển thôi vào lúc này đẫm máu tiên c h ư chia làm hai nửa hình thành trúng rượu cánh cửa ở tại bên cạnh cách đó không xa nơi đó hôn đội cuột âm dương nhị khí lưu truyền nhưng cũng rất không cân đối không ngừng sụp đổ cùng rơi xuống tựa hồ đang hình thành một con đường bản thân tính một quẻ chúng ta đi ra ngoài thời cơ đến đại kỳ ngộ đang ở trước mắt lý trí dinh nói như vậy thời điểm ánh mắt trở nên phi thường chăm chú toàn bộ người tâm tình trở nên hơi dâng trào huyền h o a n g chi khí tức sẽ xuất tràng v ậ t này quá là quan trọng cũng quá hữu dụng chỗ trở thành đại la kim tiên sau đó lý trí dinh tuy rằng có thể vận chuyển p h á p tắc sức mạnh thế nhưng từ tiếp xúc p h á p tắc vận chuyển p h á p tắc đến trường không p h á p tắc siêu việt phát tắc này cần thời gian liền dài đằng đắng cần trả giá nỗ lực lớn vô cùng Vất quá này cũng không phải lý à hoàng là này làm nào. không khí, không huyền chi chính nhất thời thượng ở, ở tiên tự bên cạnh, hôn xương mù dưới, lại có một đạo chỗ hổng, đồng bích đánh phương đường đường trong. tiên bên độn sương đồng miễn cương đánh xuyên qua, một cái bị người làm mở ra đến con đường loang loang dẫn có Cái có cái đạo dưới, tắt, tốt tắt một tự một một biết tới qua, lại lộ lộ, l mù mở ra ở, ở bị bị trí dính chỉ vào cửa động đối với khiếp sợ ai phá tan nơi này diệp phàm nói chuyện với cơ tử mới nói nơi này liền lối thoát chúng ta đi tiếng nói hạ xuống lý trí dính hướng về trước vừa đi tiến vào động trong miệng lý trí dính tâm tình có chút kích động nhìn thấy sự tồn tại của nó hắn phi thường đều vui mừng hôn đ ộ n chung bóng mở đi ra đi lý trí dính đạo khí vận chuyển một miệng chuông lớn nhất thời suất đến rồi quay về huyền hoàng chi khí liền điền cùng hấp thu nơi này huyền hoàng chi khí nhiều vô cùng lượng rất sung túc lý trí dính hấp thu đến phi thường hăng say vào lúc này diệp phàm cũng mang theo cơ tử n g u y ệ t đột phá cửa động phi tới nhìn thấy huyền hoàng chi khí cơ tử n g u y ệ t kích động không tên nhanh lên một chút thu lấy đó là huyền hoàng chi khí đây là tu sĩ luyện khí tốt nhất đồ vật ta đã vậy còn quá nhiều Khó khí, chỗ, có thể được mảy may huyền hoàng chi khí, là có mà một mảy may vài tin nổi, được l à có t h nhiều như Huyền hoàng chi ể nơi nào năng lực có nhiều như vậy. k h í đâu chỉ đơn chỉ Chi như giản vậy. Lý dĩnh đối với huyền hoàng chi khí lý giải tuyệt đối muốn qua ở đây bất kỳ người thế nhưng hắn không có trang bức vào giờ phút này trang bức chính là vờ ngớ ngẩn nỗ lực làm chỗ tốt mới là đạo lý quyết định ngươi chiếc chung này h ả o đặc biệt nhìn thấy lý Chi dĩnh hôn độn chung bóng mờ diệp phạm nói chuyện theo ta trước đây từng thấy có chút tương tự bất qua hình tượng sai biệt rất lớn đương nhiên sai biệt rất lớn không lớn hắn lý lao bản như thế nào che giấu mình thả ra ngoài hỗn độn chung bóng mờ đó là nhiều hơn một chút rực rỡ đồ vật mặt khác công năng cũng không có toàn bất cứ lúc nào đều muốn bảo lưu một ít lá bài t ẩ y này trải qua n h ư ợ n g lý trí dĩnh hình thành một loại quen thuộc giữ lại chính mình chiến đấu hỗn độn chung bóng mờ tự nhiên không cần ẩn giấu nhiều thiếu xem lý trí dĩnh rút lấy huyền hoàng chi khí này hỗn độn chung bóng mờ dần dần mà trở nên ngưng tụ chân thực d i ệ p phàm là một trận đất cao hắn đem đạo của chính mình khí lấy xuất đến một cái đại đình cũng bắt đầu tiếp thu huyền hoàng chi khí hưu khó mà tin nổi thật là mạnh mẽ cơ tử nguyện hướng lý c h í dĩnh nói chuyện đạo ngươi nhất định là nhìn vô hạn thần miếu cái kia trung sau đó cũng quyết định dùng trung tới làm chính mình đạo khí đúng không không kém bao nhiêu đâu lý c h í dĩnh mỉm cười nói bất quá ở vừa bắt đầu ta đã nghĩ qua dùng trung sau đó vô hạn thần miếu truyền thuyết n h ợ n g ta kiên định hơn điểm ấy hai người đối thoại thời điểm đông nhiên một luồng càng thêm dậy đ ặ c huyền hoàng chi khí dũng lại đây lý c h í dĩnh hôn độn trung bắt đầu rồi điên cuồng nhất hấp thu cơ tử nguyện rộng mở lớn tiếng rít gào lên mau mau nhanh cái kia là mạnh nhất huyền hoàng căn nguyên lý trí dĩnh triển khai bắt đầu bắt huyền hoàng căn nguyên bất quá hắn cũng không phải cùng diệp phàm cướp g i ậ n mà là một nơi khác nô ra huyền hoàng căn nguyên bên k i t đều huyền hoàng căn nguyên số lượng có hai cái diệp phàm căn bản là không thấy cơ tử nguyện cũng không thấy một cái huyền hoàng căn nguyên bị hỗn độn chung bóng mở hút một cái thu trong nháy mắt liền bị lý trí d ĩ n h luyện hóa dung hợp loảng xoảng rộng mở hỗn độn trung triệt để nát tan sau đó quá một đạo huyền hoàng căn nguyên bay vào lý lao bản trong thân thể sau một khắc lý lao bản bên trong thân thể đồng xanh cũng đi ra ngoài đem một đạo khác huyền hoàng căn nguyên chạy về đến rồi chuyện này này so với nguyên diệp phàm đến cũng biết đến quá nhiều thứ tốt chứ bất quá biến hóa như thế lại làm cho lý trí d ĩ n h có chút kinh hỉ bởi vì chuyện này ý nghĩa là lý trí d ĩ n h thu hoạch càng nhiều c h ỗ t ố t phá tan phong tỏa phá tan hạn chế lý trí d ĩ n h thuận lợi rời khỏi nơi này xuất hiện ở một cái hồ nước trên không diệp phàm cùng cơ tử nguyệt cũng xuất đến rồi lý trí d ĩ n h nhìn một chút hai người nói chuyện nói ta còn có chuyện các ngươi trước tiên tán gấu tiếng nói hạ xuống lý trí d ĩ n h liền hướng một chỗ chạy đi phía sau hắn nghe được diệp phàm âm thanh đem bọn ngươi cơ ra cộ kinh cho ta liền viết ra đi cái gì cơ tử nguyệt lấy mắt to như nước trong veo chừng mắt hắn nói ngươi đây là giặc cướp hành vi không sai ngày hôm nay ta chính là muốn đánh cướp d i ệ p pham nụ cười sán lạ nói hơn nữa cái gì đều muốn đánh cướp bảo vật giao ra đây cổ kinh giao ra đây ly khai cãi vã đều địa phương lý trí dính đi tới một hàng núi xoay người liền trốn ở bên trong hỗn độn t r u n g đạo khí bóng mở đã kinh biến đến mức phi thường chân thực tuy rằng nó như thế nào đi nữa chân thực đều không phải hỗn độn t r u n g nhưng nếu như tương lai hắn có cơ hội bắt được hỗn độn chung như vậy dùng đạo khí cùng hỗn độn chung dung hợp tế luyện hắn em c ó thể trực tiếp trưởng khống một cái vô cùng cường đại thần khí nhiều lần ngưng tụ phá nát hỗn độ n chung huyền hoàng chi k h í ở dung hợp bên trong không ngừng mà tan giã lý trí dĩnh nỗ lực ngưng luyện ra đến hỗn độ n chung n h u ộ n huyền hoàng chi k h í cùng hỗn độn chung dung hợp đến càng thêm tấn ở nhiều lần rèn luyện bên trong lý trí dĩnh đối với hỗn độn chung cô động thủ đoạn cũng có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải hắn hỗn độn chung đạo khí cô động độ càng lúc càng nhanh mặt trên khi tức cũng vượt cổ điển dần dần mà có một loại vượt cảm giác yêu đế chi tâm lý trí dĩnh có nghiên ép nó cũng sẽ vì nó cung cấp sức mạnh, nó chỉ có nó mạnh, nó tồn, mà không sẽ vì mà thể thể t bảo r ư ở n g t h à nhiên Lý c h Dinh dường không có như n g có u y như v ậ yêu nghiền ép y đế chi tri â m mặc thế tuyệt thể t nhưng không chơi cũng này đối đồ bỏ ư Đương ở n thành. n g h ê yêu n đế chi tâm, tâm tựa hồ cũng nhận ra được lý trí dinh thái độ muốn muốn chạy trốn lấy mạng nhưng là nó chưa thành công bởi vì lý trí Chí dinh chính là kim tiên ở kim tiên phía trước yêu đế c h i tâm căn bản là không thể đào tẩu bén g o a n phối hợp ta lý Chi dinh nói chuyện đạo ta thực lực mạnh mẽ còn có thể trợ giúp hậu duệ của ngươi trưởng thành nếu là ngươi không giúp ta như vậy ngươi ly khai nơi này sẽ trở thành bất hủ tàn n i ệ m ký thác mục tiêu đến lúc đó ta sẽ chỉ làm ngươi hủy diện hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác đều lựa chọn yêu đế c h i tâm tựa hồ có hơi nhận m ệ n h dần dần mà trở nên yên lặng đây mới là đối với vốn là không có ta ngươi căn bản là không thể vĩnh viễn tiếp tục trường tồn nhưng là hiện tại ta ôn dưỡng ngươi ngươi năng lực tiếp tục trường tồn ngươi nên hài lòng lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo sau đó nhắm mắt lại bắt đầu rút lấy yêu đế tri tâm sức mạnh dâng trào sức mạnh nhuộn lý trí dinh độ tu luyện bắt đầu thêm mau đứng lên người nào đó thân thể bắt đầu gánh chịu càng nhiều quy tắc cùng phát tắc thân thể của hắn tế b à o thậm chí là dân nạ ở bề ngoài không có thay đổi thế nhưng bên trong lại bắt đầu biến thành p h á p tác bắt đầu ở tự mình điều chỉnh đây là một loại hoàn toàn mới lô xác độ rất chậm thế nhưng là rất trọng yếu bởi vì nó đối với lý trí dĩnh có tác dụng lớn lao thân thể ra như đồng đạo văn đạo văn cực kỳ mạnh mẽ có thể khiến người đường nét trở nên nu h ò a khí độ trở nên phi phạm tu luyện người nữ nhân hội trở nên càng đẹp hơn nam nhân hội trở nên càng soái bởi vì tu luyện sau đó người cùng tự nhiên càng thêm hài hòa hết thể đều trở nên phối hợp Tự thay nhiên có dung khí dung nhan khí hiệu đại đổi có quả. ở lý trí dĩnh tu luyện đại đột phá sau đó hán dung nhan tuy rằng không có rõ ràng biến hóa thế nhưng những cái tia đường nét có điều chỉnh rất nhỏ tuy rằng chỉ là điều chỉnh rất nhỏ nhưng ngũ quan làm cho người ta cảm giác có biến hóa không nhỏ p h á p tác khí tức ở trong lòng g i ò n g chơi thời khắc này lý trí dĩnh giọt máu thân thể trong nháy mắt nhiều hơn một trăm người phương xa toàn bộ yên quốc vô hạn thần miếu sắp nổi lên phạm vi triệt để bào phủ đi thời khắc này lý trí dĩnh đem vô hạn thần miếu lực trường không độ tăng lên tới một cái toàn độ cao mới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 830. người giàu có hay vẫn là quá nhàn sao ở tại nhà lớn bên trong lý trí dĩnh nghe song giáo hoàng t ú hồng báo lại nhất thời nói chuyện đạo này không được chúng ta đến cho bọn họ tìm việc tình làm nhàn rỗi người cần làm thần quốc cống hiến càng nhiều tín ngưỡng sau đó lý trí dĩnh cho phú nhân môn lấy một cái hoạt động nói thí dụ như hàng năm một tháng long trọng hoạt động ăn cơm cầu xin tuần lễ lắng nghe chân lý mỗi tháng cử hành một lần n g u y ệ n kết hàng năm cử hành một tháng hoạt động xuyên thấu qua các loại hoạt động đem vô hạn thần miếu đánh vào trong cuộc sống khiến người ta không tự chủ đem vô hạn thần miếu nguyên tắc dung nhập vào cuộc sống của chính mình bên trong cứ như vậy bọn hắn tại mọi thời khắc liền làm vô hạn thần quốc cung cấp tín ngưỡng sức mạnh làm thần quốc triển lớn mạnh làm c ô n g hiến lý trí dinh thậm chí cảm thấy vô hạn thần miếu thánh nữ muốn phụ trách khiến người ta nhàn rỗi không chuyện gì làm người thảo luận thần ý nghĩa thần vị trí thần uy nghiêm thần duy nhất nhuộn bọn hắn hảo học ả o h tập vô hạn h à g nghĩa nhuộn bọn hắn tại mọi thời khắc cảm giác được vô hạn vĩ đại hiện đại các loại tông i á o một ít nội dung lý trí dính đều sẽ chuyển trở tới đây người khác tiên tiến đ lý trí dinh tuyệt đối sẽ không bởi vì không tín nhiệm bọn hắn hoặc là không tin tưởng bọn hắn mà từ chối tiếp thu cần muốn học từ người khác bên kia rút lấy trí tuệ này là chuyện vô cùng trọng yếu lý trí dinh c ủ a vũ đại gia đi đem vô hạn ảo diệu mở rộng đi ra ngoài đồng thời lập ra một cái sách lược trước tiên ở vô hạn thần miếu sức ảnh hưởng phi thường yếu ớt thời điểm vô hạn thần miếu trước tiên muốn cho thấy chính mình là hữu hảo hài hòa như thế làm tự nhiên là có lý do vừa bắt đầu liền biểu hiện ra nồng đậm ác ý vậy làm sao tuyên truyền cùng mở rộng đâu huống hổ vô hạn thần miếu bản thân cũng không phải tà ác t ô n miếu Thứ thần hạn yếu, miếu đương vô c ó có nhất định sức ảnh hưởng muốn người tôn trọng thời điểm. Có thể thích hợp muốn cầu người khác điểm, sức cầu vô hạn thần miếu tồn tại, tôn trọng vô hạn thần miếu phong tục tập thần hạn phong quán. hạn miếu miếu vô Ôm. Vô C. đối với người khác vô hại yêu cầu này bình thường có thể được thỏa mãn chờ vô hạn thần miếu sức ảnh hưởng ở địa phương hết sức quan trọng thời điểm vô hạn thần miếu là có thể tiến hành các loại hoạt động tuyên truyền đồng thời có thể bắt đầu hành hiệp trưởng nghĩa nhượng càng nhiều người hiểu rõ vô hạn thần miếu rõ ràng vô hạn thần miếu như vậy mấy người sẽ bị c ả n hóa gia nhập vào có cộng đồng ý nghĩ cùng n ô n ngữ người cũng sẽ gia nhập vào thông qua vô hạn thần miếu khóa chặt lý trí d ĩ n h ở diễn quá trong khu vực hiện không ít lặng lẽ lộ đầu bất hủ tàn nhiệm rất hiển nhiên những cái kia không nớt tàn nhiệm khả năng cảm thấy nhân vật chính ly khai hoặc là dựa theo bọn hắn nào đó loại phương thức phán đoán cần muốn rời khỏi sau đó liền đi lý trí dính không cách nào nhận ra được bọn hắn vì lẽ đó bọn hắn cũng xuất đến rồi những này không ngớt tàn nhiệm xuất đến sau đó l i ề n bắt đầu lặng lẽ tụ hội loại này tụ hội cùng chuột hội gần như tuyên truyền đều khẩu hiệu phi thường đều đại khí phi thường đều thần bí chẳng hạn như người đã nghe chưa một cái nào đó đại tiên giáng lâm bắt đầu b i ể u tặng trường thọ đan dược hiện tại có một cái thần linh phi thường thần bí nếu như chúng ta thông qua cầu khẩn đều nói có thể được mạnh mẽ đều sức mạnh có người nói cái này thần linh đ ế từ phi thường xa xôi đều vực ngoại loại này lòng đất giáo hội phương thức đều tuyên truyền hiệu quả kỳ thực rất lớn rất nhiều mọi người tín ngưỡng hiện thực xã hội có không ít người thả h ả o h ả o đều tháng ngày không đi qua một mực đi đi bảng môn tà đạo kỳ thực cũng chính là như vậy huống hồ một ít mang theo lừa dối đồ vật bởi vì xem ra tốt đẹp như vậy đều là dễ dàng gặp sự cố đối với những n à y giáo hội lý trí dĩnh đương nhiên muốn đạc kích hắn đều thế giới há có thể khoan nhượng không ngất tàn niệm s a n g vậy bất quá lý trí dĩnh đều đạ kích cũng không phải trực tiếp đạ kích mà là trong bóng tối sưu tầm tìm tới không n g t tàn niệm sau đó liền lấy lôi đ ỉ n h xu thế đánh chết sau đó đem tín ngưỡng của chính mình mượn s á t thả ở bên kia cứ như vậy cái khác bất hủ tàn niệm cũng không biết lý trí dĩnh trải qua mượn s á t đem tín ngưỡng bình định còn tưởng rằng tín ngưỡng cục diện hỗn loạn xuất đến đục nước béo cỏ nhưng lại không biết từng cái từng cái bại lộ ở lý trí dĩnh ngay dưới mắt cách làm như thế có chút tương tự câu ngư c h ấ p pháp có thể thả ở thế giới này cũng là rất tiện dụng thân thể hơn nhiều kiến thức hơn nhiều một cái người tiếp nhận rồi rất nhiều trí tuệ h ứ n đúc cũng bắt đầu trở nên thông minh các loại mưu kế vận dụng tự nhiên sẽ là lô hỏa thuần thanh bất quá lý trí dĩnh thông minh không có nghĩa là người khắc nốc cũng không phải hết thể bất hủ t a n nghiệm đều sẽ đần độn khiêu khích lý trí dĩnh vô hạn thần miếu tiến quốc phụ cận có một chỗ hỗn loạn khu vực cái này khu vực mặt sau bởi vì yêu ma sống lại phi thường hỗn loạn hơn nữa bên trong cao thủ tầng tầng lớp lớp lý trí dĩnh từ nhân tộc một số cao thủ bên kia biết được bên này chính ở đại làm tín ngưỡng trắng trận kiến thiết trồ miếu điểm ấy lý lao bản là tuyệt đối sẽ không cho phép lý trí dĩnh tuyệt đại đa số sức mạnh ngưng tụ thân liền hướng nơi này chạy tới rất nhanh hắn liền hiện không ít đặc biệt đều địa phương chuyện gì thế này đương lý trí dĩnh xuất hiện ở đây đều thời điểm hắn hiện nơi này thần chung quanh san sát hơn nữa thường thường vì tranh cướp cái gọi là đều tín ngưỡng mà ra tay đánh nhau Ra trải tranh tranh rõ qua hóa. đa thiên thế thể Tín tồn tại tín thời tín thời Thần thế tồn tại, tín thần thần gật chút sinh không chức nhiên nhiều như nhắc nhở, khả linh. như nhắc nhở, khẽ giới, biến cái đại đại? giới giới giới nào đoán ngưỡng, ngưỡng, nào này ngưỡng năng này ngã xuống ngưỡng đều đều đầu, số là Được có cấp cấp có dĩ vậy vậy lẽ vì chính mình thần quốc cụ thể hóa cung cấp càng nhiều sức mạnh vô tận thôn xóm nơi này ở rất nhiều người nơi này cung phụng một cái gọi sơn đại vương đều thần linh trên thực tế nơi này cũng không có sơn đại vương nơi này cũng không có tín ngưỡng n g à y đó buổi tối một cái cho sơn đại vương điểm hương sinh bệnh hải tử ở cho sơn đại vương q u ỳ lệ đều thời điểm đ ố n g nhiên cảm giác được sâu trong nội tâm phi thường yên tĩnh sau một khắc đứa bé này phát hiện mình đều thân thể trở nên có sức lực tiếp theo một luồng không tên đều tồn tại cho hắn câu thông nói cho hắn vô hạn tồn tại hải tử nghe xong lời này tự nhiên kinh ngạc không tên trở lại c ù người n g n a i cái gia đình này người ra、like, trưởng phu thê đầu góc không phải rất tiện dụng trong ngày thường đều là nháo một ít chuyện cười bởi vậy cái gia đình này làm chuyện gì tổng hội đưa tới bảng quan đều người chuyện cười bọn hắn ngu xuẩn bồn ốc ha ha đem trong nhà gà vịt đều giết bọn hắn sau đó có còn nên quá tháng ngày no nghe xuẩn Phải thần tin ngưỡng các ó thể, thế thế nhưng như liền làm q u này Sơn、đại、Vương linh Đại ả m loại à là có, cầu. Các nhưng không thể để không hợp lý đều yêu cầu. Không mệnh. thể hợp hết thể để đều đều lý l yêu sai, nghị luận đều âm thanh nhiều lần truyền tới mặc dù mọi người trên căn bản không tin sơn đại vương thế nhưng là không dám rõ ràng đều nói chuyện nói chuyện đều n g ự a khí phi thường đều hòa hoãn h i ệ n nhiên cũng là lo lắng vạn nhất này sơn đại vương hội hiền linh nào sẽ là ra sao đều kết quả nhân vì cái này châu các loại thần linh chạm đến các loại thần đạo đại chiến vì lẽ đó bọn hắn mặc dù đối với sơn đại vương không có dường như cái khác thần linh h i ể n linh cảm giác được có chút không tín nhiệm nhưng nhưng không có một người dám công khai nghi vấn bởi vì bọn họ sợ sẻ sơn đại vương thần linh nộ cái kia gia đình nhưng không nghĩ nhiều bọn hắn bắt đầu bày ra tế phẩm sau đó thắp hương quỳ lạy ngỏ ý cảm ơn bọn hắn cũng không có yêu cầu cái gì chỉ là thuần tí đều cảm tạ ở tại bọn hắn quỳ lệ đều thời điểm ánh mặt trời rộng mở trở nên sáng ngời lên một vầm áp lòng người đều sức mạnh đang khuyết tắn ra mấy cái có chút gầy yếu đều hài tử Thân thể bốn đông chương tám trăm ba mươi mốt nói bậy tám đạo bỗng nhiên bên trong tòa thần miếu đi ra cho rằng tuổi trẻ cô gái xinh đẹp sơn đại vương thần linh là không tồn tại bất quá ta ra thần chủ bác gái thương hại các ngươi vị tia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp mang theo khăn che mặt mỉm cười nói chỉ cần các ngươi dựa theo thần chú ý chỉ đi làm sự tình các ngươi rất nhanh sẽ có thể ăn no mặc ấm có thể trải qua thoải mái chân thật tháng ngày tín ngưỡng thần người nội tâm của hắn vượt thuần khiết hắn ở sinh bệnh thời điểm vượt dễ dàng được thần linh chịu mến tín ngưỡng thần người nội tâm của hắn vượt thuần khiết biết tại sao nhà này người phải nhận được thần dân quan tâm sao đó là bởi vì bọn hắn tín ngưỡng thần bọn hắn hiểu được cảm ơn tông giao cái trò này kỳ thực có rất nhiều không chỗ tốt lý trí dính tự nhiên rõ ràng thế nhưng đương người khác cũng làm thời điểm hắn cảm thấy hay vẫn là hắn tới làm càng tốt hơn c h ỉ ít hắn lý trí dĩnh làm hội trật tự càng thêm hài hòa sẽ làm thiên địa càng thêm thanh minh sẽ làm rất nhiều người được công bằng công chính đãi ngộ tín ngưỡng càng nhiều thực lực tăng cường càng nhanh lúc này một ít đại năng đối mặt lý trí dĩnh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ thần quốc uy lực không giống người thường hương hỏa thần đạo uy lực cực lớn trưởng thành tốc độ cực nhanh sức mạnh của nó hầu như nơi nào cũng có thể đến nói thật nếu không là biết này hương hỏa thần đạo chịu đựng nhân quả cũng quá lớn h á n lý lao bản tuyệt đối sẽ không chút khách khí vận dụng cái này sức mạnh ở cô gái che mặt giải thích giới rất nhiều người đều nghị luận sôi nổi vô hạn đại thần vô tận đại đế danh tự này thật vĩ đại so cái gì sơn đại vương cường quá hơn nhiều chúng ta vô tận thôn xóm phát đạt dĩ nhiên được vô tận đại đế h à o quang ba phủ vô tận thôn xóm vô tận đại đế tân thần linh đến tự nhiên sẽ gây nên phụ cận thế lực khắp nơi coi trọng vô hạn thần miếu không phải là phổ thông tồn tại tin tức này rất nhanh sẽ truyền bá ra bất quá tại sao vô hạn thần miếu hội thêm một cái vô tận đại đế đâu tại sao không phải vô hạn đại đế tuy rằng vô hạn cùng vô tận ý tứ có trùng hợp địa phương nhưng tổng làm cho người ta cảm giác được phân biệt mấy người liền không nhịn được suy nghĩ lẽ nào vô hạn bên trong tòa thần miếu có hai cái đại đế nghĩ tới đây rất nhiều người nhịp tim liền trở nên phi thường cấp tốc đại đế cờ ư n giả g vô hạn thần miếu dĩ nhiên có hai cái đại đế cờ ư n giả g này còn cao đến đâu được rồi trên thực tế vô hạn thần miếu căn bản cũng không có hai cái đại đế tất cả những thứ này đều là lý lao bản thả ra đạn ó i đ ư n g vô hạn thần miếu đi tới nơi này sau đó cái này việc không ai quản lý bộ c h â u bầu không khí dần dần m à trương bất quá nơi này thần linh cũng không phải tầm thường thần linh bọn hắn có không ít chính là bất hủ tàn n i ệ m biến hóa thần linh vô hạn thần miếu tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng bọn hắn nhưng dùng chủ thần phá nát quy tắc tiến hành hiến tế lý trí d ĩ n h chỉ có thể thông qua tín ngưỡng thủ đoạn chiến thắng bọn hắn mới có hiệu quả bằng không bọn hắn thì sẽ không có bất cứ chuyện gì vào lúc này vô hạn thần miếu vừa tới đây đặt chân chưa ổn đối phương nếu là phát động tiến công lý lao bản một khi thất bại sẽ làm mất đi nơi này tín ngưỡng đi vào nữa sau đó muốn phát triển độ khó hội càng to lớn hơn lý trí dĩnh biết điểm này vì lẽ đó hắn ở phong bị cái khác các đường thần linh khả năng cũng biết điểm này bọn hắn tự nhiên muốn tới đối phó lý trí dĩnh bất quá đến cùng nhượng ai để giải quyết lý trí dĩnh nhưng thành những cái kia lẫn nhau thảo phạt đại thần linh m ô n cân nhắc sự tình không có người muốn làm bia lỡ đạn những này thần linh đều biết một khi bọn hắn ở trong một cái thần linh bị vô hạn thần miếu hành hung như vậy chờ bọn hắn trở lại khả năng địa bàn của chính mình trải qua bị tiếp nhận thần linh cần nhất tín đồ địa bàn một khi bị tiếp nhận liền thành du thần g i á thần Chỉ có thâm vô hạn â m cùng vật vô tận hội tụ nguyện vọng đồng thời dùng sức ở vô tận thôn xóm không ít thiếu niên bắt đầu đọc thuộc lòng một vài thứ những thứ đồ này rất nhiều đều là một ít sinh hoạt thưởng thức một ít t r ồ n g thưởng thức tu chân xã hội tầng dưới chót bách tính kỳ thực chính là xã hội phong kiến xã hội phong kiến mang ý nghĩa dân trí chưa mở mang ý nghĩa ngung n g i căn bản cũng không có cái gì khoa học thưởng thức cũng không có cái gì vệ sinh thưởng thức rất nhiều thứ cũng phải dường như giáo dục trẻ nhỏ như thế đi giáo dục bọn h ắ n lý trí dĩnh vô hạn thần miếu ở mở ra dân trí mặt trên phát huy tác dụng lớn lao cái gì vô hạn thần miếu cái gì vô tận đại đế a vốn là mê sảng liền thiên ngày đó vô tận thôn xóm đến rồi một đám người bọn hắn dùng một loại cao cao tại thượng tư thái đánh giá nơi này tất cả này đồng dao còn dạy đạo bách tính làm sao làm ruộng quá b u ồ n cười vô tận thôn xóm vô tận đại đế vô hạn thần miếu ta thấy thế nào đều có chút g ư ợ n g ép phảng phất là cố ý như thế đặt tên ở những người này lúc nói chuyện bọn hắn nhưng lại không biết lý trí d ĩ n h trải qua chú ý tới bọn hắn lính hầu bia đỡ đạn lý trí d ĩ n h không thèm để ý ở ở hắn lánh điệu bên trong chỉ cần không có sàn g bậy bất luận bọn hắn làm sao đánh giá lý trí dính đều sẽ không dễ dàng ra tay nếu là sàn bậy dù cho đem hắn lý lao bản khoa trời cao cũng vô dụng đi trực tiếp đi vô hạn thần miếu đem cái kia miếu thờ đ ầ y vào lúc này một người dáng dấp xinh đẹp nữ nhân nói chuyện đạo xem này vô tận đại đế có thể hay không xuất đến người phụ nữ kia tiếng nói hạ xuống nhất thời cùng mọi người đồng thời khí thế hùng hổ hướng vô tận thần miếu tới rồi tình huống như thế mấy cái hài đồng đã sớm nhìn thấy bọn hắn vẫn chưa chính mình hành động mà là đi gọi đại nhân các đại nhân nghe được chuyện này nhanh chóng tụ lại cùng nhau hướng vô hạn thần miếu chạy tới các ngươi muốn làm gì vô hạn thần miếu đưa một đám người khí thế hùng hổ hướng bên này tới rồi thời điểm một đám người trưởng thành trải qua che ở phía trước phía trước là vô hạ n thần miếu không phải vô tận thôn xóm thôn dân không được đi tới ha ha ta nói các ngươi là kẻ ngu si sao vừa nói muốn đi đem lý trí dĩnh miếu t h ở đẩy đi cái tia nữ nhân x i n h đẹp nói chuyện cái này vô tận đại đế cho các ngươi chỗ tốt gì các ngươi lại muốn như thế giữ gìn ó bất quá là giáo dục các ngươi một ít đồ mà thôi nơi nào so với được với cái khác thần linh hội biểu hiện thần tích hội cho tín đồ cung cấp hài lòng sinh hoạt các ngươi đó là tà giáo vào lúc này thánh nữ túy hồng đi ra thân điện hướng này nữ nhân sinh đẹp nói chuyện đạo thiên hạ không có cơm chưa miễn phí các ngươi để cho người khác tín ngưỡng cuối cùng còn muốn thu gặt linh hồn người khác tín đồ ở trong mắt các ngươi bất quá là nuôi nhốt xúc sinh mà thôi ngươi nói cái gì t u y hồng tiếng nói hạ xuống cái k i a nữ nhân x i n h đẹp nhất thời lộ ra l ạ n h leo vẻ mặt đến nói hưu nói vượng ta có phải là nói b ậ y ngươi phi thường rõ ràng t u y hồng nghe vậy nhất thời cười lạnh nói nơi này là vô hạn thần miếu các ngươi nếu không tin vô tận đại đế không tín ngưỡng vô hạn liền không nên tới nơi này quấy dối bằng không sai lầm bỏ lỡ tính mạng hối hận không kịp chương trình ủng hộ thương hiệt của tàng thư viện t r ư ờ n g 832 t h u thập hương hỏa nguyện lực thần cùng thuần túy dựa vào tín ngưỡng sức mạnh thần linh trong lúc đó khác nhau là phi thường đại người trước bình thường không có chuyện gì người sau thường thường là có vấn đề đặc biệt loại kia vì để cho người tín ngưỡng còn biểu hiện thần tích cung cấp các loại đồ vật thần linh càng phi thường đáng sợ đồ vật không có lợi ai vô duyên vô cơ cho ngươi đồ vật thần ăn no rừng mỡ không có chuyện làm biểu hiện thần tích trả lại dưỡng dục tín đồ pháp lực của bọn họ chẳng lẽ không đáng ra sao không có vô duyên vô cơ hận cũng không có vô duyên vô cơ yêu có thể để cho thần như vậy làm trả giá như vậy đại đánh đổi này mang ý nghĩa thần muốn thu hoạch đồ vật càng thêm sâu không lường được đáng sợ lý trí dinh yêu thế giới bởi vì thế giới này là của hắn hắn kinh doanh thế giới bởi vì hắn có thể được thế giới số mệnh lý trí dinh thành lập thần miếu đó là bởi vì có thể quản giáo toàn bộ thế giới bảo đảm hắn có thể rất tốt thúc đẩy thế giới cùng tự mình phát triển ngoài ra hương hỏa thần đạo có thể để cho lý trí dính vận dụng thần quốc sức mạnh nhuộm thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng nếu như những chuyện này đối với hắn hoàn toàn không có ý nghĩa đối với hắn không hề có một chút điểm tác dụng như vậy hắn cũng sẽ không có như thế đại động lực có lẽ có người sẽ nói mấy người vì trợ giúp người khác làm được bản thân thê lương cực kỳ thậm chí mấy người dù cho cửa nát nhà tan hay là muốn giúp người khác lại không nói này người có phải bị bệnh hay không thế nhưng hắn như vậy trình độ trợ giúp người khác kỳ thực cũng là vì nội tâm vui sướng vì ý nghĩ hiểu rõ chí ít ở cái này người tốt trong mắt trợ giúp người khác thu hoạch vui sướng xa xa phải lớn hơn ở cửa nát nhà tan thống khổ trợ giúp người vui sướng chính là mục đích cái mục đích này ở xã hội góc độ trên nhìn lại rất vô tư nhưng trên thực tế nhưng cũng là ích kỷ vì bản thân chi riêng không tiếc cửa nát nhà tan này đáng là gì cao thượng thần đạo cũng là như thế đều là có tư tâm dù cho nhìn qua lại chính nghĩa cũng đều là như vậy duy nhất tốt hơn vậy thì là thất thần đạo con đường có thể đi s o n g thắng con đường thôi ha ha nguyên lai、like、các ngươi lại như thế lừa dối dân chúng chính mình nỗ lực là có thể vậy còn tín ngưỡng thần làm gì không sai thần tồn tại chính là trợ giúp hắn con dân trợ giúp bọn hắn được rất nhiều bọn hắn muốn đổ vận mà không phải nhượng bọn hắn con dân chính mình đi thu được đủ loại tràn ngập kích động tính lời nói từ những người này trong miệng nói ra nhưng mà các thôn dân cũng không có cảm giác gì tín ngưỡng vô hạn thần miếu người đều sẽ bị giáo dục nhận rõ ràng tả thần bản chất vô tận đại đế bồi dưỡng lệnh đại đa số tín đồ đều sẽ có một loại cảm giác vậy thì là vô tận đại đế là một cái thiện ý thần linh hắn mang nhân loại hướng đi tự cấp tự túc có thể kéo dài phát triển con đường mà không phải loại kia lừa gạt khiến người ta dường như x u ấ t sinh như thế chỉ cần nghe là có thể một ít xem ra mới có lợi đồ vật vô hạn thần miếu đã sớm phân tích cho bọn họ nhìn có thể nói chỉ cần là tin tưởng vô hạn người sâu trong nội tâm đều biết cái khác thần đều là có vấn đề được rồi ít nói nhảm đối phương một người đàn ông rộng mở nổi giận gầm lên một tiếng trên người bắp thịt nhất thời trở nên dữ tợn toàn bộ người thân cao bắt đầu nhanh chóng cất cao chuyện này hiện trường không ít người thấy cảnh này đều cảm thấy phi thường sợ sệt không phải sợ bọn hắn một người thiếu niên cầm gậy chạy ra bất kể là ai cũng không thể ở chúng ta vô tận thôn xóm muốn làm gì thì làm nói thật hay những thiếu niên khác nói chuyện đạo sau đó không ít thiếu niên cầm đồ vật liền xông lên trên các đại nhân sao cam lòng n h ư ợ n g bọn nhỏ mạo hiểm dồn dập theo đậu thủ tuy rằng bọn hắn biết bọn hắn khả năng chiến thắng không được những n à y đ ỗ n g nhiên nhô ra người thế nhưng bọn hắn nhưng lấy ra dũng khí đến hừ ngu xuẩn bất quá ta thưởng thức các ngươi xem ở các ngươi sau đó có thể sẽ vì chúng ta thần linh cũng như thế trung thành phần trên hiện tại chỉ là tùy tiện giáo hấn một tí các ngươi ba người nói chuyện tương lai các ngươi sẽ biết nơi này có rất nhiều thần có thể tín ngưỡng thế nhưng vô tận đại đế tuyệt đối là nhất không thể tin ngưỡng thần linh từng cái từng cái người bị đánh bay từng cái từng cái hải tử cũng bị đánh bay vốn nên là bị đánh cho x ư n g mặt x ư n g mỗi người chợt phát hiện đầu mình khái đến sắc bén trên tảng đá đều không có chuyện